chương ba trăm bốn mươi bốn trừ phi trên trời bên dưới mặt trời chương ba trăm bốn mươi bốn trừ phi trên trời bên dưới mặt trời tô dịch cùng lôi báo giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mạo tử hi pháp trong vòng mười phút liên tục ba lần hữu hiệu tiến công về sau khi trá sư tiến vào ảo thuật thời gian đây quả thực là một cái không hợp thói thường kỹ năng tăng cao thực lực ba mươi vô luận là linh năng tốc độ vẫn là lực lượng lập tức được đến nhảy vọt tăng lên đối với nguyên bản thường thường không có gì lạ khi trá sư mà nói xác thực không có cái gì tác dụng nhưng đối với tô d ị giới hạn đột phá đồng thời có được ngũ hành linh sư cường lực t r ư c nghiệp mà nói lần này liền t hăng hái tô dịch mà không hề cảm xúc cảm thấy lại hưởng thụ lấy cái này cận chiến mang cho chính mình sung kích một kiếm một kiếm tựa hồ mở ra trong lòng hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đĩa chốt mở thoải mái nếu là chính mình lại đến một cái thể thuật chức nghiệp đến thay thế thương sĩ tô dịch tin tưởng hiện tại chính mình có thể thoải mái hơn bởi vì hắn hiện tại toàn dựa vào thương thể thuật từng chút từng chút thể nộ cận chiến áo nghĩa nếu là không có thương thể thuật vậy thật đúng là không có bố cục lôi báo trong lúc nhất thời bị tô dịch é p không có chút nào tính tình có thể nói xem như chỉ giải phóng hai mươi lăm thực lực bốn giai trường tiêu dùng lôi báo lựa giận trong lòng bên trong đốt xem như bốn giai linh năm giả hắn còn chưa từng tại lực lượng phương diện tốc độ thua như vậy bất khuất đều do cái này chết tiệt hạn chế bằng không trước mặt tiểu tử này sớm đã là một người chết lôi bao ý niệm tới đây trong lòng tức giận cũng n h ị n không được nữa thân thể của hắn bên trên cũng dần dần nhiều lôi điện mái tóc màu vàng cũng từng chất dựng thẳng lên trong mắt tựa hồ cũng nổi lên hào quang màu vàng lớn rồi m u ố n tô dịch ánh mắt l ó e lên thân hình thối lui mấy mét kéo dài khoảng cách bởi vì vừa rồi tới gần hắn lúc thậm chí trên người mình đều dính liền một chút t i ể m điện còn tốt dựa vào canh kim chi khu mới không có nhận đến tổn thương gì đi đi mau tô dịch phát giác được không đúng sức lực người này nghĩ công kích hổ tử ba người tô dịch tranh thủ thời gian hét to một tiếng lý minh mị tại đang đứng xem nhìn thấy tóc vàng thanh niên tụ tập được thiểm điện trong lòng hơi động t h ư ợ n h ư muốn xảy ra chuyện đi lý minh mị nhìn hướng chính mình ba người di động tô dịch một cái không do dự nữa tranh thủ thời gian mang theo lý tú nhi đứng dậy lui về sau đi lưu tử hổ cũng không mang do dự nếu b ắ p đùi ca đ ề u nói đâu còn có không làm theo đạo lý trong lúc nhất thời ba người tranh thủ thời gian hướng về sau chạy đi mà một đạo thiểm điện lại gấp nhanh hướng về ba người bay tới lý minh mị lại quay đầu cực kỳ chấn động một đạo vô c ù người to tròn lớn hình này vậy m n tại đập về phía bọn hắn, bọn mà là ô i điện bên trong tựa như chính、like、tựa l các ngươi tà ác tổ chức thần tướng môn ma đầu lãnh huyết vô cùng giết người như mẽ làm sao lại cứu chúng ta trừ phi mặt trời từ phía tây dâng lên không là trên trời bên dưới lên mặt trời người chiêu này sợ là phí hết sức tâm lực muốn xử lý chúng ta đồng thời lại đem ma đầu kia rụ rô đi ra cái này vốn là nghĩ sai lý minh mỹ không khỏi nhìn về phía bầu trời một lần cuối cùng như vậy sấm sét văng rội chính mình hiện tại bị phong cấm bên trong nàng có thể chống đỡ không được đối mặt xóa bỏ lý minh mỹ trong mắt xuất hiện lần nữa một vệ quyết tuyệt nếu không l i ề n tiếp thu phục sinh chi tâm trừng phạt phải tranh thủ thời gian đem bây giờ sự tình lại lần nữa báo cáo nàng cảm thấy nàng hẳn là cách chân tướng gần nhất người lý tú nhi cũng là cảm nhận được tử vong uy hiếp cảm thấy trung điệp thở dài mặc dù biết linh năng giả tại ác ma trong trò chơi vốn là sẽ có một ngày như vậy nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên đến không có chút nào phòng bị lần này trò chơi nguyên bản cũng không phải xóa bỏ trò chơi a ẩm ẩm từ trên thân lôi báo vậy mà chuyển ra tựa như k i a chấp tiếng vang có thể thấy được uy lực của nó lớn lôi báo tình thế chưa ngừng hướng về lý minh bị ba người đánh tới lưu tử hổ chừng to mắt vẫn như c ũ ra sức hướng phía trước chạy nhanh chỉ vì bắt đùi ca một câu đi mau mình bây giờ còn không phải dừng lại thời điểm nhưng lưu tử hổ làm sao sẽ không hiểu bắt đùi ca cái này một k í c h có lẽ sẽ không ngăn cắt hắn cảm thấy cười khổ một tiếng đây cũng là có lẽ dù sao bắt đùi ca mệnh đối nó mà nói khẳng định trọng yếu hơn như thế nào lại l i ề u mạng cứu chính mình cái này mấy mặt duyên phận người đâu lý minh mị lý tú nhi cùng lưu t ử hồ ba người cảm thấy đều đã biết chính mình gặp phải sinh tử nguy cơ tiến thối tự hồ cũng chỉ có một cái kết quả thử vong chỉ cần cái này còn bạo quả cầu xét n ệ n xuống đến chính mình thế tất ngay cả c ậ n cũng không còn l i ệ n tại ba người chờ đợi tử vong thời khắc đột nhiên ba người sau lưng lóe ra một thân ảnh bất ngờ chính là tô dịch lôi báo trong lòng lúc này đã quanh quẩn lên nụ cười dữ tợn tốt đến tốt chính mình chiêu này vây ngụy cứu triệu xem như là có hiệu quả trói không được các ngươi cũng phải cho các ngươi toàn bộ d i ế t rồi lúc này lôi báo xông về phía trước tư thế chưa ngừng hung hăng nhìn chằm chằm tô dịch có thể chưa từng nghĩ nhìn thấy ánh mắt của tô dịch nhưng cũng mang theo lửa giận làm sao vậy sợ không phải trong này có người là hắn trọng yếu người để hắn như vậy tức giận t r ù n g t i ê n tốt ta chính là muốn cho các ngươi một m ẹ hốt gọn ha ha đau lòng đi ngồi bạn người yêu của ngươi cùng đi địa ngục đi tô dịch trong mắt p h i ế hồng người đây làm muốn ta mệnh a tại mạo tử hí pháp ra chỉ phía dưới tô dịch lấy cực nhanh tốc độ ưu tiên ngăn tại lôi báo trước người hắn không phải là vì cứu lý minh mỹ ba người mà là vì bảo vệ cái kia hôn mê mười làm vì sao tô dịch ngăn tại lý minh mỹ ba người phía trước một khắp này trên tay cũng không có ngừng lại toàn phong châu cho ta phá ném ra liền có thể sử dụng mục tiêu điểm lập tức triệu hoán cỡ nhỏ gió lốc một kiện vật tiêu hao đạo cụ nháy mắt bị tô dịch chính chính đập vào lôi báo trên thân đột nhiên ở giữa từ trên thân lôi báo t h i ể m điện bên trong nháy mắt sinh ra một trận gió lốc lốp buốt lôi báo trên thân lôi điện biến thành càng thêm đáng sợ càng lúc càng lớn gió lốc lại tại một cái chớp mắt biến thành gió lốc t h i ể m điện v ư ợ quanh khủng bố vô cùng lốp buốt long long long âm thanh tại một dây ở giữa liền vang vọng thiên điện không biết chút nào lý minh mị cảm nhận được sau l ư n g biến hóa không khỏi nhìn về phía phía sau chỉ thấy một thân ảnh cao to ngăn tại ba người bọn họ trước người mà đối diện tóc vàng nam tử thân thể đã từ quả cầu xét đổi lại t h i ể m điện gió lốc uy hiếp vô cùng cái này ám hắc công hội người vậy mà dùng ra uy lực như thế chiêu thức hắn đến cùng khôi phục bao nhiêu thực lực nhưng cái này bị chính mình gọi là tà ác đầu lĩnh nam nhân vì sao nhìn thấy như vậy trí mạng thủ đoạn còn muốn ngăn tại trước người mình hắn không phải thần tướng môn ma đầu sao rõ ràng căn bản không cần thiết thay mình ba người ngăn lại một chiêu thức này a liền xem như hắn khôi phục năm mươi thực lực cũng chưa chắc có thể gắn gượng chống đỡ xuống một chiêu này kinh tiên động địa lý minh mị không hoài nghi chút nào uy lực của nó xem xét chính là đối phương tất sắc kỹ đòn sát thủ cứng rắn đón lấy một chiêu này cùng tránh thoát hoàn toàn là khác biệt liền xem như bình thường cao giai linh năng giả trong quyết đấu đối với những này cường đại thủ đoạn thường thường sẽ không áp dụng ngạnh kháng tư thái mà là sẽ lựa chọn né tránh như thế nào đem vi lực lớn chiêu thức làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh đây chính là cao giai linh năng giả chiến đấu cần làm sự tình một chiêu này gắng gượng chống đỡ xuống liền tính hắn không chết cũng phải bị thương nặng nam nhân vẫn như cũ dáng người thẳng tắp ngăn tại trước người mình nhu thuận tóc đen theo gió nâng lên trên thân màu ca m á o giả kích hỗn hợp có cùng phong lôi điện âm thanh bay phất phới một màn này làm nàng vô cùng lộ vẻ xúc động lý minh mị lộn xộn chương 345. trên trời thật bên dưới mặt trời chương 345. trên trời thật bên dưới mặt trời nàng thật lạ ta áp tổ chức người sao lý minh mị cuối cùng sinh ra hoài nghi lý tú nhi gặp lý minh mị quay đầu cũng không thể tin nhìn thấy một màn trước mắt mà một bên lưu tử hổ đã là hai mắt hòa hợp nước mắt Cả ta, để ta nói thế nào ngươi tốt thật không cần vì ta làm đến mức độ như thế a bảo ta làm sao trả lại ngươi nợ lưu tử h ổ nhìn đứng ở trước mắt tô dịch nội tâm không thể nói rõ hắn đ ờ i này lần thứ nhất bởi vì một cái tiếp xúc không lâu nam nhân cảm động vô luận là cảm động vẫn là tiếp xúc không lâu người vẫn là nam nhân đều là lần thứ nhất nhớ tới tô dịch quá khứ trò chơi từng màn đều là trí tuệ hơn người đối đ ã i đồng đội lại che chở t r ă m bề cho dù người khác oán trách cũng không để ý dạng này người thực sự là người khiêm tốn trưởng nghĩa đi nhân mà ta muốn làm bắp đùi ca thân sinh bằng hữu lưu tử hồ bước chân chưa ngừng hắn muốn hết sức chạy ra khu vực nguy hiểm để tô dịch ngăn cản không hợp ví tại tô dịch ném ra toàn phong châu sau đó mọi người ý nghĩ đều là trong một ý nghĩ lôi báo thế sông tại gió lốc nổi lên một cái trước mắt liền bị ngăn chặn lôi báo trong lòng vừa vặn bật cười liền phát giác không thích hợp chính mình lại bị gió lốc khống lại nguyên bản tình thế bị gió lốc trì trệ hắn thế mà thoáng như tiếng vũng bùn thân hình lập tức s ệ n sệt bị trận này gió lốc g i a m cầm ngay tại chỗ vũng bùn thì cũng thôi đi trên người hắn lôi điện lại bị gió lốc thu nạp kéo dài trong nháy mắt hắn phát hiện bên cạnh đã biến thành t i ể m điện phong bạo chính mình lấy mạng đổi mạng tiêu phí nửa cái mạng làm đại giá uy lực của chiêu thức thế mà cao hơn một tầng có thể chính mình không có cách nào n h ú c nhít r a vô luận là hướng dẫn tụ lực vẫn là cái này do lớp áp lực đều hạn chế chính mình hơn nữa cái này uy lực to lớn chiêu thức chính mình thân ở trung tâm hiện nay nửa cái mạng còn chưa đủ cơ hội là lấy đi của mình toàn bộ mệnh lôi b á o trong lòng kinh hãi hoàng hốt bỏ lên trên mặt của hắn tô dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết toàn phong châu vừa đăng tràng h i ệ n nhiên đã ổn định k h ô n g chế được lôi báo tránh khỏi lôi bao tiếp tục hướng phía trước xung kích tránh cho đem ba người kia cho nổ thành tạt bã chỉ có thể nói không hổ là vật chỉ dùng được một lần cửng hãn vô cùng với ý liệu bên ngoài vậy mà là đem cái này lôi báo công kích thăng cấp phong lôi lẫn nhau ra hòa tạo thành tiểm điện phong bạo bộ dạng này nhìn xem đến liền tính tại nguyên chỗ bạo tạc cái k i a cũng uy lực không tầm thường đáng sợ vô cùng cũng không thể để thứ này cứ như vậy thành hình hoặc là trực tiếp nổ bể ra đến tô dịch lúc này đã tránh cũng không thể tránh ánh mắt hắn nhữ lại vốn cũng đã làm tốt tính toàn hắn không có quá nhiều do dự phong nhãn bên trong gió l ố c uy lực là nhỏ nhất muốn đi đến phong nhãn thừa dịp hắn còn không có tụ lực hoàn thành rét lôi báo hoặc là suy yếu cơn báo táp này lực lượng canh kim chi khu thương thể thuật mạo tử hí pháp toàn lực ra chỉ phía dưới tô dịch nhảy lên mà trong tay hắn nắm hỏa lòng cùng thương tại ném toàn phong châu thời điểm liền sớm đã bắt đầu tích xúc năng lượng tô dịch nhắm ngay phía trên còn chưa thành hình một cái yếu kém điểm liền dựa vào bên cạnh thân cây cành cây góp chân dùng sức đỡ lấy thả người nhảy lên canh kim ngự khí cùng phong duệ thuật ra chỉ phía dưới thủy vân kiếm vậy mà là cứ thế mà sẽ ra t h i ề m điện phong bạo một cái lỗ hổng tại t h i ề m điện phong bạo lăng liệt cắt xuống tô dịch quần áo bị vạch nát bét có thể chỉ bằng mượn các hạng kỹ năng ra chỉ phía dưới cường đại thể p h á c cũng không nhận đến cái gì trí mạng t ổ thương bất quá hiển nhiên tiếp tục như thế cũng là không chịu nổi t h i ể m điện phong bạo hiển nhiên lúc này đã đi tới cực hạ ngay lúc sắp bành trướng nổ tung thời điểm tô dịch cuối cùng vừa rồi thế x o n g lực lượng đi tới phong bạo phong nhãn bên trong phong nhãn bên trong phong bạo uy thế lập tức hạ xuống rất nhiều mà tô dịch tự nhiên tay cũng không có nhàn rỗi bổ sung năng lượng ba giây vừa đến hỏa long c n g vũ phối hợp song trọng xa kích tô dịch trên cao nhìn xuống hai mươi hai phát đạn một nháy mắt đổ xuống mà ra từ trên xuống dưới điên cồn bắn ra mà bị bao vây tại phong nhãn bên trong lôi báo tự nhiên là nhìn thấy trên đầu mình một màn sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm có thể bị gió lốc hạn chế lại thêm hắn sử dụng cái này kỹ năng hướng dẫn tụ lực hắn bị một mực cố định tại cái kia không có cách nào động đậy nhìn thấy mấy chục phát tràn ngập ánh lửa linh năng viên đạn lập tức giống như c h ó i mắt mặt trời nhỏ giống hạt mưa rơi vãi lôi báo trong lòng đã không khỏi kinh hãi tiểu t ử này rốt cuộc là ai sao dám như vậy phanh phanh phanh xoẹ xẹt xoẹt xẹt linh năng khuấy động viên đạn đụng tại gió lốc trung tâm vách trong các nơi tựa hồ lập tức suy yếu phong bạo huy lực tiệm điện phong bạo bởi vì cái này một cách đột nhiên co g i t lại lôi báo trên thân điện quang chưa giảm nhưng đạn này lại giống như lấy mạng đồng dạng mấy viên hướng lôi báo trên thân chào hỏi lôi báo trong lúc nhất thời không có thủ đoạn khác đành phải kêu lên một tiếng đau đớn âm thầm tiếp nhận đã như vậy vậy liền cùng chết đi lôi báo trong mắt để đó liệt quang cắn răng máu tươi từ trong miệng không ngừng c h à n ra khuấy động từ sắt lôi điện để hắn lộ ra giống như đ i ê n dại cước ép kết thúc hướng dẫn liền để ta cầm t a m ệ n h đến đổi lấy ngươi mệnh đi tiểu tử a lôi báo nổi giận gầm lên một tiếng tô d ị h ỏ a long cồn vũ vừa mở gặp mấy chục viên trùng thiên hỏa diễm đạm bình thường đánh vào gió lốc trên nội bích dẫn đến tốc độ kia trì trệ quy lực đột nhiên yếu bớt hữu hiệu có thể hắn như cũng không có dừng lại động tác q u y ế n luyến vân t r i thuẫn tô dịch tại trong tiêu chạy xong viên đạn về sau không có lại đi quan tâm kết quả cũng không có bất luận cái gì do dự tiếp tục triệu hoán ra làm s á t trang bị q u y ế n luyến vân t r i thuẫn q u y ế n luyến vân t r i thuẫn nháy mắt phóng thích đám mây bồi dưỡng một mặt khá lớn hình bầu dục t â m vẫn để công kích của đối thủ giống như đánh vào cây bông đám mây ham sâu trong đó làm l ệ n h hai mươi bốn giờ tự động bổ sung năng lượng hai mươi bốn giờ về sau bổ sung năng lượng xong ô i một khối hình bầu d ụ c cỡ lớn mềm mại đám mây nháy mắt xuất hiện tại trước mặt tô dịch bởi vì không có lực chống đỡ thẳng thắp hướng về phía lôi báo rơi xuống lúc này hắn cũng nghe đến lôi báo giống lên một tiếng tiếp lấy chỉ nghe một tiếng rung động bắt phương tiếng vang vê a n g lôi báo cả người hóa thành lôi điện nổ bể ra đến lý minh bị ba người tiếp tục hướng phía trước chạy trốn rốt cuộc không kịp quay đầu nhìn quanh nhưng bọn hắn chỉ xem hướng về phía trước đều có thể cảm nhận được sau lưng xanh tím tia sáng càng lúc càng phát sáng gần như muốn đem cái này chiếu thành ban ngày t h ư như liền muốn chèn ép đến toàn bộ rừng tây nàng không khỏi lại lần nữa quay đầu vẹn vẹn một cái nàng đã nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh đứng tại năng lượng sóng lớn trước mặt nhảy lên thật cao không né tránh xông vào cái kia sấm sét vang dội tầm thường tiềm điện phong bạo bên trong không lo không sợ sau đó hắn liền bị l a m sắc quang mang c h ì m ngập biến mất tại lý minh m ị trước mắt hán lý minh m ị run lên trong lòng h ơ anh một trận oanh minh tiếng nổ vang lên ba người đều bị dư âm nổ bay ra mười mét có hơn tại trên không xoay chuyển thời điểm lý minh m ị nhìn thấy để nàng khó quên một màn kịch liệt bạo tạc đêm tối bên trong sương mù mờ mịt giống như lưu quang t r ư ợ xuống trói mắt mặt trời chính từng khỏa từ trên trời rất xuống chương ba trăm bốn mươi sáu có người chết rồi hắn còn sống chương ba trăm bốn mươi sáu có người chết rồi hắn còn sống trong rừng cây khu khu tê ta đi như thế đỉnh tô dịch lao đi khỏe miệng tràn ra màu tươi hắn không khỏi thầm nghĩ cái này một k í c h thật đúng là hùng manh vô cùng vừa rồi hắn một tay canh kim chi khu quyến luyến vân chi thuẫn cực điểm phòng ngự phía dưới vẫn là bị thương không nhẹ chính mình cũng bị nổ bay gần như có hai ba mươi m é t xa đổ trắng phong vân y h ì ể n một trăm điểm hộ thuẫn đồng dạng đã bị một k í c h phá phỏng lập tức tổn hại cùng tô dịch nói tạm biệt bất quá cũng may vẫn là phá hủy cái này lôi báo thi công cái k i ê u ba vị ngôi sao nhóm có lẽ hoàn hảo vô sự đi tô dịch che ngực đứng lên lấy ra h ắ c ảnh t i ể u đệ hát sắc mệnh ngọc cảm thụ được vị trí của hắn đại ca một thanh âm tràn đầy kinh hỷ tô dịch biết là h ắ c ảnh trở về đại ca ta vừa rồi chính hướng ngươi chạy tới đâu có thể một cái tóc vàng nhìn thấy ta liền chẳng biết tại sao đem ta thu vào một cái không gian ta căn bản không có cách nào phản kháng không cần tô dịch hỏi h ắ c ảnh lập tức gấp gáp bận rộn sợ đem vừa rồi sự tình báo cho tô dịch thu vào một cái không gian có lẽ là cái gì thu thập linh thể đạo cụ đi hắn đã chết tô dịch thản nhiên nói lôi báo tử vong phía sau liền rơi xuống cái này đạo cụ hát ảnh tự động phóng thích mà ra t ỉ n h chính mình đi sân bãi thăm dò nhìn qua trước mặt một mảnh bụi mù tô dịch đưa tay phẩy phẩy đi đi xem một chút ta đánh choáng váng ba người kia như thế nào tô dịch thuận thật u khí lập tức lách mình rời đi nơi này động tĩnh lớn như vậy không phải nơi ở lâu nếu là ám hắc công hội cái t i a thắng tất nhiên sẽ đến cái này xem xét hát ảnh đi theo tô dịch vòng quanh cánh rừng tô dịch từ xa nhìn lại nguyên bản lý minh mị ba người nên chờ địa phương cũng đã là không có bóng dáng xem ra ba người bọn họ cũng hiểu nơi này hiện tại đến cùng nguy hiểm cỡ nào tô dịch bước nhanh tiến lên cuối cùng đi tới để ba người ẩ nút n chi điện phát hiện ba người đều bị vén đến mấy mét có hơn n ộ t ngang l ộ t s ộ n chúng ta đi trước không cần suy nghĩ không tại cái này lưu lại tô dịch tranh thủ thời gian hướng về địa hiện chạy đi đồng thời không tại tính toán cùng lý minh mị một đoàn người tụ lại hiện tại ba người này chính mình cùng hát ảnh mang về dư xài tạm thời không tại cần bọn hắn lý minh mị là quan phương thành viên còn có hạ h ậ u hà tĩnh di lỗ minh thần đắng người đều gặp hình dáng của mình nếu như thế liên đệ chính mình bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ a quan phương tiểu đội tô dịch nếu chết rồi truyền kỳ lừa gạt sư nên xuất hiện chuyến này chỉ cần cái này m ộ ư ơ i l ă m vì sao tại tay giải phóng một trăm linh thực lực chính mình liền có thể vận dụng mậu điểm đấu đ ồ n g che giấu tự thân dung mạo lấy truyền kỳ lừa gạt sư thân phận đi lấy bên dưới xếp hạng đệ nhất đây cũng là tô dịch cân nhắc hắn hiện tại mới tạm giai tự nhiên không có khả năng đem thân phận t h ậ t bại lộ tại tầm mắt mọi người bên dưới không phải vậy bị kỳ kỳ quái quái ra hỏa nhầm vào cũng là hắn không muốn nhìn thấy tô dịch không lưu dư lực k i ế ba người chạy nhanh rất lâu đại ca phía sau có một cố cường đại lực lượng đang truy đổi chúng ta còn mạnh hơn nơi không ít h á t ảnh tại buôn tập ở giữa buồn miệng nói ra lộ ra rất là sốt ruột tô dịch ánh mắt lạnh lẽo lực lượng cường đại sợ không phải liền là cái tia quỷ l ã o đại cường đại hơn mình cũng liền biểu thị ra hắn ít nhất cũng là giải phóng ngũ dai năm mươi thực lực nếu biết rõ chính mình có thể vẹn vẹn tam giai năm mươi trong lúc này vô luận là linh năng vẫn là phương diện khác đều là khác rất xa nếu như bị hắn đ u ổ i kịp nhưng là xong chính mình hiện tại không chỉ chống giông không được thậm chí rất nhiều kỹ năng đều đang làm lạnh bên trong cách chúng ta vẫn còn rất xa tô dịch lạnh giọng hỏi rất gần càng ngày càng gần đoan chừng còn có hai trăm mét không đến thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó quả nhiên động tĩnh lớn như vậy d ư ớ c lấy người này tô dịch đành phải ra sức lao nhanh hiện tại tất cả đều là giả dối tranh thủ thời gian thoát ly hắn đuổi bắt phạm vi mới là thượng sách thế nào càng gần đại ca hát ảnh đột nhiên dừng lại ngạch không đúng hắn rời đi hắn đột nhiên hướng một cái hướng khác hành động khả năng là phát hiện người khác bởi vì là vô cùng đột ngột chuyển hướng tô dịch bước chân không ngừng trong lòng có suy đoán cái hướng kia hẳn là lý minh mị ba người rất có thể quả nhiên là người tốt có hào báo chính mình vô tâm cứu lý minh mị hai nữ cùng hộ tử nhưng bây giờ ngược lại thành chính mình tây c ỏ cứu mạng hại quả nhiên vẫn là đến tích đức làm việc thiện mới sẽ gặp giữ hóa lành có thể cảm ơn ba người này thay mình khiên một tay chờ mình khôi phục toàn thị n h thực lực lại đến chống lại ám hắc c ô n g hội các ngươi ổn định ra đi trước một bước tô dịch có thể nói ngựa không dừng bó có mới vừa rồi bị có vẻ như quỷ lão đại gia hỏa truy đổi kinh lịch càng là không dám dừng lại nghỉ mãi đến lại buôn tập gần hai mươi phút tô dịch mới thở mạnh tựa vào một khỏa ẩ n nấp lùm tây một bên nghỉ ngơi ba người này còn không có trải qua hấp ảnh không gian cũng không có trói chặt lúc nào cũng có thể tỉnh lại vẫn là phải để h ắ c ảnh thao tác một cái cho thỏa đáng cứ dựa theo phía trước cán bài tô dịch đối với h ắ c ảnh tiểu đệ gật gật đầu được rồi tô dịch để h ắ c ảnh tiểu đệ tại hắn trong không gian vẽ một cái chính mình vì cứu bọn họ mà chết oanh liệt tràn diện để tránh đến lúc đó kia cái gì trân tranh biết mình là đông linh tìm đến mình phiền phức còn đem chính mình nói thành cái gì phản đồ chiêu này lo trước khỏi họa hạ hầu tú yên biết chính mình cứu nàng lý minh mị thấy được chính mình cứu nàng trần tranh trong tiểu đội hai người này trong đó cái kia tóc ngắn nữ nhân hẳn là cùng trần tranh quan hệ cũng không tệ lắm n à n g cũng biết chính mình cứu n à n g vậy mình còn có cái gì nói không rõ ràng huống hồ hai người này lại không có chết đến lúc đó đem bọn hắn tiện tay để xuống là đủ nếu là trong trò chơi còn có thể đụng phải trân tranh như vậy tại chỗ liền có thể còn chính mình trong sạch thậm chí đều không cần đi trò chơi bên ngoài tô dịch thoáng nghỉ ngơi về sau hát ảnh cũng là thỏa mãn xuất hiện lần nữa thoạt nhìn muốn so phía trước càng thêm lớn không ít người mang theo hắn ta mang hai cái này không có vấn đề đại ca từ trong giọng nói nghe hát ảnh cười nhẹ nhàng không có chút nào không muốn chỉ thấy hắn trực tiếp bao lấy ám hắc công hội người bay về phía trước so trước đó muốn cầm sợi dây kéo lấy đó là kém rất lớn ôi thay đổi lợi hại không ít nha tô dịch một bên khiêng quan phương một nam một nữ một bên lông mày n h u lại nhìn hướng hắc ảnh nếu không tại sao nói đi theo đại ca l a n lộn ăn ngon uống xuống đây a đầu góc ngươi còn có những này từ nữ g đâu không biết như thế nào cái này nói chuyện liền có thứ tự phong phú nhất định là theo đại ca chịu đại ca trí tuệ h u n g đúc để ta lập tức khai thiếu được tiếp tục bảo trì đuổi theo đại ca bước chân tô dịch nhưng không tin cái này hắc ảnh tiểu đệ bộ này khẳng định là thôn phệ hoảng hốt càng nhiều người này trong đầu khôi phục ấn tượng cũng càng nhiều vâng không hải đảo này quy tắc cũng sẽ không là tỉnh lại tiểu nói này những n à y hắc ảnh đến cùng là ai tuy nói có hắc ảnh tiểu đệ mệnh ngọc trong người tô dịch cũng không có ư ơ n g l ò n g đối nó đề phòng không quản được như vậy rất nhiều khôi phục thực lực đánh v ề ám hắc công hội hiện tại chính là mục tiêu của hắn chương ba trăm bốn mươi bảy giải phóng một trăm linh truyền kỳ l ử a g ạ t sư h ế t kiến chương ba trăm bốn mươi bảy giải phóng một trăm linh truyền kỳ l ử a g ạ t sư h ế t kiến hô hô hô tô dịch bên thai gió không ngừng chạy xuôi một đường nhanh như chớp trung quy là hữu kinh vô hiểm tô dịch chạy tới trụ sở của mình tô dịch không nói hai lời l i ê n đem ám hắc công hội ném vào thu thập khí bên trên một đạo thánh quang thuật tung xuống ngoại thương thoạt nhìn khôi phục bảy tám phần kiểm tra đo lường bên trong phù hợp quy định máy thu thập ngôi sao khởi động ám hắc công hội thiết n h u không biết vì sao đang thu thập khí bên trong t ì n h lại mơ mơ màng màng nhìn thấy vòng tay của mình phân ra năm vì sao a thiết n h u hô to lên tiếng hắn hồi tưởng lại vừa rồi tại rừng rậm bên trong có cái cực kỳ khủng bố quỷ đang đổi u chính mình hiện tại làm sao vậy nơi này là không đợi thiết n h u nghĩ lại trước mắt hắn tôi sầm phát hiện lại tới phía trước đen nhánh quỷ quệt rừng rậm bên trong vô số mặt người hướng hắn bay tới a tô dịch đi lên phía trước đem năm ngôi sao tinh bỏ vào trong túi tinh chi thủ hoàn bốn mươi hai viên giải phóng năm mươi mà ám hắc công hội người tô dịch tự nhiên để hắc ảnh trực tiếp giải quyết không bao lâu ám hắc công hội người xuất hiện tại nguyên chỗ liền hóa thành bột phân tan theo gió tô dịch lại lần nữa đem hơi gầy yếu nam nhân đặt ở thu thập khí bên trên tô dịch vẫn như c ũ không cần hiện thân nam nhân bị thu thập khí cảm ứ n g m à t tỉnh tiểu đệ đang chờ ngôi sao toàn bộ đều phân ra về sau trực tiếp lại lần nữa đem hắn đưa vào không gian theo hắc ảnh tiểu đệ lời nói hiện nay hắn đối với chính mình không gian lực khống chế càng thêm như đối với không gian lý giải vận dụng đã có thể hoàn thành tô dịch phía trước yêu cầu đối với tô dịch bố trí nhiệm vụ dễ như t r ở bàn tay cái này chẳng phải cùng tâu nữ nhân chế tạo mộng cảnh dị năng càng thêm giống như sao tô dịch lông mày nữ lại tinh chi thủ hoàn bốn mươi bảy viên giải phóng năm mươi tiếp nhận ngôi sao tô dịch đem lại lần nữa mê man nam tính linh năng giả hướng bên cạnh ném một cái c ư ờ i tủng tìm đem cái k i a được xưng làm tiểu chiêu tóc ngắn cô nương hướng thu thập khí bên trong ném một cái hô tô dịch thở ra một hơi cuối cùng muốn khổ tận cam lai xưng đại vương năm ngôi sao tinh chậm rãi xuất hiện đợi đến tiểu chiêu mỗi lần bị hắc ảnh cho k i ể m chế không gian bên trong lúc tô dịch liền không kịp chờ đợi tiến lên v ù v ù ngôi sao không ngừng hướng về vòng tay bay đi theo số lượng đến năm mươi viên tô dịch tinh chi thủ hoàn bạo phát ra hào quang trói sáng tô dịch chỉ cảm thấy toàn thân thư thái toàn thân ấm áp trong cơ thể chống giống linh năng lập tức trần đ ầ y trở về trạng thái đ ỉ n h phong hại bất quá cũng chính là ba giai mà tôi h tô dịch không khỏi tự rêu một tiếng bất quá mấu chốt nhất là chính mình cao đẳng cấp trang bị cũng không ít màu bạc kim sắc màu đỏ từ xác mày vỡ những n à y ánh sáng muôn màu trang bị chất đống chiến lược hẳn là cũng không phải đặc biệt yếu tại tứ giai a tô dịch mù suy nghĩ hắn ngang nhau cấp thực tế chiến lược kỳ thật không q u á biết còn phải dựa vào đ a o thật thương thật thí nghiệm đi ra tinh chi thủ hẳn năm mươi hai viên giải phóng một trăm phần trăm nghe đến thông báo tô dịch hơi cảm thấy nghi hoặc a cái này tinh thủ hộ viên mấy thế mà không phải năm mươi viên là đầy trạng thái cái khác liền thu nạp không được mà là đem dư thừa hai viên cũng thu nạp vào đi kia có phải hay không ám chỉ ngôi sao mấy còn có thể để cao từ đó đột phá thực lực h i có nếu là lại có cơ hội liền thí nghiệm thí nghiệm tô dịch sờ lên cảm hát ảnh xuất hiện lần nữa cảm thụ được tô dịch toàn thân trên dưới linh năng hát ảnh không khỏi sức sở đại ca lợi hại a ngươi cái này năng lượng cùng vừa rồi tên kia cũng không sai biệt lắm tô dịch khẽ gật đầu vậy liền thế tất là ngũ giai quỷ lão đại giải phóng năm mươi thực lực ngươi bây giờ cảm giác thế nào tô dịch hỏi ngược lại ta rất tốt hát ảnh cười hắc hắc còn không biết ngươi là ai tô dịch liếc nhìn hát ảnh hát ảnh lung lay thân thể đại ca thật còn không biết nếu là nhớ lại xác định cái thứ nhất nói cho ngươi t ô dịch tiên lặng lấy ra hát sắc m ệ n h ngọc tinh tế dò xét thiết thiết thực thực cảm nhận được cái này hát ảnh sinh mệnh tựa hồ bị chính mình n ắ m trong tay hơn nữa đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này tựa như nhỏ một chút đoạn ấy đại ca mạng này ngọc ngươi đến thả cất kỹ cái này có thể đừng mủ lấy ra loay hoay hát ảnh nhìn thấy t ô dịch thưởng thức chính mình m ệ n h ngọc gấp không đứng ở tô dịch trong tay bảo canh tựa hồ sợ hắn không cẩn thận liền cho mệnh ngọc chơi nát rồi ngươi nói cái đồ chơi này thả trên người ta hình như cũng rất không an toàn vừa rồi một chàng đánh nhau liền kém chút cắt vỡ ta áo t h u túi tô dịch nội bộ bộ cũng là một đầu đồ lao động áo thun có rất nhiều túi áo khoác cùng còn gần như rách tung t ó é hai viên mệnh ngọc mới vừa rồi còn thật kém chút biến mất tại gió lốc bên trong hắc ảnh nghe xong lời này lập tức tỏ thái độ đại ca cái này nói cái kia lời nói an toàn an toàn ngài không cầm người nào cầm mạng này ngọc nếu là tại trên tay ngươi ném đi ta nhất định cho ngươi tìm trở về lại ôi ngươi nếu là nhặt ngươi đây còn không lấy chạy rồi tô dịch liếc qua hắc ảnh trêu g ẹ o nói đi theo đại ca ăn ngon u ô n g sướng ta chạy cái gì chạy bất quá mạng này có thể là chính ngươi à tô dịch vừa định hỏi liền thấy hắc ảnh lại vụn trộn bồi thêm một câu đại ca ngươi không có phát hiện mạng này ngọc đã hóa thành năng lượng tiến vào trong cơ thể của ngươi sao ta hiện tại chính là muốn cầm trở về cũng không cầm về được cho nên ngươi phía trước không nói cho ta là muốn tìm cơ hội cầm về rồi tô dịch lập tức nhạy cảm bắt được chuyện này ấy đại ca cái kia đệ đệ ta tuyệt không hai lòng a chỉ bất quá chưa kịp dứt lời hát ảnh tranh thủ thời gian lo lắng xoay quanh tô dịch trong lòng hiểu rõ tất nhiên là như vậy bất quá bây giờ hắn sợ là rốt cuộc không có cơ hội ân trách không được cái đồ chơi này nhỏ đi hóa thành năng lượng tiến vào trong cơ thể ta với ta mà nói không có gì chỗ hại a c h ắ c không được chính mình lúc trước không có lấy ra mệnh ngọc liền âm thầm phát giác hấp ảnh vị trí còn tưởng rằng là mới vừa sờ qua mệnh ngọc lạc hậu hiệu quả nhưng chưa từng nghĩ cái đồ chơi này thế mà hóa thành năng lượng không không không bởi vì ta chính là một năng lượng thể đại ca ngươi chỉ là đem ta năng lượng thể trọng yếu nhất kết tinh hấp thu đối với ngươi mà nói tuyệt đối không có ảnh hưởng gì tính mạng của ta ngược lại là tại ngươi một ý niệm ngươi nếu là tiêu vong ta cũng chỉ có thể đi theo tiêu vong nếu là ta tiêu vong trong cơ thể ngươi năng lượng nhiều nhất liền biến mất m ạ thôi cho nên ca mệnh ngọc ngươi thật tốt cất đi chờ hoàn toàn hấp thu là được đừng có lại lấy ra loay Ôi, thất ắ hắc ô n g đ tại bị ảnh bị động khi trá sư che giấu tự thân khí tràng che giấu tự thân dung mạo miễn dịch tất cả kỹ năng trang bị nhìn trộm chủ động khi trá sư hóa thành một đạo thất h ắ c bị ảnh tất cả kỹ năng đem không cách nào chọn chúng cùng đánh chúng khi trá sư mãi đến khi trá sư tiến công m ớ i tôi h dài nhất duy trì liên tục thời gian mười giây làm lạnh một giờ hắn có thể cảm giác được trên thân năng lượng cùng dung mạo đều bị che giấu phòng ngừa tất cả nhìn trộm không hổ là kim sắc trang bị tô dịch cười nhẹ một tiếng được đại ca lại dẫn ngươi đi khôi phục khôi phục năng lượng đại ca huy vũ chương ba trăm bốn mươi tám tại hạ h ổ thẹn tô m i n h cao thượng chương ba trăm bốn mươi tám tại hạ hộ thẹn tô h u n h cao thượng thoáng tiếp tế sau đó tô dịch quan tướng phương hai người xách gà con đồng dạng ôm đi ra đi một đoạn đường tùy tiện đặt ở một cái đống cỏ khô bên trong sau đó đem hai người tỉnh lại chính mình thì nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ lam t h i ể u chiêu cùng chu trinh hỗn loạn tỉnh lại chỉ có thấy được một cái mơ mơ hồ hồ thân ả n h chính t r ê ngực n chậm rãi cách bọn họ đi xa chờ hai người tại thanh tỉnh một chút thời điểm trước mặt đã không có mờ hay lam t h i ể u chiêu phút chốc bừng tỉnh mắt trợn tròn đánh giá b ố n phía nàng phát hiện đồng dạng chẳng biết tại sao chu trinh cái này mới vừa rồi là cái kia tô h i ê n cứu chúng ta là chu trinh nhớ lại một cái về sau đột nhiên vỗ tay một cái khẳng định nói là ta rõ ràng nhớ tới hắn nguyên bản đem ám hắc công hội bước lui có thể ám hắc công hội chủ ý đánh tới trên người chúng ta hắn vì cứu chúng ta cứ thế mà chịu cái kia ám hắc công hội người đ ộ c t h ủ đúng ta nhớ ký ta hoàn toàn thé xịu phía trước còn nhìn thấy c h â n tranh nàng hình như đang nói tô hinh là kẻ xấu lam tiểu chiêu lờ mờ hồi ước nói đúng đúng đúng ta nửa đường hình như tỉnh lại tô hinh liều lấy tính mạng đem chúng ta cứu ra bị thương rất nghiêm trọng cuối cùng đem chúng ta giấu ở chỗ này tự mình đi đem ám hắc công hội người dân ra chu trinh hung hăng xiết quả đấm lúc trước còn hiểu lầm hắm nào biết được tại hạ hổ thẹn tô minh cao thượng à hắn vì chúng ta tính mệnh vậy mà không tiếc bị thương nặng cũng muốn cứu chúng ta cái này lúc này thật sự là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử rõ ràng là bèo nước gặp nhau lại làm đến mức độ như thế làm tiểu chiêu cúi đầu rõ ràng hắn mới là cao cấp hơn linh nam giả tính mạng của chúng ta tại cái này c h ẳ n g cùng ám hắc công hội trong chiến tranh so sánh lên hắn thực sự là tiểu vu gặp đại vu đối mặt ám hắc công hội vẫn là phải giữ lại hắn cường đại như vậy lực lượng có thể hắn lại chu trinh trong lòng dâng lên một trận khó tà c h u sót đừng nói nữa tô huynh có thể chính là như vậy tầm thường chính trực người tại ác ma trong trò chơi trang duy trì xích tử c h i tâm thực sự là ta quan p h ư ơ n g phúc h ả o ý của hắn ta làm tiểu chiêu nhận làm tiểu chiêu bán giận đứng lên hy vọng hắn vô sự nếu có thể vượt qua cửa hải khó khăn trở lại hiện thực ta nhất định muốn giao hắn người bạn này ấy ta ngôi sao hình như không có ngạch ta cũng không có ta còn giống như quên một đoạn có phải hay không chúng ta còn bị ám hắc công hội người trói chạy qua sau đó một cái xuyên áo c h à n g đen lại đem chúng ta cứu đúng t h ư n h ư là có như thế một chuyện ninh thành thật sự là nhân tài đông đúc trước có tô h u n h lại có một cái khác minh đệ bên cạnh đống lửa trần tranh hạ hầu dương cùng ngô minh thần một đoàn người bị trói buộc tại một bên quả nhiên quả nhiên à trần tranh ngươi phân tích không sai cái này họ t ô liền không phải là một cái tốt trung nhiên nhân đặng đào giận d ữ nói lúc ấy nếu là thừa dịp hắn thi yếu trực tiếp cho hắn diệt liền tốt ngô minh thần ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra cái này tiểu nhân ngươi nói cùng hắn là thế g i a o lúc đầu tại chỗ liền cho hắn giải quyết hạ hầu dương cũng là cả giận nói trần tranh ngươi quả thật nhìn thấy t ô hiểu hắn đem làm tiểu chiêu hai người trói đi ân trần tranh nhẹ nhàng đáp có một chút ngươi nói đúng người này là lợi hại lập tức liền xử lý hai chúng ta giải phóng linh năng giả t hử hạ hầu dương lông mày sâu sắc nhan lại hung hăng cạo ngô minh thần một cái ta thật không dám tin tưởng hải thành một trong tứ đại thế gia ngô ra vậy mà cùng một cái ám hắc công hội ra hỏa là thế g i a o hẳn là các ngươi muốn làm phản hạ hầu dương gắt gao nhìn chằm chằm ngô minh thần ngô minh thần cũng là cảm thấy ý l ệ n h nổi lên b ô n phía hắn thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới vốn định kết giao tô hiệu vậy mà lại ám hắc công hội người lúc đầu lấy ra thành ý thay nô ra kết giao một vị ngũ giai tuổi trẻ linh năng giả tuyệt đối có thể ở gia tộc đề cao phất lượng đặc biệt như thế tuổi trẻ ngũ giai linh năng giả phía sau nhất định là phi thường lợi hại ẩn thế gia tộc hoặc là môn phái có thể kết giao đến dạng này thế lực càng có thể để cho hắn trong gia tộc hết sức quan trọng một lần nữa năm hồi quy nhẹ một đời tranh đấu bên trong có thể làm sao cái này t ô huynh đệ làm sao lại là ám hắc công hội người a vô luận là nhìn dung mạo vẫn là nhìn hắn làm những chuyện như vậy thật không giống a nô minh thần khó chịu đến t ự điểm hắn rất rõ ràng lần này mình hành động thế tất yếu trả giá thê thảm đau đớn đại giới xem như hải thành tứ đại thế g i a nô ra trực hệ huyết mạch vậy mà làm ra dạng này sự t ì n h là ám hắc công hội người chứng minh thân phận dây dưa lỡ việc chiến cơ quả thực là đem nô ra mặt đều bị mất hết như thế một cái cái mũ trụt xuống đủ chính mình uống một bầu căn bản không có cách nào đi phụ thân của mình cùng nô ra hắn có thể tưởng tượng được địa vị của mình lại đem thế nào biên giới hóa chính mình đem hoàn toàn lui ra g i a tộc thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt chiến cho dù phụ thân của mình là gia chủ cũng không được tôi hiểu a tôi hiểu hắn bị hạ hầu dương nghẹn đến mức hoàn toàn nói không ra lời hắn vô cùng rõ ràng c h â n tranh cũng sẽ không gạt người đúng vậy a cái này người nhà họ ngôi như thế nào quanh mình cũng truyền tới những người khác trách mắng hắn không có kế thưởng ngô ra ngũ hành linh sư c h ứ c nghiệp chỉ sợ là bị ám hắt công hội đầu độc nội nhập lạc lối các người nói cái gì nô minh thần nghe nói như thế cũng nhìn không được nữa hung hăng nhìn hướng người nói chuyện nô minh thần một đoàn người xung quanh ngồi rất nhiều cầm tù linh nam giả tại bọn họ cái này bên cạnh đ ó n g lửa không sai biệt lắm có mười đến tên có nhận biết cũng có không biết tại bọn họ giết mấy cái ám hắc công hội linh năng giả về sau một cái cường đại gia hỏa trước đến thu thập chiến cuộc sau khi chiến bại bị bắt đến đây ta nói cái gì ta nói là lời nói thật ta cũng không có phục sinh tri tâm hiện tại người đều phải chết ta còn sợ ngươi ngô ra tên phản đồ này quan vương nuôi ngươi thật là nuôi một đầu nuôi không quen cầu cũng không bằng chúng ta thuê tính chất quan vương tâm huyết không sớm thì m u ộ n đến hủy ở loại người như ngươi trong tay ngươi nô minh thần đang muốn phát tác trần tranh tỉnh táo âm thanh đánh gây hắn、Tốt. bất tranh cãi sự tình chưa hẳn đến kết quả xấu nhất trần tranh nghiêm mặt nói Cái thử long phải xua tay ai tại sao không nói chuyện không chào đón ta đừng như vậy nha chúng ta đến làm nhảm làm nhảm thử long cười hì hì nhìn xem mọi người Thử ừ ám hắc công hội con chó con trở về cùng ngươi lão mẫu làm nhảm đi mới vừa nói không có phục sinh chi tầm trung niên nam nhân đối với tử long phun một bãi nước miếng bất quá tử long trước người tựa hồ có một cái trong suốt bình t h ư ớ n g cũng không có tiếp xúc đến hắn các ngươi dám vào đầu ra liên muốn chuẩn bị sẵn sàng chờ lấy bị quan phương diện sát đi bên cạnh một tên khác cùng trần tranh một đoàn người cùng một chỗ bị bắt tới đại h á n cũng là gắt gao chừng tử long chờ chết đi các ngươi những ngày còn dán cặn bã ô ô ô, các ngươi hỏa khí rất lớn nha tử long không có chút nào không vui ngược lại cười hì hì nhìn xem một màn này cọ một tiếng đao minh đột nhiên chuyển đến chỉ thấy t ử long v ẻ mặt t ư ơ i cười dùng ngón tay nhẹ nhàng lau m ũ i đ a u vết máu sau đó nhẹ nhàng gậy gậy thân đ a u mà một bên vừa rồi hướng hắn nổ ngụm nước trung niên nam nhân ánh mắt đờ đẫn đột nhiên đầu của hắn đột nhiên từ trên cổ trở xuống huyết dịch bắt đầu phun ra trang diện lập tức yên tĩnh trở lại mọi người sau lưng đều trở nên lạnh lẽo trần tranh sắc mặt cảnh giác nhìn xem người trước mặt nô minh thần cũng là cảm thấy lạnh lẽo cuối cùng cũng bắt đầu sao ám hắc công hội tàn sát ấy đại gia như thế nào ngừng tiếp tục nha ta rất yêu thích cùng các ngươi nói chuyện trời đất thật t ử long q u é miệng nụ cười thoạt nhìn vô cùng chân thành tha thi nhìn các ngươi khí lực còn thật nhiều nếu không chúng ta đến chơi cái trò chơi ha ha chương ba trăm bốn mươi chín thật nhiều người thật nhiều người bọn hắn đều tại một khối chương ba trăm bốn mươi chín thật nhiều người thật nhiều người bọn hắn đều tại một khối mặt trăng vẫn như cũ treo ở bầu trời tô dịch suy nghĩ có lẽ hiện tại là dạng sáng bốn năm lúc có hiện tại cường lực bản hắc ảnh ở bên nó có thể dễ như chờ bàn tay hiểu rõ xung quanh có hay không dân cư mấu chốt nhất là chờ hắn gặp phải quỷ lão đại hắn còn có thể điều tra ra quỷ lão đại hiện nay thực lực đến cùng bao nhiêu không cần đánh không có chuẩn bị trận l i ê n trước đây mấy giờ mà nói tô dịch cho rằng chính mình hẳn là dẫn c h ứ c cám hắc c ô n g hội một bậc bọn hắn còn không có tìm tới chuyển đổi chi điểm như vậy hiện tại giết chết thực lực mạnh mẽ nhất quỷ lão đại lửa xém lông mày không thể cho hắn khôi phục ngũ giai toàn thịnh thực lực cơ hội tô dịch mậu h i ể m đấu đồng g i a thân ở trong màn đêm giống như hoàn toàn dung nhập đồng dạng lại thêm thất hắc m ị ảnh bị động hắn căn bản là không có cách bị phát hiện chính là cơ hội tốt tô dịch an tâm để hắc ảnh rời xa chính mình hướng bốn phía phạm vi lớn tiến hành lục xoát độc vòng ngay tại thu nhỏ tại trên hải đảo đại gia hành động phạm vi cũng ngay tại giảm bớt mặc dù lửa xém lông mày nhưng tô dịch như cũ kiên nhận tiến lên ngay tại chờ đợi hát ảnh báo tin vui một giờ không thu hoạch được gì hai giờ đi qua không có chút nào tiến triển ba giờ sau tô dịch cũng cảm thấy mệt mỏi lâu dài lục soát vậy mà không có chút nào tra xét đến linh năng giả dấu chân tô dịch phát giác không thích hợp ám hát công hội đối linh năng giả khống chế nhất định sẽ tiến một bước giải rác linh năng giả cũng không có nhìn thấy đồng thời bọn hắn nhất định càng thêm tụ họp có thể hiện tại tất cả mọi người tại cùng một chỗ tô dịch âm thầm kinh hãi hiển nhiên chuyện này với hắn đến nói không phải một cái điểm tốt để chính mình một việt nam có thể nhưng một vê tất cả liền có chút không hợp thói thường đi đại ca có tình huống hắc ảnh hưu một tiếng bay trở về tô dịch bên cạnh nói thế nào tô dịch hơi nhũ mày hiển nhiên nghe được giọng nói của bóng đen cũng không phải là kinh hỉ thật nhiều người thật nhiều người bọn hắn đều tại một khối nghe tới hắc ảnh nói như vậy thời điểm tô dịch nói thầm một tiếng hỏng bét quả nhiên ám hắc công hội kế hoạch thuận lợi tiến hành tình thế phát triển phía dưới thời cơ đã đến bọn hắn tại lúc này đã kiểm chế chính mình đội ngũ đây là một cái tin tức xấu ta không g i m áp quá gần sợ bọn họ phát giác được ta dù sao ta ở phía xa thô sơ g i n lược cảm thụ một cái cũng ó c h người, nhưng chính ó t là nói cái này sáu mươi người bên trong như vậy phân bố linh năng giả không hề tất cả đều là ám hắc c n g hội hẳn là cũng có quan phương cùng tự do linh năng giả chỉ bất quá quan phương cùng tự do linh năng giả hành động bị hạn chế hẳn là ám hắc công hội dùng cái gì trong trò chơi hoặc trò chơi bên ngoài đạo cụ hạn chế bọn hắn sử dụng linh năng tin tức tốt là dựa theo số lượng đến nói ám hắc công hội cũng không có liền như thế sử quyết linh năng giả tối thiểu không có hoàn toàn s ử quyết năm mươi sáu mươi người hắc ảnh không có hoàn toàn tra xét cũng chính là nói số lượng chỉ nhiều không ít như vậy căn cứ tiến vào cái này chàng trò chơi một trăm sáu mươi người số lượng mà nói ám hắc công hội cũng không có bắt đầu d i ế t chóc có thể đi chúng ta đi xem một chút lúc này tra xét rõ ràng một cái nhân số cùng thực lực tô dịch đi theo hắc ảnh từ từ đi tới hắc ảnh nói tới địa phương hắn còn không có nhìn thấy người nhưng nhìn thấy đằng t r ư ớ c có chút liên tục không ngừng á n h lửa xem bộ dáng là bọn hắn sinh ra đống lửa không bao lâu hát ảnh lại chạy về đại ca rõ ràng tám mươi người tới thực lực phân bố cùng vừa rồi không sai bị ệ lắm tứ giai mười lăm phần trăm có tám người hai mươi lăm phần trăm có bốn người tam giai mười lăm phần trăm có ba mươi người như vậy nói cách khác kỳ thật phía sau người mới vừa rồi không có phát hiện những người kia cơ bản đều là không có giải phóng linh n ă n g người tô dịch sờ lên cái cảm tin tức tốt cùng tin tức xấu nửa nọ nửa kia tin tức tốt là tám mươi người tới cái k i a á m hát công hội tuyệt đối là không có bắt đầu giết chóc điểm này là có thể xác nhận tin tức xấu là trước kia phân tích ra đường rẽ ám hắc công hội trước đây vì cái gì không giết linh năng giả mà là cầm t ụ một là thu thập ngôi sao hai là vì chờ đợi xóa bỏ trò chơi tiến đến đem linh thành linh năng giả trọng thương nhưng bây giờ có chút không đúng rõ ràng có một nửa người thậm chí liền giải phóng đều không có giải phóng những người này cho dù có cái một hai khoản g ô i sao cũng không có nghiêm trọng m u ố n à, dù sao ba giai đều có ba mươi người tới nắm giữ năm viên ván này trò chơi cũng chỉ có trước ba mới có thể tấn c ấ p có ý nghĩa gì không bằng trước tiên đem những người này đao đến trực tiếp không cần thiết tốn công tốn sức t ô dịch mơ hồ ở giữa phát giác được không đúng sức lực ngôi sao hạn mức cao nhất không bị hạn chế cho nên bọn hắn cũng ham u ố n cái này tất cả ngôi sao cũng không phải là không có khả năng nhưng t ô dịch bản năng cảm thấy tuyệt đối còn có càng thêm đáng sợ ẩn t ỉ n h suy tư một lát t ô dịch lại nghĩ tới ninh thành linh năng giả vấn đề vẹn vẹn trận này trò chơi liền có như vậy nhiều ám hắc công hội tới đây như vậy khoa trương số lượng bọn hắn tuyệt sẽ không xứng s ở đ o à n diện tại cái này đi trận này trò chơi chiến thắng chỉ có ba người còn lại cho nên nhất định có quy tắc là có thể để ám hắc công hội an toàn chạy trốn cái này cũng đại biểu cho chỉ cần đánh bại ám hắc c ô n g hội linh thành mọi người chưa hẳn cũng chỉ có thể t r ô n vùi ở đây mà là có cơ hội chạy trốn đi ra ý niệm tới đây tô dịch c h ầ m dãi hướng về phía trước chuẩn bị tận mắt nhìn xem lúc này linh năng giả tình huống tô dịch c h ầ m dãi tới gần đại khái đi vòng danh o đ ị a một tuần có thể nói là kín không kẽ hở cuối cùng tại bốn g a i linh năng giả dày đặc nhất địa phương ngừng lại trần tranh cùng một đám linh năng giả đều gắt gao nhìn chằm chằm từ long làm sao vậy mỗi một người đều chừng ta làm gì chúng ta chơi đuổi liền phải vông lòng một chút tất cả mọi người khẩn trương như vậy, vậy liền chơi điểm đơn giản ta điểm đến ai ai liền khen ta một câu thế nào đơn giản a thử long nhìn xem mọi người ngưng trọng r á n dấp cười ha ha một tiếng đến n h a cho điểm phản ứng thử long thấy mọi người không phản ứng chút nào lắc đầu sau đó tiện tay từ trái đến phải điểm mấy lần trong miệng nói lầm bầm liền là ngươi rồi thử long nói xong rồi sau đó thẳng tắp chỉ hướng một người trẻ tuổi người trẻ tuổi hai mắt bức h ỏ a khen ngươi cái đại đầu khoa trương ám hắc công hội người liền không có tư cách sống ở trên thế giới này phát rổ đồ vật sách ngươi như thế nào không tuân thủ quy tắc trò chơi đâu thất bại rồi t ử long hướng về hắn lắc đầu một tiếng văn minh người trẻ tuổi trừng t o mắt đầu từ trên cổ chậm d ã i trượt xuống đại gia xem như linh năng giả chắc hẳn đương n h i ê n biết trò chơi nha có thua có thắng thua tự nhiên là có trừng phạt ở ta nơi này trừng phạt ta chính là chết ha ha ha ha ha thử long đ ố n g nhiên cười như đ i ê n đã phát ra là không thể ngăn cản giống như đ i ê n dại điểm đến điểm đi t r ả là ngươi đến ngươi t h ử long lại là chỉ một cái một cái có rúm lại tại nơi hẻo lánh trung niên linh năng giả hắn run dậy thân thể nói ta chỉ là tự do linh năng giả chương á c n ba trăm năm g ân đ mươi tế đàn tàn sát bắt đầu chương ba trăm năm mươi tế đàn tàn sát bắt đầu trần tranh cảm thấy siết chặt ám hắc công hội tàn sát muốn bắt đầu sao nàng nấy lòng cho đến bây giờ vẫn như cũng làm không rõ ràng vì sao ám hắc công hội muốn đem tất cả mọi người tụ tập lại nàng không nghĩ ra ám hắc công hội tại sao lại trước thời hạn biết trò chơi cùng trong đó quy tắc nàng càng nghĩ không thông bây giờ xóa bỏ trò chơi rõ ràng sớm đã thông báo bọn hắn lại còn đang chờ thứ gì tình cảnh như vậy là nàng đến ninh thành phía trước chưa hề nghĩ tới cái này ninh thành thế mà lập tức biến thành một cái nguy hiểm địa ngục vậy mà đến phiên ám hắc công hội tại bọn họ quan phương trước mặt d i ê u võ dương ai làm n ụ c mọi người hạ hầu dương cả người gần như đều là đang run dậy xích quả đấm nhìn xem trước mặt nga ngược cản dỡ từ long chỉ tiếc bọn hắn đã bị một cái hát sát sợi dây trói buộc lại thân thể cùng với linh năng hắn căn bản bất lực phản kháng hiện nay tìm tới mội mội của mình đem nàng cứu ra đã thành hy vọng xa vời có thể hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ không phải vậy hắn đã sớm nhịn không được chào hỏi trước mặt cái này đ ồ rác rưởi phụ mẫu thân thích bảy cứu mô gia tăng c ô đại di một cái đều trốn không thoát mãi mãi nỗ minh thần trái tim đang không ngừng cuốn loạn từ khi nghe nói tô hiểu là ám hắc công hội người sự tình sau đó hắn tâm liền không có dừng lại qua tuy nói đối mặt bây giờ cục diện có thể không hề hoàn toàn là chính mình lộ nhận tô hiểu tạo thành nhưng cũng có thể bao nhiêu dính lấy ch hiện tại đối mặt tám h t công hội làm đủ, hắn là càng nghị c à n g g i ậ n hận chính mình vì sao liền như thế lỗ mãng bình thường tỉnh táo chính mình làm việc cẩn thận chặt chẽ chính mình vì sao tại đối mặt tô h i ể u sự tình bên trên không tại nhiều mấy phần tâm nhãn một là tô h i ể u thực sự là rất có thể diễn mà thứ hai là hắn tư tâm quá nặng hắn vô cùng khao khát trong gia tộc có một chỗ cắm rủi mà không phải bởi vì chính mình cơ giới sư chức nghiệp cho dù là trực hệ người thân cũng gặp phải biên giới hóa hắn nghĩ bằng vào chính mình quả quyết giao hảo bằng vào tô dịch bối cảnh xuất hiện lần nữa ở gia tộc trong tầm mắt mà không phải đàng hoàng làm bị người xem thường cơ giới sư những âm thanh này hắn nghe đủ thật không nghĩ đến một bước này sai từng bước đều là sai như vậy xem ra về sau không những phải đối mặt tất cả những thứ này càng phải gánh vác lấy sự kiện lần này đều danh cho dù quan hệ chỉ có thai mà thôi hắn cũng khó từ tội lỗi kết thúc mình đời này coi xong là ngươi lần này đến phía ngươi t ử long chỉ vào một cái khác nữ tính linh năng giả cười nói ám hắc công hội không được tốt nữ tính linh năng giả nhắm mắt lại không nói thêm lời một câu cọ từ long tại nàng lời còn chưa nói hết thời điểm liền đã chặt đứt cổ của hắn chuyện gì xảy ra đại gia liền khoa chương người đều sẽ không khen sao thế giới này không phải là tràn đầy yêu sao thử long ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt thử long ngươi kiềm chế một chút từ đằng xa đi tới một vị mê hồn nữ tính linh nam giả cẩn thận chậm c h ễ kế hoạch tân điệp ngươi cũng tới vui bừa một chút t ử long nụ cười không giảm được sưng làm tân điệp nữ nhân tư thái cao gầy rõ ràng ánh mắt biểu lộ băng lãnh lại không biết vì sao toàn thân tràn đầy mị hoặc hử để cho lao đại biết đủ ngươi uống một bình tân điệp nói xong quay người rời đi trong mắt đối tử long có một t i ê kiến kỵ ta chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi một câu từ long khẽ mỉ lão đại ha ha hắn cũng không phải lão đại ta tân điệp đi xa không tiếp tục để ý tử long đừng còn nàng mất h ư ớ n g tử long bay đầu tiếp tục xem hướng linh năng giả như vậy lúc này đến thiên ngươi tử long ngón tay trực tiếp chỉ hướng vẻ lạnh lùng vô cùng băng lanh trân tranh trân tranh hơi meo mắt lại đi theo nàng đồng thời đi linh năng giả cũng là ánh mắt biến đổi sắc trời đã có chút trở nên trắng ban đêm hàn khí cùng với đống lửa lượn lờ khói bếp thoạt nhìn rất là ôn hòa nhưng bây giờ chuyện phát sinh lại l ạ như thế lạnh lẽo ôi ta còn chọn đến một cái lĩnh đội ha ha thử long cười rất là vui vẻ như vậy bắt đầu đi ta nghe lấy đây tử h long như mặt ngồi tại trên tảng đá cái cằm khẽ nâng lỗ thai hơi nghiêng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n tranh hạ hầu dương cùng n g ẫ minh thần đã là sắc mặt xanh xám t r ầ n tranh rất bình tĩnh giả vờ không nghe thấy như vậy thử long miệng lại lần nữa nhét lên giác đạt một thân ảnh nháy mắt từ trên tảng đá bay ra ngoài chính là mới vừa rồi còn đang cười tử h long lúc này hòn đá kêu bên cạnh lại đổi một người đứng tại cái kia chính là sắc mặt lạnh lùng lộ ra cánh tay quỷ lão đại quỷ đồ lần tiếp theo quỷ đồ từ đầu tới đuôi nháy mắt xuất hiện mà hắn nói chuyện ở giữa con mắt đều không có nháy một cái t ử long thì bị quỷ đồ một chân đá bay xa mấy chục tước h hắn gắt một cái máu tươi phủi phủi quần áo đứng lên trên mặt lại không có bất luận cái gì không nhanh ngược lại là bệnh hoạn nợ nụ cười liếm liếm khỏe miệng máu tươi quỷ lão đại ha ha quỷ đồ lạnh lùng nhìn lướt qua t ử l o n g đồng thời đem tất cả đưa vào trong mắt xung quanh lập tức nên đón mấy người bao gồm vừa rồi tân điệp lão đại lão đại lão đại nếu không chúng ta bắt đầu đi một tên cường tráng người trẻ tuổi mái tóc đen dài áo choàng đối với quỷ đồ vừa chắp tay chúng ta muốn tìm người sợ là tìm không được h ó a nha thủy tinh đám người bọn họ đều biến mất chậm thì phát sinh biến cố tân đ i ệ p cũng tại một bên nói đúng vậy a quỷ đ ô đưa tay ra hiệu chớ lên tiếng hắn chân mày hơi nhữ lại cũng không khỏi nhớ tới thủy tinh xem bói bất quá bây giờ đại thế đã định lại có ai có khả năng quấy nhiêu đến chính mình đây hắn không tin ninh thành một nhóm hiện nay đã là quyết định kết quả bất quá thời gian xác thực cũng không cách nào kéo đi xuống triệu hán tế đàn quỷ đồ lạnh lùng nói lão đại anh minh mái tóc đen dài nam nhân tên là hát vũ hắn hướng về quỷ đồ lại lần nữa vừa c h ắ p tay lão đại có lệ n h triệu h o á n tế đàn triệu hoán triệu hoán triệu hoán tất cả ám hắc công hội người mặt lộ vui sướng giống như điên cuồng không ngừng gọi trong miệng c ầ u hiệu còn lại bị trói chặt linh năng giả cũng tại ám hắc công hội trong tiếng kêu âm mỹ kinh nghi bất định hốt hoảng đánh ra b ộ n phía trần tranh ánh mắt sắp bén nàng biết bọn hắn cái gọi là triệu h o á n tế đàn thế tất chính là bây giờ nhóm người mình còn sống lý do nhìn xem xung quanh không ngừng la lên ám hắc công hội tất cả ở đây linh năng giả cũng dần dần hiểu được ám hắc công hội đến cùng vì sao như vậy lý do lập tức liền muốn đến rồi đồng thời cũng nói bọn hắn lập tức liền muốn đối mặt tử vong lùng tây một bên h á c ảnh sớm tại quỷ lão đại sắp tiến đến đã rút lui mà chính tô dịch mậu h i ể m đấu đồng g i a thân không sợ người khác tra xét tô dịch rất là to gan liền ghé vào bọn hắn bên cạnh quả nhiên cái này quỷ lão đại cũng phát giác không đến nghe đến triệu h o á n tế đàn cái này trùng thiên tiếng hò hét tô dịch không khỏi kinh ngạc tế đàn cái này trong trò chơi còn có như thế một nắm sắp sao cái này ám hắc công hội đến cùng muốn làm cái gì chuyển đổi chi địa còn không có tìm tới hiện tại còn có một tay triệu h o à n tế đàn tế đàn tế đàn thế như ý nghĩa vậy dĩ nhiên là muốn hiến tế chẳng lẽ không giết quan phương cùng tự do linh năng giả mục m đích chính là muốn bắt bọn hắn sinh mệnh đi hiến tế triệu h o à n cái gì như vậy đến cùng muốn triệu h o à n cái gì đâu tô dịch nhìn lại chỉ thấy chẳng biết lúc nào trên đất cắm đầy đốt lên hồng trúc cầm ẩm tựa như địa chấn tầm thường rung động đột nhiên xuất hiện địa chấn kéo dài mà từ lòng đất chậm rãi chui ra bốn căn to lớn vô cùng cây cột trên cây cột hoa văn phức tạp vô cùng thoạt nhìn ảo diệu vô cùng ầm ầm địa chấn chưa từng ngừng cự hình cây cột trong lúc nhất thời xuyên thẳng chân trời mà chân trời tựa như bị xé mở một lô lớn đêm tối bên trong đột nhiên vậy vào một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mũi nhọn giống như r á n g đỏ nhuộm đỏ cả mảnh trời tế tất cả bị trói linh năng giả bao gồm ám hắc công hội tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này làm cho người rung động một màn Trưng như giống đây ã đã từng quen biết, Phục sinh thiên. Trưng từng biết, thiên. quen sinh giống như đã từng quen biết, Phục sinh Phục Phục đ chính là ám hắc công hội trong miệng nói tới tế đàn tô dịch kinh ngạc nhìn xem trước mặt chỗ dâng lên cao vút trong mây cột đá cái này rốt cuộc muốn triệu hoàn cái gì chiến trận như thế lớn tô dịch biết chính mình phải làm những gì tuyệt không thể để ám hắc công hội cứ như vậy bình yên hoàn thành cái này trên tế đàng nghi thức tô dịch thân hình càng thêm tới gần nhẹ nhàng nhẹ nhót đi tới trên ngọn cây lợi dụng cung tiến thủ ưng nhãn tính toán tìm kiếm đến một số việc thực hắn đến c h ỉ n h h i ể u đến cùng là thế nào một chuyện duy ổn quỷ đồ nhìn lướt qua hát vũ hát vũ vung tay lên bên cạnh một vị người trẻ tuổi lập tức chắp tay phát ra tiếng yên tâm lão đại chúng ta t r a xét đạo cụ còn có nhân viên phân phối đã vào chỗ đã hoàn toàn khống chế phương viên vài trăm mét tuyệt đối thả không tiến một cái cô trùng trần tranh tạm thời giải trừ nguy cơ nhưng cũng không có bơm lỏng một hơi bởi vì nặng biết nguy hiểm càng gần tất cả linh năng giả nín thở ngưng thần nhìn xem trước mặt chẳng biết tại sao dị tượng âm thầm kinh hãi quỷ đồ vẫn tiến tới bốn cây cột trung tâm hắc vũ cũng là tiến lên t i ế n lặng đem một bên va li xách tay cầm lấy mở rộng tại quỷ đồ trước mặt lão đại đều tại đây đập vào mi mắt là từng hàng tinh xào chiếc hộp màu đen tổng cộng có tám cái hộp chiếc hộp màu đen tỏa ra một tia sương mù màu đen quỷ đồ đang đánh giá những n à y hộp thời điểm cũng là sắc mặt nghiêm trọng hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay phất qua từng cái hộp sau đó cuối cùng ở trong đó một cái hộp bên trên dừng lại đem lấy ra đáng tiếc quỷ đồ lấy ra chiế lại là chẳng biết tại sao lắc đầu lão đại kế hoạch đã rất thành công lần này không tìm được v ô a ẩn cũng không có biện pháp hát vũ ở một bên nói là cái này trò chơi tổng cộng chia làm sáu chàng chứ không nói hắn có thể hay không tại chúng ta ván này trong trò chơi liền xem như tại chỉ dựa vào chút điểm thời gian này cũng thực sự là có chút khó khăn t â n đ i ệ p ở một bên nói quỷ đồ xua tay lấy ra hộp đ ể tại trên mặt đất chuẩn bị phải hát vũ nghe vậy lập tức nhắc lên tinh thần tiếp lấy mọi người tại hát vũ ra hiệu phía dưới đem linh năng giả phân biệt hướng khắp nơi cột đá cái kế mang tô dịch nhìn lên trời một bên vô cùng vô tận g i n g đỏ một màn này giống như đã từng quen biết à, hắn cẩn thận suy tư không hiểu cảm giác có chút quen thuộc đây chẳng phải là phía trước chính mình tại hàn mộng kỳ phó bạn thấy phục sinh thiên sao phục sinh thiên tứ tượng vi trận ý niệm là mắt xích hà liên thiên hóa thành thánh hỏa lấy minh luyện giống như phượng giống như hoàng không vào luân hồi nghiết bàn chúng sinh khá lắm trang diện này tuy nói cùng cái này phục sinh thiên không giống nhau lắm nhưng cũng quá mức tương tự đi xích hà cũng có bốn cái cây cột đại biểu tứ tượng cũng có lúc trước triệu hoán thời điểm còn đốt lên hồng trúc đây l à như thế nào cái chuyện quan trọng hơn nữa cái này tế đàn chiến trận nhưng muốn so trước đó lớn rất nhiều tô dịch nhìn xem thuộc hạ đầu nhồi náo xem ra cái này tế phẩm chính là linh năng giả nhóm không thể nghi ngờ cũng không vẹn vẹn là một người mà là một đám người bọn hắn muốn triệu hoán cái gì nhìn phía xa bước lên hắc khí hộp tô dịch đột nhiên linh quan g lõi lên chỗ này nếu là nói còn có cái gì đặc thủ không thể nghi ngờ chính là những cái kia hắc ảnh cái này trò chơi cũng bởi vì không có kịp thời ngăn cản hắc ảnh tỉnh lại mà đưa đến biến thành xóa bỏ trò chơi hơn nữa hạ hầu dương đã từng nói h i ể u lầm chính mình là ám hắc công hội người cũng là bởi vì ám hắc công hội người cùng những n à y hắc ảnh tại một khối nếu dạng này cái kia bốc lên từng k i a từng k i a hắc khí hộp bên trong rất có thể chính là hắc ảnh nhớ lại phía trước hắc ảnh tiểu đệ cũng bị ám hắc công hội bắt lại qua cái này không cũng rất có thể là trước mặt loại này hộp đen đạo cụ cho nên bọn hắn muốn phục sinh hoặc là nói triệu hắn chính là hắc ảnh hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì đáng giá bọn hắn tốn công tốn sức bọn hắn triệu hắn đi ra sau đó lại có ý nghĩa gì đây không phải là tại trò chơi bên trong sao đối với bọn họ mà nói lại có chỗ tốt gì cái kia chỉ có một cái khả năng bọn hắn làm chuy trên lý luận hẳn là đối hiện thực cũng có ảnh hưởng không phải vậy không có khả năng tốn công tốn sức đây là nhất định tô dịch con mắt sáng rực nhìn chằm chằm quỷ lão đại để ở trong sân h ộ đen hán cần xuất thủ thú yên c k đang đi lại bên trong hạ hầu dương cuối cùng nhìn thấy hạ hầu t ú yên hạ hầu tú yên cùng bọn hắn phân làm một tổ hạ hầu dương trong lòng đ ắ n g chát hiện tại để chính mình tìm tới mọi m ộ i lại có thể làm gì chứ xem ra bọn hắn tất cả mọi người không còn sống lâu nữa hạ hầu lưu tử hồ hạ hầu tú yên không nghĩ tới còn đụng phải một cái lá quen chính là lưu tử hồ ngươi không phải cái tia họ tô bên cạnh sao hạ hầu dương nhìn thấy lưu tử hổ sắc mặt cũng là biến đổi ngươi lúc đó vì cái gì không nói gặp hắn bị trói hạ hầu dương sắc mặt nghiêm nói nói cái gì lưu tử hổ s ư n g sở không rõ ràng cho lắm cái kia họ tô chính là ám hắc công hội người hạ hầu dương mở miệng lần nữa nói xong còn trắng nô minh thần một cái nô minh thần sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn thấy lưu tử hổ không nói một lời đờ đất răng dấp hạ hầu dương không khỏi đứt môi ngươi sẽ không phải bị tre đang lửa tại trống bên trong a nhìn ngươi giáng dấp khẳng định không có vừa rồi hai cái kia cô nương cơ linh các nàng đây ngươi đến cùng đang nói cái gì lưu tử hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi hỏa khí mười phần một bên ám hắc công hội người trực tiếp bóp lấy cổ của hắn tiểu tử chớ lộn xộn có thể lưu tử hồ tự a hồ là nuốt không trôi khẩu khí này nện cổ tiếp tục nói căn bản không quản ám hắc công hội người có nhiều dùng sức thua thiệt bắt đ u ổ i ca biết các ngươi gặp nạn còn đặc biệt đi c h ợ giúp các ngươi thật sự là không biết nhân tâm tốt còn muốn bị các ngươi như vậy bổ trí thật là đáng ghét lưu tử hồ thân thể khẽ động khẽ động tự hồ là muốn dây rủi cho hạ hầu dương đến bên trên một quyền ngươi mới vừa nói cái gì nói hắn biết chúng ta gặp nạn đến giút đỡ chúng ta lỗ minh thần nghe xong lời này, đầu đột nhiên dơ lên. phải. h Ta k u y ê người bắp đuổi ca k h ô n m u ố h u y nói là sự thật nô minh thần tiếp tục truy vấn nói chuyện này với hắn mà nói là phi thường quan trọng sự tình cái này gọi là gì nô minh thần ngươi cũng tin hắn chuyện ma quỷ bắt đùi ca làm người ngươi không rõ ràng thua thiệt hắn vì ngươi chịu đại nạn loại người như ngươi thật sự là không đăng cứu ta trong lúc nhất thời ngô minh thần lâm vào lộn xộn nhưng có một chút hắn có thể xác nhận trấn tranh là không thể nào nói dối có ít người là thần ốc bị người lừa còn giúp người khác đ ế m tiền hạ hầu dương hít một hơi thật sâu nhìn xem bị trói lưu tử hổ đột nhiên cũng không có tính tình ngươi nói cái gì lưu tử hổ bị ám hắc công hội một mực hạn chế các ngươi đang nói họ tô chính là hắn hạ hầu tu yên đột nhiên hỏi lưu tử hổ mồ mừ một tiếng hạ hầu tú yên k ẽ giật mình cau mày cái kêu cứu qua chính mình thanh niên lại là ám hắc công hội người、Thì thật sự cho rằng chúng ta là trang trí hạ hầu dương cùng lưu tử hổ còn có không ít người trên cổ đột nhiên đều bị trên cậy một thanh đạo ám hắc công hội người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm mọi người trong ư Lưu Trường Lưu n Nhìn, Tinh, nhanh cầu nguyện. Chương 352. Nhìn,、lưu、Tinh, nhanh cầu nguyện. g cầu cầu t r đó một cây trụ một bên chỉ có lưu tử hổ tiếng thở dốc cùng người đi bộ âm thanh bọn hắn vừa rồi đối thoại tô dịch cũng nghe đến hắn lơ đ ế n mà là chuyên chú vào trước mắt đây có lẽ là một cái cơ hội cây cột lẫn nhau cách cũng không cần nhưng cũng không phải rất xa ám hắc công hội người miễn cưỡng xem như là phân tán chính mình phía dưới không sai biệt l ắ m cũng có mười người tới nếu như chính mình có thể lặng yên không tiếng động giải quyết bọn hắn có lẽ chính là một cái chỗ đột phá nhưng cũng không thể để mặt khác ba cái vị trí đem người cho x ử quyết rồi tô dịch thì liền tại phía trên một mực nhìn chằm chằm quỷ lão đại hiện tại mọi người bị chia làm một phần đánh tan tại cây cổ xung quanh nếu là dựa theo phục sinh thiên mạch suy nghĩ đi xuống lời nói tô dịch vô cùng h i ể u tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì vậy dĩ nhiên là máu phun ra năm bước dù tất cả mọi người máu tươi nhộn dần những cây cổ này đặt tới bọn hắn cái gọi là triệu hắn hiện tại hắn chuyện cần làm không thể nghi ngờ chỉ có một cái đó chính là giết quỷ lão đại chấm dứt căn cứ hát ảnh trước khi đi cung cấp thông tin thực lực của quỷ lão đại vẫn như cũ lưu lại tại hắn năm giai năm mươi phần trăm tiêu chuẩn mình quả thật có lực đánh một trận có thể chính mình mặc dù bật hết hỏa lực nhưng nói thật hắn không có n ắ m chắc một k í c h giết chết cái này quỷ lão đại ai biết cái này ngũ giai linh năng giả trong tay còn có cái gì thẻ đánh bạc nếu là hai người bọn họ tiến hành chiến đấu cái tiết tối thiểu đến chiến đấu một phen có thể chiến đấu quá trình bên trong lại có cái khác cao giai linh năng giả nhúng tay chính mình một người thực sự là khó mà ứng đối thế nào mới là tối ưu dậy tô dịch đại não không ngừng b ậ t chuyển c á c tỉa chính mình sức chiến đấu cao nhất trạm lam chi giới bên trong ba viên tử sắt mảnh vỡ trang bị phương tiêm chi tinh nguyên tố chi tinh tinh linh chi tinh ba cái trang bị cùng một chỗ điểm sáng có thể một hơi tại trong vòng năm phút tăng lên một trăm hai mươi phần trăm thực lực trực tiếp gấp bội minh khắc vinh dự chi ngọc trong vòng năm phút mỗi cái xương hảo có thể thu được ba phần trăm thực lực tăng thêm mà chính mình đã tiến hành chiến trạng buổi diễn đều là thu được xương hảo vậy cũng là hai mươi bảy phần trăm thực lực tăng thêm một trăm bốn mươi bảy vô điều kiện điểm sáng liền có thể dùng bờ uff kỹ năng mà còn lại còn có điều kiện tính m uffmao t ự h í pháp trong vòng mười phút liên tục ba lần hữu hiệu tiến công về sau tiến vào h ảo thuật thời gian trong vòng năm phút đồng hồ tăng cao thực lực ba mươi phục thu chi nộ tổn thất mười lăm phần trăm tổng sinh mệnh hai phút hai mươi phần trăm lực lượng sau hai phút có thể lại lần nữa mở ra mười lăm phần trăm tổng sinh mệnh để tiếp xuống ba phút cận chiến công kích tăng lên bốn mươi phần trăm nhưng rất đáng tiếc cái này phục thu chi nộ chỉ thích hợp với cận chiến cũng chính là cao nhất cận chiến lực lượng tô dịch trên lý luận có thể đạt tới cao nhất hai trăm mười bảy phần trăm cũng chính là một cái chính mình trực tiếp biến thành ba cái thực lực của chính mình như vậy ba lần tại ba giai thực lực của linh năng giả lại nên làm như thế nào năm phút đồng hồ chân nam nhân điên cuồng khi trà sư tô dịch ngưng thần nhìn hướng trong t r à n g đợi không được trạm lam chi giới minh khắc vinh dự tri ngọc thực lực tăng vọt một trăm bốn mươi bảy n á y mắt trong cơ thể dâng lên khó nói lên lời phong phú cảm giác trong lúc phất tay đều tràn đầy bạo tạc lực lượng xâm thực ma tiễn bầu trời đỏ rực một mảnh tựa như liền muốn tùy thời bên dưới lên lưu tinh hỏa vũ đồng dạng ngoại trừ ám hắc công hội bên ngoài tất cả bị cầm tù linh năng giả tâm đều dường như bị một khối to lớn tảng đá đẻ lên nặng n ề không thờ nổi tại bọn họ trước mắt không có một tia ánh sáng bọn hắn biết rõ mình lập tức liền muốn rơi vào vực sâu và trượng vô biên h ắ c ám trần tranh tinh x ả o lông mảy nhỏ cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn thiên hít một hơi thật sâu sau đó lại nặng nghề hít đi ra nàng không thể không thừa nhận ám h ắ c công hội chẳng biết tại sao đến ván này ám h ắ c công hội thắng bên cạnh linh năng giả chưa từng thấy trần tranh dạng này bọn hắn cũng không hẹn mà cùng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thiên một chút phục sinh c h i tâm đã đã dùng qua linh năng giả càng là sắc mặt chẳng bệnh không hề có hy vọng sống sót tất cả đều kết thúc bốn liền làm tất cả linh năng giả đều nước nhìn bầu trời thần thương thời điểm trói mắt hào quang màu tím như lưu tinh tại thiên không trợt lóe lên tất cả mọi người nhìn thấy đạo này cực kỳ trói lọi lưu tinh thậm chí không kịp cầu nguyện liền lóe lên một cái rồi biến mất có mấy tên linh năng giả thậm chí tiếp h ậ n không thôi làm sao lại không có hứa đến nguyện đây hiện tại hứa còn tới gấp không ta còn không muốn chết ta l i ê n tại bọn hắn đối với bầu trời gắt gao nhắm mắt trong lòng lẩm nhầm thời điểm Về vô anh, hai bên truyền đến tiếng cùng tiếng nổ. kịch liệt một mảnh làm mũi tên rời dây cùng thời điểm tô dịch căn bản không quan tâm kết quả đem cung tiến thủ hoán đội thương sĩ lập tức từ không trung nhảy xuống am hắc công hội đứng tương đối gần hai người phản ứng đều không có phản ứng kịp từ bên trên từ phía dưới liền xuất hiện một cái hai thước cao cái sẻng phình một tiếng hai người vỡ đầu chạy máu trực tiếp ngã xuống đất đánh mất năng lực chiến đấu tô dịch tay mắt lanh lẹnh sạn sớm đã gia tăng phong duệ thuật cùng canh kim ngự khí hắn thẳng thắn thoải mái hướng một bên q u é t qua hai cái ám hắc công hội nhân viên che lấy kém chút bị một đao cắt đứt vết thương ngã xuống đất không đứng dậy nổi băng vào độ cứng liền đạt tới l a m s ắ c phẩm chất trang bị có thể nghĩ đến cùng có nhiều cứng chắc lại thêm tô dịch còn muốn hướng bên trên t r ồ n g bờ uff hiện tại ngạnh sạn quả thực là vừa dài vừa lớn vừa cứng ân cột còn rất thô hơn nữa xúc mặt càng là sắc bén dị thường so với thủy vân kiếm càng thêm lực sát thương mười phần cũng rất thích hợp hắn hiện tại không có gia trì thương thể thuật là vũ tô dịch múa lên ngạnh sạn thế tới đại lực nặng hổ hồ sinh uy ám kim sắc xúc mặt bị dáng đỏi đỏ càng thêm rõ ràng là cái s ẻ n g vì cái gì cho chính mình một loại lộng lấy dị thường cảm giác dùng không nổi bộ dạng chính tô dịch cũng nếp miệng bất quá động tác trên tay không ngừng liền mấy cái đối mặt đã cầm xuống sáu cái ám hắc công hội người mà tô dịch vừa rồi trước đánh lén những người kia là cao gia linh n ă n giả g tiếp xuống mấy người còn muốn cùng tô dịch vật lộn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức mà tiểu đệ hắc ảnh sớm liền thấy tô dịch tín hiệu chạy tới đối mặt cái này một mảnh ám hắc công hội trực tiếp là đem bọn họ quấn vào chính mình không gian đến đây tô dịch thành công giải quyết trước mặt ám hắc công hội chỉ còn lại quan phương tiểu đội cùng tự do linh năng giả xức sở nhìn trước mắt hất lên đấu đồng màu đen người cái này là cầu nguyện thành công t r â n tranh n ô minh tần h hạ hầu dương cùng hạ hầu tú yên đều không thể tin nhìn trước mắt một màn cái này đấu đồng màu đen người là ai vậy mà hai ba lần liền đem mười mấy ám hắc công hội người giải quyết thậm chí còn có mấy cái liền trực tiếp biến mất không thấy nếu biết rõ bên trong có thể là còn có giải phóng tứ gia linh năng giả a hắn liền trực tiếp một người đơn đấu một đám miểu s á t bọn hắn còn có cái kia linh năng khuấy động một tiễn vọn tới phương hướng chính là từ cái này a chẳng lẽ có thực lực mạnh mẽ quan p ư ơ n g tiểu đội tới cứu mình đám người chẳng biết tại sao đồng thời trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên hạn hán đã lâu gặp mưa lành vui sướng cùng c h ờ mong trò chơi còn chưa kết thúc có người tới cứu bọn hắn chương ba trăm năm mươi ba nông c u ầ n khi trà sư khắc họa vinh dự hoa thải chương ba trăm năm mươi ba nông c u ầ n khi trà sư khắc họa vinh dự hoa thải tô dịch gần như tăng vọt gấp rơi thực lực căn bản không có cho ám hắc công hội phát lực cơ hội lại thêm hắc ảnh trợ rút dễ như t r ở bàn tay sửa chữa cái này một đống người có thể tiếp súng chính là khó khăn thời khắc đợi đến mọi người kịp phản ứng sau đó thế tất chính mình sẽ bị hợp lực phản công có thể hay không chịu đựng được áp lực liền nhìn cái này một chàng bạo tử pháp. Theo tử hy pháp. ba lúc ầ n hữu hiệu tiến này tô dịch minh khắc vinh dự c h i ngọc quang hoàn cuối cùng hoàn toàn hiện ra tô dịch đen nhánh áo t r ò n xung quanh chính bao quanh n h ánh kim mang kim quang mặc dù trói mắt nhưng không trói mắt tựa như tờ mở sáng thời gian đinh đại ánh sáng xuyên thấu tầng mây tầm thường kinh diễm thiên ti vạn lũ sán lạng kim mang b u c vòng quanh từng hàng từng nhóm văn tự chính là tô d ị lúc trước đạt được tất cả xương hảo kim sắc văn tự tại ngũ thải mờ mịt chạy xuôi bao trùm tại tô dịch đen nhánh áo t r o à n g bên trên vốn là tản ra từng tia từng sợi hắc khí hắn cùng quan g mang này văn tự nhất trọng hợp nhìn qua càng thêm thần bí khó lường tuyệt đối tỉnh táo bệnh kiểu sát thủ t r ầ n tranh chậm rãi mở miệng tô dịch mặc dù đang động nhưng hắn trên thân mỹ lệ văn tự nhưng lại là chính mình một bộ lưu động phương thức t r ầ n tranh một đoàn người lần cận vừa vặn có thể thấy rõ anh minh quả cảm đoàn đội lanh tụ n ô minh thần cũng yên lặng đọc lên trong đó một cái văn tự bày mưu nghĩ kế chiến thuật đại sư ngực có treo kính lối rẽ lữ nhân hạ hầu tu yên cũng yên lặng mở miệng đây là xương hảo nỗ minh tại h ầ n ế mấy người không biết là tự lẩm bẩm vẫn là đối thoại bên trong bọn hắn cũng khó khăn che đậy kích động trong lòng cùng n g h lợi hoặc kích động là tri đội ngũ này tới cứu mình mà nghi hoặc là cái này háo t r o à n g bên trong người đến cùng là ai tại ninh thành còn có dạng này nhân vật tồn tại sao mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên vấn đề này l i ê n làm cái này nam nhân cuối cùng giải quyết trước mặt cái này một mảnh ám hắc công hội thời điểm cũng làm tất cả mọi người cho rằng người này muốn cứu nhóm người mình thời điểm không nghĩ tới lại là hắn nhanh như chấp hướng về cây cột trung ương ngày tới đó chính là quỷ lão đại ở chi điệm huynh đệ nơi này còn có một đám người bị trói đây ngươi sẽ không phải không nhìn thấy a uy t ô dịch giết bọn hắn một cái trở tay không kịp giải quyết xong nơi đây tự nhiên sẽ không có mảy may lưu lại thời gian cấp bách giành giật từng giây chính mình có thể là chỉ có năm phút đồng hồ điên cuồng khi trá sư thời gian tự nhiên sẽ không lãng phí một chút xíu công phu không có biết do trong tay bọn họ trói chặt đạo cụ giúp nhóm này linh năng giả cởi trói vậy căn bản không có khả năng cái này quá lãng phí thời gian húng chi chính mình đột nhiên thoáng hiện mà ra thời gian càng là hoàng kim thời gian chủ đánh chính là ám hắc công hội trở tay không kịp tôi dịch một cái rút lui bước đứng vững thân hình ngự phong linh hoa kỹ năng trực tiếp mở ra trong vòng hai phút tăng lên năm mươi phần trăm tốc độ cũng chính là nói bây giờ có được hai trăm hai mươi bảy phần trăm tốc độ hiện tại tô dịch liền giống như một viên m ộ n g ảo như đạn tháo mở mịt bên trong l o e kim mang mục tiêu nhắm thẳng vào quỷ lão đại trần tranh nhìn trước mắt một màn ánh mắt kinh ngạc hán sẽ không phải muốn xông lên đi nên chiến cái kia quỷ lão đại đi tất cả mọi người trông mong nhìn hắc bảo nhân cấp tốc hướng chính rưỡi nhảy tới đại ca đây chính là một đống người không phải một người người cái này đi lên là làm gì vậy hiển nhiên chính như bọn hắn lo lắng như thế đã có ám hắc công hội người phát hiện tô dịch tồn tại muốn cấp trước một bước đến quỷ đồ bên người nhưng lại vẫn như c ũ không đổi kịp tô dịch một trăm linh giải phóng lại thêm tăng thêm đến hai trăm linh trở lên tốc độ bụi mù đã tàn đi Quỷ đồ sắc mặt âm chầm đứng tại chỗ khoanh tay che ở trước ngực mà tại trước mặt hắn là nát một mảnh màn ánh sáng màu đen ngay tại tiêu tán trên cánh tay đen nhánh bao cổ tay cũng hóa thành một phấn bản thân hắn mặc dù lông tóc không tổn hao gì nhưng có thể nhìn ra hắn hiện tại sắc mặt lạnh leo đến mức nào coi hắn thả xuống hai tay sau đó hắn chỉ thấy một cái quái dị tản ra tia sáng bóng người đã nhanh chạm đến hắn ủy đồ cổ tay khẽ đảo chuyển một cái màu nhìn hướng đánh tới chính mình cái s ẻ n g quỷ đồ lộ ra một vệ cười lạnh l i ê n vũ khí này cũng dám đến chính mình trước người khoe khoang mặc dù chính mình chỉ có năm mươi phần trăm thực lực nhưng đủ để giải quyết trước mặt chọn lương tiểu xỉu c ầ n phong bị chính là cái kia cường lực cung tiến thủ sắc mặt hắn âm chầm đem kiếm dùng sức một bồ k e n quỷ đồ sắc mặt lại lần nữa châm xuống h o à n g bét kiếm trong tay hắn thế mà trực tiếp bị chấn rời tay quỷ đồ nhìn hướng người tới chính là một người mặc áo choàng nam nhân giống như huyền diệu kinh văn tầm thường văn tự bám và ở trên người hắn như đèn kéo quân chậm dãi biến đổi rực rỡ người kia là ai Quỷ đồ con người đột con ngươi n h i ê n co r ụ tại l tô dịch t giống tiếp xúc đ ngọn ngọn. như bạo trùng gần như thực lực đạt tới tăng lên hai trăm linh cũng chính là ba cái tô dịch cộng lại thực lực phong duyệt tập canh kim ngự khí ra chỉ ngạnh sạn ám kim sắc trợn loại lên trùng điệp đập nện tại quỷ lão đại trên thân kiếm dễ như chở bàn tay đem quỷ lão đại kiếm cách bay vạch qua một đạo màu xanh lam đường vòng cung bởi vì hoán đổi thời lượng còn chưa tới tô dịch không có thương thể thuật bản thân thiếu một phần tiến công tơ lụa nhưng hắn tốc độ cùng thực lực lại quả thực biểu đến thực h ạ n Quỷ lão đại trên tay lại lần nữa lóe lên lại xuất hiện một thanh kim sắc kiếm đồng thời hai tay khẽ động tựa hồ tại b ó p cái gì thủ quyết tô dịch cũng mặc kệ cái gì loạn thất bát ao đã sớm tốt nhất tính toán một xúc phía dưới thời cơ tô dịch tay phải một chiều một cái màu bạc pháp trượng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn tô dịch nết miệng cười một tiếng tinh thần q á i nhiễu tinh thần pháp trượng Pháp t ủy lão đại rất lợi hại đúng không lên cho ta cường độ tô d ị t h tay phải cầm ám kim sắc cái xẻng tay phải cầm một cái màu bạc trắng phát trượng thoạt nhìn có chút dở dở ương, ương nhưng kỳ thực chỉ có đối mặt hắn quỷ đồ biết cái này một cách khủng bố đến mức nào quả nhiên tô dịch tinh thần quấy nhớ mục tiêu một khóa chặt ủy lão đại trên tay công phu chính là một trận thậm chí liền kiếm cũng không ngẩng lên được c ũ nghiêng nghiêng một, một, một, một, một, một đám n g t h linh năng giả mặt lộ kinh ngạc kinh ngạc sau đó càng nhiều kinh hỷ mà ám hắc công hội người xứng sở sau đó Cũng không tôi dịch hai người chiến đấu địa giới. Tô dịch hơi nhũng mày không có chút nào vô lễ tay phải co lại nhanh chóng đem cái sẻn thu hồi vừa rồi hắn bổ xuống một cái trước mắt không có bất kỳ cái gì cảm giác cơ hồ là cắt đến không khí quả nhiên người này không có tốt như vậy giải quyết ngũ d a i quỷ thuật sư cái này trước nghiệp nghe vào liền rất lựa g ạ t thần đầu mặt quỷ l i ệ n tại t ô dịch thu hồi cái sẻn thời điểm phía sau đột nhiên xuất hiện vạt b ẹ o g ầ n sóng chính là quỷ lão đại t ô dịch lưng nhãn cũng một mực duy trì liên tục mở ra trạng thái thị lực cùng với quan sát đánh giá lực đại đại tăng lên xung quanh có sông chấn động xuất hiện hắn lập tức bắt được không thích hợp cầm ngạnh sạn chính là một cái q u â t ngang keng to lớn giao kích t â m thanh truyền đến tô dịch vậy mà là dựa vào ngạnh sạn cắt đ ứ t quỷ lão đại cái kia kim sắc kiếm kim sắc kiếm tại tiếp xúc một cái trước mắt liền g â y thành hai tiết đây cũng là tô dịch không nghĩ tới cái này ngạnh sạn tại bờ ưu ff xếp phía dưới hiện nhiên vượt ra khỏi phần dai lại thêm tô dịch hiện tại ba lần năng lực ra chỉ bên dưới vậy mà đ ạ tới t tức vũ khí hiệu quả không biết là đồ trắng vẫn là vũ khí màu xanh lam lại tại trước mặt hắn ví như đồng nát sắc vụn quỷ lão đại trong mắt hơi hít một đạo to lớn vô cùng dây sắt từ trên mặt đất dâng lên hướng tô dịch vào tới tô dịch đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý chiêu này hắn có thể thấy được qua tại phượng tường cựu thiên gia chỉ phía dưới tốc độ của hắn có thể nói là nhanh như thiểm điện dù cho giới chân hóa thành vũng bùn cũng không chút nào ảnh hưởng hắn động tác nhảy lên một cái trực tiếp đem cái s ẻ n đ ả o ngược thuận thế vung lên đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang vang lên vậy mà là để xiềng xích này gãy thành mấy tiết liên tại tô dịch tá lực thời điểm trên đất thậm chí liên tiếp xích sắt lại thoát ra to lớn dây leo xích sắt vỡ vụn mất đi động lực mà to lớn dây leo lại giống như tươi mới nảy mầm nhanh chóng phá đất mà lên dương anh múa vớt hướng về tô dịch thân thể nắm lấy đi lên tựa hồ muốn đem tô dịch gấp c h ó i h ả o thủ đoạn bất quá tô dịch quản hắn mọi việc hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng tiếp theo thủ đoạn tay trái tinh thần pháp trượng chẳng biết lúc nào đã biến mất thay vào đó thì là hỏa lòng cùng thương hỏa lòng cùng vũ tô dịch quay người nhảy lên tay trái nắm lấy đỏ rực súng lục ấn xuống cỏ súng mặc dù không có song trọng xạ kích ra trì nhưng cái này hai mươi viên đạn điên cuồng chút xuống đỏ rực viên đạn mang theo hòa diễm hướng về bốn phương tám hướng điên cùng n ả y nhót nguyên bản vì xạ kích một bên chạy tới ám hắc công hội người hiện tại những viên đạn này lại là giúp hắn giải vây mấy viên đạn đánh chúng to lớn dây leo sau đó dây leo bị đập nệ nửa o à i đồng thời đốt ra mấy cái động lắc lư mấy lần trực tiếp đổ vào trên mặt đất mà còn lại viên đạn cũng nhộn nhịp hướng về ám hắc công hội đánh tới hỏa long cổng vũ viên đạn không hề h ỗ n loạn mà là đều nhịp hướng về từng cái mục tiêu vào tới sụp đổ sụp đổ sụp đổ một chút ám hắc công hội thành viên v ộ i và nghị n g trăm phương ngàn kế bảo vệ chính mình nhưng mà có ít người lại không có vận tốt như vậy không có phản ứng kịp hoặc là thực lực không đủ bị bắn trúng sau đó đều là tại chỗ nổ tung lên nổ một bên đồng bạn không rõ ràng cho lắm ủy lão, lão đại thân ảnh cũng đồng thời biến mất phiền thức tô dịch hiện tại không sợ cứng đối cứng liền sợ quỷ lão đại chơi những ngày loại loẹt hắn nhìn ra quỷ lão đại nếu là cùng chính mình tận chiến sợ là đối đầu mình bây giờ không có chút nào quả ngon để ăn dù sao hiện tại có hai trăm phần trăm hướng bên trên thực lực có lẽ có khả năng bên trên bốn giai linh năng giả ngưỡng cửa a lại thêm chính mình có một tay ngũ hành linh sư nhất chủ công phạt kim linh sư h á n cái này năm mươi phần trăm ngũ dai sợ cũng không thể ở trước mặt mình xính anh hùng hiện nhiên quỷ lao đại h i ể u điểm này ám hắc công hội mọi người cũng nhìn ra điểm này không thể cùng người kia cứng rắn lúc này cuối cùng ám hắc công hội người cũng tiến lên đón tại có thể công kích phạm vi bên trong đối với tô dịch chính là mãnh liệt đột nhiên c h u y ể n vận lập tức thiên hình vạn trạng công kích từ xa liền hướng tô dịch đánh tới nhìn một bên quan phương linh năng giả cùng tự do linh năng giả đó là một trận s ợ run tim mất mật trần tranh càng là thay tô dịch lau một vệ mồ hôi hắn làm sao lại một người xông pha chiến đấu đi hắn cái kia cung tiến thủ đồng đội đâu lâu như vậy đi đâu rồi mới đầu còn tưởng rằng đang chờ đợi thời cơ nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải d ạ n g này sẽ không từ đầu tới đôi cũng chỉ có một mình hắn a trần tranh cảm thấy có chút h o a n g đường một người liền muốn chơi ngã ám hắc công hội cái này đen nghịt một b ọ n người sợ là có chút người xì nói mộng đi hạ hầu tu yên đối mặt cục diện này cũng không biết là nên khóc hay nên cười c ư ờ i là vì có người thực lực mạnh mẽ tới cứu các nàng mà khóc thì là người này là cái mang vương không quan tâm liền xông đi lên đơn đấu ân một người đơn đ ấ u ám hắc công hội một đám cái này cũng quá làm loạn a phải làm sao mới ở đây nhìn thấy cục diện như vậy hạ hầu tú yên chẳng biết tại sao trong lòng lại nhớ tới tô dịch hắn cũng là một cái làm loạn người có thể mỗi lần đều có một cái đặc sắc kết quả nghĩ đến cái này nàng ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái một mực tập trung vào chiến trường có thể hắn là thật có cái này thực lực đây n ỗ minh thần cùng hạ hầu dương lúc này là nói không ra lời cái trang diện này để bọn hắn nâm nớp lo sợ nguyên bản vui sướng tâm tình cũng theo cái tia đấu đồng màu đen người vọt tới trong chàng mà trầm xuống hắn như thế m a n sao cả ó k h ngày ă n hay không trước giải ra nhóm người mình, chô phó hắn nhiều thiểu phần ra sao, đa người cùng bọn người giải trước một tối đi đối lực Hà tất vội vã như thế bốn. Lý Minh Mị cùng lý Tú Nhi phía tất Tú tại mặt vội vãi bốn. cùng bắc Lý Lý Mỹ c â cột c bên n ạ hôm tâm tình cũng đang một trùng. mực chầm cũng đang đồng chập cả ngày chập Cả nay lý minh mỹ tâm liền không có ngừng qua một ngày này mang cho nàng giao động thực lớn một chút chính mình hình như hiểu lầm họ tô đồng bạn hắn thiết thiết thực thực vì chính mình đỡ được một k í c h trí mạng mà tiêu tán tại trước mặt bọn hắn thật không nghĩ đến sau đó liền bị bắt được để hắn hy sinh vô ích có thể mang theo n y nay tâm tình cho rằng tất cả đều kết thúc thời điểm nhưng lại trời không tuyệt được người tựa như xông tới một đợt quan phương tiểu đội nhưng bây giờ đánh lấy đánh lấy thế nào thấy chính là một người a một người ở trong sân cùng tất cả ám hắc công hội thành viên đấu trí đấu dũng cái này hơi có chút làm bừa đi nhìn xem đầy trời công kích đều hướng về đấu đồng màu đen người đánh tới lý minh bị tay nhỏ bất chi bất giác xếp chặt đã ra mồ hôi lý tú nhi cũng tại một bên cắn thật chặt môi dưới phản phất là người bình thường đang chờ một tâm giá trị ngàn vạn sổ số mở t h ư ơ n g bốn tô dịch chỉ có một cái ý nghĩ nhắc cổ tắc khí lại mà yếu ba mà tận đến một đợt liền đem bọn hắn đánh sợ đánh phục để ám hắc công hội người biết không thể cùng mình là chiến nếu là có thể lại thuận lợi điểm vậy liền trực tiếp giết bọn họ một hơi đoạt được đệ nhất trực tiếp nhanh chóng xong việc liền thành chương ba trăm năm mươi năm thất h ắ c bị ảnh sơ hiện mạ vàng kỹ năng chương ba trăm năm mươi năm thất h ắ c bị ảnh sơ hiện mạ vàng kỹ năng ám hắc công hội người toàn bộ cao độ cảnh giác từ chỗ nào xuất hiện một người như vậy đặc biệt là phụ trách t r a xét tiểu đội đã tại trong lòng run sợ không dám tưởng tượng quỷ lão đại một hồi sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn nếu là lại không xử lý tốt người này trước mặt có thể liền muốn diễn biến thành sự cố vội vàng đem công chuộc qua đi còn lại ám hắc công hội người cũng biết do trước mặt sự kiện khó giải quyết dựa theo quỷ lao đại tính tình nếu là sơ ý một chút liền sẽ hay bay vạ gió nếu biết do quỷ lao đại có thể là ngay cả người mình đều muốn đau a tất cả ám hắc công hội thành viên chỉ có một mục tiêu giết tranh thủ thời gian giải quyết trước mặt cái này bước lên tia sáng bọ c h ế t vì thế không tiếc lấy ra chính mình vừa vặn có thể vận dụng lại chân tàng đã lâu tiêu hao loại đạo cụ hắc vũ tân điệp hiển nhiên là đối nhà mình lao đại rất là tự tin tại lao đại cùng hắc bảo nhân giao thủ trong đó không có quá nhiều lo lắng mà là hết sức tiến đến cùng suy tư như thế nào đối phó cái này nhảy ra côn trùng cuối cùng đã tới thích hợp khoảng cách hắc vũ lông mày gắt gao nhữ lại mới vừa rồi còn đang nói bay không tiến một cái côn trùng đâu khá lắm tại chỗ trực tiếp đánh mặt hắc vũ ngưng tụ linh năng trong tay lợi kiếm hóa thành một vệ ánh sáng thẳng tắp hướng về đen nhánh người áo choàng phương hướng vào tới mà tân điệp thì là tay nhẹ nhàng vung lên h ư không bên trong lập tức xuất hiện bốn bột trói mắt tia sáng xanh lá cũng hướng về cùng một cái phương hướng phi đi không đơn thuần như vậy ánh lửa đầy trời mũi tên phi tốc kích xạ toàn bộ hướng tô dịch vị trí phương hướng phi nhanh thậm chí còn có phối hợp dùng ra kỹ năng hoặc là đạo cụ cơ h ộ i là bao trùm tô dịch tất cả hành động phương hướng đây chính là một người đối mặt một đống người đ á n g sợ hoàn cảnh ác ma trong trò chơi kỹ năng cùng đạo cụ đều là huyền diệu vô cùng cho dù tô dịch thực lực bây giờ tại bọn họ những này không có giải phóng người trước mặt là đ ỉ n h phong nhưng song quyền nan địch mấy chục tay a một bộ này kỹ năng đạo cụ gói quà lớn nện xuống tới tô dịch có thể nói tránh cũng không thể tránh đương nhiên đối mặt cái này nhiều như thế kỹ năng tô dịch căn bản không có suy nghĩ qua ngày k h á n g l i ê n tính muốn gắng gượng chống đỡ cũng là chờ mình sẽ giải quyết một nửa ám hắc cơ hội tô dịch sớm có đối sách thất hắc bị ảnh chủ động hiệu quả khi t r á sư hóa thành một đạo thất hát bị ảnh tất cả kỹ năng đem không cách nào chọn chúng cùng đánh chúng khi t r á sư mãi đến khi t r á sư tiến công mới thôi dài nhất duy trì liên tục thời gian mười giây làm lạnh một giờ kim xác đ ỉ n h cấp trang bị kỹ năng chủ động há lại lãng phí hư danh n g ư ơ i biết chơi q u ỹ thuật sẽ biến mất ta liền sẽ không phút chốc mậu điểm đấu đ ồ n g lập tức đem tô dịch b a o khỏa khắc họa vinh dự quan g mang cũng bị hắc ảnh đẻ xuống trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh bốc lên hắc khí hắc khí kia có chút giống hắc ảnh tự lệ nhưng muốn so nó càng thêm hư ả o thuần túy càng thêm không giống thực chất tựa như ở vào một cái khác chiều không gian tại cái này m ị ảnh chẳng qua là tấm gương bắn ra mà thôi thất hát m ị ảnh danh tự này thật là hàng thật ra thật cho thời gian của mình có mười giây b a n g vào hiện tại tốc độ của mình đầy đủ coi hắn hóa thành một đạo hư hào khói đen sau đó tô dịch thân thể tựa như nhẹ nhàng mặc dù ngậu hiểm đấu đồng bên trên giới thiệu không nói nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ của mình tại đột phá cực hạn về sau thế mà còn không nhỏ tăng lên cũng chính là tiến vào thất hát m ị ảnh trạng thái hắn còn có thể thêm nhanh nhẹn loại này tăng thêm thậm chí đều không biết tại trang bị trong giới thiệu xem ra đây là thất h ắ c m ị ảnh trạng thái hiệu quả đặc biệt đối với kim s ắ c trang bị mà nói sợ là chín châu mất sợi l ô n g căn bản không đáng viết lên đúng không tô dịch lúc này hành động nếu quỷ lão đại không thấy tăm hơi vậy liền cầm các ngươi khai đao buôn tập về sau càng thêm trong suốt làm mơ hồ tựa như ẩn thân nếu như không phải tại chống trải hoàn cảnh bên dưới thật đúng là khó mà phân rõ Vậy trận anh, hóa cùng năng thành hình bạo tạc, sóng khí bước lên. Bốn khí cuối cả cự tạc, bước cái cột tất một kỹ bạo đá ngang dọc khoảng trăm mét khoảng cách đều chịu ảnh hưởng bụi tan phá bờ bãi mọi người đều là chấn động dùng hai tay ngăn cản tại phía trước y phục cùng tóc theo bạo phá sóng khí múa may theo gió cái này sóng thế công nhanh như thiềm điện uy lực ngập trời càng là kẹp theo một chút khóa chặt theo dõi kỹ năng không có chút nào người hoài nghi cái này sóng kỹ năng xếp lên lợi hại trình độ không ai có thể không bị thương chút nào từ lần này công kích cùng bạo tạc bên trong đi ra ngoài ánh lửa n g ú t trời sóng khí bốc lên gió mạnh quét một mảnh hồng hà lộ ra càng thêm yêu dã không ít mắt nhìn cái này một hình ảnh linh năng giả trong lòng đều là nắm chặt đến phá của、người. thật mấy giây là sau bụi mù cuối cùng tàn đi tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong tràng nhìn lại chỉ thấy trống rỗng không có nửa cái bóng người chết rồi h á t vũ hơi nheo mắt lại thản nhiên nói người này đến cùng từ đâu đến không nghĩ vậy mà còn có người có thể một mình kiên trì đến bây giờ cảnh giác điểm hắn tất nhiên không phải một người tân điệp nhắc nhở nếu muốn một người giải phóng đến trình độ này khẳng định là người xin nói mộng yên tâm chúng ta h á t vũ lời còn chưa dứt đột nhiên cảm giác được trước người một cố đại lực đánh tới an ta một xúc tô dịch nháy mắt phá ẩn rời đi mị ảnh trạng thái cầm cái s ẻ n chính là xem như lưỡi đao đồng dạng dùng sức nghiêng nghiêng bổ tới keng hắc vũ khó khăn lắm dùng kiếm ngăn cản có thể cái này kiếm liền như là khoai tây chiên g i n g g i c liền chặt đức Cái sẻn trực tiếp sẻn hắn ư ớ n g về h m ặ thuận mà này đến, n tê lạc, cái a thế i ể đánh xuống cái sẹn không có dừng lại sáng loáng ám kim sắc súc mặt tiếp tục hướng về tân điệp cùng mọi người ôm đi gần như cũng trong lúc đó trừ bỏ hắc vũ bên ngoài còn có ba người chết thảm tại tô dịch trong tay đồng thời không có cách nào làm ra bất kỳ dãy ruộng nhanh thực sự là quá nhanh là mình bây giờ không ngăn cản được tồn tại tân điệp che lấy tay phải của mình cánh tay âm thầm kinh hãi nếu không phải vừa rồi chính mình đang muốn xoay người đi ổn định phía sau cột đá người cũng căn bản phản ứng không kịp quả thực là tại trong tay hắn nhặt về một cái mạng máu tơi ư không ngừng lại phía dưới tân điệp căn bản không trần c h ờ chút nào l ù i nhanh mười mấy mét không ngừng vừa rồi uống vào một viên thuốc một bên quay đầu nhìn lại cái này mới nhìn rõ giết hát vũ cùng người liên can chính là vừa rồi cái kia cầm cái sẻng hát bảo nhân Hán. Đến cùng là ai? Chương chính là thần chương ba trăm năm mươi sáu ta chính là thần không hổ là siêu hai trăm phần trăm thực lực kim linh sư công phạt kỹ năng thi t r i ể n phía dưới tô dịch hiện tại cảm giác liền như là siêu nhân đồng dạng lợi dụng thất h o á bị ảnh đột nhiên tập kích ám hắc công hội căn bản không có ai đỡ nổi m ộ t hiệp nghiền ép tô dịch biết những người này có thể có chút là bốn giai linh n ă n giả còn muốn cao hơn chính mình ra một cái giai cấp đ ặ t ở bên ngoài chính mình nói không chừng vẫn là thế yếu có thể ở chỗ này có thực lực hạn chế hắn chính là thần tại tô dịch đột nhiên xuất hiện rét mấy người sau đó ám hắc công hội người mới kịp phản ứng chuẩn bị một lần nữa công kích nhưng bọn hắn vừa rồi sớm đã dùng tụ lực kỹ năng hoặc là dùng chính mình cường lực tiêu hao đạo cụ lại không thể cùng hắn tiến hành tận chiến trong lúc nhất thời viễn trình thế công chỉ có vừa rồi một nửa thậm chí uy lực còn nhỏ bên trên một đoạn lại thêm hiện tại có thể cùng vừa rồi khác nhau rất lớn tô dịch mới vừa rồi là một thân một mình lúc này có thể là tại cái này một đội ám hắc công hội trong đám người chỉ thấy tô dịch căn bản không hoảng hốt thẳn g thắn thoải mái đuổi theo ám hắc công hội người chính là chém bằng vào tốc độ của hắn kém xa vừa rồi dạy đặc công kích từ xa tô dịch là có thể tránh liền trốn không thể tránh liền dùng cái s ẻ n đi ngăn cản Tiêu sai tại địch nhân trong vòng vây g i ế t cái bảy vào bảy ra tại hỏa lực kiểm hộ phía dưới tô dịch vẫn như cũng là chém bay không ít người bất quá hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình cái này trạng thái chỉ có thể duy trì liên tục năm phút cũng chính là nói còn sót lại ba phút hơn chính mình liền bị đánh về nguyên hình không thể bị bọn hắn kéo lấy không phải vậy rơi vào nguy cơ chính là chính mình triệu hắn triệu hắn xa xa âm thanh như đồng thanh sóng lần thứ hai chuyển đến ám hắc công hội lập tức thay đổi trận hình tựa hồ không ít người hướng bốn phía dũng manh lao tới mà tại nơi xa đối phó chính mình người càng đến càng ít tô dịch tròng mắt hơi hít bọn hắn đây là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu triệu h á n mặc kệ chính mình có ý tứ gì bất quá tô dịch một hơi đem bọn hắn đánh phục hiệu quả hiển nhiên cũng đạt tới ám hắc công hội rõ ràng biết không thể cùng hắn đối đầu vậy mà trực tiếp bắt đầu thay đổi sách lược như vậy quả quyết quyết sách cũng liền đại biểu cho quỷ lão đại như thế hạ lệnh tất nhiên có thuyết pháp hắn là muốn dựa vào triệu h á n đồ vật đánh bại chính mình có thể cái này hắc ảnh lại có thể triệu hồi ra cái gì đâu tô dịch tiến công không có ngừng vừa rồi thời gian nhìn như thật lâu nhưng t h thật vẹn vẹn đi qua một phút hơn có thể để cho quỷ lão đại lập tức làm ra quyết định này có thể thấy được thực lực của chính mình đã không phải là hắn có thể ngăn cản cũng có thể nhìn ra quỷ lão đại đối với thế cục có nhiều quả quyết đối triệu hắn có cỡ nào tình thế bắt buộc cái này triệu hắn mới là hắn mục tiêu chủ yếu mình không thể để hắn như ý đọ rực ráng m â y chiếu đến trần tranh gõ má có chút p h í m hồng ngược lại nhìn không ra nàng hiện tại kinh ngạc cùng với kinh hỷ hắn vậy mà làm đến nguyên bản nhìn thấy chống trải trong tràng nàng đã thở dài một hơi cũng đúng công kích như vậy làm sao có thể chống đỡ được anh hùng gì đó làm sao có thể đúng lúc gặp thời cơ xuất hiện đây thật không nghĩ đến chính mình chỉ là vừa sinh ra một ý nghĩ nơi xa liền lại chuyển đến tiếng đánh nhau nàng n g ầ g đầu nhìn lên chính là cái kia bị tia sáng bao quanh đen nhánh thân ảnh khi lại nghe đến ám hắc công hội cái kia triệu hoán truyền l ệ n h lúc nàng biết cái này hắc bảo nhân sinh đẹp thắng được trận chiến đấu này hạ hầu dương cùng hạ hầu tú yên lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra k i n h dị người này thật không đơn giản bản thân hắn đến cùng là cái gì thực lực mới có thể cùng này một đám ám hắc công hội người đối kháng thậm chí còn có quỷ lão đại nếu như dựa theo quỷ lão đại khôi phục năm mươi phần trăm thực lực đến xem hắn lại khôi phục bao nhiêu thật sự có thể một người góp đủ năm mươi tinh mà khôi phục trăm phần trăm đáp án tỷ lệ lớn là phủ định mà nếu n ế u không phải lời nói hắn dễ như t r ở bàn tay liền đánh bại quỷ l ã o đại đồng thời không nhìn như thế nhiều người tiến công cái k i a chỉ có một đáp án h ắ n là nhập thánh người lục giai linh năng giả có lục giai linh năng giả hạ tràng chẳng lẽ quan phương có người sớm phát hiện ám hắc công hội độc tĩnh đã sớm chuẩn bị vậy mà tại ninh thành đầu nhập vào một vị lục giai nhập thánh linh năng giả không đúng nếu là quan phương biết vậy nhất định không phải phái ra cái này một vị lục g i a thánh giả đơn giản như vậy mà là sớm sẽ làm hảo kế hoạch chẳng lẽ là sợ đả thảo kinh xả càng có thể là vị này hắc bảo tiền bối tinh thông kỳ môn nội giáp tính tới cái này một gốc dạng nhưng không thể xác định khả năng cho nên chính mình một người trước đến xác nhận nếu biết rõ bao gồm sáu giai cùng nó bên trên linh năng giả không thể tiến vào xếp hạng cũng không vẹn vẹn là ước định mà thành mà là bọn hắn tham gia xếp hạng lời nói sẽ tất nhiên nhận đến ác ma trò chơi trừng phạt trừng phạt có lớn có nhỏ tiểu nhân không đau không ngớ lớn so như tử vong đây là vị nào tiền bối định lấy như vậy áp lực liền đến, đến rồi thật là khiến người kính ngưỡng hạ hầu tu yên đã cảm thấy chính mình suy đoán tám chín phần m ư ơ i lỗ minh thần cũng là nhịn ốc cái này ở đâu ra cao thủ lại có thể một người lực gáp ám hắc công hội thậm chí ở bên trong giết cái vừa đi vừa về căn bản không ai có thể ngăn lại nếu không phải tận mắt thấy hắn nhất định cảm thấy là người khác tại kể chuyện xưa lưu tử hổ sững sờ nhìn lên trên trời rán đỏ sững sờ ai cũng nghĩ không ra trên trời rơi xuống chính nghĩa đến cái cứu vớt đại gia người nếu là bắp đ u ổ i ca không chết liền tốt ám hắc công hội người cấp tốc hướng về bốn phía tảng ra mà linh năng giả nhóm cũng phản ứng lại tất cả mọi người không quản bên người lẹ thẻ một hai vị trông coi không có bị đạo cụ hoàn toàn gò bó hành động linh năng giả đồng loạt hướng về bên ngoài chạy trốn từng đạo máu tươi tựa như hóa thành cột đá chất dinh dưỡng ám trầm cột đá tại tiếp xúc đến máu tươi một nháy mắt biến thành đỏ tươi vô cùng rất nhanh liền có liền có mấy tên linh năng giả gặp ám h ắ công c hội độc thủ đồng thời khởi động cái gọi là triệu hoán nghi thức tô dịch không ngừng giao thủ phía dưới trước mặt đã không có địa nhân tô dịch không có cách nào chỉ có thể đuổi theo bọn hắn đào vòng phương hướng đánh tới mà bọn hắn phương hướng sắp đi vừa lúc là trong đó một cái cột đá bên cạnh b ă n g vào tô dịch tốc độ tự nhiên là có thể đổi kịp trên đường lại chém giết hai tên ám h công hội nhưng ở bọn hắn chỉ hoán phía dưới như cũ có ít người trước đến cây c ộ t bên cạnh giết hai t lý minh mị cùng lý tú nhi cũng đang trốn chạy liệt kê bên trong có thể làm sao không có linh năng cùng bị trói buộc quan hệ hoàn toàn chạy không được bao xa l i ề n bị giải phóng á m hắc công hội đội kịp mắt thấy một cái sáng loáng đao liền muốn bổ về phía mình lý minh mị theo bản năng hai mắt nhắm nghiền k e n tô dịch một cái s ẻ n đem cả n lại đồng thời trở tay một bổ đem đánh bay bằng vào tăng thêm sau đó canh kim chi khu lực lượng kinh người đem chặn ngang chặt đ ư ớ c có tô dịch đến cục diện rất nhanh liền hiện ra thiên về một bên tình hình、Phúc. tô dịch quay đầu nhìn lại áo hắc công hội người lại cười đem một thanh đao đâm vào bộ ngực của mình máu tươi phun ra tại cột đá bên trên phốc phốc phốc liên tiếp âm thanh truyền ra ám hắc công hội người tại tô dịch trước mặt thực hiện một cái cái gì gọi là chân chính hiến tế bọn hắn đây là l i ề u tính mạng cũng muốn hoàn thành cái này cái gọi là triệu hoán dù n g chính mình mau đến hiến tế đúng không đối với bọn họ những này bình thường ám hắc công hội thành viên đến cùng có chỗ tốt gì nếu như không có phục sinh tri tâm đây chẳng phải là giống như là tự sát mệnh đều không có còn vui vẻ cái đầu a liền xem như sợ quỷ lão đại cũng không đến mức sợ đến mức này đi tô dịch không nghĩ ra những người này làm chuyện này mục đích hắn lập tức thay đổi thân hình hướng mặt khác một chỗ chạy đi hắn cảm nhận được hắc ảnh tiểu đệ đã theo hắn không gian đi ra xích hà liên thiên các nơi cây cột đều tản ra đỏ tươi qua n mang còn có một chỗ đó chính là phía trước lưu tử hổ nô minh thần nơi ở tô dịch đi tới chính là cái phương hướng này nhìn xem đỏ tươi r á n g đỏ nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình tô dịch trong lòng hơi động có một cái kế hoạch chương ba trăm năm mươi bảy ấy quay đầu móc chương ba trăm năm mươi bảy ấy quay đầu móc lý minh mỹ kinh ngạc nhìn cái kia hắc bảo nhân bóng lương tiêu sái rời đi vừa rồi chính là hắn tự ám hắc công hội trên tay cứ mình trận này trò chơi thế mà còn có cao thủ t không, không người kia là người tốt như vậy hắn phía trước nói nhất định là thật cũng chính là nói lúc trước chính là hắn chân chính đem chúng ta từ ám hắc công hội hỏa nha trong tay cứu ra đó là ba lần hắn dùng sinh mệnh đã cứu chúng ta lý tú nhi lời nói để lý minh mị không mở miệng được đúng vậy à chính mình thế mà một mực đem tô h i n h loại kia đại nghĩa người trở thành l à t à ác tổ chức đầu lĩnh bây giờ nghĩ lại buồn cười đến cực điểm một cái cao thượng như vậy người chính mình thế mà hiểu lầm hắn một đường thậm chí hắn vì chính mình cái này hiểu lầm hắn người mà mất đi sinh mệnh lý minh mị trong lòng từ trên trời bên dưới mặt trời bắt đầu đã không đứng ở cầu nguyện hàng vạn hàng nghìn cái này tô h i n h đệ còn có phục sinh trí tâm nếu là không có vậy mình sợ rằng sẽ a y náy cả một đời bỏ qua một bên suy nghĩ trong lòng lý minh mị quan sát tại hiện thực hiện nay nàng không có gì có thể làm chỉ có ở phía xa đánh giá bất thình lình hắc bảo nhân có thể hay không mang cho chính mình thắng lợi hát vang đã có lại một lần nữa hy vọng sống sót nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua ám hắc c g hội nhất định muốn diệt trừ bọn hắn À. đi chết đi không muốn đi mẹ nó hát cám trong lúc nhất thời màu đỏ bầu trời kèm theo tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rửa càng đỏ xinh đẹp lên mặt khác hai cây, cây cột bên cạnh linh năng giả cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn bây giờ bốn cây cột bên trong đã có ba cây cột đều thành màu đỏ tươi tô dịch không phải chân chính thần đối với mặt khác hai chỗ linh năng giả thực sự là phân thân thiếu phương pháp hắn hiện nay mục tiêu chỉ có một cái đi lưu t ử hồ cái kia một khối còn chưa bị hiến tế cây cột phía trước cái kia ám hắc công hội tiểu đội bị tô dịch cùng hắc ảnh bằng diện cho bọn hắn nhảy vọt thời gian bỏ chạy ám hắc công hội hiện nay chỉ có lẽ thẻ mấy người đi đến cái kia tựa hồ cũng còn không có hoàn toàn đ o ạ n về linh năng giả dùng cho hiến tế hắc ảnh nếu đi ra đó chính là phải làm cho hắn trực tiếp cắt nó đủ khả năng người chắc hẳn hắn như thế cơ linh có lẽ có thể tự mình phán đoán nghĩ tới đây quả nhiên hắc ảnh không qua bao lâu lại biến mất không thấy Tiện thể hai chất á ám i bóng người loại lên tô dịch trong mắt hơi híp cái tia cây cột phía trước vậy mà xuất hiện quỷ lão đại thân ảnh trên tay còn đang nắm hai cái chạy trốn linh năng giả ngay tại chỗ giết chết máu tơi cứ như vậy phun ra tại trên cây cột nhưng tựa như còn chưa đủ cây cột cũng không hoàn toàn biến thành mặt khác ba cây đồng dạng nhan sắc tô dịch trong mắt hơi híp tốc độ không có ngừng gia tốc hướng cái tia tiến đến quỷ đô hướng về chạy tới tô dịch lạnh lùng hắn khỏe miệng phát họa ra một cái nụ cười một bên hai chỗ chạy tới ám hắc công hội thành viên cũng là tại hối hả lao nhanh nhìn ra bọn hắn sợ là lại muốn lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá hiến tế chính mình bởi vì bọn họ so tô dịch hành động sớm cho nên cứ như vậy xem ra tô dịch tốc độ miễn cưỡng có khả năng đổi kịp bọn hắn nhưng đến mức có thể hay không ngăn cản bọn hắn còn chưa nếm có biết chỉ có thể nói là sự do người làm xem như hai cây đường chéo cây cột tô dịch cuối cùng vượt qua chính giữa hướng về cái tia cây cột tiến lên chỉ thấy quỷ lão đại lại là l o ạ lên biến mất không thấy gì nữa tô dịch không có để ý tiếp tục tiến lên chỉ thấy ám hắc công hội thành viên chỉ còn lại một đoạn ngắn đường mà tô dịch lại đi một nửa chỉ cần dựa theo cái tốc độ này đi xuống nói không chừng hắn vừa mới có thể cùng ám hắc công hội đồng thời chạy tới ám hắc công hội thành viên không tiếng động tại hướng về phía trước mà tô dịch thoạt nhìn cũng là tại cùng bọn hắn so cái cao thấp đến cùng người nào mới có thể ưu tiên đến điểm cuối nhanh hướng hắn muốn so chúng ta t r ư ớ c đến tranh thủ thời gian tốc độ của hắn quá nhanh suy nghĩ một chút lão đại song phương kịch liệt vô cùng không ai n h ư ờ n g a i đột nhiên liền làm tô dịch lại tiến lên một đoạn đường thời điểm thân thể bỗng nhiên không có lý do một trận dù n g hắn bây giờ siêu m â u tốc độ quay người hướng về sau chạy đi ám hắc công hội người ấy thì không có phát hiện tiếp tục tại phía trước chạy nhanh không có dừng chút nào nghỉ ấy ta quay đầu móc tô dịch phương hướng ngược chạy nhanh chỗ cần đến chính là vừa rồi chính mình trải qua trong giao chiến tâm làm ám hắc công hội thành viên phát giác tô dịch thế mà đảo ngược thao tác thời điểm đều là s ư ơ sở đây là tình huống như thế nào như thế nào không đến ngăn lại chúng ta ngược lại là hướng về phía sau đi chẳng lẽ hắn sợ ám hắc công hội trước đến người cũng không có quá nhiều do dự liền đem máu tươi của mình cống hiến cho c ộ đá theo do chậm rãi tiêu tán mà đúng vào lúc này tô dịch đến vừa rồi giao chiến trung tâm keng hắn trùng điệp múa ra một kích n g ạ n h sạn cùng đống nhiên hiện do ở chỗ này quỷ lão đại tới một kích cứng đôi cứng kết quả tự nhiên là quỷ lão đại nhanh lùi lại mấy mét đồng thời thi triển v ư ợ n g vũ cựu thiên thời gian đến hai phút đ ể cao tốc độ năm mươi hiệu quả đã đình chỉ nhưng mở ra cái thứ hai kỹ năng hiệu quả thu hoạch được lăng không đứng vững năng lực tầm giây tô dịch nhìn trước mắt cho thấy lăng không đứng vững thanh kỹ năng phía sau đồng thời có một phút đến n ư ợ c biết được cái này tám giây lăng không đứng vững sợ là phải tại này cũng tính theo thời gian kết thúc phía trước sử dụng xong lúc này tô dịch bất động như sơn tay phải đem hơn hai mét n g ạ n h sạn trùng điệp hướng địa phương d u n g một cái tựa như một tôn chiến thần thủ vệ thuộc về hắn cương thổ tô dịch cười lạnh nhìn hướng định trụ thân hình quỷ lão đại hắn đã sớm nhìn ra quỷ lão đại âm hiểm chỗ cái này tới đàn mặc dù tại khắp nơi nhưng cái này triệu hoán đồ vật sợ là phải tại cái này dù sao vừa bắt đầu quỷ lão đại chính là đem đồ vật để tại đây vừa rồi cái kia dự lưu một cây trụ chính là một cái bẫy lấy quỷ lão đại tốc độ cùng chính mình lại hướng hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng chính mình cũng tại một bên khác làm xong sự tình hắn làm sao có thể mới bắt đến hai cái linh năng giả khó khăn lắm xuất hiện lại thêm vừa bắt đầu chỉ có hai người đi hướng cái hướng kia bọn hắn coi như mình hiến tế cũng không đủ lượng cho nên quỷ lão đại từ vừa bắt đầu mục tiêu chính là tận lực trừ lại một cái sườn núi đường phố a mụ để chính mình có cơ hội đi thử nghiệm đánh gãy cái này s o n g như t ế từ đó tại trong c h ư ớ c mắt quyết đoán ở giữa để chính mình xem nhẹ cái này trung tâm mới thật sự là triệu hoán chi địa cho dù chính mình n h ớ kỹ cũng muốn để chính mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan có thể nói là âm hưu dương lưu hợp nhất nhìn xem cảnh tượng như vậy tô dịch vô cùng rõ ràng chính mình hẳn là không chặn nổi tất cả đi hướng cái kia cây cổ tám h công hội thành viên bọn hắn dựa vào số lượng thủ thắng h i ệ n tế h cũng chính là mấy giây sự t ì n h mình cũng không có năng lực ngăn đón như thế nhiều người vậy liền dứt khoát tương kế t ự tế lập tức lập tức làm ra quyết đoán giả ý hướng về phía trước kỳ thực quay đầu móc chương ba trăm năm mươi tám xuất kích ác linh lập thủ chương ba trăm năm mươi tám xuất kích ác linh lập thủ ủy lão đại ở một bên dừng lại cũng không có lại đ ộ n g thủ mà là có chút hăng hái đánh giá hắn ngươi miễn miễn cưỡng tô dịch lông mày nhữ lại đều bị chính mình một người làm đến trình độ này còn đặt cái kia mạnh miệng tô dịch nhàn nhạt, nhạt chỉ phun ra ba chữ miệng lão đại tô dịch tiếng nói xuyên thấu qua m n g đ i ệ m đấu đồng nghe tới vô cùng âm m ư lại thần bí Quỷ đồ cười cười không hề bị lay động không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi giải phóng tất cả thực lực ngươi có lẽ chỉ là mới vào tứ giai à. không cần phủ nhận thứ nhất ngươi kỹ xảo chiến đấu căn bản không có kết cấu gì sức chiến đấu tuy mạnh nhưng chiến cuộc trong nháy mắt đem khống g i a chiêu đều rất là cứng nhắc thứ hai xem như hoàn toàn giải phóng ngươi s á t chiêu thủ đoạn cũng không nhiều thứ ba đương nhiên nghĩ phủ nhận ta không phải mới vào bốn giai mà là mới vào ba giai tô dịch rất bình tĩnh ủy lão đại nói lời này thế tất là đang thử thăm dò bởi vì phân tích lại nhiều cũng chỉ bất quá là phân tích tại chính thức sự thật trước mặt đây chính là sự g n c h ơ mèo nhận hắn tại chắc chắn chỉ cần mình không cho hắn phản hồi hắn cũng không thể trăm phần trăm vững tin chính mình hiện tại có mậu hiểm đấu đồng thất h ắ c m ị ảnh bị động tại quỷ lão đại cũng thấy không rõ mặt mũi của mình trăm phần trăm ẩn nấp hiện nhiên chính là cái ẩn thế cao nhân đối phương có thể chỉ thấy thân hình của hắn cùng cái cổ khẽ nhúc ních có thể thực tế hắn lúc này lại là tại nhìn xung quanh tìm hiểu tình huống xung quanh bốn cái cây cột đều nổi lên huyết hồng sắc quang mang liên tới trên trời dáng đỏ đều càng thêm tươi đẹp mấy phần trên bầu trời t ầ n mây tựa như tập hợp lên một cái cỡ lớn vòng dương n anh muốn vớt muốn đem người thôn phệ đi vào đồng dạng chính tô dịch trên thân bờ uff đã đi qua hơn hai phút đồng hồ hắn đương nhiên không có dành cùng cái này quỷ lão đại vô ích kéo có thể hắn cũng không cách nào tiến lên lập tức tiến công cái này quỷ lão đại bởi vì cái này quỷ lão đại trượt cùng cá chạch chính mình lập tức bắt không đến ngược lại đem cái này vị trí trung tâm nhường cho hắn cái này có thể không có đạo lý dù sao hiện tại bốn cây cột đã hoàn thành h như thế trên trời trạng thái cũng không đúng vô cùng còn không thể tùy tiện hành động cho nên tô dịch quyết định trước kiểm tra một chút tình huống xung quanh chỗ này xác thực nằm ở trung tâm nhưng lại muốn làm sao triệu hắm đâu hắn vừa rồi trong tay nắm lấy hộp đen lại tại nơi nào hộp đen đến cùng lại có hay không là hát ảnh dù sao quỷ lão đại lời nói tô dịch một câu đều không mang về mà quỷ lão đại hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này nói đến thứ ba thời điểm cũng lập tức im tiếng c h ậ t mới nói ha ha ngươi rất tốt có thể là ngươi đã không có cách nào ngăn cả ta tô dịch lông mày ngưng lại chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh hắn lập tức bay người vung súc đồng thời mượn lực hướng bên cạnh này lên mà tại phía sau hắn xuất hiện chính là một cái ba thước cao to lớn đại hát ảnh tô dịch một cái s ẻ n vung đi đồng thời hắn cũng vung tới một thanh trường đao chỉ bất quá vậy mà t h ẳ n g tắp từ tô dịch ngạnh sạn bên trên xuyên qua mà đi làm tăng ngạnh sạn là trong suốt tô dịch lông mày nhữ lại tranh thủ thời gian bên dưới bên eo thân tranh né hiểm lại c à n g hiểm cái này hắc ảnh lưỡi đao từ c h á n của hắn vượt qua tô dịch cảm thấy run lên hắn đã ăn no nhưng chắc hẳn sau bữa ăn món điểm tâm ngọt lại thêm một cái người cũng không có cái gì cảm thấy cảm giác quỷ lão đại thanh âm sâu kín chuyển đến theo thanh âm của hắn chuyển đến mặt đất lại lần nữa dâng lên xịu xích vũng bùn cùng cự hình thực vật sao bị t i ệ u này chưa hiểu yên tâm ta nhanh lên giải quyết chắc hẳn hắn đã không thể chờ đợi theo quỷ lão đại dứt lời tô dịch ra sức dùng cái sẻn bổ ra xiềng xích cùng thực vật đồng thời cũng lấy ra ác linh l g h i ệ t thủ bất quá ngươi cũng cao h ứ n g quá s ớ m đi tô dịch hư lệnh một tiếng đối phó chính hắc ảnh có thể là có tiểu diệu chiêu nếu thánh quang thuật không cách nào sử dụng chính mình còn có một cái vũ khí màu xanh lam vẫn là thường sĩ chuyên môn trang bị ác linh l g h i ệ t thủ châu quang đen sen lẫn phát sáng u lam hoa văn bề ngoài bên trên vô cùng kinh diễm một cây thương đưa vào linh năng viên đạn có thể đối linh thể tạo thành tổn thương đồng thời mang theo truy tung hiệu quả có thể tự động truy kích linh thể mục tiêu băng đạn nhiều nhất tổn chữ mỗi mười phút lắp đạn một phát bởi vì trực nghiệm hoán đ ổ i cũng không có kết thúc còn không có song trọng xa kích tô dịch phanh phanh nổ hai phát súng thăm dò một cái cái này hắc ảnh quái vật hắc ảnh quái vật bỗng nhiên r u lên tựa hồ cảm thấy nguy hiểm máu đũ l a m viên đạn đối với quái vật mà đi hắc ảnh mặc dù thân thể to lớn nhưng bởi vì là sương mù màu đen quan hệ dị thường linh hoạt đột nhiên tung bay đẳng hướng viên đạn vọt tới phương hướng ngược c o lại một cái liền thấy viên đạn hướng về quay người chỗ xuyên qua nhưng là làm cái này to lớn đại hắc ảnh toét ra to lớn miệm cảm thấy vô sự thời điểm chỉ thấy hai viên đũ l a m viên đạn vậy mà rẽ ngập một cái lại lần nữa hướng nó viên đạn t r ú n g đích hắc ảnh phía sau không có bất kỳ cái gì âm thanh tựa như hướng trong sông ném đi hai viên hòn đá nhỏ có thể hai giây sau cái này hắc ảnh liền như là khí cầu nhục trí đột nhiên thu nhỏ tựa hồ có chút sủi lơ quả nhiên cái này hắc ảnh liền sợ linh thể tổn thương liền làm tô dịch thở dài một hơi thời điểm một thanh â m vang lên lần nữa ngươi thật giống như thật vui vẻ tô dịch báo động cùng một chỗ không thích hợp sau lưng lại lần nữa gặp phải áp lực lớn tô dịch có chút nghiêng đầu nhìn một cái khá lắm những vật này là cái gì chỉ thấy sau lưng mình chẳng biết lúc nào lại xuất hiện bảy chỉ khác biệt hình dạng hắc ảnh có cao có thấp có lớn có nhỏ trong ánh mắt chính bước lên yếu ớ t hồng q u a n g nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chính mình cùng nhau vòng quanh chính mình đang chuẩn bị tiến công làm cái gì bật học đúng không ca môn ta liền một tiểu đ ệ ngươi làm tám cái tô dịch cũng nhớ tới hắn cái kia tám cái hộp không nghĩ tới hắn lại có thể khống chế tám cái hát ảnh chắc hẳn cái này quỷ lão đại vừa rồi ngoại trừ đi cây cột bên kia còn để những n à y hát ảnh trưởng thành không ít nhất định là thôn p h ệ linh năng giả hay là cái gì năng lượng đưa đến những n à y hát ảnh có thực lực tăng lên tô d ị nhìn thấy bọn hắn âm trầm nụ cười lần đầu tiên không do dự làm không đứng vững tô d ị dưới chân cũng không ngừng mở ra tám giây lăng không đứng vững trực tiếp nhanh chân hướng trên không chỗ yếu nhất vượt đi lấy bọn hắn sẽ không nghĩ tới tránh né phương hướng để các bóng đen cùng quỷ lão đại quỷ thuật tiến công v ô hụt tô dịch tự nhiên cũng không có nhàn rỗi lăng không đứng vững đồng thời trực tiếp mở ra tạm thương chống giông băng đạn đừng nói nữa trước một người khen thưởng một phát lại nói người n g ư ờ i có phần tô dịch trên cao nhìn xuống màu h u lam viên đạn vạch qua một đạo lam s ắ c bị ảnh giống như gió lốc đồng dạng chăm chú nhìn mỗi một phát mục tiêu có bốn cái hắc ảnh trôi hướng bầu trời chuẩn bị vây công tô d ị c có thể trong chăn đạn trúng đích một khắc này bọn hắn lập tức từ trên trời rơi xuống. mà trên đất bốn cái cũng là thân thể co g ụ c lại tựa hồ biến thành có chút suy yếu khó thanh thương này viên đạn liền mười phát mỗi mười phút mới một phát không nói chính mình điên cuồng khi trá sư bờ u ff chỉ còn lại hai phút liền nói cái này tới đàn cái này xích ở mây vòng xoáy càng lúc càng lớn tựa như cho bầu trời sẽ mở một lô lớn lập tức liền muốn chở trời rồi cái này quỷ lão đại nói tới triệu h o á n nói không chừng liền muốn bắt đầu cái kia còn chờ mười phút đồng hồ nhưng tính toán thời gian một chút tiểu t ử ngươi có lẽ đi ra rồi hả tiểu đệ đại ca chờ ngươi đã lâu chương ba trăm năm mươi chín kẻ địch khó chơi kỵ sĩ. Chương 359, kẻ địch khó chơi Kỵ sĩ. Tô d ị nhìn k h g xem tam chỉ khác biệt hắc ảnh tuy bị ác linh liệp thủ trung đích nhưng ngay lúc đó liền từ suy yếu bên trong giải phóng ra ngoài tô dịch không khỏi thầm mắng một tiếng quả nhiên còn xa xa không đủ tô dịch tại trên không nhìn về phía quỷ lãp đại phát hiện hắn chính dù bận vận ung dung khoanh tay nhìn xem chính mình t h à n h thơi bộ d ạ n g căn bây ả n không nhìn chính mình. Nếu là chính mình hiện tại có thể có là tại d cắt chức n giờ h không nhìn hướng hấp ảnh, tô dịch i giây hồi chờ thơm. cũng giờ bây kéo một hồi cũng rất Hắn đang ở c h ờ hắc ảnh tiểu đệ ăn uống no đủ nên làm việc mới là hắn bị những cái k i a quỷ đồ vật bao vây hạ hầu dương oán hận nói chỉ hận chính mình bị những trò chơi này bên trong đạo cụ trói buộc lại linh năng đáng ghét c h ầ n tranh một đoàn người đã trốn đến nơi xa rừng tây bởi vì cũng không có người tới bắt bọn hắn cái phương hướng này người bọn hắn chính toàn thể tìm một chỗ trông về phía xa c h í n cuộc nô minh thần c h ă m chú nhìn trên không đạo kia thân ảnh màu đen nếu biết rõ bọn hắn cũng là bởi vì những vật này gia nhập chiến trường mới được nắm hắn sát mặt khó coi những cái kia quỷ đồ vật cũng không có đơn giản như vậy hơn nữa vừa rồi ta nhìn thấy những vật này tại phụ cận thôn p h ệ không ít linh năng giả bọn hắn thực lực nhất định mạnh hơn trần tranh không nói gì nàng đã không biết nên nói cái gì nàng phát hiện chính mình tại cái này ngắn ngủi hai ba phút bên trong tâm trạng chập trùng không chỉ ba bốn lần không nói đằng trước chỉ là vừa rồi nhìn thấy hắc bảo nhân từ bỏ đi cột đá gây trở ngại ám hắc công hội hiến tế mà là đột nhiên trở về chính giữa chỗ tập kích xuất hiện quỷ l ã n đại tâm tình của nàng đều b làm quỷ lão đại lại đột nhiên thả ra cái này tám chỉ h ắ c ảnh nàng tâm tình lần thứ hai ngã xuống đáy cốc cái này h ắ c ảnh cũng không tốt đối phó húng chi hiện tại vẫn là tăng cường h ắ c ảnh dòng g i tám chỉ phối hợp quỷ lão đại cái này h ắ c bảo nhân lại nên như thế nào ứng đối các ngươi nhìn hạ hầu tú yên kinh hô một tiếng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đ ỏ rực bầu trời vòng xoáy đã to lớn vô cùng tựa như muốn sắp xếp toàn bộ hòn đảo nhìn qua chân trời c u ấ n lên rắn đỏ trần tranh lông mày nhỏ vô cùng gấp nàng biết ám hắc công hội cái gọi là tế đàn đã khởi động hiện tại chính là thời khắc mấu chốt đến cùng còn có thể như thế nào ngăn cản ám hắc công hội hành động đây lưu tử h ổ nhìn lên bầu trời một mảnh đỏ tươi cũng là tim đập dội lên sinh tử tồn vong có lẽ ngay một khắc này ở đây tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên không hắc b à o nhân bọn họ cũng đều biết giờ khắc này tất cả kỳ vọng đều chỉ có thể ký thắc vào cái này hắc b à o nhân trên thân bọn hắn chẳng qua là một cái đối hiện nay tình hình không được mảy may tác dụng khán giả mà thôi nhưng đối mặt tình cảnh như thế cái này hắc bảo nhân lại có thể làm sao bây giờ đâu hắn cũng không phải là thần bốn lý minh mị cùng lý tú nhi tại một phương hướng khác tha thiết nhìn chằm chằm chiến trường lý tú nhi biểu lộ một mực đang biến hóa từ kinh ngạc mở ra miệng nhỏ biến thành mím chặt môi từ lông mày sâu sắc nhăn lại biến thành nhữ mày trông về phía xa sẽ bị c h ó i buộc chặt thân thể động tác toàn bộ biểu hiện tại gương mặt bên trên lý tú nhi mới vừa thư một hơi mũi ngọc tinh x ả o nhữ một cái tâm liền lại nhấc lên như thế nào như vậy nhiều cái bóng a thiên đâu còn tốt còn tốt tại sao lại khôi phục cái này tế đàn không thích hợp lý minh m ị nghe lấy lý tú nhi không ngừng sợ hai t h á n phục thức giải thích trong lòng cũng là đi theo nhấc lên cái này ngàn cân treo sợi tóc hắn lại nên như thế nào ứ n g đối sự tình cũng sớm đã không phải nàng có thể dự đoán bây giờ tất cả đều phải nhìn cái này hắc bảo nhân có thể tại đối mặt phiên này thế công phía dưới thế đàn lại đã khởi động hắn còn có thể làm những gì đến giải quyết hiện nay to lớn nan đề đâu nếu như đổi lại chính mình lý minh mỹ cũng cảm thấy lúc này nàng không có cái gì phương pháp phá giải nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cái này đột ngột mà đến hắc bảo nhân trên thân dù cho lúc này đã dị thường nguy cơ gần như tuyên bố kết thúc lý minh mỹ vẫn là ôm một tia hy vọng không nghĩ nhìn suốt một tơm ộ t hào chăm chú nhìn trong chàng nàng không muốn bị xóa bỏ hoặc là nói là nàng càng không muốn người khác liều tính mạng cứu chính mình sau đó chính mình nhưng vẫn là chết rồi cái này để nàng càng khó có thể hơn tiếp thu bất chi bất giác nàng lại nhớ lại cái kia thay hắn ngăn lại tất cả họ tô nam nhân bốn tô dịch sớm đã tại thử nghiệm ngự vô song neo định phá hư tế đàn chờ hành động nhưng đều không ngoại lệ chỉ cần là neo định cùng tế đàn có liên quan kết quả đều là thất bại thoạt nhìn tế đàn tại cái này chàng trong trò chơi cấp bậc rất cao hắn trên bầu trời tiếp tục hướng bên trên đặt đi tô dịch cảm thấy quỷ lão đại những cái kia quỷ thuật nhất định có phạm vi hạn chế chỉ cần đến độ cao nhất định vậy cũng không cần nhận đến những cái kia kỳ quái công kích mặc dù quỷ lão đại công kích không tại nhưng bốn chỉ h ắ c ảnh vèo một tiếng lập tức liền xông tới đến tốt tô dịch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiểu mã xích h ắ c liệt diễm mã đi ra cho ta đột nhiên tô dịch trước người xuất hiện một trận không gian ba động một cái h ắ c sắc không gian bất ngờ mở ra một cái bay cực nhanh h ắ c dịch, liền lập tức chui c ảnh không gần liền tô đợi tới lập vào á i này hắc sắc không gian bên trong chỉ thấy hư không bên trong kẽ h động đột nhiên xuất hiện một thất bám vào đen nhánh liệt diễm tuấn mã toàn thân trên giới thiêu đốt hừng hực đen nhánh hòa diễm hắn đã sớm cảm nhận được hắc mã như có như không liên hệ cùng hát ảnh tiểu đệ có thể cảm nhận được cái này con tuấn mã liền tại bên cạnh mình hắc mã vừa từ không gian chui ra ngoài liền hướng về mặt khác ba cái hắc ảnh p h ó n g đi bởi vì quá mức đột nhiên mặt khác ba cái hắc ảnh căn bản không có chút nào phong bị lập tức bị xích hắc liệt diễm mã h ú t bay liệt diễm ngựa lúc này không có trực tiếp trở lại hắn hư không mà là lại vòng trở về đi tới tô dịch bên người chân sau hối hối tô dịch dùng tay thăm dò một cái hỏa diễm phát hiện cũng không có bị bỏng cảm giác trực tiếp t r ở mình lên ngựa có mệnh ngọc tại cái này hắc mã sẽ không hại chính mình vừa vạn lăng không đứng vững thời gian vừa tới chính mình cũng có thể ngồi cưới một tất h ngựa biết bay tránh né quỷ lão đại cùng những cái k i a trên đất hắc ảnh công kích mặt khác ba cái hắc ảnh tựa hồ nhận lấy một chút tổn thương bất quá lại lập tức điều chỉnh tư thái lại lần nữa hướng hắn đánh tới chỉ thấy một cái hắc ảnh tại tới gần tô dịch bên cạnh lúc lập tức phun ra lửa cháy h ừ n g h ự c mà còn lại hai cái một cái vung ra một c á i đen n hương mực quả đông to một cái thì lợi dụng trong tay hắc kiếm bổ về phía tô dịch hắc mã linh xào khe động né tránh nắm đấm cùng hắc kiếm nhưng đối mặt hòa diễm lại không có né tránh ngược lại là đón đầu vọt tới hắc ảnh cùng hòa tô dịch k h ẽ động tâm niệm tay phải cầm xúc bủ về phía hỏa diễm quả nhiên không đợi tô dịch cái này chuẩn bị ở sau làm hỏa diễm chạm đến hắc mã một nháy mắt liền bị nó một hơi cho hấp thu mà hắc mã tựa như khóa chặt mục tiêu đem cái k i a phun lửa h ắ c ảnh đụng bay đi ra tô dịch cũng lập tức quay người hướng phía sau bủ tới hắc mã tựa như có thể cảm giác được tô dịch tâm ý nháy mắt thay đổi phương hướng thuận tiện tăng lên tô dịch một k í c h này thế năng làm cho tốc độ của hắn cùng lực lượng càng thêm nhanh chuẩn hóa chương ba trăm sáu mươi đen nhánh kỵ sĩ ác ma giác đấu trạng chương ba trăm sáu mươi đen nhánh kỵ sĩ ác ma giác đấu tràng c tô dịch. Tô dịch thật không nghĩ đến làm hát ảnh nắm đấm va chạm đến hắn cái sẹn thời điểm nắm đấm kia lại đột nhiên bị chính mình một xúc hai đoạn tựa như cắt bánh mật dễ dàng hơi có chút tính bền dẻo nhưng vô cùng thông thuận hát ảnh tựa như không thể tin tầm thường rít lên một tiếng hướng phía dưới rơi một khoảng cách tô dịch khỏe miệng kéo một cái khá lắm lúc đầu tưởng rằng cái vương giả nguyên lai là cái thanh đồng khi n hắn n thấy a tác, cái n kiếm kiếm tô, không không tô dịch cũng chịu hồi ra một cái hát mã hát ảnh đồng thời thuần thục bốn chỉ hát ảnh liền bị hắn gần như giải quyết ba chỉ hắn mê hoặc người này dựa vào cái gì cũng có một cái hát ảnh hơn nữa còn là một thất hát mã không nhịn được hắn liên tưởng đến thủy tinh cái gọi là cái kia hát sắc kỵ sĩ chính là hắn sẽ đến ngăn cản ám hát công hội chuyến này kế hoạch quy đô nhìn xem trên không đen nhánh liệt diễm lập tức đang ngồi hát b ả o nhân b ó n g ánh bên trong chính b ư ớ c lên dày đặc hát khí cái này thật đúng là như thủy tinh lời nói nhưng chính mình sớm đã hoàn thành thế tự kế hoạch đã thành công làm sao đến trở ngại gì đâu thủy tinh lần đầu tấn bốn g a i xem bói công lực trung u y là không tới nơi tới trốn hắn lạnh lùng khuôn mặt như lúc ban đầu hắng đầu nhìn thiên vòng xoáy đã hoàn toàn xé mở một lô lớn bên trong đen ngòi một mảnh xung quanh hào quang màu đỏ thám đại thịnh cũng không có đem người kia chiếu sáng tí xíu quỷ đồ cười lạnh một tiếng hết t h ầ đều đã sẵn sàng liền tính n g ư ờ i lợi hại hơn nữa lại như thế nào cái này hắc mã cũng chỉ bất quá là vì tế đàn góp một viên gạch mà thôi bốn trần tranh một đám cũng là thấy cho mắt cái này hắc bảo nhân như thế nào cũng có thể triệu hắn o cái này đen như mực quỷ đồ vật thậm chí thoạt nhìn muốn so cái kia quỷ lão đại triệu hắn còn muốn mạnh một chút nhưng bây giờ tựa hồ có chút không còn kịp rồi a mọi người cũng ngẩng đầu nhìn xích hồng thiên chính giữa v tựa h ồ không tại mở rộng mà là đang hấp thụ thứ gì giáng dấp xung quanh gió càng ngày càng lớn lên chính giữa hòn đá còn có một bên lá cây đều hướng trên không bay đi trên mặt đất cũng bắt đầu đất đá bay mù trời ám hắc công hội tế tự sợ là đã thành cái này hắn còn có thể làm sao mọi người gần như đồng thời nín thở bốn xích hắc liệt diễm ma đón đầu hướng cầm kiếm hắc ảnh đụng tới tốc độ cực nhanh vô cùng tô dịch một chút thấp người xúc mặt liền rõ ràng qua lưới kiếm vạch qua hắc ảnh bản thân thân thể bản thể bị thương tổn hắc ảnh cũng là đột nhiên co g i t lại bây giờ một cái hắc ảnh bị xích hắc liệt diễm ma vây ở trong không gian trên trời ba cái chính mình cũng nắm giữ chủ động. lúc này tô dịch đã cảm nhận được xung quanh gió càng lúc càng lớn tựa h ồ tại hướng lên bầu trời xe rách tô dịch ngầng đầu nhìn một cái huyết sắc bầu trời cùng với bầu trời bên trong vòng xoáy lô đen hắn vô cùng rõ ràng tế đàn khởi động tế tự quá trình đã sơ h i ệ n vậy bây giờ lại còn có thể thế nào ngăn cản tế tự k ị a dĩ nhiên chính là không ngăn cản nếu không có cách nào ngăn cản cái kia còn nghĩ đến ngăn cản làm gì ngự vô song không cách nào bắt đầu dùng từ từ bỏ cái kia một cây trụ lên tô dịch liền biết lần này tế đàn hiến tế ám hắc công hội nhất định tình thế bắt buộc vì thế ám hắc công hội thành viên tự nguyện từ bỏ sinh mệnh vậy cái này còn thế nào chơi nhân ra đều chính mình hiến tế chính mình tự nhiên không có cách nào ngăn cản chính mình chỉ có một người căn bản không ngăn cản được không ngăn cản được vậy cũng chớ ngăn cản từ nhìn thấy tế đàn cùng quỷ lão đại ở trung tâm cầm hắc ảnh hộp một khắc kia trở đi tô dịch liền trong lòng dần dần có một cái giữ g ố c hành động đứng ư n h i ê n phía trước tốt nhất chính là có thể ngăn cản trận này tế tự nhưng nếu như không ngăn cản được kia dĩ nhiên cũng chỉ có thể dùng cái này tợ lặn đ chính là để chính mình hắc ảnh c n g lên ám hắc công hội toàn bộ hành trình chính, chính là thu thập linh năng giả đến tế tự như vậy làm phân tích ra tế tự chính là linh năng giả mà triệu hoán đồ vật sát xuất rất lớn cũng là cần dùng đến hát ảnh thời điểm t ô dịch lập tức nghĩ đến một cái cực kỳ có thể đáp án trò chơi bản thân chính là nói hải đảo bên trong có mặt khác nguy cơ chính mình phân tích ra là hát ảnh sau đó nửa đường cũng đã nói hát ảnh gia t ỉ n h như vậy hát ảnh thế tất là cái này trong trò chơi trọng yếu một vòng có thể là giảm linh năng giả hoạt động không gian đến săn mồi linh năng giả cũng có thể là cho linh năng giả để giúp rút, rút tựa như chính mình cùng hát ảnh tiểu đệ xung làm chiến lược của mình nói tóm lại tại cái này bạ tổ dòi loại trong trò chơi đó là sống tiếp kiên trì đến cuối cùng còn sống ba người trò chơi mới có thể kết thúc cái này trong trò chơi nếu xuất hiện h ắ c ảnh cái kia vô luận như thế nào xuất phát từ phương diện gì bọn họ đều rất trọng yếu hiện tại cái này ám h ắ c công hội lại đột nhiên mang đến một cái tế đàn tế tự không hiểu hành động cái kia nhìn thấy ám h ắ c công hội cùng h ắ c ảnh có tiếp xúc thậm chí bản thân liền đặt triệu hoán tế đàn chính giữa cái kia tỷ lệ lớn h ắ c ảnh liền cùng tế đàn có quan hệ liền cùng triệu hoán đồ vật có quan hệ chính mình phía trước một mực đang nghĩ những này h ắ t ảnh đến cùng là cái gì hiện tại tô dịch hình như hiểu cái này trò chơi kêu ác ma giác đấu tràng như vậy ác ma giác đấu tràng chợt nhìn là nói cái này trò chơi hoàn cảnh hải đạo ác ma cũng chỉ là ác ma trò chơi cách gọi khác nhưng tinh tế suy nghĩ một chút ác ma giác đấu chàng mặc t d ư ỡ ý tứ vốn là ác ma giác đấu trường có thể tại cái này hải đảo bên trong linh năng giả tự nhiên không phải ác ma như vậy người nào có thể là ác ma không phải là những này mất đi ký ức hát ảnh hát ảnh tiểu đệ không nhớ rõ chính mình từ đâu mà đến chính mình là ai muốn đi hướng nơi nào như vậy hắn có khả năng hay không chính là tại ác ma giác đấu chàng vẫn là gác ma đâu lại thêm hát ảnh không chỉ có một con tại trên hải đảo vẫn tồn tại rất nhiều vậy cái này số lượng không phải là bên cạnh xác minh bọn hắn chính là ác ma chỗ này nhưng thật ra là bọn hắn giác đấu trường mà không phải linh n ă n giả cái này giống như phục sinh quyển sách tầm thường chiến trận ám hắc công hội muốn làm đã vô cùng sống động chính là phục sinh ác ma tô dịch nhìn xem treo tại thiên không chuẩn bị ngóc đầu trở lại hát ảnh bọn họ chính là ác ma cho nên bọn họ không phải triệu hắn cần thiết dùng đến hiến tế đồ vật mà là triệu hắn bản thân thông qua cái tế đàn này có lẽ bọn hắn liền có thể sống lại tất cả ký ức giải phóng đã từng tất cả năng lực biến trở về đã từng ác ma cũng chính là nói trận này ác ma triệu hoán đã không vẹn vẹn liên quan đến trận này trò chơi thắng lợi nếu như thế vậy liền chém ác ma tô dịch ánh mắt biến thành vô cùng băng lãnh mục tiêu sớm đã xác lập còn lại chính là chấp hành chương ba trăm sáu mươi một chém ác ma chương ba trăm sáu mươi một chém ác ma tại những ngày hắc ảnh biến thành chân chính ác ma phía trước chém giết bọn họ tô dịch cầm đến kiếm hắc ảnh bộ tổn thương sau đó hắc mã lập tức hướng phía dưới lao xuống đối với cầm kiếm hắc ảnh lại là bổ sung một xúc tại hắc mã không gián đoạn tuyệt đối tốc độ trước mặt nó tựa hồ vô kế khả thi tô dịch cũng phát giác được chính mình giống như cùng hắc mã có tâm điện cảm ứ n g phối hợp vô gian ngồi cưới đen nhánh liệt diễm hắc mã thân mặc đen nhánh áo choàng cầm ám kim sắc mạnh s ạ tô dịch ngược lại tựa như một cái tàn sát tắc ma tại trên không tùy ý phi nhanh vạch qua từng đạo hắc ảnh cùng m à hồ quang đồng thời vung xuống lần lượt có thể cướp đoạt sinh mệnh cái xẻng ủy đồ thì bình yên đứng ở một b dù cho hắc bảo nam ngay tại phản công hắn cũng không lo lắng chút nào chính mình kế hoạch thất bại thời gian nhưng cũng không có lưu thêm cho hắc bảo nam nửa phần ác ma triệu hoán đã chú định q u ỷ đô lạnh lùng khuôn mặt không đúng lộ ú c l ra một vệ quái dị vô cùng cười tô dịch tại trên không tùy ý mhunt bợ lạ tự nhiên không có khả năng không có phát giác được bầu trời kịch liệt biến hóa đến từ trên trời vòng xoáy lỗ đen hấp lực đã là càng lúc càng lớn có thể nói là phong vân biến xác cuối cùng một cái dùng nắm đấm hắc ảnh cũng tiêu tán tại không khí bên trong tô d ị c bằng vào hắc mã lưu loát giải quyết trên không tất cả hắc ảnh b uff cũng cuối cùng chỉ còn lại có một xung quanh cách hơi gần cây đã bị cái này vòng xoáy lỗ đen n ổ tận gốc tại thế đàn phạm vi bên trong tất cả thực vật cho dù đã h ề hoài không chịu nổi thực vật cũng đều theo hấp lực tại trên không đ ả o quanh thẳng thắp bay về phía bầu trời tô dịch tự nhiên cũng cảm nhận được hấp lực cường đại nhưng còn không đến mức bị hất bay đến rồi tô dịch lại một lần nữa cảm nhận được tiểu đệ hắn biết lần này hắc ảnh vì cái gì như vậy chậm bởi vì vừa rồi ám hắc công hội sống sót thành viên toàn bộ đều chạy đi cái kia cây cột â y c cái kia một chút người hiến tế chính mình nhưng làm đầy đủ sau đó những người còn lại liền chuẩn bị hướng về tô dịch mà đến có thể đều bị đột nhiên xuất hiện hắc ảnh tiểu đệ đồng loạt kéo vào hắn tiểu đệ hô một tiếng từ đằng xa bay tới thân thể đã đen như mực tựa như một khối thân thể không có quy tắc vận động nghiên mực xem xét liền ăn no một trận lần này ngưng thực triệt triệt để để đối mặt cái này phong vân biến hóa đối mặt phía dưới này bốn chỉ nhìn chằm chằm hát ảnh tô dịch không do dự hướng xuống bay vọt mà đi tô dịch vừa định hướng xuống trùng điệp một xúc bên cạnh hư không lại xuất hiện không h i ể u xiềng xích đành phải hoành xúc quét qua đem xiềng xích đánh nát mà lúc này h ắ t mã vẫn như cũ hướng về phía trước va chạm trong đó ba chỉ hát ảnh một hơi hướng về phía trước b uff thời gian cuối cùng chỉ còn lại có một phút mà chức nghiệp cũng hoán đổi xong xuôi thương sĩ tô dịch tay phải c ầ m ác linh lực thủ lập tức vận lên thương thể thuật cái sẻn tại tô dịch trong tay lập tức biến thành linh hoạt vô cùng càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió tô dịch cái sẻn nhất chuyển liền chém nát mấy đạo lũ băng đã rơi bởi vì hắc mã xê dịch bắn vọt bên dưới lánh ra thẳng tắp hướng về ban đầu mục tiêu đụng tới một cái to lớn có bốn thước cao hắc ảnh cái này hắc ảnh cũng không có vận dụng năng lực liền tại hắc mã đụng vào hắn thời khắc ngoài ý muốn phát sinh hát mã cùng tô dịch vậy mà thẳng tắp xuyên qua thân thể của hắn tô dịch mọi việc đều thuận lợi cái s ẻ n cũng giống như cắt chém đến không khí làm hai người xuyên r a hát ảnh chuẩn bị lại lần nữa ngăn cản thời điểm tiến công cái này hát ảnh lại đưa ra hai cái to lớn tay trực tiếp nắm hát mã chân sau hát mã hú gọi một tiếng đột nhiên mất đi cân bằng chân trước cũng quỷ xuống theo tô dịch cũng một cái lảo đ ả o vậy do mượn thương thể thuật vững vàng rơi xuống đất mà phía sau trường thương hát ảnh một cây đen nhánh trường thương đã đánh tới thẳng tắp đâm về tô dịch mà hảo chết không chết tô dịch dưới chân lại xuất hiện một cái vũ bùn nhất định là quỷ lao đại làm chuyện tốt tô dịch chỉ có hết sức né tránh. l i ê n tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc h ắ c ảnh tiểu đệ đ ỗ n g nhiên bay đến hóa thành tử thần một liêm đao liền đem thanh trường thương kia đẩy lùi sau đó tranh công giống như lắc người một cái thân thể cầm liêm đao đối với trước mặt h ắ c ảnh một trận vung vầy cầm thương h ắ c ảnh bị tiểu đệ một kích trở ra cái tia to lớn xuyên thấu h ắ c ảnh cũng bị tiểu đệ hung hăng một liêm đao một hơi nhảy ra mười mét có hơn cái này to lớn h ắ c ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp tô d ị c ũ n g không có dừng lại hát mã giải phóng một cái chớp mắt liền hướng về phía trước phóng đi tô dịch thuận thế hướng về mặt khác hát ảnh công tới trang diện trong lúc nhất thời lại là một người cùng Tô t dịch đúng lúc nhìn h đúng ấ y quỷ lão đại một cách i lại phát hiện phát trong mắt ủ a ắ n tô ừ im lặng đột nhiên bạo phát ra kinh khỉ, miệng lên càng cao, tự mình nói. mình lặng lên bệnh càng như thần đột phát tự rút. hỷ, khỏe Ha ha ha, Hắc h bạo cao, ra kỵ k có xác si n ngăn cản chúng ta, ngược lại phải cảm ơn hắn. g phải phải cách cảm lại đại ta, tô lão Quỷ dịch không xa tô dịch rõ ràng nghe đến trong miệng hắn lời nói Quỷ lão đại vô cùng khoa trương tựa hồ là cố ý nói cho tô dịch nghe tô dịch tay chân chưa ngừng trong đầu lại là k h ẽ động phiên này biến hóa chính là hắc ảnh tiểu đệ đến một khắc này đây là ý gì tô dịch không kịp suy tư m ặ khác hiện nay mấu chốt nhất chính là đem tất cả hấp ảnh tiêu diệt dù sao là có thể tiêu diệt bao nhiêu liền tiêu diệt bao nhiêu trong lúc nhất thời gió càng thêm lộn xộn hấp lực càng thêm cường đại thiên càng thêm xích hồng phương đông tựa như treo lên một viên huyết sắc đại thái dương cắt bụi b ộ n phía tô dịch cũng dần dần cảm nhận được hấp lực đại lực x é rách hấp ảnh tiểu đệ hóa thành từ thần cầm liêm đao giống như phía trước chính mình tại sợ hãi của nó không gian mới gặp hình dạng của nó nhưng bây giờ lực lượng của nó lại là thực sự hấp ảnh tiểu đệ hóa thành mang theo n ũ trùm áo c h à n g từ thần cầm liêm đao cúng tô dịch mặc áo choàng mang h bừng bừng mỗi một kích đều tràn ngập vô cùng lực lượng bá đạo ở phía xa ngắm nhìn linh năng giả đều vô cùng kinh ngạc cũng tràn ngập kích động mấy cái lúc khép mở tô dịch cùng tiểu đệ hợp lực ưu tiên xử lý khống băng hát ảnh lúc này tô dịch đã cảm nhận được kịch liệt sung kích tốc độ của mình đã bị hấp lực ảnh hưởng mà càng thêm ảnh hưởng vừa lúc những ngày h á c ảnh tô dịch phát hiện hát mã tựa hồ ra sức tại chống cự cái này hấp lực phản phất muốn so với mình phí sức hơn mấy chục lần xung quanh hát ảnh cho dù là hấp ảnh tiểu đệ thoạt nhìn cũng đều tại đệ lên thân thể phòng n g ừ a bị hấp lực hút đi hấp lực càng ngày càng mạnh nhưng chiến đấu cũng càng ngày càng t r ắ n g nhiệt hóa tô dịch bờ uff thời gian còn dư lại không có mấy hắn cần lập tức giải quyết trước mắt hấp ảnh đến bảo đảm một hồi an toàn từ từ hấp lực lại lần nữa tăng nhiều h ấ p ma đã đẳng không mà lên mà nguyên bản không biết bay hấp ảnh cũng tại trên không ổn định thân hình bọn hắn đều bị cái này hấp lực mang bay lên tô dịch trung quy là tại cái này tối hậu quan đầu lại giải quyết một cái đá rơi hấp ảnh hấp lực lại lần nữa đột nhiên một tăng bầu trời xích hà phán phất tại không ngừng lưu động mỹ lệ bên trong lộ ra một ch còn lại hai chỉ tô dịch biết tại tiếp tục đi xuống chính mình sẽ phải bị lỗ đen hút đi đến đây đã là cực hạn hắn đột nhiên nhảy xuống hắc mãi nhảy xuống hướng về phía quỷ lão đại đánh ra hung hăng một s ú c từ trên trời giáng xuống tô dịch vốn là rất dễ dàng nhận đến công kích hắn tận lực lộ ra một viên sơ hở đến để quỷ lão đại không muốn trốn tiện thể tiến vào công kích của mình phạm vi bên trong có thể quỷ lão đại lại làm họ thấy tô dịch cường độ căn bản không cùng hắn cứng đối cứng cơ hội thân thể l o i lên liền biến mất tại nguyên chỗ đại ca đi mau chương ba trăm sáu mươi hai ác ma triệu h á n chương ba trăm sáu mươi hai ác ma triệu h á n vành tô dịch rơi xuống đất đất cắt bên trên bị hắn d ẫ m ra hai cái trùng điệp dấu chân một kích chưa trúng hắn nghe đến tiểu đệ lời nói cũng lập tức chọn một chỗ phương hướng chạy nhanh hắn có thể cảm giác được sau một chốc cái này hấp lực sợ là liền hiện tại cồn hóa chính mình cũng chống cự không được càng đừng đề cập tầm m ộ ư ơ i giây sau chính mình bờ uff lập tức liền muốn mất đi hiệu lực tô dịch xa xa nhìn phát hiện các bóng đen đều đã không cách nào chống cự cố lực lượng này từng cái bị hút vào vòng xoáy lô đen bên trong tô dịch có thể cảm giác được trên người mình bệnh ngọc tựa hồ lập tức chặt đứt kết nối mảy không cảm giác được bọn hắn tồn tại tô dịch lúc này cũng đi tới cây cột biên giới. trên trời vòng xoáy lô đen hấp lực đã thu nhỏ nhưng phong vân biến ảo không có đình chỉ trên không dáng đỏ giống như tại từng đầu trường hà bên trong bị kinh sợ cá không ngừng tùy ý dạo chơi bá một tiếng vang thật lớn trên trời lô đen hấp lực đột nhiên biến mất ngược lại là đã tuân ra vô số gió đem đã tại một góc tô dịch đều kém chút xa xa thổi ra xung quanh cây bị lập tức ép loan liều yêu liền phẳng phất lỗ đen cửa ra vào là cái ra đầu gió hơn nữa còn là gió lốc ra đầu gió bị tô dịch ném ở trong rừng cây lam tiểu chiêu cùng chu chính cũng trời vừa sáng nghe nói đến nơi đây động tĩnh hướng cái này chạy đến vừa rồi trốn tại rừng cây một bên tất cả mọi chuyện bọn hắn cũng đã nhìn thấy bọn hắn không biết lúc này thế nào biểu đạt suy nghĩ của mình đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời có thay đổi gì lý minh mị tại lý tú nhi kinh hô bên trong cũng rút lui rất nhiều bước không nghĩ tới cái này hắc bảo nhân lại như vậy rút mãnh đối mặt hắc ảnh đứng ở thế bất bại càng làm một hơi diệt sát sáu chỉ hắc ảnh có thể cái này chết tiệt tế đàn vẫn như c ũ đã thành công khởi động thậm chí đem hắc ảnh đều hút vào ám hắc công hội mục đích lập tức liền muốn công bố tất cả bí mật đều giấu ở trận này tế tự phía sau trần tranh mọi người cũng trông mong nhìn tất cả những thứ này cái này hắc bảo nhân nhiều lần cử động đều v tế đàn đã mở ra tựa hồ cũng đã đến cuối cùng giai đoạn ám hắc công hội âm mưu đã thành công không có lại khả năng cứu văn bốn tô dịch nhìn lên bầu trời d ị biến động khẩu đã bắt đầu lôi minh mang t i ề m điện hắn mở uff cũng chậm rãi tiêu tán trung b i là biến trở về bình thường tam giai linh năng giả đương nhiên hắn cũng không có b u ô n g lòng cảnh giác cẩn thận quỷ lao đại đánh lén bất quá có phía trước cuộc chiến đấu kia tô dịch tin tưởng hắn tỷ lệ lớn là sẽ không một người đơn thương độc mã lại đến tìm hắn để gây sự hắn đã hiểu được thực lực tranh lệch sẽ lại không chọc tới chính mình hắn có lẽ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có cái này năm phút đồng hồ thời lượng trùng cực bờ uff d o ng dạng bờ uff cũng liền tăng lên một chút thực lực căn bản sẽ không có chính mình khoa trương như vậy hướng thẳng đến hai trăm trở lên được ra có thể nói là nghe g i ậ n cả người ai bảo chính mình có vàng bạc đỏ tím tứ sắc trang bị ra thân đây tô dịch cho chính mình tâm linh làm một cái ngựa g i ế t gà, nhìn phía trước bầu trời hắn ngược lại muốn xem xem á m h ắ c công hội quỷ thủ đoạn đến cùng là muốn triệu hắn đi ra cái gì ác ma ẩm ẩm một đạo to lớn lôi điện âm thanh vòng xoáy nguyên bản đen như mực động khẩu đã biến thành một mảnh màu đỏ tía hư không bên trong tựa hồ n là lóe ra một chút ngôi sao từng k h ỏ a màu trắng hào quang trói mắt ngay tại lập lõe hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn đen nhánh liệt hỏa từ trên trời gián xuống vê anh lại là một lần tiếng vang tô dịch lại lần nữa rút lui hắn đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt ngay tại xâm nhập hai má của hắn đen nhánh hỏa diễm sau đó trong tràng cháy đen một mảnh đồng thời xuất hiện bốn thân ảnh một vị mặc h ắ t sắc khôi giáp kiếm sĩ mang theo h ắ g i á p mũ bảo hiểm có thể phía sau lại sinh ra một đôi đen nhánh hai cánh thậm chí còn đeo một cây trường thương hắn phút chốc mở ra đỏ tươi hai mắt hướng về một bên cao lớn thân ảnh đánh tới. mà hắn tập kích người vóc dáng bạo tạc khoa trường toàn thân da thịt là ám trầm lam sắc dài một đôi răng nanh thân cao có ba mét cao hát sắc khôi giáp kiếm sĩ v ù a hụt trực tiếp xuyên thấu cái kia lam sắc gác ma thân thể mà lam sắc gác ma lại là một chân đem đầy bay hát sắc khôi giáp kiếm sĩ cánh một tấm hoàn toàn chống cự sức giật tại trên không xa xa nhìn xem cái này làm sắc gác ma tô dịch thâm thầm cảm thán nguyên lai đây chính là cái gọi là ác ma hắn cũng nhìn thấy chính mình điệu đệ hắn bộ dáng gần như cùng vừa rồi không khác nhau chút nào chính là một cái hát sắc mũ chùm từ thần hình tượng một tay nắm lấy liêm nào mà hắc mã thì biến thành càng thêm cao lớn càng thêm tuấn lãng nếu như nói mới vừa rồi là một chất tuấn mã bây giờ nhìn lại càng giống là lớn gấp ba bốn lần có thửa q u á i thú hắc mã hắc sắc liệt diễm càng thêm khoát r ư ờ n g lông bầm vẫn như cũ tất cả đều là hòa diễm gần như nổi giận ngọn lửa liền có một mét cao bắp thịt đường cong cũng là rõ ràng vô cùng vừa nhấc chân liền biết có bạo tạc lực lượng hắc mã vừa nhấc chân chính là thét dài một tiếng đột nhiên xông về trước đụng tốc độ này quả thực là tốc độ ánh sáng tô dịch thời gian trong né mắt hắc mã thế mà lập tức xuyên qua hư không đột nhiên xuất hiện tại hắc sắc khôi giáp kiếm sĩ phía trên. từ t r ê như vậy bọn hắn cho dù trở thành ác ma về sau có thể hay không cũng bởi vì mệnh ngọc ảnh hưởng mà nghe lệnh của chính mình có rất lớn xác suất đây chính là tô dịch hoàn chỉnh kế hoạch vừa rồi hát g i á p ác ma đi công kích lam sắc ác ma cũng chính là nói bọn hắn bây giờ căn bản không có đồng bạn khái niệm bọn hắn tại tranh cái thắng thua hẳn là đây chính là ác ma giác đấu c h ẳ n g tồn tại tại tế đàn triệu hắn sau đó bọn hắn lại muốn lập tức phân ra cái thắng bại lam sắc ác ma tựa hồ nhìn thấy tiểu đệ không có nhúc nhích dẫm chân hướng về phía trước thân thể đột nhiên tăng vọt ba lần bắp thịt càng là bạo t ạ c độ cao cũng trực tiếp biến thành mười mét cao chuẩn bị một chân đem tiểu đệ dẫm bẹp tại tô dịch kinh ngạc ánh mắt bên trong không nhúc nhích tiểu đệ đột nhiên mở ra huyết hồng sắc con mắt không sai đó là một đ hẳn khí một phía tựa như thật giống như từ thần lâm thế chỉ thấy hắn đứng tại chỗ cái gì đều không nút ních chính là đem trong tay liêm đao nhẹ nhàng vung lên to lớn lam sắc gác ma một cú đạp nặng nề liền đem đạp xuống vê anh thanh âm này cũng không phải là lam sắc gác ma đem bản chân đạp xuống âm thanh mà là hai phần lam sắc gác ma đến cùng âm thanh tô dịch nhóm mắt khá lắm vì cái gì x ư n g là hai phần bởi vì cái này lam sắc gác ma từ bản chân bắt đầu vậy mà hoàn chỉnh bị chia làm hai tiết ta đi như thế đỉnh thật sự là tiểu đao kéo cái mông mở con mắt cái này không miểu thiên miểu điệu miểu không khí hắn biến thành á c ma như vậy hiện tại hắn còn nhận biết mình sao l i ê n tại tô dịch có chút nhức đầu thời điểm một đạo đỏ tươi ánh mắt nháy mắt khóa chặt chính mình chính là tử thần á c ma tô dịch cùng hắn đối mặt một cái cho ra kết luận đây cũng không phải là còn nhận biết mình ánh mắt đây là muốn giết ánh mắt của chính mình ta đi chương ba trăm sáu mươi ba ác ma tử thần hàng linh chương ba trăm sáu mươi ba ác ma tử thần hàng linh tô dịch trực tiếp bị cái nhìn này nhìn lạnh tấu tim mặc dù lạnh nhưng tô dịch cũng không có né tránh ánh mắt cho hắn chừng trở về khá lắm con mắt sẽ bức hỏa lợi hại điểm là đi nhưng tô dịch vô cùng rõ ràng người này thật đúng là chính mình không chọc nổi tồn tại tại bọn họ còn không có khôi phục thực lực phía trước nếu như không có h á c mã trợ giúp lời nói bọn hắn đều có thể cùng chính mình tách ra vật tay lại càng không cần phải nói hiện tại biến trở về ác ma thân hiện tại hiển nhiên những n à y ác ma thực lực tối thiểu đều tại bốn giai trở lên chính mình cái này ác ma tiểu đệ càng là không hợp t h ó i thường trực tiếp chém một cái l i ê n tại tử thần ác ma nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch thời điểm h á c giáp ác ma xuất thủ hắn cánh hướng trên đất một cái nháy mắt đứng dậy vừa lúc tại sau lưng tử thần ác ma hắn lại lần nữa dùng sức vỗ cánh tay trái rút ra sau lưng trường t h ư ơ n g trường t h ư ơ n g toát ra t ĩ n h m ị n h h á t mang t h ẳ n g tắp hướng về tử thần ác ma bay đi tử thần ác ma thật giống như không có cảm giác được đồng dạng đứng tại chỗ tô dịch không có trước mắt thấy rõ ràng tử thần biến mất một giây sau đó lại xuất hiện ở tại chỗ liền phản p h ấ t không có động tới có thể phía sau ác ma kia lại là đ ố n g nhiên từ không trung rơi xuống đồng thời rơi xuống trên đường lập tức chia mười mấy t h ố i tô dịch hít sâu một hơi hai cái này ác ma đô không tại trong tay hắn chạy qua một vòng a thậm chí người này từ đầu tới đuôi liền cùng không động tới đồng dạng lúc này h ắ n ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn tô d ị h từ thân m ũ t r ù m phía dưới viên mắt chỗ ngọn lửa màu đỏ đột nhiên chậm rãi nhảy lên liền phản phất tại cảm thụ hắn chỗ nhìn chằm chằm thú săn trái tim đồng dạng đông đông đông tô dịch đột nhiên đều có thể cảm nhận được cái này trái tim không hiểu rung động hắn sớm đã hấp thu hai khối mệnh ngọc trên thân đã không gì khác nhóm thực thể cái này hắc ảnh tiểu đệ có thể là đã từng nói chính mình nếu là chết rồi hắn cũng tương tự sẽ chết mà tô dịch phía trước có thể tùy tiện k h ô n g chế hắc ảnh tiểu đệ cùng hắc mã tính mệnh cảm giác lại là tại bọn họ trở thành át ma phía sau biến mất không thấy gì nữa nhưng liên hệ nhung như cũ vẫn còn ở đó đông đông đông Tô dịch đột dịch ngay h i ê n n rõ r à cảm nhận được chính mình nhịp tim. T. Cái này, tử thần ác mình tim. m nhận nhịp này thần T. tử muốn mình đối tự t ra a h tại má thét dài một đống nhiên tiếng, thần cùng trong. thét phi dài đi tốc tới tử thần ác ma cùng tô dịch ác ma Ngay ở lúc này tử thần k h é động mà trên tay hắn liêm đao tựa hồ trực tiếp biến mất đột nhiên xuất hiện ở tô dịch phía trên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tô dịch trước người cũng lập tức xuất hiện hư không mà liêm đao hướng về hư không chui vào tô dịch tránh thoát cái này một k í c h một k í c h chưa trúng tử thần ác ma cũng đột nhiên xuất hiện ở tô dịch phụ cận mà trong tay lại dần dần sinh ra một cái giống nhau như lúc đen nhánh liêm đao hắc mã cũng theo tử thần ác ma xuất hiện đi theo thoáng hiện đến tô dịch trước mặt cái này á ắ c ma nhớ tới chính mình mà cái này chính mình cái này tiểu đệ không có lẽ xưng là tử thần ác ma ra hỏa đến cùng phải hay không khôi phục trí nhớ trước kia đến cùng phải hay không thật quên đi chính mình nói thật trong lòng của hắn ngược lại là không cảm thấy cái này tử thần ác ma sẽ giết chính mình chỉ cần hắn không phải bị điên hắn mặc dù bây giờ nắm giữ không được tử thần ác ma sinh mệnh thế nhưng hắn có thể phát giác được chính mình cùng tử thần ác ma có liên hệ chính là hắn lửa khối hóa thành trong cơ thể mình năng lượng m ệ n h ngọc tô dịch thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thoạt nhìn liền hoạt bắt đứng ở trước mặt mình nhưng thực tế sinh mệnh ngay tại trôi qua ở vào vô một cái dù sao ngươi không có ký ức âm thanh em vũ hùng hậu rõ ràng là ngự khí một mươi phần một bà văn, văn nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại bí mật mang theo một mươi phần lạnh lùng tựa như một tòa băng sơn nói chuyện t ử thân ác ma lần thứ nhất mở miệng lại làm cho tô dịch cảm thấy buông lỏng có thể câu thông chính là chuyện tốt có thể t ử thân ác ma nói xong lại lần nữa huy động l i ề m đ à o mà hắc mã lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hai giây về sau hắc mã từ hư không bên trong xuyên ra trên người hắn đã là vết thương đầy người tráng kiện trên lưng ngựa tựa hầu ngay tại nhỏ xuống từng giọt ngọn lửa đen k ị t mặc dù thụ thương nhưng hắc mã ngọn lửa trên người lại càng đốt càng t h ị n h tô dịch có thể cảm nhận được hắn nghĩ bảo vệ chính mình ý chí phi thường cương liệt có thể hắn đối mặt như vậy tình huống tiến công là không thể nào tiến công hai người đánh cờ chính mình thậm chí đều nhìn không hiểu chính mình đi lên hoàn toàn là đưa hát mã cũng tựa hồ biết đối thủ phi thường cường đại ngăn tại tô dịch trước người không dám đi trước công kích tử t h â n ác ma lại lần nữa dùng hắn cái k i a băng lãnh thanh âm chấm thấp không có người có thể nô dịch ta nếu như không thể đi hướng qua mình như vậy liền cùng một trô rơi vào hát ám rõ ràng là đáng sợ vô cùng lời nói ngựa khí của hắn nhưng như cũ băng lãnh l ạ n h nhạt hơn nữa lập tức làm ra động tác veo một tiếng cùng hát mã đồng thời biến mất ngay tại chỗ tô dịch đầu đau nói ta đi vốn còn muốn tự âu chuyện hiện tại không động thủ không được ta vừa rồi suy nghĩ cái gì ấy nhỉ trừ phi hắn là người điên con em ngươi hắn chính là người đen a thật sự là tốt mất linh h n g linh nghe hắn ý tứ này chính là bị người nô dịch không bằng tử vong chết còn muốn kéo cái đệm lưng làm p h â n tử khủng bố tự sát thức tập k í c a tô dịch hơi nhau mắt lại nếu như thế hắn cũng đã có đối sách quỷ đồ càng ngày càng tới gần nơi này từ thần ác ma vị trí hắn ẩn nút ở một bên thấy thế đã là trong mắt mang theo cực nóng nhìn xem ánh mắt của tô dịch đã phảng phất giống như một người chết c h â n tranh một đ o à người n bao gồm lý minh mị đám người đều đang chú ý động tĩnh bên này theo tình thế phát triển cái này tế đản vậy mà triệu hoán ra bốn cái quái vợt bởi vì cách cũng không phải là rất gần cho nên bọn hắn nhìn không quá ra phía trước hắc ảnh rốt cuộc là thứ gì mà bây giờ bởi vì cách gần tăng thêm quái vật thân thể biến thành khổng lồ cũng nhận ra một hai nhưng bọn hắn không biết không đến những này quái vật là vừa rồi hắc ảnh biến thành chỉ là tận mắt thấy bây giờ thế mà còn còn lại cái kia giống như tử thần tầm t h ư ơ n g ác ma cùng cao lớn hắc mã hơn nữa tử thần ác ma giết những cái kia cường đại đồng loại liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản liền thân cũng không hề nhúc nhích nửa phần quả thực là đã vượt ra bọn hắn nhận biết phạm chủ loại này thực lực tại cái này c ầ bên trong là cái vô địch gửi là bọn hắn giải phóng cũng chưa chắc có thể cùng tranh phong ám hắc công hội phí hết tâm tư triệu hoán cái này quái vật muốn làm cái gì cho nên bọn hắn triệu hoán ra những này quái vật sẽ lẫn nhau tranh đấu hạ hầu dương yên lặng nói cuối cùng lưu lại một cái ám hắc công hội đến cùng muốn làm cái gì cái này quái vật rất có thể sẽ tại thế giới hiện thực cũng xuất hiện c h â n tranh c h ầ m rãi mở miệng không phải vậy ám hắc công hội không cần thiết đại động can qua như vậy thậm chí cống hiến ra bọn hắn nhóm này thành viên sinh mệnh t h ư ợ n h ư hàng linh đồng dạng cho nên bọn hắn muốn đem cái này triệu hoán đi ra ra hỏa đưa đi hiện thực linh năng giả nhóm nghe lời ấy cũng là dối loạn tưng bừng đều vô cùng tán thành thuyên thuyết pháp này. hiện tại mấu chốt ngay tại ở cái này hắc bảo nhân trần tranh ánh mắt ngưng lại chương ba trăm sáu mươi bốn ta thắng gấp chương ba trăm sáu mươi bốn ta thắng gấp mọi người nghe nói trần tranh lợi ấy đều trần mặc đúng vậy à hiện tại mấu chốt nhất chính là hắc bảo nhân các người nói cái này hắc bảo nhân có phải hay không là trong trò chơi người người chơi bình thường hẳn là không có biện pháp đi đến hiện tại làm đến tình trạng này đi hạ hầu dương bên cạnh linh năng giả lẩm bẩm nói đối với hắc bảo nhân từ đầu đến cuối hành động để không ít người cảm thấy khiếp sợ cái này tử thần ác ma người chơi bình thường cũng không cách nào chống lại a mọi người xứng sở bọn hắn ngược lại là không có hướng phương diện này bên c h ê n nghĩ nô minh thần suy tư một hồi lắc đầu có lẽ sẽ không căn cứ trận này trò chơi giọng điệu cái này ám hắc công hội hành động là chân chính người chơi hành động ngăn cản bọn hắn tỷ lệ lớn chỉ có thể là người chơi ngươi xác định hiện tại cái này trò chơi còn có giọng điệu sao hạ hầu dương không khỏi mở miệng s ặ c m ộ t câu nô minh thần nhìn hắn một cái không lên tiếng nữa hạ hầu tú yên nói đến nói bất quá hiện tại trọng điểm là hắc bảo nhân có thể hay không tại cái này trận t ỷ thí bên trong sống sót trấn tranh bình tĩnh một cái tâm tình không sai Hác nhân thần chúng cái trước bảo này sống tại từ mặt sót, ta lần i cái Linh、Năng、giả biết do nguyên nhân, cái này ám công hội tiếc viên sinh mệnh làm đại giá, há lại sẽ là tiểu đà tiểu ề n còn Nếu không, cũng tràng. Năng nguyên nhân, này công không như đồng thành mệnh nháo. có cứu. chỉ có hác thể một hạ há vậy vậy đây lấy ám làm đào Ở đà là l do sẽ này có lẽ thật xảy ra đại sự không vẹn vẹn liên quan đến ở hiện tại sinh tử càng liên quan đến tại hiện thực sẽ xuất hiện to lớn gì nguy cơ bốn đông đông đông tim đập càng rõ ràng không có bao lâu thời gian tử thần ác ma xuất hiện lần nữa tại một chỗ mà liêm đao bên trên lại tràn ngập ngọn lửa màu đen liền pháng phất trên ngựa đen mà hắc mã lại không có lần thứ hai xuất hiện nhưng tử thần ác ma trên thân sinh mệnh lực lại là lại giảm xuống một đoạn đồng thời vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng còn đang không ngừng trôi qua bên trong tô dịch cũng không do dự tranh thủ thời gian đối với tử thần ác ma buột miệng nói ra ta là ca ca ngươi a đệ ngươi sẽ không muốn giết ta thứ cấp tâm linh quỷ kế ngự vô song bước lên sóng khí để tô dịch đối mặt tử thần ác ma nói ra câu nói này thời điểm tràn ngập vô cùng tự tin phản phất tại kể ra một sự thật đồng dạng song khi cuốn sạch lấy tô dịch nói tới ra lời nói phản phất tại giữa hai người chạy x u i không ngừng lan lộn t ử thần ác ma không để ý đến tô dịch ánh mắt lóe lên siêu t ử thần ác ma k h ẽ động một người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn bị lơ lửng giữa không t r ú n g bất ngờ chính là sắc mặt lạnh lùng quỷ lão đại thánh chủ quỷ lão đại kêu lên một tiếng đau đớn người phạm sai lầm t ử thần ác ma nói xong nhẹ nhàng vung lên liêm đ a o bên trên hỏa diễm nháy mắt đốt lên quỷ lão đại mà quỷ lão đại lại nửa phần bất mãn dù cho bị liệt diễm thiếu đốt biểu lộ vẫn như cũng là nguyên lai、like、như thế tại cuối cùng một cái chớp mắt ngược lại là đối với tô dịch lộ ra nụ cười quỷ dị tựa như hắn không ra một lát cũng muốn như vậy tử vong ủy l ã o đại ba giây sau liền tại tử thần ác ma nhìn ngẫm kỹ biến thành cho t à n tô dịch thầm nghĩ là cái ngon u nhân đồng thời hắn cũng cảm thấy cái này tử thần ác ma sinh mệnh lực tựa hồ được đến bổ sung đến thiên chúng ta tử thần ác ma âm thanh vẫn như cụ âm u tay nhẹ nhàng nâng lên tựa hồ là chuẩn bị cho tô dịch một cái kết thúc hắn vừa định có hành động nghĩ từ trên xuống dưới hoạt động bốc lên đen nhánh liệt hỏa liêm đao đột nhiên liêm đao lại không nghe sai bảo tầm thường rời khỏi tay ta còn tưởng rằng ngươi không quan trọng đâu bị người nô dịch tư vị không dễ chịu đi tử thần ác ma có chị sau đó dùng sức nắm vào trong hư không một cái liêm đao bay trở về trong tay của hắn chấn động một trận sau đó yên t ĩ n h trở lại đây là hát mã tô dịch lúc này cũng không thể có cái gì động tác tử t h â n ác ma lại một lần nữa dùng đỏ tươi hỏa diễm con mắt nhìn chằm chằm tô dịch tô dịch trái tim rung động càng mãnh liệt người tử t h â n ác ma vừa định mở miệng lại không biết vì sao giống như tạm ngừng sau đó tử t h â n ác ma run run một hồi thân ảnh tự a hồ cũng không có như vậy ngưng thật biến thành hư ảo không ít người tử thần ác ma âm thanh vẫn như cũng là không tình cảm chút nào lạnh lùng vô cùng nhưng hắn tự hồ muốn nói cái gì lại nói không ra miệm t t h ầ n ác ma đột nhiên hai tay bông u lỏng liêm nao đột nhiên cả người thống khổ đem hai tay dùng sức về sau bày đi đầu cũng ngựa về đằng sau cái này thứ cấp tâm linh quỷ kế cùng ngựa vô song cồn bò có hiệu quả tô dịch một mực nhìn chằm chằm từ thần chính là hiện tại lấn người tiến lên trực tiếp lợi dụng hắn bệnh đòi mạng hắn mặc kệ hướng liền xong việc tô dịch không nói hai lời dù sao không phải liền làm một cái chết có nguyền rủa trong người làm chuyện gì đều phải làm liều một phen trên đời nào có cái gì thật sách lược và toàn hắn một cái công kích tiến lên mạnh sạn tại tay trực tiếp bắn ra các bước hướng tử thần buôn tập mà đi l i ê n tại tô dịch chạy đến nửa đường thời điểm từ t h â n ác ma đột nhiên đình chỉ run run thân thể cũng khôi phục thái độ bình thường đầu chậm dại thấp kém trong mắt h ỏ a diễm giật giật lần thứ hai n h ì n chăm chăm tô dịch cái này mẹ nó ta đao đều thu lại không được m u ố n tô dịch lập tức dừng lại chính mình tiến lên động tác cái này nếu như bị hắn nhìn ra chính mình muốn đem h ắ n cát một hồi lại bị h i ể u lầm thứ cấp tâm linh quỷ kế mất đi hiệu lực rồi nhưng là không đẹp chính mình x u ố n g thật đạn thật, thật là chơi không lại trước mặt cái này ác ma từ thần a nếu biết rõ chính mình có thể là thiết thực sử dụng kỹ năng này giảm đạo lý có thể khởi động ngự vô song có ngự vô song ra chỉ phía dưới hẳn là thành công mới đúng tô dịch trực tiếp tới cái xe thắng gấp ngạnh sạn hướng đất cắt bên trên dựng lên xoẹt xẹt vạch ra một đạo kinh đ i ể n đường v ò n g c u n g nâng lên một trận cắt đ u ô i tô dịch ngồi thẳng lên v ố t v ố t trên trán t ó c mái đệ a ca cho ngươi thực hiện cái di chuyển ngươi thấy thế nào ta không quản tô dịch trực tiếp cầm trước mặt tử thần át ma làm cái đồ đần dù sao chính mình còn không có chặt tới hắn tạm được tiểu tử ngươi thích nhất cùng ca chơi cái này tô dịch đem ngạnh sạn thu hồi trực tiếp bày nát đối mặt một cái gánh không được một dây bệnh nhân mình vô luận như thế nào đều là không có phần thắng đại ca ngươi nói cái gì Tô dịch trong dịch lòng vui mừng. vui đại ca ai tô dịch khỏe miệng một phát giống như phụ mâu ăn tiết nên đón chính mình h ả i tử bao hàm nóng bỏng cùng quan tâm cái này âm thanh ai tia thật là kêu một cái ngọt nếu không có thất h á c mị ảnh bị động thanh âm này có thể đem chính hắn cho chán đại ca chờ vừa rồi phát sinh cái gì ta cảm giác ta hơi nhức đầu từ t h â n ác ma ngữ khí thay đổi từ âm u lạnh lùng biến trở về chính mình tiểu đệ ngữ đ i ệ u mặc dù âm u thế nhưng mang theo một tia nhẹ nhàng đây là tiểu đệ của mình trở về hắn không có vừa rồi ký ức tô dịch tự do x é nói Cũng không có nhắc không lên vừa rồi hắn muốn g vừa rồi i ế t mình sự tình, vạn nhất sự còn h hắn nhớ nhưng không không chuyện chúng thắng, nhìn thân thể ngươi ngưng thực không o cũng liền ngươi ngươi ngưng lại, là đi. gì, tốt, ta ít có c xảy ra giống như thật sự là ta tiên h ta như thế nào mạnh như vậy không đúng tại sao ta cảm giác ta sinh mệnh lực đang trôi qua t đau hình như quên đi chuyện gì ánh mắt của tử thần ác ma nhảy lên hòa diễm tựa như đang nhớ lại gì đó rán g dấp quên cái gì quên không cần suy nghĩ nhiều ngươi đ ừ n g trương phi chiến q u a n công quên c a ca liền được ca đều thay ngươi nhớ kỹ đây tô dịch ánh mắt dị thường chân thành tha thiết đồng thời cũng lộ ra chính mình cho rằng hòa hợp nhất nụ cười đương nhiên là tại áo choàng phía dưới chương ba trăm sáu mươi lăm ấy cái kia lời nói ca còn có thể gạt n g ư ờ i sao chương ba trăm sáu mươi lăm ấy cái kia lời nói ca còn có thể gạt n g ư ờ i sao luôn cảm giác có chuyện làm đến một nửa tử thân ác ma nói hại không phải là vì bảo vệ ca của ngươi nha điểm này tiểu tình hình chính cương ca liền giải quyết là phải không đương nhiên tô dịch nhìn chằm chằm tử thân ác ma hai mắt nhảy lên hỏa d i ễ m ra vẻ nhẹ n h ó n nói hình như không phải ấy cái kia lời nói ca còn có thể gạt người sao tô dịch gương mặt nghiêm tiểu đệ ta nghĩ không ra cũng đừng nghĩ được không ta tử t h â n ác ma một tay nâng chán có chút lắc đầu ta ta nhớ ra rồi tô dịch biến sắc không tự chủ được lũi nửa bước căng thẳng bắp chân ta muốn tử t h â n ác ma ngọn lửa nhấp nháy càng thêm kịch liệt một mực nhìn chằm chằm tô dịch tô dịch bắp chân cực độ căng cứng đưa đại ca đi ra tử t h â n ác ma vui vẻ nói hả đưa ta đi ra đệ a ngươi cái này giấu chấm phương thức ta tin ngươi liền ta cái kia tiểu đệ không có chạy như thế nào cái thuyết pháp tô dịch cuối cùng c h ầ m tĩnh lại xem ra cái này thứ cấp tâm linh quỷ kế không đơn thuần là hù lựa tựa như hoán đổi người cách trực tiếp để hắn về tới khôi phục ký ức phía trước đồng thời tô dịch cũng phải nắm chặt thời gian thứ cấp tâm linh quỷ kế liền tính thi triển thành công hù lựa gạt hiệu quả cũng sẽ chỉ duy trì liên tục một giờ tựa như phía trước giả thụ thần đối với một chút một việc liền có thể cải biến chiến cuộc hù lựa gạt quả thực là dùng tốt vô cùng có thể duy nhất một lần giải quyết nhưng đối mặt chân nhân truyền thật cái này một giờ hiệu quả duy trì liên tục thời gian đến vậy cũng không đại sự Ta cảm giác người ắ m i gian ữ một cảm tay thể không nhận năng, cũng dị có đ ợ c đại ca không thuộc về cái này. Người nhìn tử t h â n ác ma nói xong chính là k h o á t tay một đạo hắc quang tung xuống nháy mắt một đạo đen nhánh cửa xuất hiện tại trước mặt tô dịch đây là tô dịch sững sở lại nhận đến ác ma trò chơi nhắc nhở người chơi chạy trốn truyền tống môn tiến vào môn này về sau có thể lập tức thoát ly lần này trò chơi đồng thời miễn đi bất kỳ trừng phạt nào quả nhiên ám hắc công hội nguyên bản cũng không phải hướng về phía toàn quân bị diệt đến bọn hắn vốn là biết trung kỳ lại biến thành xóa bỏ trò chơi ngoại trừ nghị xóa bỏ ninh thành linh năng giả bên ngoài tự nhiên là có phương pháp vô hại chạy đi nhưng bây giờ chính mình cũng không thể đi nhất định phải cầm xuống trận này cho chơi cho nên phải trở thành lưu tại cái này cuối cùng ba người mới được tô dịch vừa định mở miệng lại nghe được tử thần ác ma giọng nghi ngờ ai tử thần ác ma xứng sở làm sao vậy ta một hơi hình như triệu hoán ra thật nhiều truyền tống môn hẳn là đem mọi người trước mặt đều làm ra truyền tống môn tô dịch ngược lại vui mừng trần tranh một đám nhìn xem trước mặt mấy cái truyền tống môn đều là khẽ nhất miệng bọn hắn mắt thấy tử thần ác ma giết tựa hồ tại bảo vệ hắc bảo nhân hát mã sau đó vậy mà còn tiện tay miệu sắt nút trong bóng tối quỷ l ã n đại nếu biết rõ có thể là quỷ lao đại một đoàn người đem hắn triệu hắn đến a hơn nữa cuối cùng càng là phát sinh cảnh tượng khó tin cái này hắc bảo nhân đem này quỷ dị từ thần ác ma chế phục hắc bảo nhân giống cho hắn một k í c h trí mạng để cái này từ thần ác ma đau đầu mực nước cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời thậm chí nhóm người mình trước mặt còn xuất hiện vô hại đi ra truyền tống môn đây đều là cái kêu hắc bảo nhân làm đến sao một mình hắn vậy mà làm nhiều như thế từ lâu đến cuối mọi người tâm tình thấp thỏm vô cùng đi theo cứu mình hắc bảo nhân trong lòng bất ổn bị ám hắc c ô n hội bị h ắ ảnh bị cuối cùng triệu hắn ác ma có thể tuyệt đối không nghĩ tới mọi người chỉ là ở trong lòng ông nho nhỏ kỳ vọng cuối cùng thế mà thành công cái này hắc bảo nhân độc diễn chính cuối cùng hoàn thành cái này kinh thiên to lớn đảo ngược một người đấu bại ám hắc công hội đấu thăng hắc ảnh đấu phục cuối cùng cái này từ thần đắc ma hán đến cùng là ai hạ hầu tu yên tự lẩm bẩm hạ hầu dương hô to một tiếng t ố t đây mới là chúng ta hào kiệt không phục không được không giống một ít người cùng ám hắc công hội thông đồng cùng một chỗ hạ hầu dương phút cuối cùng cũng muốn ép buộc ngô minh thần một tiếng có thể thấy được hắn đối ám hắc công hội bây giờ là căm thủ đến tận xương thủy có chuyện gì hướng đi quan phương bàn giao à hôm nay phát sinh tất cả ta đều sẽ chi tiết báo cáo nô minh thần chờ lấy bị cách t r ư ớ c xử lý đi nô minh thần trong lòng cảm thán hắc bảo nhân cường đại lại đối hạ hầu dương nói tới lời nói không phản bắt được hắn cứu chúng ta một bên có linh năng giả cũng cảm kích nói cũng may mắn hắn chọn chúng ta cái này mặt khác cây cột cái kia linh năng giả cũng không có may mắn như vậy nhớ lại bị ám hắc công hội tàn sát mọi người cũng trầm m ặ t lại nếu không phải cái này hắc bảo nhân kịp thời xuất hiện nhóm người mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ không sai chúng ta là may m ắ n trần tranh cũng lấy lại tinh thần đến đi thôi bất luận hắn là ai trận này cuộc thi xếp hạng hắn làm đến đệ nhất trần tranh có lẽ là nghĩ đến hát cám công hội hành động gương mặt xinh đẹp lạnh xuống không cần phải nhiều lời nữa cái thứ nhất đi vào truyền tống môn hạ hầu dương h ừ lạnh một tiếng đối với hạ hầu tú yên nói muội muội chúng ta đi sau đó hai người cũng biến mất tại truyền tống môn bên trong liên tiếp ở đây hơn m ộ n g ư ờ i người sống sót từng cái tiến vào truyền thuyết cửa nỗ minh thần trung điệp thở dài một hơi ánh mắt nhìn hướng lưu tử hổ lưu tử hổ đối nó hử lạnh một tiếng hử lòng tiểu nhân ta ghét nhất bị người nói xấu chán ghét loại kia bị nói xấu cảm giác cũng ghét nhất nói xấu người khác người l ư u tử hổ nói xong cũng xuyên qua truyền t ố n g môn được rồi không n g ờ ta hai đầu không phải người nô minh thần mặc dù không quan tâm l ư u tử hổ cái này không quyền không thế người nói nhưng trong lòng lại cũng có một ít biến hóa vạn nhất có lẽ đâu dù sao những sự tình kia cũng không phải là hắn tận mắt nhìn thấy một cái người thân bạn bè lý giải cùng tín nhiệm có thể triệt tiêu một trăm trong đó tổn thương cùng phỉ báng nô minh thần đã làm tốt tính toán bất luận thế nào đều tin tưởng cái này tô huynh đệ không tin lại có thể làm sao bây giờ đây đây là hắn sau cùng dâm dạ chính mình đối mặt quan phương dù sao cũng là lời thật nói thật tin tưởng ngược lại càng có thể chứng minh chính mình trong sạch n ỗ minh thần trung điệp thở dài một hơi mang tâm tình nặng nề đi vào truyền tống môn lý minh mị nhìn xem sau cùng một màn nhìn xem trước mặt truyền tống môn t r ă m mối cảm xúc ngược ngang long lanh tỉ hắn làm đến ân ta thấy được lý minh mị khó được cũng lên giọng cùng lý tú nhi cùng một chỗ kích động đi thôi cái này ngắn ngủi một cuộc cuộc thi xếp hạng vậy mà nhiều hai cái ân nhân cứu mạng lý minh mị cùng lý tú nhi cũng đồng loạt đi vào riêng phần mình truyền tống môn lam t i ệ u chiêu cùng chu trinh cũng là trốn ở một bên nhìn ốc không nghĩ qua kết quả lại có thể là dạng này liếc nhau tranh thủ thời gian đi vào truyền tống môn trầm t h i phát sinh b i ế n cố chúc mừng người chơi tô dịch sống sót đem tấn cấp tham dự ác ma ra đấu trò chơi sẽ tại sau mười phút kết thúc nghe đến cái này tô dịch vui mừng xem ra vừa rồi tiểu đệ truyền tống môn hẳn là ở trước mặt mọi người đều mở không phải vậy còn phải chính mình để tiểu đệ mở quét hình từng cái đi tìm cái này nhiều phiền p h ứ c chúng chi hủ lừa gạt hiệu quả chỉ có một giờ cái này dễ chịu đại ca người nhìn chỗ này từ thần ác ma bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đột nhiên lại lại lần nữa mở ra một đạo không gian đinh đình tiếng vang lanh lảnh tại tô dịch bên thai vang lên chương ba trăm sáu mươi sáu trò chơi thoát ra cũng không còn thấy chương ba trăm sáu mươi sáu trò chơi thoát ra cũng không còn thấy tô dịch con mắt t h o á n g nhìn khá lắm rác đấu chi tinh vô số rác đấu chi tinh tựa như không cần tiền chỉ để từ một cái hát sắt trong không gian rơi xuống hình như vừa rồi có người xuyên qua cánh cửa này ta liền cảm ứng được những vật này tiện thể còn phát hiện ta trong không gian thế mà còn có một chút hàng tồn làm gọn gàng tô dịch tranh thủ thời gian đi tới rác đấu chi tinh trước mặt dứt khoát trực tiếp tướng tinh tinh vớt thành một đống Mang tôi h tinh chi thủ hoàn e o vào tay trực tiếp n cắm g sao thanh trong đắp đinh, đinh, đinh âm thanh không bên không âm cái dịch ư viên liền biến thành 200 dư viên, tinh chi thủ hoàn, 208 viên, giải hoàn, phóng thủ Tô d trực tiếp cảm nhận được trong cơ thể linh năng đang không ngừng kéo lên muốn so tác dụng tăng cường hai trăm linh tổ hợp bờ upf càng thêm cường đại tô dịch trong lúc giơ tay nhấc chân cảm giác thực lực của chính mình được đến nhảy vọt tăng lên quả nhiên cái này ngôi sao vậy mà còn có thể duy trì liên tục được ra có thể người nào có thể có nhiều như vậy ngôi sao à cho dù có rất nhiều vì sao hắn cũng không có khả năng toàn bộ cho chính mình một người dùng nhất định sẽ phân cho đồng bạn tăng cường thực lực tổng hợp dù sao tại cái này hòn đảo bên trên một người thực lực cũng không đại biểu tất cả có thể kết thúc đều muốn kết thúc cái này giải phóng bốn trăm linh hình như không có cái gì ý nghĩa như vậy có thể hay không đưa đến cái gọi là ác ma giác đấu sử dụng đây trên lý luận cả hai cùng thuộc tại một trò chơi đi tô dịch mà sao nếu là thật như vậy như vậy thực lực của đối phương có thể hay không bởi vì ngôi sao mấy không đủ mà bị hạn chế tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh đi tô dịch ngẩng đầu nhìn còn tại cái kia chơi đùa tử thần ác ma đại ca một viên đều không có được đệ a vất vả ngươi chúng ta hữu duyên gặp lại đệ a cũng không còn thấy nhìn xem tử thần trong mắt lóe lên lóe lên h ỏ a diễm tô dịch từ đáy lòng thầm nghĩ hắn vừa nói xong thời gian vừa đến thân thể liền hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ tô dịch chỉ nghe được tử thần ác ma cuối cùng tự a hồ tự mình nói một câu nói ta hình như cũng không thuộc về cái này có độc nghe lời này lại nghĩ lên ám hắc công hội làm như thế lý do tô dịch cơ bản đã vững tin cái này tử thần ác ma sẽ đến hiện thực mà chính mình lại cùng hắn có mệnh ngọc liên hệ tại khá lắm nếu là người này đi tới hiện thực sẽ không chạy thẳng tới ta tới đi thật sự là thành cũng tiểu đệ bại cũng tiểu đệ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tô dịch gan ủi mình phải mái tinh thần sự tình có thể cũng không có như vậy h o n g bét hại tới thì tới a l ã o tử liền thừa lại mười ngày nữa xuống đầu ai sợ ai là huynh đệ liền tới chen ta ta ngược lại muốn xem xem là ngươi chết vẫn là ngươi chết chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành thứ mười tràng ác ma trò chơi giai đoạn thứ nhất ác ma giác đấu tràng tăng thêm xương hào khen thưởng lữ khách lạc lối lòng mang gương treo tăng thêm mười tân nhân n h ả y vọt thi đấu khen thưởng tăng thêm một trăm khen thưởng điểm kinh nghiệm hai mươi tăng thêm hai hai khen thưởng tiền bạc sáu trăm vạn tăng thêm sáu trăm sáu mươi vạn giai đoạn thứ nhất không phải muốn đưa ta đi tham gia ác ma giác đấu sao như thế nào đi thẳng tới khen thưởng không gian bắt đầu kết toán khen thưởng đạo cụ ba mươi linh tinh không có trang bị liền linh tinh đúng không tương đương với bốn đến vạn trình độ tạm được dù sao chỉ là giai đoạn thứ nhất còn có giai đoạn thứ hai giác đấu hai cái này tách đi ra tính toán ngược lại không sai rót đầy rót đầy tô dịch tranh thủ thời gian dùng bù đủ n g vô xong cũng không có khen thưởng xưng hảo khả năng là trò chơi vẫn chưa song kết nguyên nhân cao đoạn cuộc thi xếp hạng giai đoạn thứ nhất điểm tích lũy gia tăng hai mươi lăm cuộc thi xếp hạng điểm tích lũy bảy mươi lăm người cuộc thi xếp hạng cấp bậc bảy tinh mỗi mười điểm tích lũy coi là một viên tinh chờ đợi vào tràng cuộc thi xếp hạng cao đoạn giai đoạn thứ hai cùng phía trước trận kia trò chơi cũng tăng thêm hai mươi lăm điểm tích lũy người chơi t í n h danh tô dịch, người chơi danh, dịch thu chuyển kỳ lửa gạt sư xưng hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đa đa o đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đa o thiên mệnh sở quy đồ bác sư đa đa đ cao thế hai tục điều tra chuyên viên đa đeo anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ đa đeo thấy điều nhỏ nhặt đọc tâm đại sư đa đeo dáng vẻ b ệ vệ phách lối đi bộ của nhân đa đeo bày mưu nghị kê chiến thuật đại sư đa đeo lữ khách lạc lối lòng mang gương treo đa đeo người chơi chức nghiệp khi tra sư thăng hoa chức nghiệp đẳng cấp ba giai kinh nghiệm 4 3 5 t 0 0 trạng thái bị nguyền r a tử vong đến ngược m ư t i ê n đến ngược m ư t i ê n tiến vào thời gian là ngày h a tháng t giữa trưa khi đó vẫn là m ư t i ê n cũng chính là nói hiện tại lại qua một ngày hẳn là ngày h a tháng t trang bị bao cổ tay trang bị Hãy cho kênh Ghiền không subscribe bỏ Gõ Mì Để lần này trò chơi s á c thực muốn so bình thường cân nhắc nhân tố càng nhiều tô dịch màu trắng bảo mệnh trang phong vân y yể cũng tại trong trò chơi bị đánh nát bởi vì là một c h à n g đại h ô n chiến hơn nữa tất cả đều là chân thật người chơi nếu không có thực lực hạn chế tô dịch ở bên trong thật đúng là đủ treo h ã n càng thêm cảm nhận được đối với chính mình mà nói hạn chế cấp trò chơi ngược lại là đối với chính mình bảo vệ tốt nhất bằng không đừng nói là cái gì ngũ giai quỷ l ã o đại liền vẹn vẹn còn lại bật hết hỏa lực tứ giai chính linh năng giả đều chưa hẳn ăn hết được sợ là nhiều đến mấy cái tam giai linh năng giả vây công chính mình liền phải trực tiếp chạy trốn nếu biết rõ có thể tới cao đoạn trong trò chơi đến như vậy gần như khẳng định ít nhất cũng phải là ba giai linh năng giả chính mình tối thiểu được đến bốn giai đoạn bằng vào chính mình b ở u f f cùng nhiều kỹ năng mới có thể trong thực chiến nắm giữ thiết thực quyền lên tiếng lần này trò chơi cũng là may mắn mà có quy tắc trò chơi cơ chế phúc chính mình vẫn là phải liệu mạng tăng cao thực lực bốn giai là ngắn ngủi mục tiêu mà không phải mình nguyện cảnh chính mình nhất định phải xếp hạng thủ thắng cầm tới điều trị nguyền rùa đạo cụ một khi không được liền tranh thủ thời gian đi tìm kiếm hạc á m du hí hy vọng đan muốn nói tới là thật cho dù là lấy mạng đổi mạng có thể tăng lên chính mình trước mắt n g u y ề n rụa thời lượng chính là tốt chính mình lần nào không phải đang liều mạng mệnh của ta rất rắn muốn cầm mệnh của ta toàn bộ cho ta lưu lại h i t sâu một hơi chậm dần tâm trạng sau đó tô dịch đánh giá đến một phía cho nên chỗ này đến cùng như thế nào cái tình huống lui ra khen thưởng không gian tô dịch thử thăm dò lui ra trước mắt đ ố n g nhiên l ó ạ i lên khen thưởng không gian huyến thải tia sáng lui bước lộ ra nhà mình phòng khách g ra dấp thật đúng là có thể lui ra tô dịch xứng sở cái này các đoạn sao thế ác ma giác đâu đâu không ngờ muốn phân hai lần a v ẹ t màn cửa sổ ra bên ngoài là một mảnh đen kịt tô dịch cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ hiện tại là ngày hai mươi năm tháng tám dạng sáng hai điểm tô dịch tranh thủ thời gian xem xét lên thông báo đến cùng là thế nào một chuyện lần sau trò chơi thời gian là lúc nào tô dịch vừa mở ra linh năng giả diễn đàn h ắ n cũng sớm nghĩ đến diễn đàn trải qua việc này cũng đã sôi t r à o nhưng không nghĩ tới nộp như vậy thấu triệt chương ba trăm sáu mươi bảy khẩn cấp sắp xếp cùng ta không có dưa chương ba trăm sáu mươi bảy khẩn cấp sắp xếp cùng ta không có dưa nếu biết do ám hắc công hội giám mạo hiểm đầu thành đoàn đến linh thành sự kiện cũng không phải một cái chuyện nhỏ ám hắc công hội là tà ác trong tổ chức đầu mặc dù mấy năm gần đây không có cái gì khủng bố thức tập kích đoàn thể hành động nhưng cũng tiếng xấu chiêu mặc dù có quan phương tồn tại nhưng tà ác linh người có tài người vụ án tổng số cũng không phải số ít có thể nói tà ác trong tổ chức ám hắc công hội chính là tà ác tổ chức chỗ dựa ư u ác tính nếu quả thật có một ngày có thể đem ám hắc công hội và ngã như vậy thế tất diệt trừ tà ác tổ chức đường sẽ thông thuận rất nhiều tô dịch nhìn thấy dậm chẳng t r ị bạo hỏa luận đàn thiếp từ mấy giật mình tất cả hấp dẫn tiếp m ờ i gần như đều bao gồm một chữ ám hắc công hội hai mươi bốn giờ bên trong hàng ngày hoặc tổ tiệm mấy cao tới một vạn đầu quả thực là tuyệt có thể nghĩ ám hắc công hội cái này sóng hành động đưa tới hành động là bao nhiêu lớn rất có thể thúc đẩy quan phương cùng ám hắc công hội thế lực một lần đại đối quyết nếu biết rõ hiện tại là cao đoạn cuộc thi xếp hạng lập tức sẽ có hàng nghìn tình huống xuất hiện duy ổn trọng yếu giai đoạn ám hắc công hội thành đoàn thò đầu ra quả thực là khủng bố cố sự để quan phương áp lực lớn đến cực điểm tô d ị h h quan phương tác dụng muốn xa so với chính mình tưởng tượng trọng yếu hơn nếu như không có quan phương thế giới này rất có thể đã sớm trở trời rồi là thật ngươi tuế nguyệt tiên tính tốt người phụ trọng đi về phía trước tô dịch ưu tiên trà xét thông báo quả nhiên cuối cùng này cao đoạn cuộc thi xếp hạng bị chia làm giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai mà giai đoạn thứ hai sẽ tại ba ngày sau mở ra hai mươi tám ngày m ộ ư ơ i hai giờ chưa c h ỉ n h ác ma giác đấu cũng chính là thực sự một cái thi đấu lôi đài tất cả tấn thăng đến ác ma giác đấu người chơi thực lực sẽ không bị hạn chế đồng thời sẽ căn cứ giai đoạn thứ nhất được đến giác đấu chi tinh số lượng ngoại định mức tăng cao thực lực trò chơi thất bại không có trừng phạt tô dịch nhìn thấy một đoạn này sắc mặt vui mừng như vậy vừa vặn chính mình cái này hai trăm đến viên thật đúng là không có lãng phí cũng chính là chính mình thật có thể giải phóng bốn trăm linh thực lực sách cái này nếu là lại trồng bên trên chính mình hai trăm linh nếu như là tinh khiết được ra đây chẳng phải là sáu trăm linh thật cao nếu là trước theo giải phóng bốn trăm linh tính toán lại theo chính mình hai trăm linh tính toán cái kia càng là người tiên tô dịch liếm môi một cái đ ố i ác ma giác đấu lòng tin lớn mấy phần cái này ác ma giác đấu cũng không phải chỉ dựa vào nao cùng vận khí liền có thể thắng được đó là thật đến liều đao thật thương thật có giác đấu chi tinh tầng này tăng thêm tô dịch cuối cùng thở dài một hơi tiếp lấy nhìn một chút có quan hệ hồ ám hắc công hội hấp dẫn dán không nhìn không biết xem xét giật mình vì sao nhiệt độ cao như thế bởi vì ám hắc công hội không đơn thuần chiếu cố ninh thành còn chiếu cố phương bắc giang thành phương nam dương thành t i ế p mời nội dung có quan phương báo động trước cũng có mọi người linh năng giả suy đoán thông tin là bay đ ầ y trời gần như đều là đang nói ám hắc công hội hợp tác còn lại tại ác tổ chức q u ấ y nhiều cuộc thi xếp hạng ở trong game tùy ý cầm tù tàn sát linh năng giả đây là đối với xã hội yên ổn khiêu khích đôi quan phương khiêu khích cẩn thận chú ý nhìn thấy có tình huống tranh thủ thời gian hồi báo cho quan phương tô dịch lật mấy quyển sách cơ bản giống nhau linh năng giả nhóm có tại nhìn náo nhiệt nhưng làm sự tình người thành thị năng lực giả lại là người người cảm thấy bất an dù sao năm năm trước ninh thành đông ninh sự tình có thể cũng không phải là cái gì bí mật đêm hôm đó bốc hơi tất cả linh năng giả vô cùng có khả năng chính là ám hắc công hội làm tô dịch tiếp tục tập trung ninh thành bản địa b ả n khối quả nhiên cũng đang thảo luận ám hắc công hội cùng với năm năm trước xếp hạng nhìn ra ninh thành linh năng giả đại đa số đều là đang lo lắng căn cứ nhìn thấy tin tức cái này cao đoạn xếp hạng sáu chàng có ba trận đều bị ám hắc công hội bao trọn vẹn đồng thời đi cái kia chẳng biết tại sao nghi thức sáu chàng có ba trận Tô dịch lần này ám hắc công hội tập kích có thể nói là chấn động linh năng giả giới nếu biết rõ như vậy số lượng linh năng giả tập kích cũng không phải vô cùng đơn giản một chuyện cho nên mà là một cái tập thể tính xã hội ác tính sự kiện bởi vì bọn họ tồn tại gần như hơn phân nửa ở trong game mất đi phục sinh c h i tâm người chơi đều bị xóa bỏ linh thành linh năng giả số lượng lập tức giảm bớt không ít kể từ đó người bình thường sinh mệnh bảo đảm đều vô cùng đáng lo húng chi những n à y có thể tham dự đến cao đoạn xếp hạng linh năng giả vẫn là linh thành lực lượng trung tiên giang thành dương thành cũng đồng dạng tổn thất đại lượng linh năng giả quan phương thông báo ám hắc công hội tiêu diệt toàn bộ khiến đã truyền đạt lân cận các bộ đặc thù duy ổn tiểu đội đã đi tới tri viện kim linh môn mục linh môn thủy linh môn hỏa linh môn thổ linh môn hán mai lâu ngọc q u a n các trúc lâm lâu thiên sư môn đan môn đều đã phái ra cao thủ hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ quan phương cũng rất thẳng thắn thông báo tiêu diệt toàn bộ lệnh ngắn gọn mấy chữ tràn ngập lực lượng gần như các đại môn phái đều có gấp rút tiếp viện lần này quan phương tuyệt đối muốn tóm lấy ám hắc công hội thò đầu ra cơ hội đem bọn hắn nổ tận gốc ám hắc công hội tất nhiên có thể tiến vào bản xứ cuộc thi xếp hạng như vậy nhất định là tại trốn ở ninh thành giang thành cùng dương thành bản xứ tô dịch lại lật một chút đích thật là dư luận xôn xao làm to chuyện sắp biến thiên ba thành đều đã toàn thành giới nghiêm không chống chân là diễn đàn thông tin nhiều ninh thành giang thành cùng dương thành bản xứ hiện thực thông tin cũng thật nhiều tôi dịch c có nhở thời mưa to thời tiết, bởi vì áo sơ mi bay phất phới cảm thụ một lát mát mẹ về sau đóng cửa lại đây là quan phương dùng đạo cụ thiết lập thời tiết kết giới phòng ngừa người bình thường ra ngoài thụ thương đối với thường nhân chiếu cố cũng là cực kỳ hẳn là trước đây báo đều là che giấu tô dịch suy tư mấy năm gần đây báo thật đúng là không ít nhìn ra quan phương là thật tại duy trì lấy xã hội này vận hành bình thường tô dịch nhìn sang chính mình tiểu đội đông ninh quan phương bảy tựa hồ là không hề có động t í n h gì tô dịch biết bọn hắn nhất định là có chính mình nhóm trò chuyện dù sao đều cho rằng hôm nay chính là hàng linh thời gian nhất định đều tại điểm vị trở lệ thật không nghĩ đến lần này trò chơi đến cái phân giai đoạn tiến hành đây cũng là ngày trước chưa từng xuất hiện vậy mà không biết trương ngưng có hay không tấn cấp đến át ma g i đấu không nghĩ không nghĩ tô dịch dỗi cái lưng m ệ n mọi được, được, được. xem như đội cấp đặc thù duy ổn tiểu đội trưởng hắn hiện tại tâm tình vô cùng nặng nề hắn là phụ trách bao gồm linh thành ở bên trong xung quanh sáu thành đặc thù duy ổn tiểu đội trưởng thật không nghĩ đến cái này linh thành cục diện vậy mà là trúng thưởng ba cái nội thành thắng nhất Còn lại thành thị là 8 chàng 2 chàng, 7 chàng 1 chàng hướng, mà linh thành tốt, 6 chàng có 3 chàng công Cái thành tình huống, ninh thành viên. lại là hội thị tốt, hắt mà này bị ám công hội bao đây ể thể áp lực linh là lên. của có game xóa nữa đều tại tam giai hắn hơn Hơn tăng trong năng đột đều đ một trăm. tại trở giả ở bị bỏ không phải là nói một chút mà thôi xem như gấp rút tiếp viện phụ trách linh thành người đứng đầu hiện tại sự kiện nếu là không thể thật tốt giải quyết hắn nhưng là phải bị xử phạt an tuyển a an tuyển tổng cộng liền sáu cái buổi diễn trò chơi ba cái buổi diễn đều bị ám hắc công hội đem khống trong đó hai cái buổi diễn linh năng giả toàn quân bị diệt ta nhìn n g u y ê danh từ này kêu có lẽ sửa kêu nguy hiểm Chân đội, là tại hạ thất trách ninh thành bản địa đặc thù duy ổn tiểu đội trưởng an tuyển trên đầu đã nhỏ xuống mồ hôi lạnh thất trách thất trách ngươi cho rằng ta muốn nghe chính là cái này sao trần ngọc lương gương mặt nghiêm nếu là cái này còn lại cuối cùng một chàng vẫn là như thế như vậy ninh thành cao đoạn xếp hạng có thể là cùng ám hắc công hội chia đôi chia đôi mở ngươi hiểu chưa trần ngọc lương trùng điệp đập hai lần cái b ả n cái b ả n tại hắn đập động phía dưới hung hăng chấn hai chấn an tuyển cũng là đạp vươn thằng đầu hắn ngày bình thường vô cùng ăn mở có thể cùng trần đội xưng h u n h gọi đệ nhưng bây giờ đối mặt mặt này phía trước thế cục hắn cũng là có khổ khói thu liễm lại hắn cái kia một bộ người nào có thể biết do ám hắc công hội dám đến thành đoàn tập kích thành thị cao đoạn xếp hạng a hơn nữa bọn hắn tựa hồ còn biết xếp hạng nội dung nguyên bản quy tắc đã định sẽ không xuất hiện xóa bỏ xếp hạng vậy mà xuất hiện xóa bỏ đây đều là ngoài dự liệu tình huống nếu biết do hắn cũng là cẩn trọng bốn giai linh năng giả năm nay đã có ba mươi chín tuổi đều chạy bốn người còn tại tuyến đầu công tác bài tra duy ổn hắn tuyệt không n g ậ p mờ nhưng người muốn nói có thể ngờ tới cái này ám hắc công hội lần này thực sự là có ý đ ụ vô tâm thật đúng là khó đỉnh dứt t báo cáo trần ngọc lương trùng điệp thở ra một hơi đi vào cuối cùng một chàng kết quả đi ra nói trần ngọc lương chăm chú nhìn đi vào thanh niên nếu như nói trận này thành chính là một phần ba còn có thể nói còn nghe được nếu như thất bại đó chính là một phần hai cái này để hắn thực sự là gánh không nổi người này quan phương linh năng giả bị xóa bỏ nhân số hẹn sáu mươi hai người chân thật tử vong nhân số ba mươi lăm người nghe đến cái này trần ngọc lương khuôn mặt đã là cực kỳ khó coi an tuyền đầu cũng là càng lệ h không dám nhìn tiếp trần ngọc lương một cái được rồi để cho bọn họ tới gặp ta trần ngọc lương thở dài một hơi đỡ cái chán hai mắt nhắm nghiển cả người trùng điệp ngồi ở trên ghế làm việc lúc này tốt tuyệt vọng rồi lại chết ba mươi lăm người ba giai trở lên linh n ă n giả một phần hai một phần hai trần ngọc lương có chút chịu không được gáp l ự c này sợ là vị trí của mình muốn nhúc ních một chút ninh thành nguy cơ cũng là đang ở trước mắt còn không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn còn không có còn không có cái gì còn không tranh thủ thời gian đi trần ngọc lương c ò một cái hỏa lại nổi lên tức giận công tâm tức giận là người trẻ tuổi không nhiều trí hoãn liền vội vàng bước nhanh đi nha an tuyền bất đắc dĩ lắc đầu hắn không môn không phái không có gia tộc tại quân p ư ơ n g hắn nhưng là chịu mẹ nhọc cả một đời hiện tại làm sao lại bày ra chuyện này bốn cũng không lâu lắm phòng họp đã ngồi đầy người bao gồm chạy đến gấp rút tiếp viện xung quanh thành thị đặc thù duy ổn tiểu đội đặc thù duy, duy ổn tiểu đội là tại mỗi lần cuộc thi xếp hạng một năm t r ư ớ c mà từ các bộ môn đều thành lập bây giờ với lúc là một năm c h ì n h trên thực tế quan phương khu vực linh năng giả tiểu đội trưởng từ trên mặt nội đến nói cùng toàn bộ thành thị đặc thù duy ổn tiểu đội trưởng tính toán làm cung cấp nhưng từ khu quản hạt lớn nhỏ nhìn ước định mà thành bên trên vẫn là đặc thù duy ổn tiểu đội trưởng càng có chuyện hơn ngữ quyền mà giống như trần ngọc lương khu quản hạt đã bao hà mấy cái thành thị là đội cấp cao nhất đại đại đồng thời từ khu quản hạt nhìn lại là không chỉ năm nhất cấp quan phương quân hàm phân chia tương đối rõ ràng rõ ràng tướng cấp chia làm thượng tướng bên trong đem thiếu tướng cấp giáo thượng tá trung tá thiếu tá h uy cấp thượng úy trung úy thiếu úy mà đội cấp chính là chỉ có đại đội cùng với tiểu đội đội cấp xem như là một cái đơn giản phân chia gọi chung nói cứng lời nói rõ ràng mà nói không tính tại quân hàm bên trong một chút tiểu đội cấp bậc có thể về đến h uy cấp thậm chí có một chút đại đội còn có thể về đến cấp giáo giống trần ngọc lương dạng này chủ tính chung mấy cái thành thị đại đội thuộc về có thể cùng thượng úy bình đẳng mà thành thị đặc thù duy ổn tiểu đội thuộc về là cùng thiếu ý bình đẳng đơn độc chỉ có một cái khu vực quan vương tiểu đội trưởng không có kiêm nhiệm lại là không đến được ý cấp mới xem như chân chính đội cấp t r â n đại đội yên tâm biên giới thành thị kết giới đã mở ngay tại kiểm tra đo lường bài tra tuyệt không bỏ qua bất kỳ một cái nào người k h á nghi vất vả mọi người tăng thêm tiếp viện ta cũng đã báo cáo nghĩ đến tiếp qua không lâu ninh thành cũng sẽ đến mới một nhóm sinh lực quân thậm chí là trưởng quan của ta bây giờ xếp hạng nhân tâm bất ổn không ổn định vốn là thiếu nhân viên lại không nghĩ rằng tới như thế một gốc dạng trần ngọc lương hướng về an tuyến đi qua sau đó rời đi ánh mắt nội thành bài tra cũng bố trí đi đại gia muốn đề cao m ộ ư ơ i hai vạn phần cảnh giác đây cũng không phải là diễn tập có thể chính là liên quan đến ninh thành sinh tử tồn vong không thể bỏ qua một cái chi tiết thảm thức lục soát nhìn thấy người khả nghi nhất định muốn báo cáo làm tốt dính liền công tác vào thời khắc này tiếng đập cửa vang lên trần ngọc lương tự hồ là nói mệt mỏi phất phất tay vớt vớt cái chán tiến an t u y ề n biết điều nói mở cửa đi vào chính là ninh thành tất cả khu vực tiểu đội trưởng cùng với một đám có quan hệ đội viên xem như tiểu đội đông ninh đội trưởng chưng ngưng bất ngờ cũng tại hàng ngồi trần ngọc lương phất phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống một trận động tác sau đó trần ngọc lương lại là than ra thở ra một hơi hắn phát hiện hôm nay thở dài so cả một đời cộng lại đều nhiều chuyện này cũng không thể trách các ngươi chuyện bây giờ đã phát sinh chúng ta liền nói giải quyết như thế nào sự tình an tuyền khoe miệng giật một cái không ngờ bây giờ tại trước mặt mọi người làm người tốt vừa rồi cho ta làm một bộ đồ g ậ p xuống phát t i ế t tâm tình của ngươi đúng không ta nghe nói các ngươi mỗi cái khu đội trưởng đều thông qua giai đoạn thứ nhất cũng chính là có các ngươi tại buổi diễn ấm hắc công hội đều không có đến tay cái này đáng giá khen ngợi nhưng trần ngọc lương một trận không, không, không giận trần ngọc lương tay không ngừng vỗ mặt bàn bang bang vang lên cho nên chúng ta bây giờ muốn tập trung trước mắt linh thành tồn vong liền tại trong tay chúng ta hiểu chưa hiểu hiểu trần ngọc lương gõ một cái tiểu đội trưởng cùng bộ phận đội viên bởi vì quan phương tiểu đội trưởng từ trước đến nay tuổi trẻ Là linh giảm năng giả một đại ờ i mới tân sinh thiếu niên hiện tâm một tân Trần tính, tận thức t lượng, Ngọc Lương bọn phòng không yên, phen, để bọn hắn nhận thức đến sợ họ phập lực lực gõ để chân chính nguy cơ. nguy Đại khái tình huống ta đều rõ ràng có tình huống đều báo cáo một chút nói một chút một chút chi tiết cùng ngoài định mức tình báo dù sao cũng là kinh nghiệm bản thân người trần ngọc lương đương nhiên phải đích thân nghe một chút bọn hắn tất cả mọi người thuyết pháp trần đại đội ta có muốn nói hạ hầu dương không quan tâm cọ lập tức trực tiếp đứng dậy một bên mặt chữ quốc hạ hầu liệt ngăn đều không có ngăn lại hạ hầu dương trực tiếp nhìn chằm chằm nô vạn khâm một bên nô minh thần chúng ta cái này có người cấu kết tám hắc công hội chương ba trăm sáu mươi chín quả thật hắc bảo nhân chương ba trăm sáu mươi chín quả thật hắc bảo nhân hoa toàn trường xôn xao cấu kết tám hắc công hội đây là cái gì tin tức động trời nô minh thần lông mày nảy dựng cái này hạ hầu dương thật sự là không nhẹ không nặng cái này hạ hầu ra là muốn cùng ta ngô ra chơi cứng sao chính mình là ngô ra già chủ trường tử trừ phi là chứng cứ vô cùng xác thực không phải vậy dù cho lại thế nào ngô ra cũng sẽ không để chính mình làm thực chuyện này không riêng gì chính mình cái này cũng việc quan hệ ngô ra danh dự húng chi sự thật như vậy chỉ cần tâm linh loại linh năng giả tìm tòi liền biết chỉ bất quá trải qua chuyện này chính mình cũng coi là tại ngô gia trên họa một cái dấu trầm tròn là một cái vui vẻ hoàn khố thiếu ra cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt nỗ minh thần tự rêu cười một tiếng nhưng trong lòng còn ôm còn sót lại một tia hy vọng hạ hầu liệt cùng hạ hầu tú yên cũng là lông mày nhảy dự hạ hầu liệt lắc đầu không nghĩ tới đệ đệ thật sự là một chút cũng nghe không vào vừa rồi mình cùng hắn lời nói gọi hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm chuyện này còn chưa định tính làm sao lại tốt cầm tới trên mặt bàn đến nói đây không phải là để hạ hầu ra t r e o chọc phải ngô ra sao hơn nữa không phải người ta trần tranh nhìn thấy sao còn có những người khác cũng nghe đến cần dùng tới ngươi đi nói sao hạ hầu liệt nhức đầu không thôi tình huống như thế nào nói trần ngọc lương biểu lộ lập tức càng thêm nghiêm túc lên đây cũng không phải là một chuyện nhỏ quan phương nội bộ có người cấu kết á m h ắ công c hội đây chính là một cái chủ mũ nếu thật sự là như thế người này chịu không nổi liên đối môn phái gia tộc đều muốn bị t r a rõ đặc biệt là tại bây giờ giới nghiêm đường khẩu bên trên đây chính là xảy ra đại sự ta hạ hầu dương vừa muốn mở miệng trực tiếp bị hạ hầu liệt đánh gãy một tay đem theo trở về vừa nói chuyện này không có định tính khả năng là hiểu lầm nhưng ta hy vọng chúng ta có thể không oan u ồ n một người tốt nhưng cũng không buông tham một cái người xấu cụ thể nguyên do sự việc là trần tranh thấy trần đại đội vẫn là để nàng bạn tóm tắt một cái hạ hầu liệt một trái bóng ra đá cho trần tranh trần ngọc lương trong mắt hơi h í p trực giác liền để hắn cảm giác được chuyện này nhất định dính đến một gia tộc lớn nào đó hoặc là môn phái không phải vậy hạ hầu liệt sẽ không nói như thế còn từ chối một phen trần ngọc lương quay đầu nhìn hướng chính mình chó ngoại nữ trần tranh lúc này cũng vô pháp chỉ hoãn trần tranh ngươi nói không hề giống hạ hầu dương nói việc này xác thực còn chờ thương thảo trần tranh đem hạ hầu dương ba chữ cán nặng trực tiếp lại đem nổi vùng trở về trên người hắn trần tranh không có cho bất luận kẻ nào mở miệng đánh gãy cơ hội chặt chẽ nói tiếp cái này muốn theo gặp phải cái này thanh niên họ tô nói lên nàng ngắn gọn đem sự tình khái quát trần ngọc lương vừa bắt đầu càng nghe càng trầm mặc có thể sau khi nghe được đến lông mày trực tiếp dơ lên người cũng đi theo đứng lên người nói cái gì hắc bảo nhân đem các ngươi cứu quỷ lão đại còn chết tại trước mặt hắn xác định sao là cái kia quỷ lão đại trần ngọc lương trong lòng nảy dựng ngược lại là vui mừng quỷ lão đại tại xóa bỏ trong trò chơi chết cái kia không thể nghi ngờ h ắ n thê tất yếu dùng đến phục sinh tri tâm hoặc là cái gì quý giá vô cùng phục sinh đạo cụ đến mức quỷ lão đại sẽ tại trong trò chơi bị xóa bỏ trần ngọc lương thì không quá tin xem như ám hắc công hội người tiếp nhận bọn hắn ảnh quỷ trá hôn sát cái nào không có chuẩn bị ở sau nhưng đây là một tin tức tốt lại có ninh thành linh năng giả có thể trong trò chơi bằng vào sức một mình đánh bại ám hắc công hội đồng thời còn giết quỷ lão đại cứu được một bộ phận linh năng giả người này nhất định phải tìm ra cho khen ngợi xem như anh hùng điển hình thuận tiện đà kích đà kích ám hắc công hội phách lối dáng vẻ vệ hắn nhưng là một người đơn đấu bao hàm quỷ lão đại một đám người ở bên trong á m hắc công hội trần ngọc lương tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng đột nhiên sức s ờ các ngươi không phải bị xóa bỏ nhân số sáu mươi hơn người chân thật tử vong nhân số ba mươi năm người sao hắn cũng không có tới được đến cứu mọi người trần ngọc lương âm thầm g ậ t đầu tình có thể hiểu dù sao chỉ có một người hắn đã là một vị anh hùng ngươi nói tiếp đem cái này hắc bảo nhân hành động nói rõ chi tiết một cái trần ngọc lương sắc mặt cũng từ trắng sám khôi phục đến h ồ n g luận cuối cùng từ ninh thành bị cắt g i ả n hẹn hơn trăm linh năng giả tin g i bên trong đi ra ngoài bộ dạng này nhưng là không phải một phần hai biến thành một phần ba lại thêm cuộc chiến đấu này là bọn hắn linh thành hung hăng đ ã kích á m hắc công hội phách lối dáng v ẹ bệ vệ cái này ngược lại là có công cái này quỷ lão đại cũng là đến tốt nếu là thật ở trong tay chính mình đem hắn bắt được vị trí của mình chẳng những có thể bảo vệ thậm chí còn có thể hướng bên trên động một chút theo trần tranh mũi chữ mỗi câu nói xong trần ngọc lương gật đầu không cầu có công nhưng cầu không tội thế tất yếu là đã chết đi chăm tên linh năng giả lấy cái bàn giao có cái này hắc bảo nhân sự kiện trần ngọc lương trong lòng cũng đã nắm chắc đến mức cái kia họ tô thanh niên ngươi xác thực nhìn thấy hắn ép buộc quan phương thành viên cái này không có sai c ù n g á m hắc công hội vừa vặn đồng loạt xuất hiện đồng thời ở ngay trước mặt ta cưỡng ép bọn hắn trân tranh nghiêm mặt gật đầu ta đã phái người đi tìm người trong cuộc chỉ cần hai người còn sống như vậy liền có chứng cứ như thế xem ra cái này thanh niên họ tôn là tà ác tổ chức không sai trần ngọc lương ánh mắt sắc bén đột nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm nô minh thần nô minh thần chuyện này ngươi có cái gì muốn nói ở đây tất cả mọi người đang chờ nô minh thần một cái công đạo nô minh thần cảm thấy than nhỏ một tiếng đến phiên chính mình ta không có gì có thể bàn giao trân tranh đối ta trần vượt hoàn toàn là sự thật nói cứng ta chỗ nào sai vậy liền nhiều nhất là nhờ và không phải người cho dù là hiện tại không có tận mắt nhìn thấy ta cũng tuyệt không tin tô huynh là ám hắc công hội người người là không tin trần tranh vẫn là không tin t à i trần g i a người trần ngọc lương ánh mắt càng thêm sắc bén nô minh thần không sợ hai chút nào đón nhận trần ngọc lương ánh mắt không có nhiều lời ta đều tin chỉ bất quá ta càng tin chính mình nhìn người ánh mắt nô minh thần lời này là kiên trì nói ra dù cho sát xuất nhỏ bé dù sao kết quả đều như thế cái kia vì sao không nói như vậy đến cùng đâu mà ta xảy ra chuyện ta liền không lăn lộn các ngươi cái vòng này ta còn sợ cái đầu của ngươi dù sao cựu thua nhiều nhất là cái g i a cường phiên bản trò cười thành công vậy cũng không đồng dạng trẻ tuổi như vậy ngũ giai linh năng giả phía sau nội t ì n h tất nhiên không phải tiểu môn tiểu phái có thể đánh đồng nếu đã tin vậy liền lại tin một lần t ố t người tới đem nô minh thần mang đến linh trình cục tiếp thu điều tra bắc ninh tiểu đội đội trưởng nô vạn khâm đem việc này thông báo các n g ư ờ i nô ra giá chủ trần ngọc lương cũng không nói thêm lời trực tiếp đem chuyện này trước quyết định là trần đại đội nô vạn khâm ngược lại là không nghĩ tới sự tình sẽ như thế mở rộng vừa rồi như ngồi bàn trống ở một bên không nói một lời không nghĩ tới cái này nô minh thần vậy mà gây ra như vậy đại h o ạ thậm chí tại trần tranh nói xong sau đó vẫn là cho rằng chính mình không sai không biết vì sao nguyên bản luôn luôn cẩn thận chặt chẽ biểu đệ tại sao lại như vậy che chở cái này họ tông người cái này sự tình thật biến thành phiến phức nô minh thần lập tức liền bị áp đi hội nghị lại kéo dài một đoạn thời gian cuối cùng đi tới cuối cùng trần tranh chú ý quan tâm liên hệ hai người chứng nhận còn có đem thanh niên họ tô hình dạng tìm linh t r i n h cục chắc t ạ đi ra phải an tuyền trần ngọc lương hơi nhũ mày an tuyền lập tức giơ tay lên đến lập tức khởi thảo đem hắc bảo nhân sự tích tuyên dương ra ngoài đồng thời phát tiếp tìm kiếm hắc bảo nhân liền nói quan vương ngợi khen có công chi sĩ ta trước đem việc này báo cáo các ngươi ai vào chỗ ấy toàn lực lùng bắt tám hắc công hội trần ngọc lương con mắt lại lần nữa n h o lại nghiêm mặt nói con mắt của bọn hắn không có đơn giản như vậy nếu tiến hành một loại nào đó nghi thức triệu hắn ra á t mà như vậy ta suy đoán bọn hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền rời đi gây án địa điểm chương ba trăm bảy mươi mới trò chơi số không người hiểm nghi lại mở chương ba trăm bảy mươi mới trò chơi số không người hiểm nghi lại mở mặt nàng dư luận xôn xao vẫn là câu nói kia cùng ta không có dưa tô dịch tắm xong nằm ở trên giường x o á t điện thoại chân thật cao nhấc lên tự tại thất thần không bao lâu liền cảm giác buồn ngủ đánh tới liền nặng nề t h ế p đi ngày thứ hai chín điểm tô dịch tự nhiên tỉnh lại tinh thần đầu mượn phần bất quá trừ cái đó ra hắn thật đúng là cảm giác đến một tia dị thường chính mình hấp thu xong hắc mã cùng t i ể u đệ mệnh ngọc sau đó tại hiện thực thế mà cảm nhận được linh năng trên phạm vi lớn tăng cường tổng lượng là không thay đổi nhưng càng thêm tinh thần đánh cái so sánh nguyên lai、like、duy trì liên tục đưa vào linh năng có thể làm được thi triển hai mươi phút liên tục không ngừng canh kim chi khu nhưng bây giờ lại có thể có thể duy trì liên tục 25 phút cái này ngắn ngủi năm phút cũng không phải đơn giản như vậy mang ý nghĩa chính mình linh năng tinh luyện sau đó tương đương với chính mình linh năng nhiều ra hai m ư ơ cái này có thể không có chút nào ít quả thực là lớn tăng lên còn có loại này chuyện tốt quả nhiên trong họa có phúc trong phúc có họa đẹp chết là đẹp chết nhưng cũng kèm theo nguy cơ nếu như có thể tô dịch tình nguyện đem cái này đoạt mệnh 25% phần trăm tặng cho người khác tô dịch tiện thể kiểm tra một cái lần sau đối với l ử a gạt chức nghiệp giới hạn đột phá đó là dòng ã một trăm cái trực tiếp lật một cái lần một trăm cái khái niệm gì cái kêu đặt ở thường giá cả thời điểm có thể là một ứ c sách tô dịch chép miệng tật lưới thật sự là đốt tiền a tô dịch suy nghĩ một chút quyết định đem linh tinh cùng tiền trước tôi lấy hoa hai cái linh tinh đối mộ bạc trang bị l ờ i t h ề lựa chọn bổ sung năng lượng để phục thủ chi n ộ i ở vào có thể mở ra trạng thái hắn cũng không có chơi điện thoại cũng không tại đi nhìn diễn đàn mà là yên tĩnh hưởng thụ một lát thực cảm giác sinh hoạt đổi lại phía trước thật không dám nghĩ một tháng cũng chưa tới thời gian chính mình liền tại sinh tử trung du rời mấy chục lần luôn cảm giác một mực bị t h u c giút đi không có nghỉ ngơi thật tốt qua tô dịch mặt ngoài cười hi hi trong thực tế tâm lại làm sao không có cảm thấy hề ở đây thường nói cái gọi là sinh hoạt một nửa khói lửa một nửa trong hoan có thể đối tô dịch hiện tại mà nói sinh hoạt một nửa sinh một nửa chết khói lửa ở trước mặt hắn sao lại không phải một loại yêu cầu xa vời yên tâm cho chính mình dán cái trứng c h â n nước sôi lại nấu một phần b ú n tẩu dài lên một chút hành thái r ồ i lên điểm dầu vừng h ú t trượt ân hương một bát m ì dương xuân vào trong bụng ấm áp một bát nóng hổi m ì dương xuân tựa như chữa trị linh đan rượu d ư ợ n tô dịch rỗi người một chút lại nên làm việc rồi vậy vậy tóc xú mỹ chỉnh lý một cái áo sơ mi cổ áo tô dịch chuẩn bị tiến vào chính mình ác ma cho chơi nếu ác ma giác đấu thời gian còn có ba thiên như vậy đi một chuyến chính mình cho chơi kiếm chút kinh nghiệm trang bị lại đến cường hóa một đợt chính mình mới là chính đ ủ không có lại do dự ác ma cho chơi trước thời hạn mở ra l i ệ n tại tô dịch tiến vào trò chơi thời điểm nơi xa trên bàn trà điện thoại điên cùng chấn động chính mình đài này linh năng giả chuyên dụng điện thoại cũng không có nhiều người như vậy biết trên cơ bản chính là đông ninh quan phương tiểu đội thành viên người tại ác ma trò chơi có việc quay đầu trò chuyện tiếp tô dịch mỉm cười tự lẩm bẩm một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ t ta đi tô dịch nhìn xem trước mặt lão đ ả o thị giác kém chút không có ngất đi tô dịch không khỏi ô n đầu bên hai truyền đến ác ma trò chơi loan thoáng thông báo hắn hoài nghi mình dập đầu cái gì gây h à o ánh thuốc hoan n g h ê n đi tới ác trò chơi nghĩ lấy được đến siêu p h ạ m lực lượng sao nghĩ lấy được đến kinh h ả i tài phú sao như vậy mời thắng được ác trò chơi sống sót đi lần này du tên là số không người hiểm nghi tô dịch c h o n g đầu khó nhịn nghe lấy đức quang loan t h o n g thanh em đức quãng Cơm nghe t i n tôi xóa bỏ hai chữ thời điểm tô dịch cuối cùng không kiên trì nổi bịch một tiếng ngã xuống đất năm tê đầu đau tay đẻ xuống mặt đất cảm nhận được mềm hồ hồ xúc cảm tô dịch chậm dại đứng dậy chờ tô dịch tỉnh lại lần nữa phát hiện chính mình chính ghé vào một khối thuần trắng ngắn lung trên mặt thảm nghèo t ô dịch cảm giác bắp chân bên cạnh có đồ vật ngay tại cọ chính mình t ô dịch quay đầu nhìn lại là một cái đen nhánh lông dài mèo gặp t ô dịch tỉnh lại nó nhảy lên một cái nhảy đến trên mặt thảm bàn trà ngồi sổm xuống k h í p mắt liếm lắp chân phải trung đẳng lớn nhỏ tối như mực nhưng lại nhu thuận lông đen nhìn ra được nguyên chủ nhân nhất định vô cùng gìn giữ con mèo này thoạt nhìn uy phong lẫm liệt đồng thời còn mang theo ưu nhã đây cũng là na uy rừng rậm mèo à t ô dịch cũng rất thích sùng vật tại lão bằng hữu sau đó đã từng ngôi qua ba con mèo đều chẳng biết tại sao mắc phải quái bệnh không siêu một năm mà chết từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không nuôi mèo cùng với bất luận cái gì sùng vật đã từng hắn nói đùa cho rằng đây là một loại nguyền r ù a mãi đến xuất hiện ác ma trò chơi hắn mới biết được nguyền r ù a có khắc sâu hơn hằng nghĩa bây giờ chính mình cùng chính mình nuôi cái kia ba cái mèo lại có gì khác biệt đâu có lẽ thật là nguyền r ù a làm bọn họ bị chính mình nuôi dưỡng ở trong nhà thời điểm bọn hắn sinh mệnh liền tiến vào đến được tô dịch chợt đưa tay vớt ve một cái hát miêu hát miêu tựa hồ rất là hưởng thụ đem gõ má càng gần sắt tô dịch bàn tay cọ qua cọ lại trang đầu vớt vớt hát miêu đầu đứng thẳng người lên chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tô dịch hoàn toàn đứng d do xét bốn phía đây là một gian màu nâu s ắ c điệu làm chủ gian phòng tiểu dáng châu âu cổ điện trang trí phong cách màu nâu bàn tròn màu nâu ghê sofa màu trắng sữa trang trí lò sưởi trong tường còn có trên tường màu nâu s ắ c điệu làm chủ tranh phong cảnh tô dịch đỡ cái chán một chút vụn v ậ t ký ức ngay tại quán thâu đến trong đầu của hắn ta là tô bạch thanh ba mươi hai tuổi tổ mẫu là kiến trúc sư cùng bất động sản thương nhân thân nhân duy nhất tại mười năm t i ế n đến đời chính mình kế thừa nàng đại bút di sản có thể nói ăn mặc không lo danh giáo tốt nghiệp tâm lý học tiến sĩ đương nhiệm giang thành đại học tâm lý học lao sư nói là lao sư Kỹ t hiện ậ t càng có khuyên hướng g ả phải n cũng không phải là mỗi ngày thằng lần diễn thuyết, đại học bên trong có thuộc về chính hắn đơn độc văn phòng. Ký ức cũng liền cái này một phần nhỏ. g sư, có có học có thuộc độc ức cái khóa, Ký h mỗi mỗi đại i là là mà một tuyết, đều về tại tô dịch kỳ thật liền cùng mất trí nhớ không sai bị lắm chỉ có những cơ sở này ký ức thậm chí liền nhà mình mèo danh tự đều không nhớ rõ bất quá cũng đủ tô dịch lý giải lần này mình tình hình hắn nhìn một chút chính mình kỹ năng phát hiện chỉ có ngự vô song nói lên mặt khác thuần một sắt xám xịt nhưng ngự vô song sử dụng số lần lại là viết ba hai cũng chính là nói ngự vô song có thể sử dụng ba lần đây là kèm theo bàn quay tuyển rút đến kỹ năng số lần tăng phúc đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng không chút nào ảnh hưởng lần này trò chơi là triệt triệt để để hạn chế cấp trò chơi nhớ không lầm nhiệm vụ là sống sót còn có tẩy hiểm nghi tẩy thoát hiểm nghi vì cái gì nói như vậy đây không phải là rất ngày tháng bình ăn sao tô dịch vòng quanh phòng khách đi mở ra giá sách cái gì tô dịch lật đến một bản tâm linh mật mã nhìn một chút xuất bản ngày tháng phía trên vậy mà là năm 2032 tô dịch s ư n g sở trận tranh thủ thời gian tìm kiếm điện thoại kết quả từ trong túi móc ra một đài phun xin vô cùng mỏng vô cùng nhẹ nhàng điện thoại mở ra sau đó phía trên chính viết hôm nay ngày tháng năm 2 0 3 n h n a i ngày hai mươi năm tháng một mươi một hai ba hai năm a tô dịch cảm thấy hứng thú đây là hắn lần đầu t i ê n mặc đến tương lai coi hắn đang chuẩn bị thật tốt quấn gian phòng đi dạo t i ệ n thể đi xem một chút máy tính thời điểm bốn tiếng t hấp dẫn tô dịch lực chú ý hắc miêu từ trên bàn trà nhảy lên nhảy đến một cái bằng gỗ nửa vòng tròn tiểu trên mặt bàn đụng rơi một cuốn sách tô dịch đi tới cầm lên xem xét con mắt lập tức thẳng trong lòng bàn tay thậm chí còn xuất hiện mồ hôi hắn nhìn xong một trang này phía sau nhanh chóng về sau lật đi cứ như vậy từng tờ, tờ lật càng lúc càng nhanh mãi đến đi tới mới nhất một trang năm hai nghìn không trăm ba mươi hai ngày hai mươi lăm tháng mười một âm nữ người mẫu dáng người cao g ầ y một trăm bảy mươi lăm vẫn như cũng là tuyệt vời này thư vị rất lâu không có động thủ ta còn tưởng rằng n g ư ợ tay không nghĩ tới đây cũng là khắc vào trong xương g h e n bất quá hôm nay có một chỗ ta rất không hài lòng làm ta mới vừa hạ dao cắt da nàng làn ra một máy mắt ta run r u ẩ y không đây không phải là sợ hãi đây là hưng phấn thật lâu không có động thủ ta cảm nhận được máu tươi chảy xuôi cảm nhận được d a thị t xúc cảm ta thừa nhận ta mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa như hô hấp đến mới mẹ dưỡ khí đây là đến từ linh hồn rung động là đến từ thượng đế ban â n ồ ồ ồ ồ tiếng xe cảnh sát đột nhiên chuyển đến càng ngày càng vang thượng như cho tô dịch một cái che côn hắn nhìn xem trong tay nhật ký lập tức cảm nhận được chèn ép người đây m ộ i chính là một bản giết người nhật ký ta là tội phạm giết người chương ba trăm bảy mươi mốt ta là liên hoàn sát nhân ma chương ba trăm bảy mươi mốt ta là liên hoàn sát nhân ma cái này ôn nhu xúc cảm thật m ê người một đau, hai đau. nàng chính là một kiện ta sáng tạo tác phẩm nghệ thuật nhưng như thế tốt tác phẩm nghệ thuật đương nhiên cần tốt nhất triển lãm cùng thưởng thức người ha ha t hắn ậ t một sự là c h g t cúi đầu hướng xuống nhìn lại phát hiện chính mình ước chừng thân ở tầng mười lăm trở lên đây là một tòa xa hoa căn hộ ba năm chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu đã kéo đường danh giới tô dịch lập tức đem màn cửa lôi kéo chính mình không có tô bạch thanh ký ức căn bản không biết phát sinh cái gì từ q u y ể n nhật ký bên trên nhìn hắn đã tại thời gian hơn một năm bên trong phạm vào hơn ba mươi lên liên hoàn án giết người mà gần nhất một cái người chết chính là vừa rồi vị kia nữ người mẫu nếu biết rõ nhật ký bên trên viết nhưng là hôm nay hôm nay a ta kháo nếu như q u y ể n nhật ký này thật sự là chính mình vậy mình hôm nay có thể là mới vừa giết qua người nhìn q u y ể n nhật ký bên trong nói hắn còn muốn tốt nhất triển lãm cùng thưởng thức người không thể nghi ngờ chính là tin tức phong túng cùng nhìn tin tức mọi người mà hắn cái gọi là thú vị trò chơi đúng là muốn cùng cảnh sát đọ sức một phen không thể không nói phạm vào hơn ba mươi lên liên hoàn án giết người còn không có bị tóm lấy hắn đích thật là có đồ v ậ t t ạ i có thể chính mình không có a chính mình khoảng thời gian này ký ức hoàn toàn không có hắn thế nào hành hung thế nào chạy trốn như thế nào một cái phạm tội hình thức chính mình cũng không rõ ràng nếu là thật có cảnh sát hỏi ý ta nên như thế nào trả lời là tốt có thể hay không bại lộ có thể hay không có sơ hở mà bây giờ cái này xe cảnh sát là tìm đến mình vẫn là nói vụ án phát sinh ở chỗ này tại chính mình chỗ ở giết người cũng không tránh khỏi l à gan quá lớn một chút đi tô dịch trước tạm thời vứt bỏ tất cả ý nghĩ hiện tại hắn cần nghiệm chứng một việc đó chính là quyển nhật ký này đến cùng phải hay không chính mình đây mới là cực kỳ trọng yếu tô dịch tranh thủ thời gian chạy vào thư phòng tìm kiếm lấy chính mình văn tự tìm tới chính mình bảy trên b à n học tập ghi chép từng cái đối chiếu kết quả để trong lòng hắn phát lệnh quả nhiên nhật ký bên trên bút tích cùng chính mình học tập bút tích giống nhau như lúc vì thế hắn còn lật ra trong giá sách còn lại ghi chép bút tích vẫn như c ũ là không có sai lầm thật là tô bạch thanh viết tô dịch thử tại bản bút ký bên trên viết chữ phát hiện chính mình hiện tại trong đầu cũng nhiều thêm tô bạch thanh viết chữ phương thức viết ra chữ cùng quyển nhật ký bên trên chữ hoàn mỹ phù hợp nét chữ này xem ra là không sai tô dịch trùng điệp tựa vào thư phòng trên ghế sofa suy nghĩ xuất thần nhiệm vụ mục tiêu là tẩy thoát hiểm nghi từ một điểm này nhìn lại chính mình chắc chắn sẽ bị cảnh sát để mắt tới không phải vậy cái này nhiệm vụ trực tiếp liền thực hiện chính mình đến thu thập nhiều một ít tin tức nhanh chóng chuẩn bị lên phương án đường lối nhưng mặc cho vụ còn có một mục tiêu tô dịch không có quên là sống sót ta liền tiếp nhận khó chịu ta đều là sát nhân ma ta còn sợ hai người nào đến cùng ai còn muốn hại ta căn cứ cái này nhiệm vụ cũng chính là nói chính mình tại cái này phó bản bên trong cũng là cực kỳ không an toàn là tồn tại cực lớn tử vong nguy hiểm nếu như không phải nhân tố bên ngoài chính mình còn phải thật tốt điều tra điều tra cái này tô bạch t h à n h quan hệ nhân mạch l ư ớ i cuối cùng tiếng xe cảnh sát ngừng lại tô dịch đứng dậy tại thư phòng vén lên một góc mảng cửa cảnh sát cũng không có đi phía dưới vẫn như cũng ư ờ i người, người nhuồn áo đèn báo hiệu lập l ò tô dịch lần này trò chơi cho chính mình cảm giác gáp bách không thể nghi ngờ phi thường lớn vừa tiến đến liền trên lưng hơn ba mươi cái nhân mạng còn gọi mình t ẩ y thoát hiểm nghi thậm chí chính mình còn viết bản nhật ký tô dịch không có đã gặp qua là không quên được năng lực nhẫn nhịn chắc ghét chuẩn bị từng chữ từng chữ đem quyển nhật ký này nội dung ghi chép tại trong đầu bên trong sau đó hủy quyền nhật ký này chứng cớ này cũng quá mấu chốt t u y ệ t không thể lưu leng k e n leng k e n đột nhiên một trận tiếng chôn g cửa vang lên tô dịch giật mình là ai không phải là cảnh sát đi hắn vội vàng đem nhật ký nhét vào giá sách đông đảo trong sách quyền nhật ký này tại không hoàn toàn ghi nhớ phía trước tô dịch cũng không tính tiêu hủy đây là chính mình hiện tại đầu mối duy nhất nếu như chắc đức hắn thật đúng là không có đầu mối hắn đầu tiên phải làm biết rõ ràng tô bạch thanh vì sao giết người giết người lại có gì giống nhau điểm leng keng tiếng chôn cửa không ngừng tô dịch đi ra thư phòng nhìn thoáng qua trong thư phòng tính chắn đất phát hiện hiện tại chính m ặ c hát sắc cao cổ áo len quần tây dài đen cùng với một đầu hát sắc áo khoác tóc tự nhiên xóa tung rụi xuống máy kiếm nhập tấn ánh mắt thâm thúy sống mũi cao thẳng môi mỏng đóng chặt một thân đen y phục không hề lộ ra lãnh khốc ngược lại lộ ra nội liễm nhũ nhã vì rõ ràng chính mình sức cuốn hút tô dịch từ nợ đ ụ cười ngược lại là nhiều hơn một phần ánh mặt trời có thể nói đây là hắn gặp qua nhan chị ân trừ mình ra nhan chị biết đánh nhau nhất nam nhân thật soái tô d ị c không có lập tức mở cửa mà là thần tốc đi tới tủ lạnh chỗ nhìn thấy bên trong có bia sau đó mở ra một bình. ừ ngực ừ ngực điên cuồn g uống hơn phân nửa sau đó đánh một cái n ư ớ c sau đó đổ ra một chút xíu bia làm nước hoa đồng dạng bôi ở chỗ cổ đồng thời ở trên mặt cũng bôi một điểm sau đó mới đi tới chỗ cửa lớn một bên giám sát màn hình đã đem trước cửa một nam một nữ nhìn một cái không s ó t gì thậm chí rất là rõ ràng đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao tô dịch cảm khái một câu nam mặc đồng phục cảnh sát nhìn qua có chút có chút lão luyện tô dịch kinh ngạc cũng không phải là kinh ngạc cảnh sát nhanh như vậy liền tìm tới cửa mà là kinh ngạc một bên nữ nhân đúng là người quen biết cũ là lưu đội bên cạnh mang theo nữ hoa khôi cảnh sát chu dịch thanh cũng không biết có phải là lưu hành đồ đệ hiện tại là năm 2032, chính mình lúc trước sát nhân m a ít vị trí phó bản là năm 2023, cũng chính là nói chín năm trôi qua đã nhanh mười năm cái này chu dịch thanh hiện tại hẳn là ba mươi một đến ba mươi ba tuổi còn chừng nếu như nói nàng ở đây như vậy lưu hành có phải hay không cũng ở đây lúc ấy phó bản là tại hà thành mà bây giờ lại là tại giang thành hà thành thuộc về bản đồ phía tây mà giang thành thì lệnh phía đông nam hai địa phương cách xa nhau hơn ngàn km nói thật phía trước gần như mang thành thị phó bản đều dựa vào hà thành phát tán vô luận l à ít sự kiện vẫn là máu tươi tế đàn sự kiện thậm chí liền vụ l ư u chấn cái này phó bản cũng thế mà bây giờ lại cuối cùng chuyển đổi một cái thành thị giang thành t thật phiên thoái nói thật cái này lưu hành tại thật đúng là không dễ chơi hắn còn rất nhạy cảm húng chi hiện tại lại qua mười năm đi theo lưu hành lâu như vậy chu dịch thanh phá án kinh nghiệm cũng nhất định vô cùng già đến thậm chí hiện tại cảnh sát thiết bị cũng càng thêm tiên tiến, tiến. ngươi nói ta biện pháp quan hệ được không tô d ị c vứt bỏ tất cả không thực tế không nghĩ nhiều nữa mở cửa ra t ô dịch không có mở miệng mà là dùng nghi vấn biểu lộ đối mặt hai người bởi vì không biết bọn hắn có hay không cùng tô b ạ c h thanh g ặ p m ặ t q u a tô dịch vẫn là cẩn thận thì tốt hơn ít nhất ít sai chu dịch thanh nguyên bản sóng vai tóc ngắn nhưng bây giờ là dài không ít lưu loát đâm một cái đôi u ngựa rũ xuống đầu phía sau nàng không có mặc đồng phục cảnh sát mà là cũng mặc vào một thân hát sắc áo khoác cùng hát sắc cao cổ áo len một thân đen bởi vì hát sắc áo khoác cùng cao cổ áo len đều là giản lực h o ả n không có cái gì khác nhau có nhiều ngược lại là lập tức cùng tô dịch đụng áo ngược lại nhìn xem giống như là áo đôi tình yêu giống như tô tiên sinh muốn như vậy cái g i nếu như thuận tiện cần ngài phối hợp cung cấp một cái tin tức nam cảnh sát nhân viên tóc ngắn lẩm chẩm thoạt nhìn hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tinh thần đầu mượn phần chu dịch thanh nhìn xem đầy người mùi rượu tô dịch đứng ở một bên khẽ gật đầu xin hỏi cụ thể là tình huống như thế nào tô dịch dùng chậm dãi ngữ khí nghi hoặc hỏi dưới lầu vừa rồi phát sinh án mạng cần ngài ngắn gọn phối hợp điều tra một cái tô dịch trong lòng lột b ộ một tiếng cái này liền tra đến trên đầu ta tô mạnh thanh ngươi được hay không à nhìn bộ dạng này ngươi phía trước hình như tránh thật tốt hiện tại như thế nào ta vừa đến liền bị tra được ca môn chơi đây chương ba trăm bảy mươi hai liên hoàn sát nhân mã ít chương ba trăm bảy mươi hai liên hoàn sát nhân mã ít vừa rồi dưới lầu động tính chắc hẳn tô tiên sinh cũng nghe đến tô dịch tránh ra thân lạo đạo hướng về sau đi đến đem hai người mời đi vào gặp tô dịch cũng không có để hai người đổi g i à y cùng đ e o g i à y tính toán hai người cũng c h ậ m chậm đi đến ba người ngồi tại trên ghế sofa hát miêu một ngựa đi đầu đến trước tô dịch trong l g ự c đạp hai lần t ì một m cái thoải mái nhất vị trí tư thế ngồi xuống là như vậy tô tiên sinh không cần c h ầ n trương chúng ta liền hỏi ngươi mấy cái ngắn gọn vấn đề ta gọi đường hổ vị này là thượng cấp của ta ngài có thể gọi nàng chu cảnh sát tinh thần đầu mười phần thanh niên trước giới thiệu chu dịch thanh xem như cấp trên từ đầu tới đôi u cũng không có nói chuyện mà là đánh giá tô dịch gian phòng lộ ra không hề lễ phép đường cảnh quan chu cảnh sát xin cứ hỏi tô dịch vớt ve trong ngực hắt miêu nửa h í p mắt tùy ý nói nhìn như tùy ý tô dịch trong đầu lại là tại đầu góc phong bạo thật sự là một chút thời gian đều không có để lại cho chính mình tô tiên sinh hôm nay n g ư ơ i tám giờ tối sau đó đang làm những gì phiền phức nói một chút ngài hành động uy tích tô dịch tâm n h ệ dự v ừ lên đến chính là tuyệt xác ta nào biết được đi làm cái gì ta còn hoài nghi hắn đi cắn thuốc chính ta ngất hồ hồ vấn đề này là thật đem tô dịch làm khó nhưng hắn tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị vấn đề này hắn biết là tránh không được cho nên bất luận thế nào cũng trước biên tạo một cái lấy cớ tô dịch dừng một chút kết quả lời nói gốc dạng a ta đi ra uống rượu sau đó vớt vớt đầu con mắt cũng theo đó khép lại khép lại tô dịch vừa rồi uống rượu đồng thời để chính mình một thân mùi rượu chính là vì lúc này không tiện trả lời vấn đề vừa vặn có thể dùng say rượu ngăn trở về đây là lập tức biện pháp trong tuyệt vọng nhưng cùng lúc cũng là biện pháp tốt nhất chính mình đối sự kiện hoàn toàn không biết gì cả thực sự là không có cách nào tùy tiện phát biểu cho dù giả say sẽ để cho chính mình gia tăng hiểm nghi đó cũng là nói sau không có chứng cớ rõ ràng chính mình là thật say kỳ thật liên quan tới gạt người liềm này xem như suy luận tiểu thuyết gia tô dịch là tương đối lý giải đồng thời từng có chiều sâu phân tích người nói dối chỉ cần không có chứng cứ chọc thủng như vậy hắn chính là thật dù cho đối phương cho rằng lại giả nhưng có cái kia một phần trăm khả năng như vậy liền không thể hoàn toàn xác định nắp hỏng kết luận cho nên chính mình cầm say rượu làm ngụy trang không có gì thích hợp bằng không có người có thể biết do hắn đến cùng có hay không say hoàn mỹ âm hưu căn bản không cần lộng lấy đắp lên chỉ cần chú ý quan sát sinh hoạt đơn giản suy diễn một cái đây chính là một t r à n g hoàn mỹ âm mưu vô cùng đơn giản dễ dàng mà bởi vì say rượu hiện tại lời nói đến lúc đó cũng có thể phủ nhận cho dù nói chính mình cũng không có đi ra uống rượu cũng có thể nói chính mình là say rượu trạng thái không có hồi ức rõ ràng tô tiên sinh tô tiên sinh đường hổ nhữ mày đẩy một cái tô dịch bởi vì tô dịch con mắt đều nhanh đóng lại a a đường cảnh quan ngượng n g ù n g đầu có c h ú t ngất uống nhiều tô dịch tốc độ nói chầm dần cho nên tô tiên sinh ngay lúc tám giờ là đang uống rượu đúng không sau đó đâu đ ư ờ n g hổ tiếp tục hỏi thăm đúng tám giờ uống rượu tám giờ uống rượu sau đó ta liền đến nhà tô dịch tiếp tục giả vờ như hỗn loạn gián dấp tô tiên sinh đ ư ờ n g hổ ngửi đầy trời mùi rượu không khỏi như mày tô tiên sinh ngài làm ấy điểm đến nhà ta đến nhà ngạch hơn m ộ ư ơ i giờ có khả năng cụ thể một chút sao Tốt. ân là hơn m ộ ư ơ i giờ tô dịch lặp lại một câu nói nhảm ánh mắt có chút m ê ly. tô tiên sinh ngài đi nơi nào uống rượu ta đi uống rượu đương hổ nhìn qua trước mặt say khướt tô dịch không có cách chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên chu dịch thanh hướng hắn nhờ vả chu dịch thanh lại là nhìn tô dịch một cái lắc đầu tô bạch thanh tự thuật tám điểm tại bên ngoài uống rượu hơn mười giờ đến nhà mười hai điểm vẫn là say rượu trạng thái chu dịch thanh ngắn gọn hai câu nói khái quát tô dịch mới vừa nói sau đó hướng về đường hồ vung tay lên hai người đứng dậy chu dịch thanh rất quả quyết cũng không có dừng lại lâu chỉ là đi tới cửa thời điểm đột nhiên phối hợp nói một câu nói cũng không đợi tô dịch đáp lại liền đem cửa đóng lại tô tiên sinh nếu không sợ phiền thức như vậy chúng ta ngày mai lại đến cái giấy sách khó đỉnh chính mình đã làm gì nha bị phát hiện cái gì liền bị cảnh sát để mắt tới tin tức tốt là nhìn địa bộ này chính mình hình như cũng không có hoàn toàn bị cảnh sát để mắt tới à ngược lại phải nói là bị cái này chu dịch thanh để mắt tới không biết vì sao nàng đối với chính mình không hiểu có một chút địch ý hay chúng ta nhận biết vẫn là nói nàng từ chỗ nào nhìn ra cái gì dấu vết để lại tô dịch suy tư sau đó cũng không có nhàn rỗi mau đem tủ lạnh tầm mười lon bia r ó t vào b ồ n cầu đem đồ hộp ném vào túi rác cứ như vậy tối thiểu vì chính mình nói không có đi ra làm cái trăn đệm tô dịch suy tư một lát đi phòng ngủ tắm rửa một cái là tả tiếng nước chạy hơi vớt lên một chút tô dịch căng cứng thần kinh mặc đồ ngủ đi tới bên giường không thể không nói không hổ là căn hộ cao cấp nhà này tối thiểu có bốn trăm bình phòng ngủ cũng là vô cùng lớn đầu giường bên trên treo một bộ to lớn tượng bản thân mặc đen ngai đeo váy liền áo nữ nhân nữ nhân rất xinh đẹp ánh mắt cũng rất sáng có thể nàng lại không có mỉm cười mà là đoan trang ngồi ở kia sắc mặt lạnh lạnh và nữ nhân này xinh đẹp hơn nữa họa sĩ、si、rất cao vô cùng tinh tế bất quá đầu giường mang theo nữ nhân có chút là lạ đây là người yêu của hắn tô dịch nhìn xem bức họa này phát hiện nàng ánh mắt cũng rất tỉ mỉ không quản t ừ góc cũng độ nào nhìn, nữ nhân này g i ố n như nhìn chăm chú lên chính mình đồng g chăm chú dịch ạ n g Tô d lấy ra quyển nhật ký đang muốn lên giường c ẩ n t h ậ n đọc mèo lại phát hiện hắc miêu lại là trước nàng một bước cũng đi theo chạy đi lên mèo mèo mèo mèo hắc miêu trực tiếp nhảy đến trên giường mèo mèo thét lên móng vuốt cũng không ngắn đạp mềm dẻo nệm t ố t t ố t cùng một chỗ ngủ cùng ngủ trên giường v ố t mèo bình thường cũng không có cơ hội này t ô dịch lên giường vớt ve hắc miêu hắc miêu cũng cuối cùng yên tĩnh lại t ô dịch chậm rãi mở ra quyển nhật ký nhật ký từ năm hai n tháng chín bắt đầu cũng liền vừa vặn hơn một năm tô dịch phát hiện tô bạch thanh nhật ký viết người thật đúng là không ít tổng cộng ba mươi tám người đồng thời tuổi tác xuống đến năm tuổi lên đến tám mươi chức nghiệp cũng không giống nhau có giáo viên có ca sĩ có công nhân có người phục vụ có học sinh căn bản không có bất kỳ cái gì trùng điệp không khác biệt giết người viết q u y ể n nhật ký này người không thể nghi ngờ là một cái tinh thần biến thái từ nhật ký nhìn lại viết người hoàn toàn là vì hưởng thụ giết người khoái cảm cũng không có mục đích đặc biệt hơn nữa mỗi người kiểu chết cũng đều không phải dùng phương thức giống nhau vô cùng n g nhiên tựa như người này tràn đầy sáng tác một m ư ố n nhưng khiến tô dịch nhức đầu vấn đề lần thứ hai xuất hiện nhật ký là rất kỹ càng nhưng vô cùng đáng tiếc kỹ càng chỉ là giết người c h í n h tự cũng không có chuyện đã xảy ra chính mình giết thế nào lại lặn như thế nào chạy trốn toàn bộ không có viết tại nhật ký bên trên là thế nào làm đến loại này không minh bạch phó bản lại lần thứ hai xuất hiện hiện tại phía trước có lang sau có hổ nhiệm vụ tẩy thoát hiểm nghi trên mặt n ổ i chính mình phải đối phó cảnh sát cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng nhiệm vụ sống sót vụ trộm chính mình còn phải phòng bị có người hại chính mình này làm sao làm chính mình cô thân thể này cũng chỉ là một người bình thường thậm chí tại tô dịch thân thể trước mặt có thể nói có chút yếu đuối tuy nói là một trăm tám mươi năm người cao nhưng thân thể hơi có vẻ đơn bạc tô bạch thanh hiển nhiên bình thường cũng không phải yêu thích rèn luyện người cái này đụng phải người xấu dây dưa chính mình thật đúng là không phải là đối thủ tô dịch mở ra điện thoại chuẩn bị soát tin tức như thế lớn liên hoàn án giết người tất nhiên báo cáo liên hoàn sát nhân m a n ít thứ ba mươi tám vụ án nhìn thấy mà giật mình tô dịch nhìn xem tiêu đề trực tiếp sửng sốt liên hoàn sát nhân m a ít chương ba trăm bảy mươi ba mười năm phía trước ít mười năm phía sau ít t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba mười năm phía trước ít mười năm phía sau sở tổ dịch cả người đều ngồi dậy như thế nào vấn đề tại sao lại là sát nhân ma ít là ta sao tô dịch điểm mở đầu kia tin tức theo giang thành truyền thông đưa tin ngày hai mươi năm tháng m ộ mươi một mộng chín điểm người chết tại giang thành phỉ thúy hoa viên trong căn hộ nội hại thi thể bị tàn nhẫn tách rời trong đó trên cánh tay bị vạch có ít chữ ký hiệu nơi khởi nguồn là cư xá nội bộ lục hóa tại đêm hôm đó mười một điểm bị một đôi t ì n h l ư u phát hiện sơ bộ phán định không phải mô phỏng theo gây án vẫn như cũng là sát nhân ma ít hành hung một năm qua ít đã tại giang thành phạm vào ba mươi tám vụ án đến nay hung án chưa phá không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại l o n g người băng hoàng giang thành cư dân đều là ở vào lo lắng hai hùng bầu không khí bên trong mời cảnh sát tuân thủ hứa hẹn nhất thiết phải tại năm trước bắt lấy kẻ cầm đầu nhanh chóng phán xử tử hình không muốn lại để cho sát nhân ma ung dung ngoài vòng pháp luật có thể để cho giang thành thị dân qua một cái t ố t năm còn giang thành một cái thanh tĩnh tại sao lại là phỉ thúy hoa viên ít có phải là ở cái t i a a tô dịch nhìn thấy cái này bình luận lông m à y chính là máy động đột lại là phỉ thúy hoa viên ít thường xuyên tại cái này giết người còn bắt cái gì bắt lâu như vậy chưa bắt được thật sự là không biết đến cùng làm sao phá án không phải nói tháng trước tổ chuyên án đổi lãnh đạo sao nói muốn tại năm trước bắt lấy ít nghe nói đổi lấy là nữ cảnh sát đây cũng chính là c h ấ n an c h ấ n an chúng ta mà thôi thật đúng là không phải nghe nói nhân ra tham dự mười năm phía trước ít vụ án phá án và bắt giam là hình sự trinh sát tay giả đời mười năm trước vụ án đến cùng phá vẫn là không có phá cũng không biết đâu nói là phá sau đó cũng không có vụ án phát sinh có thể tình tiết vụ án cũng không có đem ra công khai à. lần này ít sợ không phải chính là mười năm trước ít ngươi đừng nói đều nghĩ như vậy chứ càng nghĩ càng đáng sợ ta còn nghe nói Ca gần n h ấ trên g h ậ lầu ngươi là chưa nghe nói qua ca à, nhân g ra phá bao nhiêu đại án mấy cọc lâu năm liên hoàn án giết người đều bị hàn phá không cần nói cái này còn đang phạm án hung thủ cắt có thể là chúng ta quốc nội hình sự trinh sát cố vấn sớm một chút mời ca đến liền xong việc t ô dịch nhìn xem nội dung cùng bình luận không khỏi liếm liếm phát khô bờ môi cái này đều cái gì cùng cái gì không có một tin tức thích nghe đầu tiên căn cứ tin tức đến xem cái này sát nhân ma ít chỉ đến chính là chính mình bất qua chính mình nguyện nhật ký bên trong không có ghi chép cho mỗi cái thi thể vẽ lên ít như thế nào cái chuyện quan trọng tại sao lại là ít hơn nữa từ bình luận đến xem thế giới này tỷ lệ lớn chính là lúc trước chính mình tới qua thế giới mười năm phía trước hà thành sát nhân ma ít sự kiện bọn hắn cũng biết còn có một cái để tô dịch phiền thoái càng lớn ngoại trừ lưu hành cùng chu dịch thanh vậy thì thôi hiện tại còn có cái gì chính t h ằ n ca nghĩ bức tử chính mình đúng không t ô dịch cảm giác gáp lực đột ngột tăng không nghĩ cái kia trôn ở chỗ tôi muốn giết chết chính mình người quang minh chỗ mấy cái này t r í n h thám cảnh sát đều để hắn đau đầu vô cùng hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào húng chi còn là tại đối mặt thời khắc sống còn thời điểm ba cái thối thợ dậy đều đỉnh cái ra cắt lượng đừng nói là cái này tiếng tăm lừng lây trinh thám cùng hình sự trinh sát kinh nghiệm cực kỳ phong phú cảnh sát lúc trước là có cái kia s á t nhân ma tại ô m lấy có thể chính mình hiện tại cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm còn mất đi cơ hồ là tất cả ký ức này làm sao cùng bọn họ chơi t ô d ị c o á t đ càng xem càng không thoải mái được thôi được thôi cứ như vậy đi tô dịch đã xác nhận thế giới này cơ bản cũng là phía trước chỗ đi thế giới mười năm trước liên quan tới hà thành vụ án cảnh sát cũng không có công khai chỉ nói là tại chỗ bắn chết tội phạm quả thật tại cảnh sát công bố về sau không còn có người bị hại mà bây giờ tô dịch cùng một chỗ lên nhìn xem tin tức quả thực h i ể u được năm nay tin tức phóng túng nói tới sát nhân ma ít vụ án chính là chính mình quyền nhật ký bên trong viết vụ án lần này vụ án cùng mười năm phía trước ít vụ án cực kỳ tương tự đều sẽ tại trên người, người chết lưu lại ít vết sẹo vết tích không đồng nhất nhưng tô dịch có thể là biết ít vụ án từ đầu đến cuối người bị hại có điểm giống nhau đó chính là t h ờ phụng thiên phụ giáo phụ mẫu mà lần này cũng không đồng dạng liền h à i tử đều có năm tuổi h à i tử một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi h à i tử đều có hơn nữa còn lại giết chết người cũng không hoàn toàn là nắm giữ h à i tử phụ mẫu vừa mới nhập học sinh viên đại học hơn bốn mươi tuổi lão con côn có thể nói như thế xem ra cùng m ộ ư ơ i năm phía trước vụ án chân chính nguyên nhân không quá có liên quan với nhau lại từ quyển nhật ký bên trên nhìn cái này tô bạch thanh là cái triệt triệt để sát nhân ma hắn giết người chỉ vì tìm niềm vui căn bản không có nội bộ nguyên nhân có thể hắn vì sao lại muốn mô phỏng theo ít giết người tín hiệu đâu tại quyền nhật ký bên trong hắn cũng không có nâng lên ngoại trừ ít vết tích bên ngoài còn có một chỗ rất giống nhau đó chính là cảnh sát căn bản bài tra không đến dấu vết để lại dù cho hiện tại giám sát càng thêm rõ ràng bố cục càng thêm hợp lý đều không có đập tới hành hung quá trình bất quá hành hung c h i địa ngược lại quả thực đều là giám sát góc chết nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện người hiểm nghi giám sát cũng không có nhìn thấy có những người khác tại phụ cận lưu lại liên quan tới điểm này để tô dịch không thể không suy đoán cái này tô bạch thanh sẽ không phải cũng có cái gì dị năng trong người a không phải vậy đến cùng là như thế nào làm đến hơn nữa chiếu tin tức thảo luận không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại cái k ư a cảnh sát lại vì sao để mắt tới chính mình duy nhất đáng giá nghi ngờ chính là một điểm gần nhất hai lần phạm án thời gian thời gian qua đi một tháng nếu biết rõ lấy hắn phạm án tốc độ mà nói bình thường là một tháng liền có ba cái ngày một ư ơ i năm tháng một mươi qua một lần trung niên nam tính người phục vụ ngày hai mươi năm tháng một mươi qua một lần một ư ơ i tám tuổi thiếu nữ bên ngoài vẫn đến hôm nay ngày hai mươi năm tháng m ộ mươi một mới tiếp lấy ra tay mà ngày một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i cùng ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i một có một cái điểm giống nhau đó chính là hung sát á n hiện trường con em ngươi đều là tại nhà mình cái này phỉ thúy hoa viên phụ cận thực hiện hung sát á n cái này trò chơi là người chơi như vậy sao tô bạch thanh đem người ta đều mang cửa nhà đến n g ư ơ i cái này cũng quá tự tin đi tô dịch rốt cuộc minh bạch nhật ký của hắn bản bên trong cái gọi là thú vị trò chơi là thế nào cái thú vị pháp xem như suy luận tiểu thuyết ra phạm tội tâm lý học tô dịch có thể không nghiên cứu triệt đ ể sao loại này điển hình tinh thần biến thái tô dịch tự nhiên cũng thiết kế qua m ấ y cái bọn hắn chính là tại thông qua giết người thu hoạch được vui vẻ cảm giác khả năng là sinh hoạt quá mức ưu việt thiếu hụt kích thích tô bạch thanh đối với trên sinh hoạt tất cả đều không làm sao có hứng nổi mà giết người lại làm cho hắn cảm nhận được t i ể u khắc khoái cảm hai lần trước tại căn hộ phụ cận vậy thì thôi hôm nay tại căn hộ nội bộ giết người quả thực là khoa trương hắn là vì đứng ở trên lầu nhìn xem cảnh sát bởi vì chính mình tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật mà sức đầu m ẹ chán chắc hẳn trong lòng của hắn vui vẻ phá hằng đi ngươi ngược lại là thú vị vậy ta đâu lưu lại cái cục diện rồi rắm để cho ta tới khiêng thật là có tiểu từ ngươi nha chương ba trăm bảy mươi b ố trong họa nữ nhân buổi tối hào hào biểu hiện chương ba trăm bảy mươi b ố trong họa nữ nhân buổi tối hào hào biểu hiện tô dịch nói không rõ ràng chính mình hiện tại là tình cảm gì rõ ràng là một cái liên hoàn án giết người hung thủ lại muốn thay hắn che giấu tội ác chạy trốn chế tài quả thực muốn qua không hợp t h ó i t h ư ờ n g người tốt xấu để ta đi làm cái kia c a à, ta cái này chuyên nghiệp đối đáp vài phút cho ngươi đem tô bạch thanh năm lấy hiện tại ngược lại làm cho ta làm cái sát nhân ma ta đi trong trò chơi sát thủ người sói nhân vật tô dịch chơi tuyệt đối không mang trước mắt tuyệt không mập m ở có thể ngươi đây m ộ i chính là thật thiết, thiết thực thực giết ba mươi tám người sát nhân ma a uy quân nhật ký bên trong đấm máu ba mươi tám cái nhân mạng liền tại người này trên tay mất đi ta làm sao có cái này chuyên nghiệp tố dưỡng bốn húng chi nhân ra vụ án đều phá b ả o nếu là có chứng cứ đều lưu lại người muốn ta hiện tại xuyên qua có cái gì dùng cản trở trinh thắng cùng cảnh sát phá án có đủ không hợp thói thường tô dịch thở phào nhẹ nhõm suy tư một cái khác khả năng hơi thấp phương hướng vạn nhất chính mình không phải ít đâu còn không thể hoàn toàn tín nhiệm quyền nhật ký này tuy nói là chính mình v i ế t liên quan tới sát hại người bị hại miêu tả quả thực so tin tức thông báo còn nhỏ hơn tiết nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thực mình rốt cuộc có phải là hung thủ vẫn là còn nghi vấn nếu có cơ hội còn phải tìm một chút những người bị hại này thi thể đến cùng phải hay không giống như chính mình miêu tả đồng dạng không có hai còn có mấu chốt nhất chính là ưu tiên hiểu rõ tô bạch thanh đến cùng là cái người như thế nào còn có hắn quan hệ nhân mạch có hay không cựu nhân tô dịch đem quyển nhật ký lật một lần thuận tiện nhìn một chút có cái gì tưởng kép lại cầm nước ngâm thao cầm dùng lửa đốt nướng không có phát hiện cái gì tình huống khác phía sau trực tiếp đem tiêu hủy tùy theo quyển nhật ký hóa thành cho tàn tô dịch tâm cũng coi như bông u xuống một chút đi ngủ xem ra cái này phó bản lại là một cái dây g i i phó bản chính mình có thể là một người bình thường thân thể thân thể cũng sẽ cảm giác được bề v à i không chiếm được tốt đẹp nghỉ ngơi đại não vận chuyển đều sẽ chậm chạp không ít hắn không có cách nào đối phó nuốt ở chỗ tối định nhân dứt khoát liền hảo hảo ngủ một giấc xong việc hắn không tin ác ma trò chơi với bắt đầu liền muốn cắt chính mình hiện tại muốn làm tạm thời chính là làm tương b ước ngày mai cái kia chu dịch thanh còn phải tìm đến mình đây t ô dịch lưu lại một chiếc đèn đêm từ từ thiếp đi đăng đăng đăng. t ô dịch định mười hai điểm đồng hồ báo thức vang lên ngày hôm qua hắn chỉnh đến ba điểm đa tại ngủ đoán chừng bốn điểm mới ngủ vẹt màn cửa sổ ra ánh nắng chiếu vào hiện tại ngủ đầy tắm giờ tinh thần cũng coi như khôi phục t ô dịch dối lưng một cái r ử a mặt xong xuôi ăn một bữa đơn giản sau ăn liền cầm lấy túi sách của mình ra cửa từ hiện tại xem ra hắn ở tại phỉ thúy hoa viên một tràng tầng m ộ ư ơ i tám nhà này là đầu năm nay mới vừa tạo biết bao lâu dài mỗi một tầng trang trí bố cục đều là tại tạo trước phòng an bài nhà thiết kế tiến hành thiết kế không hổ là năm hai nghìn ba mươi hai cái này định cấp căn hộ đều có thể như thế khách chế hóa phục vụ đồng thời tạo cùng trang trí đều cực nhanh mỗi một l ầ u là độc lập hộ gia đình t ô dịch phát hiện ngày hôm qua chính mình vẫn là ước lượng nhỏ tầng này một bộ phòng chỗ nào dừng hơn bốn trăm bình tối thiểu phải có hơn năm trăm bình Tô tới t Dịch đi tới gaza ầ n g g n ầ m điện t hai o ạ i định vị xe c ủ mình, là một h là c ế c đ i ệ n lực xe t h ể thao. n h hiệu là một con mẹo, tô Dịch không ã n con quen là một mẹo, Tô b i ế t toàn thân xe mươi à u đen, chạy l c hai ạ y huyết thân trong đường cong, bên xe khóc m n g theo đ ể m trong ầ m Năm ổn. 2032 t r xe sức ngược lại là càng thêm ngắn gọn khác biệt không quá lớn tô dịch rất nhanh bắt đầu hướng chỗ cần đến giang thành đại học xuất phát cũng là chính mình chỗ làm việc giang thành đại học khoảng cách tô dịch chỗ ở nói gần thì không gần nói xa thì không xa m ư ơ i hai km đường tô dịch chậm rãi lai、like、vào nhìn xem xung quanh vui cười đùa d ỡ n học sinh cũng để cho tâm tình của hắn lại một lần nữa c h ầ m tính lại xuống xe tô dịch chạy thẳng tới phòng làm việc của mình đây cũng là trong trí nhớ một bộ phận tô dịch sau khi xuống xe nữ học sinh nhóm liên tiếp quay đầu xì xào bàn tán chính mình công tác cùng văn phòng tô dịch ngược lại là nhớ tới rõ rõ ràng ràng tại vô cùng rộng lớn lầu dạy học tầng hai tô dịch tìm đến phòng làm việc của mình phụ cận một bên chính là đại sảnh vô cùng thoải mái cái này một hàng xem ra đều là văn phòng tô lão sư nữ học sinh nhóm hướng tô dịch chào hỏi tô dịch mỉm cười gật đầu đáp lại những người này hắn không biết cái nào tiểu tô lao sư chuẩn bị thế nào l i ê n tại hắn muốn đi vào văn phòng thời điểm chuyển đến một cái hùng hậu giọng nam tạm được tạm được chuẩn bị cái gì nha chuẩn bị tô dịch hướng về phía trước mặt mang theo kính mắt khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm tinh thần sáng láng tóc trắng bệnh nam nhân hơi cười hắn vóc người trung đẳng ước chừng năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g giữ lại một đầu tinh thần màu trắng tóc ngắn thoạt nhìn rất là hiền lành tiểu tô lao sư nắm chắc cơ hội hắn vô vô tô dịch bà vai như cái người từng trải giống như h ơ ngầm đầu cho tô dịch một cái cố gắng tín hiệu ừng tô dịch chỉ có mỉm cười đối mặt lộ ra không thất lễ tướng mạo mỉm、cười. cơ hội gì cầm xuống cái gì nha tô dịch chỉ muốn mau sớm kết thúc đoạn này nói chuyện tiến văn phòng nhìn xem c ó cái gì manh mối ôi còn không không biết xấu hổ đi lên ta cho ngươi thu xếp đây cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a hiệu trưởng t i ể u tô l á o sư một bên đi qua một cái trung niên phụ nữ hướng về trung niên nam nhân cùng tô dịch chào hỏi n g ư ờ i tốt hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu nguyên lai、like、hắn là hiệu trưởng tô dịch h i ể u được ấy tiểu tống l á o sư buổi tối h ả o h ả o chuẩn bị một bên lại lần thứ hai đi qua một cái vóc người cao gậy nữ nhân mặt lại là cũng giống như mình hát xác cao cổ áo len cùng áo khoác một thân đen tô dịch kém chút tưởng rằng chu dịch thanh bất quá nhìn kỹ lại lại không phải một người nàng tóc dài xoa bay vô cùng có khí chất sắc mặt l ạ n h lạnh hiệu trưởng cùng nàng lên tiếng chào nàng cũng chính là khẽ gật đầu một cái nói một câu t ố t nữ nhân này phi thường giống chính mình đầu giường bên trên mang theo nữ nhân tô dịch kinh ngạc nhìn xem nàng lạnh nhạt biểu lộ càng là có tám phần tương tự sẽ không phải chính mình làm thẩm mến a thẩm mến nhân ra treo một tấm chân dung của nàng tại giường của mình đầu thật đúng là thật phù hợp chính mình hiện tại tinh thần biến thái nhân thiết bất quá bị một cái sát nhân ma thích cũng quá nguy hiểm đi nữ nhân này đến cùng là cái gì hấp dẫn tô b ạ c h thành có thể để cho sát nhân ma đều mang theo chân dung của nàng có lẽ là tô dịch ánh mắt quá mức trực tiếp bị hiệu trưởng gọi tiểu tống lao sư người lạnh lùng hướng hắn nhìn thoáng qua sau đó lại đối với hiệu trưởng khẽ gật đầu liền rời đi cái này chính mình chọc tới nàng sao vẫn là nàng vốn là cao lãnh như vậy ha ha nhìn một cái hai ngươi vẫn là áo đôi tình yêu Ừm, tốt tốt không trêu ghẹo các ngươi nói thật hai ngươi thật đúng là xứng đôi lúc trước à ta vẫn cho là các ngươi có thể tiến tới cùng nhau đi trai tài gái xác thật không nghĩ đến a ha ha mấy năm trôi qua cuối cùng vẫn là quan hệ đồng nghiệp hiệu trưởng nhìn rời đi tiểu tống lao sư một cái cười nói bất quá cũng nhờ có hai người các ngươi ra mặt mỏng tiểu tống lao sư tính tình lạnh hiện tại cho ta nhặt xuất ta về sau a không chừng phải gọi ta cứu cứu tô dịch nụ cười kém chút cứng đờ, cái này hiệu trưởng nói xong nói xong luôn cảm giác người một nhà tế quan hệ rất phức tạp a đây là tại trò chính mình ra mắt nhìn xem tô dịch không nói lời nào yên tâm a hết sức biểu hiện ta xem cho ngươi được hiệu trưởng ta yên tâm đây tô dịch lễ phép cười một tiếng trước đáp ứng đến lại nói phía trước còn nhăn nhăn nho nhó bộ dạng này mới đúng chứ hiệu trường hai mắt tỏa sáng lần thứ hai vô vô tô dịch b ả vai t ố t buổi tối hào hào biểu hiện ta trước hết không q u ấ y dày n g ư ơ i luyện tập hiệu trường cười giơ tay lên một cái liền rời đi làm sao lại buổi tối không h i ể u tiền căn hậu quả tô dịch tựa như đang nghe đố chữ người nói chuyện chương ba trăm bảy mươi lăm ta tự thân khó đảm bảo ngươi lại để ta đàn ghi ta đàn hát nói một chú ơi tô dịch hoàn toàn nghe không rõ hiệu trường vừa đi tô dịch giải phóng mở ra sương mù cửa thủy tinh tranh thủ thời gian qua trái hắn cuối cùng tiến vào phòng làm việc của mình vào mắt là một gian rất rộng rãi giản lược văn phòng rơi ngoài cửa sổ chính là lục thực vật tô dịch đi tới công vị bên trên văn kiện chỉnh lý lại chỉnh tề đều đặt ở một bên trên mặt bàn không có bất kỳ cái gì tạp vật tô dịch tiện tay lật lên xung quanh văn kiện có hắn diễn thuyết tài liệu giảng dạy có mỗi tháng thời khóa biểu lần tiếp theo tuyên truyền giảng giải là tại ngày mai buổi chiều m ộ ư ơ i bốn điểm văn kiện giảng lược trong suốt không có mấy phần tô dịch liền thấy chính mình muốn tìm đồ vật hành trình bản ghi chép ngày hôm qua buổi sáng chín một mươi một không biết chỉnh lý tài liệu giảng dạy buổi chiều m ư ơ i ba một mươi năm ba mươi là đọc sách vở sau đó thời gian liền viết cái hưu nhàn hai chữ khá lắm ngươi cái gọi là hưu nhàn chính là đi giết người tô dịch liếc nhìn hắn trước đây hành trình phát hiện tô bạch thanh dù sao tại hành trình bản bên trên nhân thiết trên cơ bản liền trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian rất là đơn giản trường học nhà hơn nữa hắn thật đúng là tại những cái kiêng mấu chốt ngày tháng đều viết một cái hưu nhàn tô dịch xem xét liền hai mắt t á i lửa tranh thủ thời gian lấy ra một cây bút dùng tô bạch thanh bút tích tại bản bên trên bổ sung một chút hưu nhàn chữ cái này người nào định ở liền hưu nhàn thời điểm người chết không nghi ngờ ngươi hoài nghi người nào cái này tô bạch thanh khó tránh cũng quá tự tin đi nhật ký ghi chép đồ thật cũng không che giấu giết người cũng muôn trước cửa nhà thật không cầm cảnh sát làm ngoại nhân người đây là cố ý lên cho ta độ khó là đi bổ xong đồng thời tô dịch tự nhiên cũng biết vừa rồi hiệu trưởng tìm chính mình chính là chuyện gì buổi tối lại là giang thành đại học tám mươi đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối hôm nay là tiệc tối đại gia náo nhiệt một chút mà ngày mai buổi sáng mới thật sự là kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ càng thêm chính thức chính mình tối nay còn chuẩn bị một cái tiết mục muốn đàn hát một ca khúc ta cũng sẽ không đàn g i ta cũng không sẽ b ấ tôi luận c dịch lại lật lật nhìn thấy phía dưới tiết mục đơn chính mình kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục là thứ chín cái bị xếp tại hai mươi mốt mười lăm kỷ niệm ngày thành lập trường là mười chín không không bắt đầu hiện tại là hai giờ chiều lúc này lâm tràng lui ra còn kịp sao tôi dịch cảm thấy im lặng chính mình có thể là đến tìm tin tức như thế nào đột nhiên trên thân bị ép cải gánh tính toán trước không cân nhắc thật tốt tìm xem manh mối chuẩn bị ứng đối cảnh sát mới là trọng yếu nhất tô dịch mở ra chính mình máy tính tô dịch điện thoại phần mềm chặt tốt nhất bằng hữu khoảng hơn trăm cái nhưng lại không có một đầu nói chuyện phiếm ghi chép tô dịch ngày hôm qua còn không hào hào lật xem chính là chuẩn bị phối hợp với web x ạ c trường thông tin phần mềm thật tốt đối ứng đối ứng tô dịch ưu tiên tra xét bộ môn cơ cấu lập tức liền thấy hiệu trưởng bức ảnh cùng danh tự chu quang dụ giang thành đại học hiệu trưởng quả nhiên điện thoại của mình phần mềm bên trong hảo hữu gần như hơn phân nửa đều là đại học bên trong đồng sự tô dịch ánh mắt không khỏi nhìn thấy một tấm hình cùng tin tức chính là vừa rồi b ă n g sơn mỹ nhân tống h chi khiết kiến trúc học giảng sư tô dịch mở ra trong điện thoại quả nhiên cũng có nàng b ạ n tốt điểm vào vòng bằng hữu lại phát hiện hắn cũng giống như mình không có vật gì sẽ không phải đem chính mình kéo đen a người này cần chính mình lưu ý kỹ dù sao nàng chân dung có thể tại chính mình đầu giường đặt đâu vẫn là đại, đại một bước chính mình cùng nàng nếu là không có quan hệ lời nói vạn nhất bị nàng nhìn thấy sợ là một tiếng biến thái tránh không được đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì tô dịch một lần nữa cầm lấy kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục đơn thứ mười cái tiết mục đàn xeo lỗ độc tàu ánh trăng hai mươi một ba mươi tống chi khiết được rồi liền xếp tại chính mình phía sau lật lên lật lên tô dịch điện thoại một vang soda mở xem xét là chu quang dụ chu hiệu trưởng gửi tới giọng nói đồng thời gửi tới còn có một đầu bạn tốt danh thiếp tiểu tô lao sư như hoa như ngọc cháu ngoại ngoài, ngoan nữ danh thiếp đ ầ ngươi tối nay nàng nhất định đến biểu hiện tốt một chút hại bà mới hiệu trưởng tô dịch tự nhiên cũng không có gác lại một bên hiện tại tất cả tin tức đều cực kỳ trọng yếu cho dù là những ngày vụn vặt tin tức cũng có thể giúp mình trải vớt một cái chính mình phía trước đến cùng là một người như thế nào ảnh chân dung là một cái nữ sinh mặc áo khoác khốc tắp b ó n g lưng nàng đi tại hát cám rừng rậm bên trong tóc dài múa may theo gió tô dịch tăng thêm bạn tốt ghi chú như hoa như ngọc cháu ngoại ngoan nữ điểm kích gửi đi ân không cần nghiệm chứng thông tin gì đó sao gửi đi sau đó đột nhiên s ứ n g sở hình như vừa rồi cái kia ghi chú không phải thật ghi chú mà là phát cho nàng nghiệm chứng thông tin hạ gặp mặt chào hỏi gì đó trước phát cái như hoa như ngọc cháu ngoại ngoan nữ ân xa gia quỷ tài năm 2032 phần mềm là thật khó dùng cũng không quản đối phương có hay không thông qua tô dịch tiếp tục đi dạo đánh giá đến phòng làm việc của mình trên giá sách có rất nhiều sách đều là tâm lý học phương diện sách vở dù sao cũng là tâm lý học tiến sĩ l i ê n tính không nhìn cũng muốn làm ra vẻ bề ngoài tô dịch tại văn phòng giá sách lật tới lật lui sợ cái này tô bạch thanh lại tại bên trong giấu cái gì đồ vật ghê gớm cầm tới cảnh sát cái kia đều có thể bằng thêm hoài nghi tô bạch thanh tự phụ để hắn đau đầu vô cùng cũng may một vòng trèo xuống đến không có gì có thể nghi địa phương đông đông đông tiếng đập cửa vang lên tô dịch đứng dậy mở cửa người tới là một vị mang theo kính mắt gọt vàng mặc một đầu áo khoác s á m nam nhân tô dịch một cái liền nhận ra người này vừa rồi chính mình lật cơ cấu tin tức lúc gặp qua quý thạch thanh quý giáo sư vừa vặn hắn là tâm lý học giáo sư cùng tô bạch thanh một cái chuyên nghiệp cho nên tô dịch ấn tượng rất sâu có vẻ như còn kiêm nhiệm giang thành đại học phó hiệu trưởng một trong thế nào hai ngày này cảm giác thế nào nam nhân cười hì hì nhìn xem tô dịch tô dịch lại là trong lòng một lộp bộ cái gì gọi là hai ngày này cảm giác thế nào ngày hôm qua mới vừa giết một người người nói cảm giác thế nào tô dịch nghe tới là lạ lập tức cảm giác được người này đối với chính mình mà nói là mấu chốt manh mối nhân vật quý giáo sư bên trong ngồi tô dịch không đội mà trả lời mà là trước đem người mời đi vào quý giáo sư cười tiến b à o rất quen thuộc liền ngồi tại tô dịch văn phòng sofa nhỏ bên trên tô dịch kéo cửa lên quý thạch thanh ngũ quan đ o a n chính thoạt nhìn hào hoa phong nhã chỉ ngồi thoạt nhìn liền vô cùng hiền hòa nho nhã theo bên ngoài tướng mà bên trên nhìn quý thạch thanh xem chừng ba mươi sáu ba mươi bảy có lẽ hắn chỉnh thể khí chất bên trên nhìn quý thạch thanh số tuổi sợ là đã hơn bốn mươi ta cảm giác tạm được nhìn xem quý thạch thanh lại lần nữa quăng tới ánh mắt h ỏ i tham tô dịch cũng ngồi ở hắn trên ghế sofa đối diện vậy là được ta vừa vặn tan học nghĩ đến tới nhìn ngươi một chút ngươi nha có khác gáp lực quá lớn thần kinh người hệ thống là rất phức tạp không có bệnh lý tính tình huống xuất hiện đây chính là tốt nhất quý thạch thanh dùng chiếu cố ánh mắt nhìn thẳng tô dịch ân ta sẽ thả n h ẹ n h õ m tô dịch từ quý thạch thanh trong lời nói bắt lấy một chút manh mối đáp lại nói như thế nào vấn đề chính mình bệnh hệ thần kinh bệnh tâm thần chương ba trăm bảy mươi sáu hắn gái tia cháu ngoại nữ nghe nói ánh mắt người đều nhìn thẳng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu hắn c á i kia cháu ngoại nữ nghe nói ánh mắt người đều nhìn thẳng ghi nhớ kỹ không nên nghĩ quá nhiều ha ha thầy thuốc không thể tự ý n g h ĩ ta biết những đạo lý này người đều hiểu rõ bất quá n g ư ơ i cũng đừng trách ta d u n g dài những lời này từ một người khác nói ra đối n g ư ơ i trợ giúp cũng là rất lớn đương nhiên quý giáo sư ngươi có thể giúp ta như vậy ta cảm ơn cũng không kịp tô dịch chân thành tha thiết nói ấy đừng làm bộ này cũng không phải là đại sự gì ngươi có thể là học viện chúng ta ưu tú nhất giáo viên có chuyện gì cứ việc đến tìm ta đã nghe chưa quý thạch thanh mỉm cười xô tay giáo sư có ngươi câu nói này ta còn thực sự muốn tìm ngươi hàn huyên một chút tình hình gần đây tô dịch mỉm cười đáp lại trong lòng lại nói ngươi cái này cũng không nói đến chút lên a tới tới tới để cho ta tới thật tốt nại ra một nại ra ngươi nhân vật then c h ú t này quý giáo sư ta phía trước là thế nào cái tình huống ngài là biết rõ nếu không ngài cho ta nói tiếp nói để chính ta theo bên cạnh xem người góc độ nghe một chút phân tích phân tích chính như như lời ngươi nói những lời này từ ngươi đến nói ta có thể có thể lại được đến một chút trợ giút tô dịch trầm ngâm một chút được à ngươi chỉ để ý n â n hôm nay đến bản thân cũng là vì lại cho ngươi làm cái đơn giản câu thông quý thạch thanh cười ôn hòa quý thạch thanh mặc dù nói chính là câu thông nhưng tô dịch có thể cảm nhận được đến hắn muốn nói thực tế chính là điều trị chỉ bất quá tại bệnh nhân trước mặt nói như vậy sẽ gây nên hắn không cần thiết khẩn trương cảm giác chính mình thật đúng là có bệnh vậy chúng ta bắt đầu ân bắt đầu đi giáo sư tô dịch không rõ ràng cho lắm bất quá cũng lập tức đáp lại t ố t thả lòng đi quý thạch thanh nghi ngờ nhìn tô dịch một cái tô dịch lập tức kịp phản ứng nối lòng thân thể sau đó tựa vào trên ghế sofa thả lỏng thả lỏng như cùng ngươi đặt mình vào một mảnh thảo nguyên gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt n g ư ờ i thấy bãi cỏ mùi thơm át n g ư ờ i cả người đều vô cùng lòng lẹo từ chân cánh tay đến đại não cả người đều nới lỏng đại não của con người rất thần bí hệ thần kinh cũng là phức tạp nhất hệ thống ngươi gần một năm qua sở dĩ sẽ một mực đau đầu có đôi khi sẽ bỗng nhiên ngất nhỏ nhặt rất có thể là tâm lý nhân tố liên quan tới thần kinh bên trên không phải là bệnh lý bệnh tâm lý nhân tố rất mấu chốt quá để ý ngược lại sẽ để bệnh tình tăng thêm ngươi tình huống tại chuyển biến xấu có thể là đi bệnh viện cũng không có kiểm tra ra tật bệnh gì liền tại tháng trước lần đầu ngươi tìm tới ta ngươi biết rõ ngoại trừ tâm lý học tiến sĩ bên ngoài ta vẫn là tinh thần y học chuyên nghiệp tiến sĩ quý thạch thanh tựa như nói chuyện mang theo nhất định tiết tấu nghe hắn nói rất thoải mái dễ chịu giống như ngay tại trầm rãi cho chính mình nói một cái cố sự theo hắn giải thích tô dịch cũng chầm chầm c h ầ m t ĩ n h lại tựa vào trên ghế s o f a nhắm mắt lại không thể không nói ngươi làm quyết định rất chính xác ta nhất định có thể giúp ngươi làm dịu bệnh tình sự thật ta cũng làm đến ngươi bây giờ choáng đầu số lần càng ngày càng ít nguyên bản ngươi một tháng sẽ ngất nhiều lần có thể tại cùng ta tán gâu sau đó tháng này cũng không có lại ngất qua đây chính là ngươi khôi phục chứng minh kỳ thật rất đơn giản phía trước ngươi thần kinh quá mức căng cứng quá coi hắn là thành một chuyện đại não của con người ký ức tính vượt qua tưởng tượng của ngươi nếu g ư ơ i n nghĩ như vậy như vậy hắn liền sẽ làm như thế dẫn đến bệnh tình của ngươi tăng thêm trên thực tế đây chỉ là một chút xịu vấn đề nhỏ tuyệt đối không cần cảm thấy lo nghĩ cùng bất an tâm tình của ngươi cùng cảm thụ đều là bình thường lúc trước chúng ta cùng một chỗ tham khảo cải thiện tâm tình của ngươi trạng thái một tháng trôi qua chắc hẳn ta cũng không cần thuật lại ngươi quấy nhiêu đã biến mất cũng không cần lại điều tiết tâm tính bình thường sinh hoạt là được liền tính ngươi thỉnh thoảng lại gặp phải loại này tình hình cũng chỉ bất quá là đại nao nhất thời còn không có quên mất ngươi lúc trước lo nghĩ mà thôi cho nó một chút thời gian cũng cho chính ngươi một chút thời gian chấm dãi chuyện này liền đi qua ngươi cũng sẽ không thường xuyên nhớ lại nó đây chẳng qua là ngươi sinh mệnh một chút xíu khúc nhạc dạo ngắn không đáng để lo q u ý thạch thanh t ử tính giọng nói cùng với chậm rãi tiết tấu để tô dịch như một xuân p h o n g trong đại nào hết thệ tất cả đều chậm lại làm quý thạch thanh nói đến một nửa tô dịch liền đã hiểu q u ý thạch thanh ngay tại đ ố i hắn tiến hành thôi miên cái gọi là thôi miên chính là lấy người làm hướng dẫn t h ô nói g q nói là ờ nói rất mơ hồ nhưng thực tế từ khoa học bên trên nhìn chính là hướng dẫn thôi miên người bưng lỏng tiến vào một loại kém cỏi ngủ sóng ngắn tiếp thu một chút tâm lý ám thị tô dịch chỉ là rõ ràng chính mình cái này khái niệm nhưng cũng chưa từng có bị thôi miên qua bất quá hắn tin tưởng thôi miên thật tồn tại chỉ là hiệu quả cũng không quá mức không hợp thoái thưởng đại khái có thể tạo được phụ trợ điều trị tác dụng nhưng lần này khác biệt hắn là lần đầu tiên tiếp thu thôi miên tô dịch v ô n g lòng sau đó nghe lấy quý thạch thanh em h a i nói thật cảm giác đến kém chút ngủ nếu như hắn đem toàn tâm đầu nhập trong đó vậy hắn rất có thể thật bị thôi miên bất quá tô dịch trong khoảnh khắc đó liền đã bừng tỉnh thần kinh căng cứng bởi vậy hắn cũng không có tiến vào thôi miên trạng thái tại phó bản bên trong bị người thôi miên không thể được tô dịch cũng sẽ không chủ quan đến mức này hắn tiếp tục bảo trì chớp mắt nghe lấy quý thạch thanh lời nói n g u y ê n lai mình một tháng trước một mực tại mê muội hôn mê nhỏ nhặt đó không phải là chính mình vừa tới thời điểm loại cảm giác này mà ngày hôm qua lại trùng hợp g i t người tô d ị c cảm thấy không giống bình thường ý vị tại ngày hai mươi lăm tháng m ộ ư ơ i là hắn thứ hai đến ngược lần giết người vừa rồi quý thạch thanh nói chính mình tại mới một tháng cũng không có hôn mê qua tình huống có thể phía trước lại là mỗi tháng đều có rất nhiều lần lại thêm ngày hôm qua ngất về sau ít liền p h ạ m án đây chẳng phải là nói chính mình là tại mê muội hôn mê nhỏ nhặt cùng ngày p h ạ m án mà chính mình cũng là gần nhất mới tìm được quý thạch thanh vì chính mình điều trị cho nên tô bạch thanh sẽ không phải là hai nhân cách đi nhỏ nhặt thời điểm chính là thả ra sát nhân ma nhân cách từ quý thạch thanh đối trắng đi lên nghe hắn điều trị hiển nhiên là có hiệu quả để tô bạch thanh vừa vặn một tháng đều không có phản không biết có phải hay không là ngày hôm qua bởi vì chính mình đến phá vỡ cân bằng trực tiếp nhỏ nhặt sắp nhân ma nhân cách đi ra cũng không phải không có loại này có thể tô dịch đang suy tư bên trong quý thạch thanh âm thanh cũng dần dần nhẹ xuống ngươi cảm nhận được nhịp tim đập của ngươi đây là ngươi thanh tỉnh chứng minh chỉ cần trái tim không có đ ỉ n h chỉ nhảy lên không có chuyện gì có thể đánh bại ngươi bên cạnh ngươi bay xuống rất nhiều l ô n g vũ ngươi tựa như bị trắng tinh lông vũ bao khỏa nhẹ nhàng ôn nu quý thạch thanh cũng không quản tô d ị c ngủ hay chưa mà là trầm g i i tụng hắn độc thoại bốn ước chừng lại qua sau mười lăm phút quý thạch thanh lấy điện thoại ra thả một đoạn nhu hòa âm nhạc. Chầm đem dại tôi dịch tỉnh l ạ Tô dịch chỗ nào có thể ngủ dù cho theo quý thạch thanh thôi miên nhắm mắt lại phía sau hắn càng thêm khốn nhưng hắn vẫn như c ũ duy trì lý trí hiện tại bên cạnh nhưng có người muốn động chính mình mỗi người chính mình cũng cần phòng bị k h ô n g chi là bị thôi miên t ô dịch theo âm nhạc v ă n g lên qua mười mấy giây sau cũng chậm rãi mở mắt giả vợ như mới vừa tỉnh bộ dáng cảm giác thế nào quý thạch thanh m ỉ m cười nói thoải mái hơn cảm giác tối nay có thể ngủ cái tốt cảm giác t ô dịch nặn nặn cái cổ sau đó hướng quý thạch thanh nói cảm ơn cảm ơn quý giáo sư quý thạch thanh xô tay nghe nói hồi trước lao chu cháu ngoại nữ đến trường học ánh mắt người đều nhìn thẳng thật cũng không khoa trương như vậy lao chu hẳn là chu quan dụ hiệu trưởng ha ha lao chu liền yêu nói ngoa bất quá người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều tiếp xúc luôn là tốt tối nay đông đông quý thạch thanh vừa định trò chuyện tiếp chút gì đó thời điểm tô dịch cửa phòng làm việc chuyển đến tiếng đập cửa tiểu tô l ã o sư cửa ra vào chuyển đến một giọng nam tiến quý thạch thanh thay tô dịch hồi đáp cửa phòng làm việc mở ra sau đó là một vị trung niên nam tính giáo viên bên cạnh đi theo một nam một nữ quý giáo sư ngươi cũng tại a hai vị này nói là đến tìm tiểu tô lao sư tô dịch một cái liền nghiêng mắt nhìn đến một thân đen trù dịch thanh mà một bên thì là mặt thường phục đường h ổ tốt nha tìm tới nơi này đều cuối cùng tám mươi vạn chữ cũng mở mới phó bản đại gia mỗi mở một cái mới phó bản mở đầu đều yêu nuôi sách cũng đừng quên nuôi thời điểm cho cây tới tới nước đây mới là thật nuôi nhà mặt dễ thương cho quyển sách lại thở dốc một hồi cơ hội phiền phức các đại lão nhiều một chút thúc canh bình luận cảm ơn chương ba trăm bảy mươi bảy tô tiên sinh là cái người có hàm dưỡng chương ba trăm bảy mươi bảy tô tiên sinh là cái người có hàm dưỡng、Ôi. Ngươi lần này là chu dịch thanh t c h ớ c lên tiếng chào hỏi các n g ư ơ i tốt ngồi bên này vất vả hai vị cảnh sát tô dịch là thật không nghĩ tới cái này chu dịch thanh thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh liền tới chính mình đi làm địa phương hai vị chức ngồi ta cho các người pha ly trả tô dịch xoay người đi phía sau cầm chén đường hổ tựa hồ là muốn ngăn cản tô dịch mà chu dịch thanh lại cho hắn một ánh mắt tô dịch nghe lấy phía sau không có động tĩnh được rồi đồng dạng không phải nói là không phiền phức các ngươi lập tức liền đi sao hiện tại là thật muốn cùng ta g i ả i trò chuyện sợ không phải thật có cái gì gây bất lợi cho chính mình chứng cứ nắm giữ tại cảnh sát trong tay tô dịch rất bình tĩnh ngâm hai chén trả đặt hai người trước người đa tạng đường h ồ nói tô dịch cũng ngồi xuống mỉm cười nói hai vị cảnh sát muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi đêm qua ngươi nói tám điểm tại bên ngoài uống rượu hơn mười giờ đến nhà liên quan tới thuyết pháp này ngươi bây giờ còn tán thành sao đường hụ cầm b à n bút ký nhìn xem tô dịch Ừm. nói thật có chút không nhớ rõ lắm ngày hôm qua có chút nhỏ nhặt như vậy uống rượu chuyện lúc trước ngươi tổng còn nhớ chứ Ừm. nói thật ta rất muốn trả lời vấn đề của ngươi nhưng bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân xin thứ cho ta không cách nào trả lời có hành trình bản ghi chép tô dịch biết chính mình ngày hôm qua là ở trường học đồng thời năm giờ chiều t r u n g ra cửa trường phía trước hắn còn đang suy nghĩ cảnh sát nếu là hỏi chính mình ngày hôm qua cụ thể hành trình chính mình nên làm thế nào cho phải tô bạch thanh thoạt nhìn không có gì cùng nhau đùa giỡn bằng hưu thích một thân một mình không có người cung cấp thông tin cho chính mình bọn hắn hỏi ngày hôm qua đi đâu rồi thật đúng là khó trả lời nhưng quý thạch thanh đến hắn nói tới tình trạng bệnh của mình chẳng phải vừa vặn có thể che giấu một cái sự thật sao dù cho bọn hắn truy vấn chính mình cũng có nhân chứng có thể chứng minh chính mình gần nhất có đôi khi sẽ nhỏ nhặt không nhớ nổi một chút tình huống tối thiểu so thoạt nhìn che giấu mạnh rất nhiều chỉ cần không có chân chính chứng cứ chính mình lại bao trang một cái chỗ khả nghi như vậy chính mình là vô tội tô tiên sinh chú ý lời nói của ngươi tôi u y đây nói k h n g p h ả là chỉ vấn, cười khổ biểu diễn ta gần nhất có một chút thần kinh bên trên bệnh khả năng sẽ té xịu nhỏ nhặt đồng thời sẽ đánh mất một phần nhỏ ký ức cho nên uống rượu cũng là vì làm dịu cái này triệu chứng không nghĩ tới trước mặt dáng vẻ đường đường tô bạch thanh vậy mà bệnh vẫn là hệ thần kinh bệnh hắn không khỏi nhìn hướng chu dịch thanh chu dịch thanh biểu lộ lại là không có biến hóa không có chút nào bởi vì tô dịch lời nói có chỗ chuyển biến ta nghĩ hiện tại ngươi nói mỗi một câu lời nói đều là thanh tỉnh dưới trạng thái nói đúng không chu dịch thanh bình thản đặt câu hỏi có thể thấy được ngày hôm qua nàng đối tô dịch say rượu mượn cớ có chút để ý đúng vậy cảnh sát tô dịch cũng gật đầu xác nhận đầu tiên nhân chứng đã có quý giáo sư đồng thời vừa rồi hắn còn nói chính mình đi bệnh viện điều tra cũng chính là nói rất có thể còn có ca bệnh hồ sơ đến chứng minh tô dịch lời nói Tốt, chúng ta tra. sẽ điều tra. lưu mẫn n gặp ư ơ i biết sao? chu dịch thanh còn đang chờ chính mình trả lời tô dịch nhìn xem bức ảnh đành phải lắc đầu không quen biết nói cho tô tiên sinh một tiếng ngươi ngày hôm qua tám giờ cùng người chết lưu mẫn từng có tiếp xúc đồng thời còn có qua trò chuyện chu dịch thanh nói câu nói này thời điểm chăm chú nhìn tô dịch nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tô dịch thoáng giật mình lưu mẫn là ngày hôm qua người chết chu dịch thanh ánh mắt vẫn không có rời đi tô dịch mà lại là tại nhà ngươi phụ cận lúc ấy nhìn dáng vẻ của ngươi nhưng cũng không có say rượu cảm giác tô dịch lại là một lục bộ không nghĩ tới chính mình thế mà cùng người chết từng có trực tiếp tiếp xúc bất quá nếu chỉ là h ỏ i t h ă m mà không phải trực tiếp đem mình làm trọng đại người hiểm nghi tô dịch dám chắc chắn giám sát cũng không có đập tới cái gì vẹn vẹn chỉ là có hai người trò chuyện hình ảnh mà thôi chính mình trực tiếp mở b à y liền xong việc cái này ta xác thực có chút nhớ không rõ ngượng ngủng lại nói một điểm ngươi ngày hôm qua bàn giao chính là mười giờ tối về nhà mà giám sát lộ ra chỉ ra tám giờ tối ba mươi ngươi liền đã tại nhà phụ cận đồng thời cùng lưu m ẫ n sinh ra gặp nhau cho nên sau đó đâu ta cùng nàng ở bao lâu sau đó ta lại đi đâu rồi tô dịch nhạy cảm bắt được chu dịch thanh tận lược xoát cái gì đó chính là chính mình sau đó đi làm gì cái này chu dịch thanh còn thuộc về lừa dối chính mình tìm kiếm chính mình hơi biểu lộ trạng thái chu dịch thanh không nói gì mà cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm tô dịch mãi đến mười giây sau mới mở miệng ngươi cùng nàng ước chừng ở một phút sau đó ngươi liền về nhà có hay không sau đó không còn có đi ra qua tô dịch lại lần nữa hỏi thăm phải chu dịch thanh nhàn nhạt lại bổ sung một câu từ giám sát bên trên nhìn là dạng này cái này chẳng phải đúng chu cảnh sát ta cũng nghe đi ra ngươi ý tứ trong lời nói ngươi là đang hoài nghi ta chu dịch thanh từ chối cho ý kiến hoài nghi không thể nói rõ thông lệ hỏi thăm rõ ràng như vậy còn muốn nói thông lệ hỏi thăm đúng không xem ra chu dịch thanh để mắt tới mình đã là không gì đáng trách sự tình vậy liền nhất định còn có sự t ì n h khác để nàng cảm thấy chính mình có hiểm nghi chỉ là nàng nói những này căn bản không tạo thành hoài nghi đối với mình tuy nói chính mình khả năng sẽ là người chết trước khi chết duy nhất tiếp xúc người có thể chính mình sau đó một mực ở nhà lại thế nào đọc thủ từ giám sát bên trên nhìn ta cũng không có gây án thời gian đối với sao vì cái gì hoài nghi ta cho ta một cái lý do liền vẹn vẹn bởi vì ta cùng người chết nói chuyện qua tô dịch cũng không nhanh không chậm hỏi tất nhiên là đánh rằng có ngươi không gấp ta cũng không gấp chu dịch thanh khẽ lắc đầu không có trả lời tô dịch vấn đề tô tiên sinh nói dỡn ta vừa rồi cũng không có cho ngươi một cái xác định đáp án ta cũng không có hoài nghi ngươi chỉ là tại bài t r a tất cả khả năng mà thôi ngược lại là tô tiên sinh hình như có chút cúng lên tô dịch trong lòng cười một tiếng trực tiếp cho chính mình sức ép lên đúng không ta cũng không gấp nói cứng ta gấp cũng là có đủ làm tô dịch ngược lại là không có phủ nhận ân ta c ũ n g lên một cái phổ thông công dân bị trở thành là liên hoàn sát nhân ma ít đổi thành người nào không gấp đây chính là liên hoàn sát nhân ma à, cho dù ai bị chụp xuống như thế một cái mũ đều sẽ ngồi không yên đi hơn nữa chu cảnh sát lời nói cũng không thể giả vờ như nghe không rõ ngươi nói gần nói xa đều lộ ra một k i a thẩm vấn hương vị tại ta có thể không vội sao chính mình phải làm cho chu dịch thanh mục đích đã tới nếu ngươi để ta gấp ta liền gấp hiện tại không gấp ngược lại kỳ quái hơn tô dịch tận lực giải thích thêm vài câu để che giấu chính mình chu dịch thanh khẽ m ỉ m cười tô tiên sinh là cái người có hàm dưỡng hẳn phải biết cảnh sát chúng ta hiện tại đối mặt áp lực rất lớn cho nên hỏi nhiều một chút tóm lại là tốt chớ để ý tô dịch trong lòng nói thầm một tiếng cái này chu dịch thanh quả nhiên thành thục không ít vô luận là lời nói vẫn là thủ đoạn đều tìm không ra ma bệnh chân bốn cay độc hơn nữa nàng nhất định còn cất giấu có quan hệ với chính mình manh mối nàng không nghĩ nói cho chính mình còn muốn để hai người tiếp tục giữ lại tin tức kém từ đó quan sát chính mình chỉ riêng cái này chu dịch thanh liền rất phiền phức đến lúc đó còn có cái chính thắng ca tô dịch mặt ngoài rất bình tĩnh nội tâm lại lập tức gấp gáp chương ba trăm bảy mươi tám cao lĩnh chi hoa thống chi khiết chương ba trăm bảy mươi tám cao lĩnh chi hoa thống chi khiết chính mình tại cái này có thể là một cái yếu đối người bình thường hơn nữa theo giáo sư quý thạch thanh lợi nói đến nói chính mình còn có bệnh đến lúc đó đột nhiên ngất chẳng phải là mặc người ư ớ c hiếp liên quan tới điểm này hắn ngược lại hy vọng chính mình té x ỉ u sau đó biến thân sát nhân ma đi giết người khác trung pi phải so nằm tại cái kêu bị người z tòa dù cho có hàm dưỡng cũng không đại biểu tiếp thu không khỏi hoài nghi tô dịch nghiêm mặt nói biểu thị ra điểm mấu chốt của mình tô tiên sinh vô luận nguyên nhân gì thứ nhất ngươi che giấu ngày hôm qua hành động uy tích thứ hai ngươi che giấu cùng người chết từng có qua tiếp xúc thứ ba ngươi báo cáo sai về nhà thời gian dù cho ngươi thoạt nhìn không có gây án thời gian nhưng chỉ riêng này ba điểm tận lực che giấu liền đầy đủ để ta hoài nghi ngươi chu dịch thanh tại mềm một tay sau đó tiếp tục tạo áp lực ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m tô dịch chính như như lời ngươi nói rõ ràng những chuyện này đều có giám sát có thể bằng chứng ta cần gì phải vung rõ ràng như vậy r ồ i đây tô dịch khẽ lắc đầu sự thật giống như ta vừa rồi nói ta là thật không nhớ rõ theo như lời ngươi nói ta căn bản không có gây án thời gian ta trực tiếp đem ta thấy báo cho các ngươi là được rồi hà tất che che lấp lấp vung như thế không có trình b ộ dối tô dịch cũng nhìn thẳng chu dịch thanh hai người không ai nhường ai ngược lại là để một bên cầm bản bút ký ghi chép đường hổ cảm nhận được áp lực tô dịch hiểu đây là một cái rõ ràng vấn đề tại những n à y giám sát phía dưới chính mình căn bản không cần thiết nói dối mà chu dịch thanh còn hỏi ra những vấn đề này thế tất đang dùng vấn đề tê liệt chính mình tiếp tục quan sát chính mình nàng đến cùng có cái gì có quan hệ với chính mình cực kỳ trọng yếu manh mối che giấu chúng ta sẽ đi điều tra yên tâm tô tiên sinh ân t ô dịch nghi hoặc nhìn về phía chu dịch thanh ta là tin tưởng ngươi chu dịch thanh đột nhiên khỏe miệng nhấc lên đối với tô dịch lộ ra mỉm cười nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức tiêu tán không còn chút tung tích ta tin ngươi cái quỷ rất xấu ngươi tin ta liền ra đại quỷ nhìn thấy bầu không khí trở về bình thường nhiệt độ vừa rồi t ú i đầu ghi chép tồn tại cảm cực thấp đường hổ lúc này nhảy ra ngoài tô tiên sinh cảm ơn ngài phối hợp dù sao ngài là người chết khi còn sống cuối cùng tiếp xúc người、ngươi、nếu là nhớ tới cái gì đầu mối hữu dụng nhớ tới nhất thiết phải báo cho chúng ta đường hổ đưa qua một tờ giấy trên đó viết số di động của hắn đương nhiên đường cảnh quan tô dịch tiếp nhận tờ giấy cười nói vậy chúng ta liền đi trước chu dịch thanh tức thời cũng đứng lên cùng tô dịch tạm biệt t ố t phiền phức hai vị cảnh sát nhất định muốn p h a án còn giang thành một cái an bình tô dịch nghiêm mặt cùng hai người tạm biệt đem hai người nên đến cửa phòng làm việc không phiền phức đều là phải làm ngược lại là chúng ta còn có cái gì vấn đề cần đến tìm tô tiên sinh đến lúc đó ngươi có thể không cần ngại phiền phức chu dịch thanh tại cửa ra vào m ỉ m cười nói ta đi phiền phức đương nhiên phiền phức đừng đến được rồi van cầu nhức đầu tô dịch ngoài miệng lại chỉ có thể nói đương nhiên còn có cái gì vấn đề cứ việc đến tìm ta ta nhất định phối hợp ta liền không tiễn ra tòa nhà văn phòng đường hổ không kịp chờ đợi hỏi chu dịch thanh chu đội cái này tô bạch thanh quả thật hiểm nghi như thế lớn ta nhìn hắn người rất ngay thẳng thật thà nha lại là tiến sĩ lại là lao sư chúng ta có phải hay không quá khích một chút dù sao nhân g i a xác thực có không ở tại chỗ chứng minh vạn nhất việc này chọc ra nói chúng ta không làm chính sự ngược lại là hoài nghi không có hiểm nghi lao sư đối với chúng ta hình tượng lại là một lần giảm điểm hộ tử chu dịch thanh đột nhiên nghiêm túc kêu đường hổ một câu ai như thế nào đ ư ờ n chu m dịch thanh n gấp gấp hơi nhữ mày quét đường hổ một cái còn có tụi trò ít ra bên ngoài mặt đừng bởi vì người ta áo mũ t h ì n h tề giống người liền đối hắn vung lòng cảnh giác biết sao phát l ê người mặt nạ n ra người ác án ma, dạng này án lệ cũng lệ không ít, ngươi lại làm sao k hiểu ô n g hút k n nghiệm. nói chúng ta làm việc không phải nói chuyện cái chứng cứ sao. hắn đều đã có không ở tại chỗ chứng minh, chúng ta đi thăm dò hắn còn có cái gì ý nghĩa Ngươi không h chú chủ phải chỗ thăm h gì Biết, đội, việc cái tại đi cái i làm yếu ta ta ta ta cứ có có đều đã sửa, sao, sao? là ý ý ở dò nếu bắt đến manh mối liền muốn đem nắm dù cho nhìn qua rất n g a n đường đúng đúng đúng đường hổ khiêm tốn gật đầu còn cầm sách nhỏ nhớ kỹ một bút cho nên ngươi nhìn ra hắn đến cái gì chu dịch thanh hỏi hán cái này bệnh có chút đến kỳ quái còn có đây này hán người không sai những cái kia sợ đúng là không cần thiết vung cho nên hắn bệnh tỷ lệ lớn là thật còn có hắn cái khác liền rất bình thường trò chuyện logic cũng rất rõ ràng hơi biểu lộ cũng không có cái gì phát hiện đúng hắn rất bình thường chu dịch thanh nói đến đây kêu một tiếng đúng nàng ánh mắt l a n g lệ phải nói không hổ là chuyên công tâm lý học tiến sĩ vừa rồi tất cả nói chuyện đều tại hắn khống chế bên trong nếu muốn từ trên nét mặt trên tâm lý logic lên điểm phân ra vấn đề gì cái kia không có khả năng chiếu nói như vậy chúng ta cũng không có chứng cứ này làm sao tiếp tục điều tra đi tin tức kém、này. chúng ta biết rõ hắn chưa hẳn biết liên quan tới điểm này ta đoán hắn cũng nhìn ra chúng ta cần phải làm là đem cái này tin tức kém xem như chúng ta chiến thắng bảo vật đem tin tức kém càng kéo càng lớn cuối cùng lớn đến trở thành chúng ta chứng cứ ngươi nói là chúng ta muốn trơ mắt nhìn người khác lại bị ít sát hại nói cái gì đó tiếp xuống đến phái người thay nhau nhìn chằm chằm tô b ạ c h thanh thật tốt nhìn chằm chằm chu dịch thanh niên qua đường h ổ một cái đường h ổ ý bảo hiểu rõ c h ậ n hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đầy mặt hư phấn đúng rồi trụ đội ca lúc nào đến chúng ta tổ này h ắ n ngay tại thẩm vấn mặt khác người h i n g h có lẽ không bao lâu nữa ta thật muốn tận mắt xem hắn là như thế nào phá được như vậy đại án không muốn luôn là đem hy vọng ký thắc vào trên thân người khác ngươi vì sao liền không cách nào phá huống hồ chúng ta cũng là cùng ca đồng dạng mới vừa điều đến chu dịch thanh l ắ t đầu đây không phải là ca truyền thuyết nghe quá nhiều thật rất muốn gặp gặp cái này n g u nhân học tập một cái đương nhiên ta không có chu đội không bằng ca ý tứ chu đội cũng một mực là ta học tập tấm gương đường hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian nhấc tay ra hiệu chu dịch thanh lại nghe không t i ế n đường hồ đang nói gì mà là trong lòng đàng suy tư điều gì bốn tô dịch cuối cùng thở dài một hơi nghĩ đến mười năm trước còn bị chính mình chọc cho xoay quanh tiểu hư chu dịch thanh cùng hiện tại thành t h ủ c a o ảo chu dịch thanh tô dịch rất khó tưởng tượng là cùng một người người theo thời gian lắng động quả nhiên sẽ thay đổi thành t h ủ hắn còn thật sự muốn hỏi một chút lưu hành hiện tại thân ở nơi nào nhưng bây giờ thời gian đ i ể m cùng thân phận của hắn bây giờ lại không thể hỏi ra vấn đề này tô dịch mang theo tiết m ố i như vậy hiện tại tô dịch mục tiêu chỉ có một cái tìm kiếm chính mình chân thực quan hệ nhân mạch tìm tới tin tức hữu dụng nàng biết chu d ị thanh đã để mắt tới hắn tùy thời sẽ còn tìm chính mình như vậy hiện tại cũng không phải lệ mà m lệ mề thời điểm nhiều một ít tin tức hiểu rõ tô bạch thanh người này có thể càng tốt ứng phó cảnh sát còn mặt kia chính mình cũng muốn giải có hay không có cựu nhân càng tốt phòng bị cái kia vụn trộm kẻ muốn giết mình nếu như thế chính mình danh bạ bên trong người phần lớn đều là lao sư như vậy tô dịch liền chuẩn bị thăm hỏi một cái danh bạ bên trong tất cả lao sư văn phòng bao gồm vị t i ê u cao lĩnh chi hoa trong nhà chân dung nhân vật Thống khiết. Trường chi Hữu Duyên gặp lại tô t ô dịch tranh thủ thời gian đi tới trước máy tính tiếp tục tìm kiếm cơ cấu đồng thời đối chiếu danh bạn hiểu rõ lao sư tin tức cùng văn phòng t ô dịch v ố t v ố t cái chán đem như thế nhiều người vật đúng thượng đẳng không dễ dàng xuất phát tán gấu đi tuy nói là tán gấu đối tô dịch mà nói lại là mạng sống như treo trên sợi tóc cây cỏ cứu mạng tô dịch đầu tiên chuẩn bị dọc theo tầng hai chạy một vòng thuận tay gõ gõ sát vách cửa phòng làm việc bởi vì tầng này văn phòng đều là độc lập cho nên mỗi một cái văn phòng đều đối ứng mọi người、Mời、đến chuyến đến chính là một người trung niên nam nhân âm thanh t ô dịch không do dự mở cửa liệt tiến vào mắt là một tên hơi mập trung niên đang cùng một tên khác trung niên thường trả tô lão sư a đến ngồi a thế nào đến đếm thử vũ di đại hồng bảo hơi mập trung niên nhân cử đi nhấc tay bên trong chén t r à nhỏ ra hiệu tô dịch đi qua lương lão sư trương lão sư cũng tại a vậy liền lướt qua một ngụm tô dịch mỉm cười nói hơi mập trung niên nhân là lương thạch hơi g ầ y yếu chính là trường tùng đều là tốt nghiệp tiến sĩ trường học lao giáo sư được sừng trương lão sư trung niên nhân cười cười tô lão sư đều nghe nói tối nay có ngươi tiết mục nhà đến lúc đó ta cái thứ nhất cho ngươi dẫn đầu vỗ tay ha ha cần dùng tới ngươi nhà ta nhất định là cái thứ nhất đúng tô lao sư phía trước nói với ngươi ta cái k i a chất nữ sự tình ấy ngươi đến tô lão sư còn cần ngươi giới thiệu ta nhìn tiểu tống lao sư cũng không tệ ha ha lao trương ngươi người này đừng bởi vì nhà ngươi không có cô đ ư ờ n g liền ghen ghét ta à ta cái k i a chất nữ có thể là phong nhã hào hoa tiểu gia bích ngọc năm nay mới vừa thi nghiên cứu tô lao sư chờ các ngươi nói cái một năm liền có thể kết hôn hoàn mỹ lương thạch vui dạo dực cho ngồi đến một bên tô dịch rót một trẻ trà nơi này lao sư đều thích cho tô bạch thanh tìm đối tượng sao cũng là một cái chất lượng tốt nam tính có tôi i ề n ngoài. Tô dịch lúng túng cười hai tiếng vừa uống t r à một bên cùng hai vị lao sư hàn huyên cũng không lâu lắm liền đứng dậy cáo tử từ hai người bọn họ trên thân cũng không có được đến tình báo hữu dụng thời gian cũng lãng phí hơi nhiều t ô dịch quyết định tăng thêm tốc độ từ tuổi nhỏ hơn một chút bắt tay vào làm không có khoảng cách thế hệ có thể cùng tô bạch thanh từng có thâm nhập giao lưu cũng khó nói t ô d ị c vượt qua mấy cái văn phòng bắt đầu theo thứ tự đập tuổi trẻ giáo viên văn phòng có chút giáo viên tại có chút thì không có ứng thanh hẳn là lên lớp đi đáng nhắc tới sự tình nửa đường tô dịch lại cảm nhận được tròn váng đau đầu vô cùng kém chút té xịu còn tốt ngồi một hồi liền khôi phục sẽ không phải lấy đi của mình m ệ n h không phải người mà là cái này quái bệnh a tô dịch không khỏi nghĩ đến c h ắ t hắn lập tức dứt bỏ ý nghĩ này vẫn là cẩn thận mới là tốt hắn tình nguyện là có người đối với chính mình sinh ra sát tâm cái này bệnh chính mình có thể không phòng được hiện tại đối tô dịch mà nói ngược lại là sáng bệnh có phòng á n tiễn có thể trốn cùng hai mươi cái lao sư trò chuyện vui vẻ về sau t ô dịch phát hiện tô bạch thanh cùng bọn hắn giao tình đều rất nhạt thậm chí đều rất kinh ngạc chính mình sẽ tìm đến hắn nói chuyện hiếm còn không có tô dịch cái này y người bị ép kinh doanh nói chuyện tốt sách cái này tô bạch thanh xem ra thật sự là một người cô đơn tuy nói là đối nhân xử thế đều thật tấm áp nhưng cùng tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách từ những lao sư này trong miệng nói bóng nói gió phía dưới lấy ra một ít chi tiết chính mình trong trường học cũng không có cái gì nói chuyện trời đất bằng hữu tô dịch đi tới người kế tiếp cửa phòng làm việc phía trước mà bên trong người chính là t h n g chi k i ế t phanh phanh phanh phanh tô dịch nhẹ nhàng bên trong cũng không có người ứng thanh cũng không có thanh âm khác chuyển ra chẳng lẽ không tại liền làm tô dịch chuẩn bị rời đi thời điểm cơm mở tô dịch lúc này ngửi thấy một trận lành lạnh mùi thơm tô dịch cùng tống chi khiết bốn mắt nhìn nhau đối mặt tống chi khiết ánh mắt lạnh như băng tô dịch kiên trì mặt ngoài mỉm cười nói tống lao sư buổi tối ngươi tiết mục liền cùng tại ta phía sau nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối chờ chút cùng đi hắn sớm đã nghĩ kỹ giải thích cũng chọn tại nhanh giờ cơm thời điểm tìm tống chi khiết đánh một cái trực cầu bình thường đến nói giữa đồng nghiệp có lẽ sẽ không cự tuyệt đặc biệt vẫn là tô bạch thanh mời có thể tống chi khiết lại lạnh lùng nói không cần. như thế quả quyết cự tuyệt có thể nàng có thể chính là tô bạch thanh duy nhất gặp nhau tương đối sâu người dù sao trong nhà còn có một bức nàng họa tô dịch tự nhiên không thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ còn có việc sao tống chi khiết biểu lộ lạnh lùng lãnh diễm cao ngạo bày ra sinh ra chớ gần tư thái cao lãnh giống một đoá tuyết sơn tuyết liên một mình nở rộ tống lao sư hôm nay nhưng thật ra là đến cùng ngươi nói từ biệt ta nghĩ ta muốn rời khỏi cái này trường học tô dịch mang theo thương cảm nói tô dịch vô duyên vô cớ nói như vậy nhưng thật ra là có chính mình suy nghĩ ở bên trong dù cho tống chi khiết nghi hoặc chính mình vì sao nói như vậy hắn cũng có thể được hắn muốn đáp án nếu như nói tống chi khiết thật cùng mình không quen hoặc là không muốn cùng chính mình có gặp nhau lời nói dựa theo nàng vừa rồi hiện ra tính cách như vậy liền sẽ không có cái gì đặc thù biểu hiện hẳn là sẽ băng lãnh vẫn như cũ nếu như mặt khác nàng biểu lộ tối thiểu sẽ có biến hóa tối thiểu hỏi một chút chính mình muốn hay không đi thôi tô dịch sau khi hỏi xong chờ đợi tống chi khiết đáp lại thật không nghĩ đến nàng chỉ là nhàn nhạt liếc tô dịch một cái d ứ t k h o á t nói hữu duyên gặp lại tô lao sư tô dịch k h ỏ miệng giật một cái từ đại gia vừa rồi nói do bên trong hắn đã biết tống chi khiết là đối người nào đều như vậy băng lãnh cũng không phải là nhằm vào tô dịch cho dù là hiệu trưởng đến nàng cũng nhiều lắm là h ỏ i t h ă m tốt xem ra nàng đích xác là cùng chính mình không quen như vậy gian phòng của mình bên trong cái tia to lớn tranh trần dung lại là vì sao xuất hiện chẳng lẽ thật là chính mình thẩm b i ế n nàng tô dịch nhẹ gật đầu tiếp tục phát ra cái cuối cùng đặt câu hỏi chúng ta phía trước nhận biết sao nhìn thấy tống chi khiết ánh mắt n g h i hoặc tô dịch biết nàng không có lý giải chính mình vấn đề ta nói là chúng ta ở trường học cộng sự ba năm như vậy ba năm trước chúng ta có từng thấy mặt sao tô dịch vì chính mình đầu dường họa không thể không lại lần nữa họ tham hỏi nhiều hỏi một chút tổng không sai tống chi khiết đột nhiên xứng sở thế nhưng chính là cái này biểu tình sửng sốt một chút để tô dịch nắm lấy một cái chính dù cho tống chi khiết che giấu rất tốt hắn cũng có thể nhìn ra cái này xứng sở không phải vì cái gì tô dịch sẽ hỏi ra vấn đề như vậy mà là đối với vấn đề này bản thân giật mình chẳng biết tại sao xứng sở cùng đối v ấ n đề bản thân xứng sở vô luận là khoảng cách vẫn là trạng thái khác nhau rất lớn quả nhiên hình như tìm tới chỗ để đột phá ta cùng nàng phía trước có lẽ thật nhận biết liền làm tô dịch cho rằng tống chi khiết muốn bình thường trả lời chính mình thời điểm lại không nghĩ rằng tống chi khiết lại lần nữa đóng lại cánh cửa này ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cái này nàng rõ ràng đối vừa rồi vấn đề của ta biểu thị ra không giống bình thường kinh ngạc nhưng bây giờ là tại phản bác cũng chính là nói từ tô bạch thanh thị giác xuất phát như vậy hai người đích thật là không quen biết như vậy có lẽ chính là nàng đơn phương nhận biết mình tô dịch có chút đầu mối tô lao sư ta còn có một ít chuyện tống chi khiết trực tiếp đánh gãy tô dịch thi pháp s ắ c mặt lạnh lùng đối với ô d ị gật đầu một cái liền bước chân dài ngay trước mặt ô d ị đóng lại frank ô d ị không có chút nào phòng bị liền bị nhốt ở ngoài cửa đột nhiên như vậy sao t r ư ơ n g ba trăm tám mươi da trắng mỹ mạo khí chất tốt chân dài nàng có một m t ư n g ba t tám da trắng mỹ mạo khí chất tốt chân dài nàng có m m t cũng coi như đ à o đến một chút điểm tình báo tối thiểu biết tống chi khiết thật có thể lúc trước nhận b i ế t mình nhưng mình đầu giường vì cái gì mang theo tống chi khiết đây là một điều bí ẩn nếu không trực tiếp đem họa đưa cho tống chi khiết nhìn nàng một cái cái gì phản ứng tô dịch một bên nghĩ một bên tiếp tục gõ cửa còn không có trò chuyện mấy cái liền đến giờ cơm các lao sư phần lớn đi nhà ăn ăn cơm mười chín không không kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu hiện tại mười bảy không không ra mặt tô lão sư tô dịch cũng chuẩn bị đi nhà ăn lắc lư liền tại hắn đi phòng ăn trên đường thời điểm có một vị nam tính đem hắn gọi lại mang theo kính đen mặc một thân màu xám âu phục tặng lão sư làm sao vậy tặng tiên văn tô dịch đặc biệt từ cơ cấu tin tức bên trên nhìn qua hôm nay biểu diễn người cho nên biết hắn hắn là tối nay người chủ trì một trong tô lão sư chúng ta bây giờ tại làm sau cùng diễn tập chuẩn bị chúng ta hẹn bốn giờ rưỡi ngươi có phải hay không quên tặng tiên văn nhẹ nhàng t h ở phi phò nhìn ra hắn là đặc biệt tìm đến mình tô dịch n g sở a ngượng ngùng ta vừa rồi đang bận tô dịch thuận thế lấy điện thoại ra xem xét thật đúng là có mấy cái m i s s c o n điện thoại của hắn là chấn động trạng thái tô dịch vừa rồi một mực nhìn lấy nói chuyện phiếm thật không có thời gian nhìn điện thoại không có việc gì còn có thời gian ngài nhạc khí mang theo s a o nếu không chúng ta trước đi hội trường nhìn xem trên cơ bản liền cùng hôm trước không sai bịt lắm liền hơi lại đúng đúng kịch bản cùng vị trí để phòng chỗ sơ xuất nhạc khí tô dịch mới nhớ tới c h ư a hôm nay tại xe chỗ ngồi phía sau có một cái đàn guitar xem ra chính là dùng để tối nay diễn tấu bất quá chính mình thật là không biết ta còn muốn như thế nào cân nhắc cùng t à n g tiên văn nói bởi tối chính mình có thể lâm thời có việc t à n g tiên văn liền tranh thủ thời gian chạy ra vừa đi còn một bên trách móc tô lão sư đại hội đường hà ta trước đi tìm lăng lão sư hắn cũng không có tiếp điện thoại cho ta bận rộn tô dịch căn bản không kịp gọi lại hắn bất quá cũng dâng lên đi trong xe nhìn xem tâm tư trước cầm bên trên nhìn xem tình huống chứ sao đi tới phụ cận chính mình dừng xe địa phương t ô dịch mở ra chỗ ngồi phía sau đem túi đàn g h i t a đem ra t ô dịch lại cảm thấy trong túi sách này như thế nào cảm giác xúc cảm có một chút không đúng bên trong cũng có một chút dị hưởng thứ gì rơi rồi sao hắn trực tiếp mở ra khóa kéo chuẩn bị nhìn xem có phải là đàn g h i t a phá hỏng nhưng lại tại t ô dịch kéo ra một máy mắt một cỗ mùi máu tươi trôi giặt đến t ô dịch trong lô mùi lây là t ô dịch không dám dùng sức kéo mở mà là lén lút kéo ra một góc ta đi t ô dịch hướng bên trong lúc nhìn bên trong vậy mà máu me đầm địa đàn g u i t a bên trên tràn đầy vết máu cùng của máu nồng đầm gì sắc vị nháy mắt để t ô dịch lương phát lạnh lập tức đem hắn kéo về thực tế cảm giác cấp bách lại một lần nữa dâng lên mình cũng không có như thế đầy đủ thời gian đây chính là tại ác ma trò chơi nên n ắ m chắc mỗi phút mỗi giây kém chút lâm vào sân trường này bầu không khí bên trong thử vong có thể là thời khắc đều tại bên cạnh mình tô dịch nhẹ nhàng đem khóa kéo kéo lên đ i ể m nhiên như không có việc gì đem đàn guitar thả lại chỗ ngồi phía sau mà chính mình thì ngồi ở chủ điều khiển hắn không có khởi động xe mà là gọi một cú điện thoại cho gần nhất cầm hành lại mua một cái giống nhau như lúc đàn guitar xin nhờ bọn hắn đưa đến phòng làm việc của mình cửa ra vào còn tốt vừa rồi mở ra đàn guitar thời điểm vẫn là tại xe chỗ ngồi phía sau bên trong xe của mình là có phòng dòm màng hẳn là không có giám sát đập tới mà chính mình thế tất lại không thể cầm thanh này đấm máu đàn guitar khúc biểu diễn lại phòng ngừa có người hoài nghi như vậy tô dịch chỉ có mua trước một cái đồng dạng đàn guitar lại nói thanh tia đàn guitar hắn hận không thể hiện tại lập tức tiêu hủy có thể hắn không có cách nào làm như thế bởi vì vô luận là đi nơi nào tiêu hủy chỗ này đều có giám sát cho dù thanh tẩy đều làm không được hơn nữa chu dịch thanh nếu hoài nghi mình như vậy bên cạnh mình nhất định đi theo người chú ý đến chính mình động tĩnh cái kia đều không t i ệ n thậm chí cái đồ chơi này mang về nhà thanh tẩy cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhất vạn nhất là ngày hôm qua người k i a máu t ơ i đây chính mình đổ vào nhà mình g a o nước trong b u ồ n cầu vạn nhất bị kiểm tra đi ra làm sao bây giờ thanh này đàn ghi ta lập tức thành khoai lang bằng tay tô dịch tuyệt sẽ không ăn ngay nói thật đi đem cái này một cái manh mối nói cho cảnh sát hắn chỉ có che giấu xuống hiện tại tốt nhất chính là bình yên vô sự để thanh này đàn ghi ta yên tĩnh nằm trong xe sau đó chính mình lại nghĩ biện pháp tìm một chỗ tiêu hủy nó hiện tại thành thị giám sát nhất định rất phát đạt chính mình lại làm như thế nào không có chút nào sơ hở tiêu hủy nó đây t ô dịch rời đi xe bình thản ung dung đi nhà ăn như ăn cơm hắn rất m a u ăn xong đồng thời cầm hành điện thoại rất nhanh liền đánh tới nói cho hắn tại văn phòng cửa ra vào chờ đợi giao tiếp bởi vì một cái đàn guitar hơn bạn cầm hành người cũng không dám đi tại t ô dịch thuyết phục phía dưới cầm hành người đem đàn guitar đặt ở văn phòng bên trong liền rời đi kể từ đó trừ phi tận lực đi thăm dò nếu không phụ trách theo dõi chính mình người nhất định cũng không biết chính mình làm một cái mới đàn guitar t ô dịch lập tức đi tới văn phòng một cái đàn guitar yên tĩnh nằm tại cái kia tranh thủ thời gian mở ra xem xét chạm đến bên trên đàn guitar một máy mắt c h vừa rồi hắn đụng phải túi đàn guitar thời điểm liền khôi phục một chút liên quan tới đàn guitar diễn tấu vạn nhất ngày hôm qua cô nương kia trên thân có manh mối chỉ hướng đàn guitar một như vậy sẽ đem sẽ là chính mình chứng minh tốt nhất tiếp lấy chỉ cần tìm cơ hội đem đàn guitar tiêu hủy như vậy tất cả đều đem khôi phục như lúc ban đầu có thể tô dịch t ấn tượng có thể là vô cùng rõ ràng chính mình ngày hôm qua trong nhật ký cũng không có ghi chép chính mình dùng đàn ghi ta giết qua người vì sao chính mình đàn ghi ta tràn đầy màu tươi tô dịch đầu lại bắt đầu có chút đau ao ngong ngong tô dịch điện thoại chấn động không cần phải nói chính là tằng tiên văn tô lao sư ngươi người đâu tới rồi sao ta liền tại một bên lập tức đến tô dịch cúp điện thoại lập tức tiến đến diễn tập đi tới hội trường bên trong tô dịch phát hiện hội trường vô cùng lớn bố trí cũng rất đúng chỗ bầu không khí cảm giác mượi phần chỗ ngồi không sai biệt lắm có một trăm năm mươi sếp mỗi sếp có thể ngồi ba mươi sáu người cũng chính là nói có thể tiếp nhận năm nghìn bốn trăm hơn người tô dịch c ó n đàn ghi ta bộ dạng hiển nhiên một cái u b u ồ n khí chất xoay ca các học sinh liên tiếp quay đầu tô lão sư ngươi có thể tính đến rồi xin lỗi tới chậm không có việc gì ngươi so lăng lão sư đáng tin cậy nhiều ta tìm một vòng hắn đều không thấy tăm hơi điện thoại cũng không tiếp ngươi nói một chút nhưng làm ta gấp chết đến cùng tô lão sư điều hành một cái vị trí kiểm tra một chút bộ phối hợp cùng làm đi thằng tiên văn kêu gọi xung quanh học sinh tô lão sư bên này một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ học sinh v ỏ mặt đem tô dịch hướng dẫn đến chỗ hắn ở mà lúc này tống chi khiết thì mặc hát sắc váy liền áo cầm đàn xẹo lộ từ trên đài đi xuống nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy tô dịch nhưng liền như là nhìn thấy không khí cùng tô dịch sượt qua người thật là thơm tô dịch lại lần nữa ngửi thấy cái kia lành lạnh mùi thơm s ắ c thực dễ ngửi không g â y múi cùng nàng rất phối hợp chính là tống chi khiết trải qua bên cạnh mình thời điểm tô dịch ngược lại là thầm giật mình hắn không nghĩ tới tống chi khiết thế mà như thế cao làm nàng trải qua thân cao một trăm tám mươi năm chính mình thời điểm thế mà không có kém bao nhiêu tô dịch nhìn một chút chân của nàng cùng dậy dày là một đôi hát s ắ c s ừ n núi cùng giày da nhỏ làm ra một chút tăng cao tác dụng nhưng cũng không có quá khoa trương cũng chính là nói nàng nguyên bản thân cao tối thiểu có một trăm bảy mươi tám ôi trời ơi trung cực người mẫu thân cao nhìn xem tống chi khiết váy liền áo phía dưới trắng non chân dài không khỏi âm thầm sợ hai thằng phục á i này là thật ra trắng mỹ mạo khí chất tốt chân dài nàng có một m tám tô dịch hình như đối tô bạch thanh treo tống chi khiết chân dùng đột nhiên hiểu được lòng thích cái đẹp mọi người đều có cao linh chi hoa người đều là mộ cái này cao lĩnh cao là thật cao nhà chương ba trăm tám mươi một nàng là một khối băng a chương ba trăm tám mươi mốt nàng là một khối băng a tô lão sư nơi này phía trước nữ học sinh thừa dịp tô dịch suy tư công phu đã đi tới chính giữa sân khấu hướng tô dịch phất tay thăm hỏi tô dịch mỉm cười tiến lên ngồi tại chính giữa sân khấu một cái giản lược trên ghế chân cao đem đàn ghi ta lấy ra loay hoay mấy lần nhẹ nhàng tạo động sau đó bắn ra một khúc ôn hòa giai điệu nhảy vọt nốt nhạc tựa như vào đông ở giữa một sợi ánh nắng ấm áp ở một bên tiểu đoàn thể nữ sinh không khỏi xì xào bàn tán a thật lợi hại ngươi nhìn tô lão sư cái này đàn ghi ta đạn nước chảy mây trôi nếu là hắn đi làm diễn viên ca sĩ gì đó tuyệt đối là đ ì n h lưu tô lão sư cũng không hiếm thỏa đáng a nhân ra bối cảnh gì lại là cái gì trình độ tô lão sư lạnh nhạt nội liễm bạch n g u y ệ t quang a về ngoài anh tuấn tiêu sái cử chỉ cao quý trang nhã hơn nữa để lộ ra thâm trầm cùng phạm vị tốt tốt cái này đều cái gì cùng cái gì các người đám này tiểu nữ sinh có một q u y ề n phát nữ sinh đánh g â y một bên nữ sinh hình dung lắc đầu phát biểu ý kiến của mình các ngươi nhìn đều quá p h i n diện nếu biết do hiện tại người chỉ xem mặt ngoài là nhìn không ra gì đó nhân ra bí mật là cái dạng gì ngươi biết không đừng đem fans hâm mộ vòng tròn cái kia một bộ chuyển tới cái này tới n h a ngươi lần này hình như tô lão sư sẽ là cái gì tội ác t ạ y trời người liền ngươi tâm nhãn nhiều nhất nữ sinh vừa quay đầu chế n ạ o cười nói quá độc quá độc tô lão sư nếu là xuất đạo nàng chính là tư sinh phạm lòng ham chiếm hữu còn cực mạnh một bên lại có nữ sinh trêu ghẹo nên vốn tóc nữ sinh ha ha nhân gia chia sẻ phèn sơ mộ nàng hận không thể toàn thế giới liền nàng một người thích tô lão sư ngươi đừng nói tuyệt đối tư sinh đến lúc đó ngươi trốn g a đình bên trong đi bị bắt có thể tuyệt đối đừng nói nhận biết chúng ta hử yên tâm vốn tóc nữ sinh hừ lạnh một tiếng yên tâm cái gì tôi a tuyệt đối k h n n g ó nhận b i dịch người. Vốn t、e、thành đoàn, thành đoàn. hôm i p h nay muốn đàn hát khúc mục là một bài lao ca vô danh chi bối cũng coi là một bài thích hợp sinh viên đại học dốc lòng ca khúc có thể đối với bọn họ đến nói là lao ca đối với tô dịch đến nói lại là không có ra hai năm c a khúc mới thoáng hừ h ừ gậy gậy tô dịch rất nhanh liền hạ tràng đi theo nữ sinh tiến vào bên trái hậu trường hậu trường tổng cộng có hai bên trái phải căn phòng bên trái nhỏ thông đạo cũng so với tiểu là cho một mình biểu diễn tiết mục người chuẩn bị lối vào cũng thuận tiện nhân viên công tác tại k h á c một bên chuẩn bị công cụ mà phía bên phải thì là phòng lớn tất cả quần thể tiết mục người biểu diễn đều từ cái kia vào tràng ra sân tô dịch một mình đi tới hậu trường nói là hậu trường thực tế chính là một hàng không thường dùng văn phòng trở thành hậu trường phòng nghỉ t ô dịch nhìn xem có một cánh cửa mở ra t ô dịch thuận thế đẩy cửa ra lại không nghĩ rằng bên trong ngồi ngay tại điều chỉnh thử đàn xẹo lộ tống chi khiết t ô lão sư t ô dịch phía sau đột nhiên toát ra một bóng người đinh lão sư t ô dịch nhìn người tới cũng là một vị tuổi trẻ nữ tính lão sư buổi chiều t ô dịch mới vừa tìm nàng l à m nhảm qua cắn cái kia vừa vặn ngươi cùng tống l ã o sư một d â n a lão đường chỗ ấy tổng xảy ra sự cố ta đi nàng cái kia mang đợi chiếu cố một chút nàng ân t h t ngươi đi đi ta liền tại cái này đợi t ô dịch gật gật đầu cậu còn không được có thể cùng tống chi khiết chờ lâu một hồi đó là không thể tốt hơn cái này nàng cũng không có mượn cớ đuổi chính mình đi đi tống lao sư ta đi trước ca được tống chi khiết không có nhiều lời cũng không có mỉm cười liền rất lạnh lùng đáp lại một cái tô dịch trong lòng thầm nghĩ liền cái này tính t ì n h lạnh không thể lại lạnh nếu không phải nàng đối xử như nhau đối mọi người đều là như vậy sợ là sớm có người nói nàng lời nói xấu thật là cao ngạo l ạ n h lạnh tô dịch con đàn đ i t a đi, đi b ả o đồng thời đóng cửa lại chậm rãi đi tới trên g ế hiện tại còn sớm chúng ta là chín giờ sau đó tiết mục ân tống chi khiết lạnh nhạc đáp lại cũng không ngần đầu ngay tại loay hoay nàng đàn xẹo lộ tống lao sư n g ư ơ i đàn xẹo lộ là từ nhỏ liền học sao ân n g ư ơ i khác không nếu không ta đi giúp ngươi mua trái nước không cần ừng tống lao sư ta cũng rất yêu thích thơm nhạc gần nhất ngươi thích n g h e ai ca tô dịch đem đàn ghi ta lấy ra nhẹ nhàng vỗ vỗ không thích n g h e bài hát đau đầu tô dịch cảm nhận được giống như lúc t r ư ớ c s dù kỳ tầm thường lạnh lùng tán gẫu căn bản trò chuyện không đi xuống mặc kệ thời gian cấp bách ta thế tất yếu cùng cái này hiện tại đầu mối duy nhất đáp lời trước suất kỳ chế thắng ta thổ v n g ư ơ i có mệnh càng càng hay không a tống lao sư nhìn xem túi đầu tống chi khiết tô dịch lần thứ hai xuất kích nhưng mà lần này tô dịch lại lần nữa không có nghe được trả lời tống chi khiết tựa như nhìn xem đàn xéo lộ mê mẩn đồng dạng có thể là ngươi đều tại ta trong đầu chạy một ngày lại lần nữa cắm ở trong cổ họng tống lao sư tống lao sư tô dịch không ngừng cố gắng tranh thủ thời gian hoán đổi với tống chi khiết mấy tiếng ân tống chi khiết tựa như vừa vặn nghe đến đồng dạng nâng lên nhìn tô dịch một cái ta phát hiện có người thầm mến ngươi thừa dịp cơ hội lần này tô dịch trực tiếp mở lớn mà khi tô dịch bột u miệng nói ra một nháy mắt tống chi khiết lại lần nữa cúi đầu tô dịch một chán hát tuyến ai vậy ta a ai vậy ta a tô dịch ở trong lòng lặp lại hai lần trong lúc nói chuyện với nhau cho tâm trạng mới để nằm ngang ngươi vì cái gì loạn động đồ vật của ta tô dịch lại lần nữa tìm tới một cái khe hở cắm vào ẩm lập tức một trận ồn ào đàn xeo lộ tiếng vang lên tô dịch khoe miệng giật một cái động cái gì t h â m ta t h â m ta thổ vị tình hoài nói một nửa rất khó chịu ngươi có biết hay không tống chi kiết h không dễ chơi đ â y là gặp phải đối thủ tô dịch trong mắt hơi h í p tốt tốt tốt bước ta ra tuyệt chiều đúng không đến điểm không cần đối thoại tô dịch quấn lên tay áo tống lao sư ngươi kỳ thật rất giống như là ta chơi qua một trò chơi ta tô dịch vừa mới nói hai chữ liền bị đánh gãy phía trước dao động tô lao sư phiến phức kiến tính một điểm Tống Chi không i ế m mắt ánh ê có loại n g tựa hồ l n loẹn liên tại không khí bên trong sen lẫn lanh ý thời điểm tô dịch trực tiếp lại đổ một thanh băng khối để trang diện nhiệt độ lại lần nữa chợt hạ xuống đến âm tống chi khiết lần này lại không cách nào giả vờ như không nghe thấy dáng dấp tô dịch liền chọn tại tống chi khiết cùng nàng đối mặt thời điểm thần tốc mở miệng tống chi khiết không có trốn tránh tô dịch ánh mắt đang nghe rõ sợ tô dịch bốn chữ sau đó nàng n g ầm miệng khít một hơi bốn mắt n h ì nhau n tô dịch không nói gì tống chi khiết cũng không có nói chuyện nếu là có thứ gì có thể cấp tốc đánh vỡ l ệ n h lùng hàng rào lời nói đó nhất định là quan hệ nam nữ đông đông đông cuối cùng trận này không tiếng động chiến đấu không có khói thuốc súng cũng không có thắng bại tại tiếng đập cửa bên trong kết thúc tô lão sư tống lão sư người tới chính là có vẻ hơi thợ tặng tiên văn ngượng ng n ng n lăng chính phong lăng lão sư người này liên lạc không được quá không đáng tin cậy đột nhiên làm mất liên lạc bất quá không biết có phải hay không là trong nhà xảy ra chuyện gì hại được rồi hắn là cái thứ tám tiết mục nếu như chờ tiệc tối bắt đầu còn không có liên lạc lên lời nói hai người các ngươi tiết mục có thể muốn hướng bên trên t h u ậ n r ờ i a là dạng này a t ố t không có vấn đề tô dịch lúc này biểu thị ra đã hiểu là dạng này tô lão sư ngươi vốn là cái thứ chín tiết mục tống lao sư là cái thứ mười như vậy hiện tại cái thứ bảy tiết mục là hợp sướng cho nên để tống lao sư đàn xéo lộ diễn tấu xếp tại cái thứ tám a tiết mục đến xen kẻ đến cũng chính là nói tô lão sư đàn hát vẫn là bảo trì không thay đổi bất quá thời gian có một chút biến hóa sau đó tô lão sư sau đó tất cả tiết mục đều hướng về phía trước rời a ok tô dịch mỉm cười nói ok cái k i a tống lao sư liền p h i ề n tại à, tặng tiên văn đối với tô dịch cười nói sau đó lại hướng về tống chi khiết nói một câu được tống chi khiết lời ít mà ý nhiều không mất cao lãnh nữ thần phong phạm nói thật có thể tại trong hiện thực nhìn thấy dạng này nữ sinh cũng là thật làm cho tô dịch cảm thắng không thôi lau mắt mà nhìn loại này vô điều kiện cao lãnh xuất phát từ bản ý của nàng Cũng c đại biểu hơi o coi lao nàng nhẹ, cũng không luận này Nàng chính mình mà sống. Tống mà là gì giới đối đi cái cái tiết cái thế tục bất thế tứ. thứ Tô phụ họa chỉ thứ mục có vì mục sư sư chút hàn huyên gian phòng bên trong lại lần nữa còn lại hai người bất quá tự nhiên không có tiếp tục vừa rồi rằng co tống chi khiết lấy điện thoại ra mở soát mà tô dịch thì thăm dò tính hỏi một câu tống lao sư quả nhiên cũng không, có thu hoạch được đáp lại. Dịch cũng không có từ bỏ giữ gìn mối quan hệ là bước đầu tiên tống lao sư có hay không mời người họa qua chính mình tranh chân dung vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì cung đ á p lại xem ra cái này tống chi khiết là triệt để mặc kệ chính mình trên đời không có việc khó chỉ cần chịu từ bỏ tô dịch tại thử nghiệm không có kết quả về sau không thể không chức đ ỉ n h chỉ tiến công hắn ngược lại nhìn về phía điện thoại của mình hắn phải hào hào lục soát một chút một hồi khúc mục tìm xem vô danh chi bối t ừ nhi có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là cái này internet bên trên thế giới này thế mà không có vô danh chi bối cái này một ca khúc như vậy chính mình tại sao lại đem vô danh chi bối bài hát báo lên tô d ị c cảm thấy nghi hoặc vì cái gì cái này t ô bạch thanh lại tại sao lại biết vô danh chi bối bài hát này hắn đi qua thế giới của mình tô dịch vừa nghĩ tới đây liền không dừng được nào ông một tiếng hắn nghĩ tới một cái cũng không hy vọng nhìn thấy khả năng tô dịch đã sớm cảm thấy cái này phó b ả n bên trong người cũng không phải nở bờ cờ như vậy cái này phó b ả n cũng không phải là đơn độc tồn tại chỉ có cái này đơn độc biên tập một đoạn thời không mà là chính thức có được hoàn chỉnh mốc thời gian thế giới tuyến thế giới chính mình xuyên qua đến bọn hắn thế giới bên trong như vậy bọn hắn đâu chẳng lẽ cũng có thể đi tới thế giới của mình bên trong nếu như bọn hắn cũng có thể đi tới thế giới của mình cái kia nói cho cùng ai mới là trò chơi còn c h ư a n g nếm có biết tô dịch biết chính mình nghĩ có chút nhiều nhưng thông qua cái này một cái chi tiết nhỏ hắn không khỏi phát tán tư duy cái này ác ma trò chơi đến cùng là cái gì tình huống chính mình thế giới này chẳng lẽ cũng sẽ là ác ma trò chơi bên trong một cái nho nhỏ phó bản nếu như ta xuyên qua đến tô bạch thanh trên thân như vậy hiện tại hắn đâu sẽ xuyên qua đến trên người ta sao tô dịch suy nghĩ một chút đã cảm thấy dùng mình suy nghĩ một chút chính mình bị một cái liên hoàn sát nhân mà khống chế thân thể cái kia phải có nhiều khủng bố t ô dịch tranh thủ thời gian loại bỏ ý nghĩ này dù sao hiện tại cũng không có, có người chiếm dụng thân thể của mình tình huống theo ác ma trò chơi quan phương sổ tay đã nói tiến vào ác ma trò chơi thời điểm thân thể có thể là cũng sẽ đi theo tạm thời ở vào ác ma thế giới trò chơi bên trong cho dù là một chút phó bản không phải dùng thân thể của mình thân thể cũng sẽ biến mất tại hiện thực cũng không lưu lại tại hiện thực bên trong Liên tại, Tô dịch suy nghĩ lung lần, lấy là tại thời điểm. Ông ông. điện thoại hiệu ngoại nghĩ tung Ông ông, chấn động chính Quang trưởng nữ thông qua chính mình Tô Tô xét, Dịch Dịch Dụ Chu cháu hào suy qua xem ra chỉ thấy chính mình cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép bên trong đứng m ũ i chịu xào chính là một câu như hoa như ngọc cháu ngoại n g o n nữ t ô dịch khỏe miệng kéo một cái bốn rất nhanh thời gian liền đi tới bảy giờ tối mở màn tất cả nhân viên nhà trường lãnh đạo đều ngồi ở hàng phía trước còn có trở về trường học cũ kiệt xuất xí nghiệp ra trở. các học sinh cũng đều ý mừng rào rạt cùng đợi tiệc tối mở màn ngồi ba tầng trong ba tầng ngoài hội trường trang trí phong cách rất kiểu dáng châu âu cho nên thoạt nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy giống như là nước ngoài dạp hát sân khấu đồng dạng t ô dịch bên trái hậu trường lối vào nhìn thấy tiệc tối bắt đầu tăng tiên văn k h vũ hiên tôi n kính c á các các dịch nghe lấy tặng tiên văn mở màn quả thật có chút hoài niệm trường học thời gian rất nhanh cái thứ nhất tiết mục ca tổ quốc vũ điệu dân tộc liền lên diễn mà tô dịch thì là lặng lẽ đánh giá hàng trước vị trí bởi vì vừa vặn cái tia cháu ngoại ngoan nữ cho chính mình phát xong dấu chấm hỏi sau đó chính mình cũng không trở về ngược lại là hiệu trưởng chu quang dụ ken kết một trận phát hắn nói cho chính mình hắn cháu ngoại nữ đã đến trường học một hồi liền sẽ ngồi tại hàng phía trước quan sát biểu diễn để chính mình thật tốt nắm chắc tô dịch sắc mặt tối đen ta còn nắm chắc cái gì nắm chắc bị ngươi cho mang sai lệnh đi lên chính là như hoa như ngọc nhân ra không chừng nghĩ như thế nào ta đây sợ là đụng phải cái quái ra hỏa bất quá tô dịch đối với tô bạch thanh bề ngoài là t i tưởng cho là hắn vẫn là có cơ hội bằng vào tướng mạo lớn tiếng dọa người tô dịch lần này tới đến bên cạnh chính là vì tìm xem cái này cháu ngoại nữ hắn không có nghe kém quý thạch thanh có thể là cùng mình nói vừa rồi chu hiệu trưởng cũng tại trong tin tức đề cập là chính mình coi trọng chu hiệu trưởng cháu ngoại nữ nhìn vừa ý lúc ấy chu hiệu trưởng liền tại một bên nhìn thấy tô bạch thanh đối với hắn cháu ngoại n ữ n g â y người lúc này liền đánh nhịp muốn t á c hợp bọn hắn nhận biết tất nhiên là tô bạch thanh có chỗ chú ý người như vậy hắn cũng nhất định phải lên tâm tư gặp mặt cái này cái gọi là cháu ngoại nữ cùng mình rốt cuộc có hay không liên quan có thể trong lòng của hắn lại một mực lo sợ bất an ta chu hiệu trưởng a lấy tô bạch thanh tính cách làm sao coi trọng ngươi cháu ngoại nữ hắn đừng không phải đem ngươi cháu ngoại nữ trở thành con mồi đi chương ba trăm tám mươi ba liên hoàn giết người sự kiện nhật ký của ngươi ta xem qua một chương ba trăm tám mươi ba liên hoàn giết người sự kiện nhật ký của ngươi ta xem qua thượng bởi vì người thực sự lạ quá nhiều tiết mục đang tiến hành ánh đèn càng là ưu ám tô dịch trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm được chu hiệu trưởng nói tới cái kia chất nữ đợi đến tô dịch nhìn một hồi Về văn phòng p h lại á tôi hiện tống chi khiết h tống k đã n g t ạ Tô dịch cầm một t r a n g giấy chính là vừa rồi hắn nghĩ tới lời bài hát lại lần nữa quen thuộc một lần sau đó t ô dịch điện thoại lại lần nữa truyền đến thông tin là cháu ngoại nữ t ô dịch lại hỏi hào sau đó cuối cùng lựa chọn phát một câu ngươi tốt ta là ngọc thụ lâm phong thật lớn bên ngoài sinh đem ý lệnh quán triệt đến cùng đi lấy xấu hổ chữa trị xấu hổ tốt lại thành công thu hoạch một cái dấu chấm hỏi mời ngài thả tôn trọng một chút t ô dịch nhìn xem tiếp lấy gửi tới thông tin thở dài một hơi xem ra đối phương là đứng đ a n treo chính mình cái này không đáng tin cậy cử động có thể dẫn tới đối phương bất mãn hại cái này có quan hệ gì chỉ cần có thể gặp mặt làm nhảm một làm nhảm liền được mặc kệ hắn chính mình cũng không phải là thật muốn theo đuổi nàng cùng nàng nói cái yêu đương tô dịch thái độ tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn vậy ta cũng đứng đắn ngượng ngùng mạng m ộ i mới vừa đệ đệ ta đang chơi điện thoại ta quản hắn tin hay không phát lại nói đối phương không có về thông tin tô dịch cũng không có ý định về dạng này là được chờ mình biểu diễn xong xuôi lật về một thành chính mình lại đối nàng tiến hành một cái bữa ăn k h u y ê mời chắc hẳn nàng có lẽ sẽ không cự tuyệt tô dịch đối vớt i hiện chính mình ạ i nhan trị ve ẫ n khẳng định,、lại、đến một bài thế giới này xem như là lại bài cho cao thế độ một giới x mới như bản chẳng phải là tương vọng. khúc hát, phải hy dịch là là bài gốc đối có một Tô đây đàn guitar hồi tưởng đến trong xe thanh kia thấm đầy máu dịch đàn guitar trong lòng cũng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma tô dịch có thể là hiểu rõ vô cùng ác ma cho chơi nhìn như do ó êm sóng lặng hôm nay rất có thể cất giấu đối với chính mình sinh mệnh sinh ra nguy cơ sự kiện hiện tại là đi tới cái này cái phó bản g ngày thứ hai đã bị cảnh sát tìm hai lần hơn nữa trong xe còn phát hiện một cái tràn ngập máu tươi đàn guitar đã ám hiệu tiếp xuống tô dịch phải đối mặt nhất định không đơn giản rất có thể thoáng phất lờ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này có thể hắn tạm thời lại không có biện pháp không có nguyên thân ký ức hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu đúng là hiểu rõ người bên cạnh bên cạnh sự tình nếu như có thể giống đàn guitar đồng dạng khôi phục vậy liền không thể tốt hơn tô dịch suy tư ở giữa tống chi khiết chẳng biết lúc nào đã về tới văn phòng lại lần nữa ngồi tại trên ghế soát lên điện thoại tô dịch không có l ấ y chán tống chi khiết đã biểu lộ không muốn cùng chính mình nói chuyện áp dụng đó mạch tô dịch một tay quan hệ nam nữ chiến thuật cũng cuối cùng đều là thất bại bất quá mượn cơ hội thí nghiệm đi ra hắn có thể cảm giác được tống chi khiết mặt ngoài đối với chính mình hình như không có cái gì đặc thù tình cảm tại nhưng rõ ràng phía trước có thể cảm giác được nàng tự nhủ trước đây gặp qua loại hình lời nói có phản ứng lại thêm trong nhà mình còn có nàng tranh chân dung càng là không thể tưởng tượng vô luận là không phải đơn phương chính mình cùng nàng tuyệt đối hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ tô dịch cùng tống chi khiết hai người không có một câu gian phòng nhiệt độ đều tựa như thấp mấy phần một mực duy trì liên tục đến hai mươi hai mươi tống chi khiết chuẩn bị cầm đàn xẻo lộ rời phòng làm việc nhật ký của ngươi ta xem qua đông nhiên bên hai vang lên tống chi khiết âm thanh đối bất t ì n h lình k h ô nàng g có chút n o p h ò bị lời nếu ó i Tô một t Dịch nhìn dùng h thấy o n chính mình giết người nhật ký như vậy còn muốn nói cho chính mình làm gì vì cái gì không báo cảnh khi sâu một hơi tôi dịch cũng lấy ra đàn ghi ta đuổi theo nhìn thấy trước mắt tiên khí bồng bềnh lên đài chuẩn bị tống chi khiết t ô dịch cảm giác được một trận ý lạnh có thể đối với chính mình một cái khả năng là sát nhân ma người mà nói như vậy nàng đến cùng là ai lại muốn làm cái gì cái này gầy gò bóng lưng hiện tại xem ra lại ẩn chứa đại năng lượng các vị bằng hữu đây là một cái tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống ban đêm nhưng cũng là suy nghĩ ngàn vạn cùng ôn nhu ban đêm tiếp xuống cho mời chúng ta khí chất xuất trần tống chi khiết tống lao sư dẫn chúng ta đi vào dưới ánh trăng m ở mịt như mộng huyễn tưởng hương bên trong đàn xéo lộ độc tấu ánh trăng hiến cho đại gia ba ba ba. Tiếng tay như sống vua nàng m ặ c hát sắc váy liền áo lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một nửa như bạch ngọc b ắ p chân thoạt nhìn càng thêm dáng người hiệu điệu dáng vẻ ngàn vạn môi hồng răng trắng song đồng t ắ t nước nàng l i ê n như là di thế độc lập hất lên màu mực tóc dài kéo vang lên cái thứ nhất nốt nhạc dưới đ à i nguyên bản còn có một chút vụn vặt â m thanh nhưng ở âm nhạc đi ra một máy mắt tĩnh mịch vô cùng giai điệu ônnu mà tĩnh mịch tô dịch cảm nhận được ban đêm ánh trăng đặc thù tình thơ ý họa theo từ khúc dần vào giai cảnh ánh trăng bắt đầu tại hỗn hợp trong bóng đêm rung động tăng nhanh trùng điệp giai điệu nhẹ nhàng nhẹ nhó chậm rãi chậm trùng đột nhiên giữa bất chi bất giác theo tống chi khiết tay trái kích thích tay phải y ê u nhã thần tốc kéo cung từ khúc tốc độ đột nhiên lên cao đem người lập tức kéo vào trở đ ầ y tinh không ánh trăng ngộng cảnh ánh trăng hình như bể nát ngôi sao đồng dạng rơi vãi toàn bộ hộ i trường giống như ánh trăng dập dờn nghe lấy tâm đều bị nhu hóa tại cái kia ánh trăng bên trong tống chi khiết nhắm hai mắt tựa như cùng ánh trăng cộng minh say mê ở giữa nguyên bản tài trí lạnh lùng tựa hồ bị ôn nhu cho thay thế tựa như nàng là một vị vẹn vẹn tuổi, múa âm nhạc quả nhưng có thể mang cho người ta vô số liên tưởng vô số tình cảm dù cho thân ở phó bản bên trong chính mình cũng có thể bị tống chi khiết cái này từ khúc lây nhiễm t không biết có phải hay không cảm xúc rất nhiều tô dịch cảm giác được một trận h o a n g hốt khó chịu loại kia choáng váng cảm giác lại lần nữa tiến đến bên hai ánh trăng vẫn như cũ nhưng chẳng biết tại sao tống chi khiết trên tay cầm cung biến thành một cái nhốn máu dao găm tại đàn xẻo lộ bên trên hoạt động mà tống chi khiết cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên tô dịch tô dịch lắc đầu mãi đến nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi tô dịch tài hoan quá thần nhưng làm lấy lại tinh thần thời điểm tống chi khiết đã chẳng biết lúc nào xuống đài biến mất tại tô dịch trong tầm mắt cái này cái quỷ gì a ta mới vừa nhìn thấy cái gì ảo giác tô dịch báo động cao vút sách đầu này đau đừng không phải cái gì vụ liêu chấn loại này a chính mình sẽ không lại tiến vào nhân cách chi chiến tiến vào tâu nữ nhân điều khiển vọng cảnh bên trong không thể nào l i ệ n tại tô dịch kinh ngạc ở giữa một cái mỹ nữ chủ trì đã tại tiếp tục giới thiệu chương trình mà một bên hai vị học sinh thì điên cuồng hướng chính mình phất tay chính mình nên lên đài tiếp xuống để chúng ta cho mời chúng ta trường học thường có tài trí hơn người ngọc thụ lâm phong chi danh phong vân giáo viên dưới đài truyền đến vỗ tay cùng tiếng cười xem ra đều không thể chờ đợi t ô lão sư sẽ mang cho chúng ta một bài khích lệ chúng ta toàn thể học sinh bản gốc ca khúc vô luận chúng ta thân ở khi nào chỗ nào gặp cái gì khó khăn đều nên theo đuổi nội tâm chân thật chính mình vì mộng tưởng cố gắng phấn đấu cho dù là đâm đến vỡ đầu chảy máu cho dù là một thân chật vật cho dù là cả đời vô vi chúng ta xem như vô danh trì bối phẫn nộ điên cuồng chấp nhất tại mù mịt bên trong hành tẩu tại trong biển sâu phủ du tìm kiếm tia sáng cùng đại lục bên liên giới t ô bạch thanh tô lão sư đàn ghi ta đàn hát vô danh trì bối khiến cho đại gia vẫn là bản gốc hay ta đi tô lão sư như a đây thật là hướng về phía x u ấ t đạo tới tô lão sư sẽ còn đàn guitar sẽ còn viết lời sáng tác từng tiếng nghị luận chuyển đến chu quang dụ hồng quang đầy mặt quay đầu lại hướng ngồi tại phía sau chu dịch thanh liếc mắt ra hiệu chu dịch thanh nâng chán nàng như thế nào đều không nghĩ tới chu quang dụ lừa hắn đến xem giang thành đại học kỷ niệm ngày thành lập trường tết tối lại là biến tướng tìm nàng ra mắt tới chương ba trăm tám mươi bốn liên hoàn giết người sự kiện nhật ký của ngươi ta xem qua hai chương ba trăm tám mươi bốn liên hoàn giết người sự kiện nhật ký của ngươi ta xem qua、Hạ. hơn nữa sấm dậy đất bằng vừa rồi thông qua giới thiệu chương trình biết được cái kia gọi mình như hoa như ngọc cháu ngoại ngọn nữ gia hỏa thế mà chính là chính mình cho rằng liên hoàn sát nhân ma ít người hiểm nghi một chồng tô bạch thanh có lầm hay không để ta cùng hắn đến ra mắt vạn nhất hắn thật sự là sát nhân ma đâu nhớ tới chu quang dụ vừa rồi lời thề son s á t cam đoan hắn muốn bề ngoài có bề ngoài muốn nhân phẩm có nhân phẩm muốn tài hoa có tài hoa chu dịch thanh liền đau đầu còn nói ánh mắt của mình không bỏ qua cứu cứu thật sự là cảm ơn ngài người đây là đem ta hướng trong hố lửa đời a liền tại chu dịch thanh nhức đầu thời điểm xoát tới tô dịch trên đen đánh thân. chiếu dịch một vị ôn tồn lễ độ nam nhân ngồi ở chân cao trên m ặ t g h ế ô n đàn ghi ta đèn chiếu quang mang vẩy vào tô dịch hát sắc áo khoác bên trên nổi lên một chút bạch quang để hắn thoạt nhìn vô cùng ấm áp tô dịch nhẹ nhàng quét dây cung chậm dài âm nhạc vang lên rung động thành thị bình minh dưới đài mọi người tại cái này bầu không khí bên trong yên tĩnh lại ba có thể tô dịch mới vừa hát bốn chữ ánh đèn liền bỗng nhiên tối sầm lại bởi vì hội trường cửa sổ rất ít toàn bộ hội trường gần như biến thành đèn xì tại một trận yên tĩnh sau đó lập tức các học sinh trâu đầu ghẹ thai một ít làm ổn tiếng vang lên mượt một chút ánh trăng cùng với các bạn học dần dần mở ra điện thoại chiều sáng để hội trường khôi phục một chút xíu sáng tỏ bị cúc điện tô dịch sướng sở một loại manh liệt dự cảm không tốt tràn ngập nội tâm hắn có quái tô dịch hạ ghế cẩn thận đánh ra b ô n phía hắn cầm điện thoại đánh lấy đèn tin cũng tranh thủ thời gian hạ sân khấu sân khấu bên trên chính là một cái b i ệ ngắm trừ mình ra không có một h a i đại gia an tâm c h ớ vội khả năng là điện lực áp lực quá lớn đứt cầu d a o tăng tiên văn mặc dù không có micro nhưng tựa hồ có tốt đẹp phát ra tiếng phương thức g ọ n nói như chung đồng báo cho đại gia tình huống nói là mọi người kỳ thật cũng chính là vì báo cho hàng chức lãnh đạo cùng thăm đáp lễ trường học cũ khách quý a không có qua tầm m ộ ư ơ i giây một tiếng k ê u sợ hai tiếng vang lên máu người chết rồi tô dịch sau khi nghe không khỏi máy động được đến quả nhiên vẫn là tới vậy mà tại này hội trường bên t r o người n g chết sơn đen nga đen tô dịch cũng không có loạt động chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm m ộ n phía bên cạnh cũng duy trì không người trạng thái mỗi lần nên có người tới gần tô dịch đều sẽ độ cao cảnh giác tình hình tự hồ biến thành có chút hối loạn ba ước chừng qua ba mươi giây sau ánh đèn lập tức khôi phục t ô dịch bị lung lay một cái con mắt theo thị giác khôi phục t ô dịch nhìn thấy tới gần hàng phía trước vị trí chính giữa tản ra một vòng học sinh có chút làm ổn bọn hắn chính ngơ ngác nhìn vị trí giữa có nữ sinh còn lẫn nhau ôm làm một đoàn đưa lưng về phía vị trí giữa có nữ sinh bị dọa đến khóc ra tiếng thật ngươi chết t ô dịch bận rộn từng bước mà lên từ một góc độ nhìn qua hàng trước vị trí hai hàng ở giữa khoảng cách còn rất rộng t ô dịch liếc mắt liền thấy cái k i a xếp hạng đưa ghế dưới đáy nằm một người trên người người này một mảnh đỏ tươi vô cùng trói mắt t ô dịch sững sờ ngay tại chỗ mà khi nàng nhìn xuống đi thời điểm vừa vặn cùng một người ánh mắt đục vào chu dịch thanh chỉ thấy nàng đang không ngừng dẫm trên ghế nhảy vọt đến hàng sau nhảy vọt quá trình bên trong ánh mắt vừa vặn cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt tựa hồ có thăm dò ý vị tại ta đi ta ở chỗ này không động tới cái gì cũng không làm ngươi đ ừ n g nhìn ta như vậy sao tô dịch đều mơ hồ cái này giết người sự kiện là vừa vặn đụng vào vẫn là thế nào chu dịch thanh lại vì sao tại chỗ này chẳng lẽ nhìn xem chu dịch thanh hàng trước chu hiệu trưởng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì chu d ị thanh chẳng lẽ cùng mẫu thân bên kia họ chu cảnh sát chính là chu hiệu trưởng như hoa như ngọc cháu ngoại ngôn nữ ta là cảnh sát hình sự thản ra bảo vệ hiện trường mọi người c h ú ý an toàn một bên chu quang dụ đã là sắc mặt đèn nhánh giúp cháu ngoại nữ ra mắt không có nhân tình kỷ niệm ngày thành lập trường kỷ niệm ngày thành lập trường không có làm tốt thế mà có thể ở trường khánh bên trên phát sinh như vậy ác tính sự kiện hắn hiện tại cũng rất muốn đi nhìn đến tột cùng nếu thật sự là người chết vậy lần này kỷ niệm ngày thành lập trường thật đúng là không hợp thói thường đến nhà hàng phía trước giáo viên cùng với hàng phía trước học sinh mời tạm thời không muốn rời đi nhân viên không quan hệ có thứ tự rút lui cẩn thận cẩn thận một bên lão sư đã tại sơ tán học sinh chu dịch thanh lưu lại hàng trước người bởi vì bên trong rất có thể liền có hung thủ tồn tại thi thể đã cứng ngắc nhiệt độ còn có dư ồ n sơ bộ suy đoán tử vong thời gian hai giờ trở lên năm giờ trong vòng hiện trường chưa chắc là đệ nhất hiện trường phát hiện án trên thân có cắt chém gấp c h ó i vết thương trên thi thể có ít chữ tô dịch tới gần cái kia xếp chỗ ngồi chu dịch thanh ngay tại gọi điện thoại sơ bộ lập án ít lại là ít cắt chém gấp c h ó i tô dịch trong lòng căng thẳng sẽ không phải là cùng chính mình cái kia đàn ghi ta có quan hệ a có thể chính mình hôm nay nhưng mà cái gì đều không có làm chính mình nhớ tới rõ ràng ngoại trừ buổi chiều s á t thực choáng váng qua một đoạn thời gian mà vừa rồi cũng choáng váng một đoạn thời gian tổng không đến mức những thời giờ này chính mình đi làm chuyện gì đi tô dịch trong lòng b u ồ n trồn nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng hắn chính mình cũng không khỏi hoài nghi bên trên chính mình cũng không lâu lắm liền tới tầm mười vị nhân viên cảnh sát tô dịch bởi vì lúc ấy một mực trên đài hoặc là hậu trường từ mặt ngoài nhìn không có gây án thời gian hắn tại bị hỏi ý được đến những người khác xác nhận sau đó liền bị yêu cầu đi hướng hậu trường nghỉ ngơi một hồi có thể còn cần phối hợp điều tra một phen còn lại không có hiểm nghi người cũng n ộ n nhịp phối hợp lui đến hậu trường chờ đợi đợt thứ hai hỏi thăm mà tô dịch cũng tại tặng tiên văn trong miệng biết được tử vong người vậy mà chính là hắn một mực đang tìm lăng chính phong lăng l ã o sư tô dịch mang tâm sự tiến vào văn phòng mà tô dịch vừa vào văn phòng đầu lập tức đau nhìn qua trước mắt đổ vào vũng máu tràn đầy vết thương thi thể tô dịch nhất thời không biết nên nói cái gì thi thể mặt sau hướng lên trên nơi n g ự c phần lưng cắm một thanh đ a o thấy không rõ khuôn mặt nhưng dáng người gầy gò thân hình cao gầy cũng chính mặc một đầu dính đầy máu hát sắc váy liền áo người chết chính là một tên nữ tính tống chi khiết、chết、rồi mới vừa rồi còn ở trước mặt mình biểu diễn tống chi khiết chết rồi chính mình còn chưa kịp hỏi nàng vì cái gì nói nhìn qua chính mình nhật ký đây đây là một cơ hội nhỏ nhoi không cho a đăng đăng đăng một trận chung điện thoại vang lên làm tô dịch thấy rõ nơi phát ra lúc đáy lòng khẽ giật mình hỏng o bét định vị tại cái này chu đội tô dịch còn chưa kịp có hành động phía sau tiếng bước chân liền chuyển đến tô lao sư lại gặp mặt là chu dịch thanh chu dịch thanh cùng tô dịch đều thân mặc hát sắc áo khoác đồng dạng mặc lại là khác biệt thân phận chu dịch thanh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tô dịch tô dịch cũng quay đầu nhìn hướng nàng hai người ánh mắt giáo hội cái này cái quỷ gì a cuối cùng chuyện phiền phái vẫn là tìm tới chính mình mà cái kia tiếng trung vang lên địa phương chính là hắn thả đàn guitar đàn guitar lưng bộ bây giờ lưng bộ lại đặt ở một cái nho nhỏ đàn guitar giá ba chân bên trên thẳng tắp dựng đứng tại cái kia bên trong xem xét chính là nhét vào một cái đàn guitar cũng không phải là chống không cần phải biết rằng tô dịch trong tay cũng nắm lấy một cái đàn guitar vậy cái này túi sách bên trong đàn guitar sẽ không phải là chính mình đặt ở trong xe máu me đ ầ m địa thanh kia đi đăng đăng đăng. tiếng trung duy trì liên tục tại đàn guitar lưng bộ bên trong vang lên mà cảnh sát liền tại phía sau mình trừ cái đó ra trước mặt còn có một cô thi thể tô dịch vô cùng rõ ràng hắn hình như gặp phải phiên t h á i lớn chương ba trăm tám mươi lăm lại lại có người đã chết ít người chết có ba chương ba trăm tám mươi lăm lại lại có người đã chết ít người chết có ba một bên nhân viên cảnh sát lập tức vòng qua tô dịch đem hiện trường phát hiện án bảo vệ một người trong đó chính là đường hổ hắn mang theo găng tay đem đàn guitar lưng bộ đẩy ngã sau đó kéo ra khóa kéo theo một cỗ nồng đậm d ì sắt vị bay ra ở đây tất cả mọi người nhìn thấy bên trong cảnh tượng khiến người ta giật mình một cái đàn guitar chăn đầy máu tươi t ừ đông đông đông. một đài nhuốm g máu điện thoại còn tại một mực vang cùng chấn động chấn trộn lẫn máu tươi mặt thịt tại dưới đáy như là trái tim đồng dạng khẽ động khẽ động như vậy tình cảnh một chút các nhân viên cảnh sát cũng không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn trộ đó chính là lăng chính phong điện thoại đường h ổ ngược lại không hề nhắc gan nhìn xem hết thẻ trước mặt chỉ là những mày chờ thấy rõ giao diện bên trên số điện thoại lập tức hướng chu dịch thanh hồi báo chu dịch thanh gật gật đầu bảo vệ tốt hiện trường xác nhận người chết sau đó lại lần nữa nhìn hướng tô dịch tô lao sư có gì cần giải thích sao không liên quan gì đến ta tô dịch chỉ có thể nhàn nhạt phun ra bốn chữ này nói thật hắn không có cách nào giải thích cái gì trước xác nhận manh mối chính mình từng cái nói s a o đi hiện tại nói nhiều sai nhiều chính hắn đều là một đoàn mục nhão vì sao tống chi khiết sẽ biết nhật ký còn muốn nói cho chính mình vì sao nàng lại sẽ chết rõ ràng tại trên xe mình đàn g u i ta r tại sao lại xuất hiện ở cái này còn có l a n g chính phong điện thoại tại sao lại xuất hiện ở chính mình túi đàn g u i ta r bên trong tất cả đều để tô dịch không nghĩ ra t ố t đã như vậy mời tô lão sư một hồi phối hợp điều tra chu dịch thanh một cái ánh mắt đường hổ liền đi tới tô dịch bên cạnh đồng thời ngăn tại trước cửa cấm chỉ tô dịch hành động cùng ra ngoài có thể nói cảnh sát đã đem tô dịch khống chế chu quang dụ quý thạch thanh chính phó hiệu trưởng chờ nhân viên nhà trường lãnh đạo lúc này cũng đi tới hậu trường tô dịch phòng làm việc này cái này tô lão sư chuyện gì xảy ra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 chu quan g dụ cùng quý thạch thanh kinh ngạc nhìn hướng thi thể cũng không nhịn được một trận buồn nôn sau đó lại nhìn về phía tô dịch ánh mắt bên trong có không thể tin tô dịch một mặt thản nhiên minh sát nói ta không phải hung thủ gặp tô dịch minh sát phủ nhận các lao sư cùng lãnh đạo cũng đều thở dài một hơi đúng a tô lão sư không thể nào là hung thủ nhất định là hiểu lầm quý thạch thanh cho mày thay tô dịch giải thích ta tin tưởng tô lão sư là người một bên một vị lao sư khác cũng là thay tô dịch nói lời nói chu quan dụ cũng muốn mở miệng chu dịch thanh lại là không cho hắn cơ hội nếu như là hiểu lầm tự nhiên sẽ giải ra nhưng đó là tại lấy chứng nhận sau đó chu đội thi thể phía bên phải sau lưng chỗ có ít chữ vết cắt một tên ở một bên kiểm tra nhân viên cảnh sát kinh ngạc nói chuyện kế tiếp đến giao cho bộ môn kỹ thuật giám định chu dịch thanh lấy xuống găng tay nhìn hướng một đám lao sư hôm nay trong trường học có hung thủ thận hiện đây là sự thật không thể phủ nhận mà cái k i a hung thủ cực lớn có thể chính là sát nhân ma ít chu dịch thanh nói chắc như đinh đóng cột mang theo ngày xưa tác phong lôi lệ phong hành không có nửa phần bởi vì hiệu trưởng là chính mình cứu cứu mà hòa hoan sắp mặt chu quang dụ thở dài một hơi đi đến tô dịch trước mặt vô vô bờ vai của hắn lất đầu không nói gì có thể thấy được sự tình hôm nay phát triển đã vượt ra khỏi chu quan g dụ tưởng tượng trong lòng hắn cũng có một hơi không có nhấc lên thật tốt kỷ niệm ngày thành lập trường thế mà làm thành dạng này lại có sát nhân ma ít cần hiện đến mức tô dịch có phải hay không hung thủ giết người hắn chỉ cảm thấy cái này p h ả n phất là chu dịch thành tại nói đùa hắn tuyệt không tin tưởng như vậy ưu tú giáo viên ưu tú thanh niên sẽ đi giết người dạng n à y tuấn tú lịch sự nho nhã lễ độ học thức hơn người lao sư làm sao có thể là cùng hung cực các sát nhân ma sở cảng nghĩ cảng là khôi hải một ô dịch khi bên nhân viên cảnh sát cùng các lao sư tất cả đều là mặt lộ kinh ngạc chu quang dụ chân mày nhữ càng sâu Nguyên bản thần thanh khí sảng, tinh thần đầu 10 phần bộ dáng, lập tức hình như giả nua 10 tuổi. Sắc mặt trắng bệnh. Không đợi dịch thanh tiếp tục hỏi, nữ cảnh sát liền đã triệt để đồng dạng đem thấy sự tình nói giả đầu tuổi. chu thấy bộ tức mặt tiếp tục sát triệt khí dịch hỏi, Sắc sự đợi đã để đem lập ra. vừa rồi tại sân khấu màn sân khấu bên cạnh ta cùng một vị lao sư phát hiện một thân hát sắc váy liền áo nữ nhân ngã xuống đất ngực bên trong đ a o đổ vào vũng máu bên trong đã không có khí tức trải qua nữ tử này lão sư phân biệt người chết là tống chi khiết nên trường học ngành kiến trúc đạo sư tống lao sư quý thạch thanh cùng xung quanh đạo sư lại lần nữa chấn động t ô dịch cũng là cả kinh không ngờ đến vừa vặn còn nói còn tốt người này không phải tống chi khiết tống chi khiết không có chết hiện tại liền bị báo cho tống chi khiết liền chết trên đài sự thật đi đi xem một chút chu dịch thanh lúc này muốn đi ra gian phòng có thể tóc ngắn nữ cảnh lời kế tiếp lại làm cho mọi người tại đây lại không có dự liệu thi thể biến mất cái gì chu dịch thanh bước chân dừng lại liền tại ta gọi c h i viện thời điểm chỉ rời đi vài giây đồng hồ trở về xem xét thi thể liền biến mất ngươi nói cùng ngươi cùng một chỗ phát hiện nữ lao sư đâu nàng cũng không có thấy sao nàng nhìn thấy thi thể sau đó liền đi một bên nôn cho nên ý của ngươi là thi thể chẳng biết tại sao biến mất chu dịch thanh lông mày nhỏ vô cùng sâu đúng vậy không sai ta biết nghe tới bất khả tư nghị nhưng thật sự không thấy hơn nữa bờ vai của nàng chỗ cũng có ít chữ vết cắt tóc ngắn nữ cảnh một mặt bất khả tư nghị chu dịch thanh hít một hơi thật sâu nàng căn bản không nghĩ tới thời gian một ngày bên trong ít thế mà liên tục giết ba người đến cùng làm mô phòng theo gây án vẫn là chân chính sở quại này cần một hồi điều tra manh mối đến luật chứng trên thi thể huyết dịch không có biến m ấ ta cái này không có đã để người đi xét nghiệm hôm nay sân trường giám sát cũng đều nghe ngài điều đấy ngay tại từng cái bài tra chu dịch thanh gật đầu sau đó một đám người lại trùng trùng điệp điệp đi tới màn sân khấu bên cạnh nơi đó đã bị đường d a n h giới vây lên có một đám hình dạng không theo quy tắc nhất dịch thoạt nhìn đã từng là nằm một người tô dịch đánh ra bốn phía thoạt nhìn nguyên bản tống chi khiết thi thể tại màn sân khấu bên trong mà bên trong lại là cũng có một đạo nhỏ bé kẽ h hở là hậu trường cùng sân khấu một đạo nghiêng nghiêng kẽ hở g ầ y gò người s á t thực có thể từ nơi này thông qua theo vừa rồi vị lao sư kia thuyết pháp vị này tống lao sư là tại cái thứ tám tiết mục bắt đầu biểu diễn là hai mươi bốn mươi phân là cái k i ê u biểu diễn đàn s ẹ o lổ lao sư chu dịch thanh quay đầu nhìn hướng chu quang dụ chu quang dụ sắc mặt khó coi gật đầu đúng vậy có thể nàng không nên xuất hiện ở chỗ này cũng chính là nói nàng tử vong thời gian chính là tại hai mươi bốn mươi sau đó nếu như nhớ không lầm tại nàng biểu diễn phía sau tiếp lấy chính là ngươi đi tô bạch thanh chu dịch thanh đã dùng nhìn tội phạm tầm thường ánh mắt chăm chú nhìn c h ă m c h ă m tô dịch chương ba trăm tám mươi sáu thế yếu đánh cược sinh mệnh đánh c ử chương ba trăm tám mươi sáu thế yếu đánh cược sinh mệnh đánh c ờ tô dịch ra đầu đều tê dại cái này làm gì Ai ai h sếp tại phía sau là ta nhưng hung thủ cũng không phải là ta tô dịch nghiêm mặt nói đối mặt từng cái hiểm nghi chỉ hướng chính mình tô dịch cũng chỉ có trước chấn định phủ nhận hai mươi bốn mươi sau đó nàng xuống đài sau đó ngươi lên đài chuẩn bị biểu diễn sau đó hai mươi mốt không giờ đúng màn sân khấu mở ra mọi người cũng không nhìn thấy màn sân khấu tít ngoài rìa tình huống lúc kia có thể tống lao sư đã ngộ hại đương nhiên cũng có thể là đứt cầu giao sau đó thừa dịp mọi người b ố i r ố i thời điểm hạ thủ lần này mất điện sự kiện xem xét chính là của ý Chu dịch tích chút Chúng lúc chỉ cần có cũng có có xúc thanh phân hiện tình huống. thể thấy hay không điều qua một trên mặt ta sát, tại trong tiếp Tống nay Lao nội đến liền ràng đến người giám lấy rõ đó đó Sư ở đâu? Cùng chính là vừa rồi các ngươi nhìn thấy thi thể văn phòng làm chủ trì một trong thằng tiên văn hiệu khá rõ tình huống hiện trường hắn cũng không có đi thằng tiên văn bờ môi khe r u n đem sự thật nói ra a dày tô dịch trong lòng ba lạnh ba lạnh trang diện một nháy mắt vô cùng yên tĩnh mọi người nhìn hướng ánh mắt của tô dịch cũng có biến hóa rất nhỏ không phải hoàn toàn không tin tô dịch mà là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút hoài nghi tô dịch nhìn thấy quý thạch thanh bờ môi ông đ ộ n g n g h ị thay mình nói hai câu có thể cuối cùng cũng không có nói ra miệng ta nghĩ giám sát có thể chứng minh trong sạch của ta t ô dịch sắc mặt lạnh ngữ khí để lộ ra có chút tức giận đương nhiên đây đều là hắn cố ý diễn xuất đến dù sao quá mức tỉnh táo cũng không phải chuyện tốt ba người này có thể là chính mình choáng váng thời điểm giết sao dựa theo ngày trước tình huống ít giết người cũng không rơi xuống n h ư ợ c điểm gì càng đừng đề cập giám sát nhưng lần này hiển nhiên khác biệt trong vòng một ngày đồng thời tại một chỗ cướp đi ba đầu sinh mệnh cái này cũng quá mức thường xuyên đi hơn nữa dính đầy máu tươi đàn guitar nếu như là chính mình lời nói làm sao sẽ đặt ở chỗ đó đây không phải là để người khác hoài nghi đến chính mình sao t ô d ị trong lòng bồn r ồ n là có người vu o a nắng hại bất luận là không như vậy Hắn hiện trừ phi hôm nay thôi diễn nhưng căn cứ tình hình bây giờ đến xem chỉ có hai loại khả năng thứ nhất chuyện này chính là tự mình làm thứ hai có lẽ là có người liền vì mình mà đến vô luận chính mình thế nào làm cho dù không tham gia hôm nay tối chính mình hiện tại tình hình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào bằng vào người này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn chính mình là trốn không thoát lòng bàn tay hắn nếu như là ít giết người trên lý luận giám sát cũng không có cái tác dụng gì chu dịch thanh yên tĩnh nhìn xem tô dịch chiếu người nói nếu như ta là ít ta cũng sẽ không lưu lại cái gì chỉ hướng tính manh mối tô dịch lắc đầu tình huống hiện tại cũng sẽ không là dạng này chu dịch thanh không nói gì cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chắm tô dịch mãi đến người xung quanh đều cảm nhận được không giống bình thường bầu không khí đường hổ mới vừa ở một bên tiếp một cái điện thoại lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đối chu dịch thanh nói viện kiểm sát vừa mới đã phê chuẩn đặc thù bắt giữ người h i ể m nghi tô bạch thanh được chu dịch thanh nhàn nhạt trả lời một câu tô lão sư theo chúng ta đi một chuyến đi t r i n h tham ca một người chu dịch thanh đã là phiến phức hiện tại còn nhiều hơn một người đến tìm tòi nghiên cứu chính mình vấn đề là chính mình cũng không nhịn được khảo cứu ai tô dịch cảm thấy thở dài cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó tô dịch tự nhiên sẽ không kháng cự bắt giữ tình huống hiện tại chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát thằng tiên văn thì thào nói bên cạnh một vị lãnh đạo lắc đầu đây cũng là chuyện không có cách nào dù sao tô lão sư hiểm nghi quá lớn lại thêm vụ án này cùng ít có quan hệ cho nên tô lão sư mới sẽ nhanh như vậy bị trở thành người hiểm nghi bắt giữ nhưng ta nghĩ hẳn là cũng chỉ là đi hiệp trợ một cái điều tra đi ừm tô lão sư không thể nào là hung thủ quý thạch thanh đáp lời nói hẳn là một cái hảo hải tử nếu là tô lão sư thật sự là hung thủ vậy chúng ta trường học như là không biết ai nói một câu như vậy lập tức bị đánh gãy hừ dạy nhiều năm như vậy sách nhà không ra cái gì tốt lời nói tới muốn cho tô dịch giới thiệu chất nữ lương thạch không vui sách ta là vì trường học trước tiên nghĩ chúng ta phải trước làm tốt quan hệ xã hội để tránh có không tốt thanh danh truyền ra ngoài vị lão sư kia vẫn như c ũ duy trì thái độ của mình ta nhìn n g ư ơ i là thật muốn chúng ta giang thành đại học danh dự mất hết tô lão sư liền không khả năng là hung thủ lương thạch sắc mặt càng là khó coi hiện tại chuyện này ồn ào bốn hai mươi ba ba mươi giang thành cục cảnh sát tầng bốn phòng thẩm vấn tô dịch tại phòng thẩm vấn bên trong đã ngồi gần như một giờ hắn không có gấp mà là đại não phi tốc v ậ t chuyển hiện nay hết thể tất cả đều gây bất lợi cho chính mình hơn nữa mình tin tức ở vào tuyệt đối yếu thế phương thậm chí liền lúc trước mấy năm mình rốt cuộc làm cái gì cũng không biết dạng này rất khó bài trừ hiểm nghi nếu là hỏi gần đây chính mình cụ thể thời gian đang làm gì chính mình vẫn là chỉ có thể cầm sinh bệnh xem như qua loa tắc trách dù sao cũng là con ba đầu nhân mạng hiểm nghi không có khả năng dùng tin tức chính mình vẫn là phải từ song phương giao lưu bên trong tìm tới phá cục mấu chốt bằng không liền không đơn thuần là cái này bắt đầu phía trước ít tại giang thành phạm vào ba mươi tám vụ án đều muốn từ chính mình g á n h vác chính mình còn thế nào tẩy thoát hiểm nghi trực tiếp game over làm cửa kim loại phát ra tiếng va chạm đi vào cửa bên trong chính là một nam một nữ nữ nhân là chu dịch thanh mà nam nhân thì chưa từng thấy thân hình cùng thân cao đều không khác mình làm ấy một trăm tám mươi lăm t ả hữu vóc người hơi gầy thoạt nhìn ba mươi tuổi trở ra khuôn mặt có chút con lai cảm giác nhưng không phải quá rõ ràng sống mũi cao thẳng một vị là quốc tế thần g Nội thắng cạn chuyên vào môn ộ t đầu màu v thấy rõ quan sát tinh tế vô luận nhiều nhỏ xịu manh mối hắn có thể nhạy cảm bắt được có thể nhìn rõ tất cả chân tướng tô dịch biết đây là một tràng ác chiến nhất định muốn đánh xinh đẹp không thể có mảy may sơ hở cũng muốn bắt đến mấu chốt của vấn đề chuyện này đối với chính mình mà nói đã là một tràng đánh c c sinh mệnh đánh cỡ chương ba trăm tám mươi bảy đánh cỡ bắt đầu giao phong chương ba trăm tám mươi bảy đánh cỡ bắt đầu giao phong thượng chu dịch thanh sắc mặt rét r u n m à cắt lại là mặt lộ mỉm cười lạch cạch hai ngọn đèn bàn nháy mắt mở ra chu dịch thanh cùng cắt ngồi ở tô dịch đối diện c h ó i mắt đèn bàn để tô dịch híp híp mắt tô mạnh thanh thành thật khai báo nói ra ngươi tất cả tội ác chu dịch thanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên tô dịch không có cho tô dịch bất luận cái gì sắc m ặ tốt t vừa lên đến chính là để tô dịch thành thật khai báo m à cắt thì là ở một bên một tay vào ngực một cái tay khác tựa vào trên cánh tay sờ lên cảm đối với tô dịch lộ ra mỉm cười tô dịch tự nhiên sẽ không cứ như vậy rơi vào bị động loại này kinh điện trò trẻ con thủ đoạn chính là có kinh nghiệm tiểu lưu manh cũng sẽ không cố dích tô dịch đối với cắt cũng lộ ra một cái mỉm cười sau đó nhìn hướng chu dịch thanh đầu tiên ta không có phạm tội thứ nhỉ ta một mực thành thật tô dịch núi bay tô dịch nhìn thoáng qua một bên to lớn thủy tình hắn biết thủy tinh sau đó nhất định có càng nhiều nhân viên cảnh sát tại quan sát nhất cử nhất động của mình cùng với ghi chép chính mình mỗi tiếng nói cử động miệng rất cứng nhưng rất đáng tiếc người cuối cùng rồi sẽ nhận đến luật pháp chế tài Chu dịch dịch có chuẩn cũng có học cùng chứng cứ. Chu dịch dịch thanh thịt nhiên không mình. Thành hoàn manh thanh lạnh lùng nói. Tô dịch hai liệu quan bị, bị tử trong tay một tư một tiếng trên mặt Tô tự tâm giật Trong tới giết Tô tay đặt ra Giang bàn. nàng này liên liên án người người án lùng nói. lên vào gây lấy lý là mối sắp đập Đại với b nhưng cũng chỉ là bởi vì chuyện này việc quan hệ sát nhân ma ít mới hạ đặc thù lệnh bắt giữ lại lần nữa nhắc lại ta chỉ là phối hợp điều tra ta cũng không có phạm tội nhìn xem tô dịch nghiêm nghị g á n g dấp chu dịch thanh lắc đầu rất đáng tiếc manh mối chuẩn xác không sai tại tô dịch nhìn kỹ chu dịch thanh theo mở ra cặp văn kiện từng tấm một đem bức ảnh đóng dấu ra manh mối đặt lên bàn ta còn muốn nghe một chút ngươi có lời gì nói chu dịch thanh nói xong sau đó trầm m ặ t không nói tựa hồ cũng không muốn cùng tô dịch giải thích cái gì cứ như vậy đem manh mối từng chương lấy ra tô dịch hai tay mặc dù bị còn lại nhưng vẫn là có thể đem trang giấy lấy tới Là một t h a nhìn nhóm máu đao bức thấy cái này tô dịch không tại đi lấy giấy mà là lẳng lặng nhìn chu dịch thanh chu dịch thanh vẫn không có nói chuyện các hiển nhiên cũng không có nói chuyện ý tứ trang diện cứ như vậy trầm mặc xuống cuối cùng chu dịch thanh phá vỡ trầm mặc thế nào là không biết như thế nào mở miệng vẫn là không dám mở miệng ta không có giết người những vật này nói rõ không được cái gì tô dịch hít một hơi như vậy mời ngươi giải thích một chút ta không giải thích mà là các người muốn hướng ta giải thích ta chỉ là người vô tội hiện tại xem ra phải nói ta cũng là người bị hại chu dịch thanh sắc mặt khó coi tô dịch lại là tiếp tục nói nếu như những chứng c ứ này thật tồn tại như vậy nhất định là có người cố y vu o a n hãm hại ba cái bàn bị chu dịch thanh dùng sức vỗ một cái tại như sắt thép chứng cứ trước mặt ngươi còn tại rào biện tô dịch không ăn hắn một bộ này hắn cũng không muốn tiếp tục xem tiếp những này cái gọi là manh mối chính mình có thể là viết suy luận tiểu thuyết ngươi cùng ta làm cái này trừ ra chính mình không có nhìn cái này không phải như sắt thép chứng cứ chu dịch thanh vọng tưởng thông qua loại này thủ đoạn đến thu hoạch được chính mình khai chủ quan chứng cứ hơn nữa trong lòng của hắn nắm chắc chính mình cũng chỉ có giá họa cái này một cái lo dip có thể lật đổ tất cả những thứ này bất luận bọn hắn đến cùng có hay không có đầy đủ chứng cứ nhưng tối thiểu nhất hiện tại chính mình nhìn hai cái này còn xa xa không đủ chỉ tay giám định mặc dù là pháp định chứng cứ loại hình một trong nhưng đối với chứng minh lực cũng không phải là tuyệt đối Chỉ chỉ n tôi dịch tính toán lấy tính chế độc không thể hoàn toàn tiếp thu đến từ áp lực của cảnh sát chính mình cũng phải cho bọn hắn áp lực bức bách bọn hắn thả người không thể đơn phương rơi vào bị hoài nghi đầm lấy tôi dịch hiện tại có thể lợi dụng ưu thế chính là chính mình thân phận cùng với đặc thù lệnh bắt giữ xem như trọng đại phạm tội người hiềm nghi giam giữ kỳ hạn là hai tháng tình tiết vụ án phức tạp còn có thể hai lần kéo dài cao tới bảy tháng nhưng tình huống lần này thì lại khác tô dịch vốn là đặc thù bắt giữ nguyên bản tối thiểu phải đi qua viện kiểm sát ba ngày tầm đó phê duyệt hơn nữa lần này vụ án thuộc về ác tính trọng đại vụ án đối với nó xử lý cần thận trọng t h ậ t trọng xem như mới vừa điều nhiệm nơi đ â y chu dịch thanh không đơn thuần phải nhanh chóng kết án còn muốn chú ý cái này sự kiện lực ảnh hưởng t h ử n g h ĩ một vị danh giáo tốt nghiệp tiến sĩ giang thành đại học ưu tú giảng sư bị giam giữ nửa năm lâu cuối cùng bị vô tội phong thích sẽ là loại nào dư luận đừng nói nửa năm chính là một tháng đều sẽ bị người lên án không đi chân chính tra án ngược lại là cầm cẩn thận người nói đùa như vậy tô dịch có hai điểm vũ khí một là thế thế nơi phát ra ngay tại ở bản thân ít vụ án tiến triển chậm rãi như vậy còn tại cảnh sát dưới mí mắt giết người liền đưa tới quần chúng bất mãn cùng khủng hoảng điểm này tô dịch sớm tại rất nhiều tin tức bình luận trong được đến qua lấy tô dịch bản thân quan hệ xã hội nhân tế mạng lưới bản thân hắn chính là một cái trong sạch thành tích cao giáo viên tại không rõ sáng điều kiện tiên quyết không nên nhận đãi ngộ này chính mình cần d ự thế cho đến cảnh sát áp lực hai là chứng nhận chứng cứ nơi phát ra xuất từ cảnh sát bọn hắn nghĩ dựa vào chứng cứ đem chính mình định tội như vậy chính mình làm sao làm sao không thể dựa vào chứng cứ đến thoát tội đây lần này ba cái sự kiện tô dịch không biết bọn hắn giám sát cha thế nào dù sao lăng chính phòng tưởng ý ý ý ý ý ý tống chi khiết ba người xác thực cũng có thể là chính mình choáng váng thời điểm giết có cái này khả năng nhưng dù cho chính mình giết tô dịch cũng cho rằng sẽ không lưu lại chân ngựa nhưng chỉ có một điểm giết ba người thời gian có lẽ chính mình có thế nhưng muốn theo trong xe thanh ghi ta lấy ra thả lại hậu trưởng văn phòng công phu mình cũng không có a tại lúc ăn cơm tối hắn mới vừa chú ý tới nhốn máu đàn guitar tại trong xe của hắn trên đường chính mình cũng không có đi qua trong xe duy nhất choáng váng thời điểm là tống chi khiết tại diễn xuất thời điểm tổng cộng cũng liền chừng mười phút đồng hồ thời gian chính mình liền đem lên đ à i như vậy chính mình tại rét tưởng y dĩ cùng tống chi khiết hai người sau đó đi trong xe lại đem đàn guitar lấy tới cái này thời gian ngắn ngủi căn bản không thể nào làm được cho nên nhất định có người đang hại chính mình hơn nữa người này còn biết đàn guitar nhốn máu sự thật sẽ là tống chi khiết sao nàng nói nhìn qua chính mình nhật ký hạ trang sau đó nếu là còn sống hoàn toàn có thời gian đi làm nói h ư vậy. Kể từ đ Tống c h k h i ế tóm liền sẽ không là chính mình giết, mà là loạn giết, đài mất điện thời gian, cùng với dối loạn thời gian không chính mình trên mình cùng vong. sẽ sau mà c mất tử thể thi thể biến của nàng ấ thấy t không nữa, gì lại là vì sao đệ â y Nói tóm lại, đ nhất chính mình muốn mượn thế cho ép, thứ hai chính mình phải thông qua cảnh sát chứng cứ đảo ngược thao tác chiếm được một đường sinh cơ kia tô dịch đánh cược cơ sở liền đẻ ở giám sát bên trên ít gây án không có khả năng bị phát hiện bị phát hiện hết t h ể không phải ít gây án tô dịch như vậy chắc chắn giám sát không phải cảnh sát chứng cứ mà là vũ khí của mình chương ba trăm tám mươi tám đánh cờ bắt đầu giao phong t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám đánh cờ bắt đầu giao phong t r u n g ta cần ngươi đem những chứng cớ này nói cho ta nghe đến cùng lại như thế nào bằng chứng tô dịch sắc mặt cũng lạnh xuống tâm tính của hắn bây giờ vô cùng tốt đẹp chính là hoàn toàn bị hoan h u ở n vô tội thị dân sát nhân ma gì đó nhưng không liên quan sự tình của ta có tốt hay không cứ như vậy một vậy có bản lĩnh cầm đường đường chính chính chứng cứ dây xích gõ ta ta nghe lấy đây chu dịch thanh nghe tô dịch nói như vậy sắc mặt bình tĩnh khôi phục như thường tựa như vừa rồi chưa bao giờ tức giận qua không hổ là tâm lý học tiến sĩ chắc hẳn phạm tội tâm lý học ngươi nghiên cứu cũng rất t ấ u trẻ đi Tô Dịch cũng bình tĩnh nhẹ gật Dịch bình cũng nhẹ đầu không sai, ngươi sai, ta ta thứ r ì n bày c h nhất là h t một bệnh lăng chính phong pháp y phán đoán chết tại buổi chiều bốn giờ trước sau nửa giờ dẫn đến tử vong nguyên nhân treo cổ đồng thời ở trên người có vài chục nói sâu cạn không đồng nhất mảnh vết thương trải qua so với h u n g khí chính là dính đẩy ngươi chỉ tay đàn ghi ta ta thừa nhận đàn ghi ta có lẽ là ta nhưng người cũng không phải ta giết căn cứ giám sát biểu thị buổi chiều ta sau khi đi ngươi vẫn tại khác biệt phòng giáo sư làm việc xuyên qua bốn điểm thời điểm ngươi vừa vặn đi qua lăng chính phong văn phòng đi qua lăng chính phong văn phòng tô dịch là có cái này ấn tượng thế nhưng là mấy điểm tô dịch lại không rõ lắm nhưng hắn vô cùng rõ ràng tầng này văn phòng gần như đều là độc lập văn phòng bên trong không có giám sát cũng chính là nói dù cho chính mình xuất hiện tại lăng chính phong văn phòng cũng có thể đập không đến giết người một m ạ n kia nhưng nếu như thật như hắn nói tới chính mình bốn giờ đi lăng chính phong văn phòng video giám sát bị đập xuống lại là một cái có lực chứng cứ nhưng cụ thể là chính mình ở có trường bao lâu chính mình trong ấn tượng cũng không có quá lâu tô dịch nhớ không lầm chính mình choáng váng thời điểm là tại một cái giáo sư mỹ thuật văn phòng nơi đó ngoại trừ mấy tấm họa bên ngoài không có mở h a i chính mình vừa vặn choáng đầu đụng phải cái cửa này mở ra khe hở văn phòng liền đi vào nghỉ ngơi nghỉ một chút tiện thể các loại lao sư này có thể hay không trở về kết quả chờ đến chính mình khôi phục cũng không có đ ợ i đến tô dịch c h ó n g đầu là mơ hồ bắt đầu có chút ngăn cách ngoại giới c h ó n g đầu chính hắn cũng không thể cảm giác được mình rốt cuộc ở đâu có thể nói ngoại trừ c h ó n g đầu bên ngoài trước mắt chính là đ e n kịt một m à u ta chỉ là cùng hắn hàn huyên chút tiệc tối sự tình bởi vì hắn xếp tại trước mặt của ta tô dịch chi tiết đáp lại lúc ấy hắn cũng là lấy lý do này đi gõ mở làng chính phong cửa phòng làm việc như vậy các lão sư khác đâu cũng đều tại cùng bọn hắn đ à m luận tiệc tối sự tình ngươi hôm nay có nhiều lời như vậy muốn cùng các lão sư khác nói sao theo ta từ ngươi đồng sự trong miệm biết được ngươi cũng không phải là một cái thích cùng người khác giao tiếp người chu d ị thanh tiếp tục thản như nói ta nghĩ liên quan tới điểm này ta không cần làm ra giải thích ngươi liền làm ta là tâm huyết dâng trào lại như thế nào tô dịch nhìn xem chu dịch thanh chuyện này b ả n cùng vụ án không có quan hệ nhưng ở cảnh sát trong mắt lại có vẻ dị thường bất quá chính mình cũng không có cần phải vì thế làm ra một hợp lý giải thích dù sao cùng cuối cùng chứng cứ dây xích không có quan hệ cho nên ngươi không giải thích sao chu dịch thanh nhìn xem tô dịch ta cần giải thích cái gì đàn ghi ta là của ta ta cũng xác thực đi qua lăng chính phong lao sư văn phòng bất quá ta không thể xác định là mấy điểm ngược lại là các ngươi có thể xác định ta là mang theo đàn ghi ta đi sao tô dịch trong mắt hơi híp nói ra mấu chốt mình rốt cuộc có hay không cầm đàn ghi ta đi lăng chính phong văn phòng mới là trọng yếu nhất như thế năm nhất cái hung khí cũng sẽ không chống rông xuất hiện lại biến mất không còn t ă m hơi nếu như chính mình mang theo thứ này đi giết người như vậy thế tất cái đồ chơi này chính mình còn phải lấy ra nếu biết rõ hành lang bên trên đều là có giám sát hơn nữa nếu như nói tưởng y dĩ cùng tống chi khiết là chính mình tại tiệc tối hiện trường dết còn có thể lý đến trong như vậy lăng chính phong thi thể chính mình lại là thế nào đem thi thể g i ấ u đến sẽ trong tràng đi đây này đây đều là nghĩ hoặc cho nên tô dịch mới đối bị bắt giữ trong lòng có một cái ngọn mờn tuy nói tất cả chứng cứ chỉ hướng chính mình thế nhưng một chút chứng cứ căn bản không thể nào giải thích bọn hắn nhất định còn không có đầu mối tô dịch khẳng định cái này không gấp một hồi chúng ta sẽ phát ra giám sát để ngươi rõ ràng chu dịch thanh khẽ mỉm cười tô dịch mí môi một cái chu dịch thanh như vậy như vậy ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá dù sao một con đường đi đến đen mặc kệ hắn t h ở phụng chính mình mới là đúng đầu thứ hai nhân mạng tưởng ý ý ý ý, ý chết tại buổi tối tám điểm ba mươi đến chín điểm ba mươi ở giữa dẫn đến tử vong nguyên nhân Bị đ a u thứ ba nhân g trái mạng tống chi ó n khiết bị lao đâm trúng trái tim mà chết chết tại buổi tối tám điểm năm mươi đến chín điểm ba mươi ở giữa thi thể tại sau đó đã phát hiện trải qua so với dao găm bên trên vẫn như cũng là người chỉ tay ma n à n g t ử vong vị trí trùng hợp chính là ngươi lên đài diễn xuất bên trái màn sân khấu sau đó t ừ giám sát biết được từ đầu tới đôi ngươi là cách nàng thi thể gần nhất người thi thể ở đâu phát hiện tô dịch nghi ngờ nói nếu như tống chi khiết thi thể thật sự là bị phát hiện như vậy di động thi thể đến cùng là ai ngươi lập tức liền sẽ biết chu dịch thanh trầm g ã i nói tô dịch gặp chu dịch thanh đi đến bên tường lấy xuống một cái điều khiển từ xa nhấn một cái lập tức bên cạnh trên tường xuất hiện một mảnh hình chiếu xem bộ dáng là muốn cho chính mình nhìn giám sát tô dịch rửa mắt mà đợi hắn ngược lại muốn xem xem chu dịch thanh nghĩ thả cái gì mà chính mình lại đến cùng tại giám sát bên dưới làm cái gì có thể để cho chu dịch thanh có lòng tin đem chính mình định tội trên mặt tường rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh hình ảnh chính là tô dịch vị trí văn phòng hành lang hình ảnh bên trong tô dịch từ một cái trong văn phòng đi ra sau đó chẳng biết tại sao từ bên trong đọc ra một cái đàn guitar sau đó lại lần gõ vang một cái khác cửa phòng làm việc mà mở cửa văn phòng trải qua phóng to chính là lăng chính p h ò n g văn phòng cái gì tô dịch nhắm mắt chính mình thật đúng là có cái đàn guitar đi ra tô dịch sau khi đi vào không bao lâu lại c ó n đàn guitar đi ra về tới ban đầu trong văn phòng mà bây giờ giám sát thời gian g ó c trái trên cùng biểu thị chính là một mươi sáu giờ mười phút chu dịch thanh điều khiển điều khiển từ xa đem thời gian rút lui sau đó phóng to dừng lại tô dịch mặt rõ ràng xuất hiện tại trên tấm hình năm hai nghìn ba mươi hai trình độ khoa học kỹ thuật xác thực có cực lớn đề cao cho dù là dân sự giám sát phóng to sau đó cũng là tương đối rõ ràng tô lao sư ngươi còn có lời gì nói chu dịch thanh mang theo khiêu khích nhìn hướng tô dịch tô dịch nhìn xem trước mặt chính mình rõ ràng khuôn mặt trong lúc nhất thời có chút lên người cái t i ệ chính mình khiêng đàn ghi ta đi ra văn phòng là không có người giáo sư mỹ thuật văn phòng đúng là mình choáng váng hơi chút nghỉ ngơi địa phương mà chính mình về sau gõ vang thì là lang chính phong văn phòng cuối cùng chính mình lại khiêng đàn ghi ta về tới giáo sư mỹ thuật văn phòng đây không phải là vừa vặn đối mặt chính mình choáng váng thời điểm sao cái này làm sao lại như vậy làm sao sẽ bị giám sát đập tới hình ảnh như vậy chính mình thế mà lại lưu lại rõ ràng như vậy manh mối tô dịch sắc mặt trầm xuống không thích hợp có trá chương ba trăm tám mươi chín đánh cờ bắt đầu giao phong hai chương ba trăm tám mươi chín đánh cờ bắt đầu giao phong hạ sau đó đâu ta thanh ghi ta cầm tới đi nơi nào có ta đưa đến hậu trường văn phòng hình ả n h sao tô dịch trên mặt rất bình tĩnh bị còng lại tay trong lòng bàn tay hướng lên trên những chuyện ngươi làm chính mình không biết chu dịch thanh không trả lời thẳng tựa như có ý riêng nàng lập tức phát ra tiếp theo đoạn video địa điểm là hậu trường lối đi nhỏ thời gian là buổi tối tám điểm bốn mươi tưởng y dù ý thì tiến vào chính mình hậu trường phòng nghỉ mà chính mình thì tại tám điểm bốn mươi ba thời điểm cầm một cái đàn ghi ta tiến vào đương nhiên thanh này đàn ghi ta là hoàn hảo không chút tổn hại cũng không phải là nhuốm máu sau đó tại tám điểm bốn mươi sáu thời điểm ôm đàn ghi ta rời đi hậu trường phòng nghỉ không có khả năng tô dịch khoe miệng kéo một cái sắc mặt lập tức cố ý biến đổi tay hướng về hình ảnh so đo ra hiệu chu dịch thanh tiếp tục chu dịch thanh cũng là để đó tiếp xuống video tám điểm năm mươi tả hữu thời điểm tống chi khiết rời sân thế nhưng cũng không có đập tới nàng tiến vào hậu trường mà là cả người biến mất không thấy cũng chỉ có thể nói rõ tống chi khiết là ở phía sau đài cùng quậy lễ tân giám sát tầm mắt điểm mù biến mất hình ảnh tiếp l ấ y thả chính là mất điện đen tại mấy chục giây sau khi trời tối đen lần thứ hai sáng lên tô d ị c cũng đã ở phía sau đài cùng q ậ y lễ tân tầm mắt điểm mù nhìn thấy cái này tô d ị c ngược lại công nhận đoạn này giám sát s á t thực thật như vậy hiện tại nhân t ă n g đồng thời lấy được cùng án này có liên quan vấn đề ngươi nhất định phải thành thật trả lời cùng bản án không có quan hệ lúc trước phạm pháp phạm tội hoạt động ngươi cũng muốn khai bục trực nghe rõ chưa chu dịch thanh ngữ khí lãnh đạo cắt thì nhìn c h ẳ m c h ắ m tô dịch tựa hồ muốn nhìn xem hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì ta không có giết người tô dịch hai tay bóp thành nằm đấm nhưng cũng không có dùng sức trên nét mặt mang theo một chút k h n g phục bàn giao a ngươi cầm đàn ghi ta tiến lăng chính p h n văn phòng làm cái gì gặp tô dịch nói như thế chu dịch thanh theo bên cạnh cầm một tây bút thản nhiên nói t h ư ợ n h ư một bộ chuẩn bị ghi chép gián g dấp nghe đến chu dịch thanh câu nói này tô dịch cảm thấy nắm chắc hắn biết chu dịch thanh sức mạnh đến từ chỗ nào nói chắc như đinh đóng cột lời nói rất dễ dàng đem tội phạm mang vào trong ránh nhưng hắn tại nhìn xong tất cả giám sát phía sau hiểu hiện tại chỉ có cực cực cho dù hắn xem như ý cũng không có khả năng phạm rõ ràng như vậy sai lầm cho nên chu dịch thanh tất nhiên tại cung cấp giả tạo chứng cứ kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn tết thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương ai nói cảnh sát sẽ không dùng mỹ chứng đặc biệt là loại này cực lớn ác tính sự kiện tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt hiện tại là năm 2032 h ợ p thành một chút giả video cái kia hẳn là cũng không có khó khăn như vậy nếu như bây giờ cái này phó bản m ố t thời gian thật là lần trước ít phó bản kéo dài như vậy trải qua lần trước ít vụ án chu dịch thanh nhất định là nhìn ra cái gì nàng có lẽ rất rõ ràng đó cũng không phải vô cùng đơn giản người bình thường gây án mà là có người nắm giữ dị năng phạm tội tối thiểu cũng có cân nhắc qua dị năng khả năng tô dịch từ nhìn thấy ít giết người nhật ký cùng với trên mạng tin tức lúc hắn liền đại khái đ o á được kẻ giết người nắm giữ dị năng cũng chính là nếu như tô bạch thanh thật sự là ít lời nói chính mình kỳ thật cũng là dị năng giả chỉ bất quá bây giờ hắn không có cách nào xác định là cái gì dị năng mà thôi từ bình thường lo g i c mà nói mình đ ư ơ n g nhiên biết chính mình xế chiều hôm nay làm cái gì đã làm gì nói cái gì đặc biệt là đối mặt những n à y tình tiết vụ án thời điểm càng hẳn là do rõ r à n g r à n g nếu như chính mình là người bình thường dựa theo trí nhớ của mình căn bản không có làm qua những việc này cái tiết như thế nào lại có những thứ này giám sát đâu trên lý luận sẽ trực tiếp bác bỏ những sự tình này có thể chu dịch thanh nhất định sẽ không làm vô dụng ô n g đ a n g t ạ i người hiểm nghi mặt đi bịa đặt người hiểm nghi giả tạo chứng cứ đây không phải là ngược lại rơi xuống mượn cớ sao người hiểm nghi biết chính mình chưa làm qua đương nhiên sẽ bị trực tiếp phủ nhận đây cũng không phải là cảnh sát thường xuyên dùng lời nói mà là thật thiết thực lấy ra chứng c ứ này tới lần này nhưng là rơi xuống đầu để câu chuyện như vậy nàng cho chính mình nhìn những n à y video giám sát đến cùng có ý nghĩa gì đây cũng là khiến tô dịch kinh ngạc một điểm chính là chính mình thật con em ngươi không bình thường a chính mình là thật sẽ mất đi ký ức như vậy lúc trước cùng nàng nói tới nàng có vẻ như tin tưởng rất có thể là đi bệnh viện làm hiểu rõ cũng có thể là từ quý thạch thanh trong miệng biết được nếu như cái này giám sát thật sự là giả tạo chứng cứ như vậy tất nhiên chu dịch thanh đã phát hiện cái gì nàng cho rằng chính mình thật sẽ thiếu hụt một lúc nào đó ở giữa đoạn ký ức chu dịch thanh nói bàn giao a ngươi cầm đàn guitar tiến lăng chính phong văn phòng làm cái gì cái này giả vờ như lơ đãng hỏi thăm kỳ thật bên trong rất có môn đạo đối với câu nói này tô dịch có thể có hai cái phương hướng trả lời một chính là lấy bình thường lo gì mà nói tô dịch sẽ lập tức bác bỏ rõ ràng không có khả năng xuất hiện cái này hình ảnh nhưng vì cái gì giám sát bên trên lại xuất hiện hai chính là nhận bên giới giám sát phát sinh tất cả cầm đàn guitar đi qua lăng chính phong văn phòng dù sao bên trong cũng không có mình hành hung hình ảnh chỉ có thể nói hiểm nghi tăng nhiều nếu như là bình thường phạm tội coi như xong có thể đây là siêu năng lực dị năng phạm tội a chu dịch thanh nhất định phải cân nhắc đến rất nhiều dù cho chính mình thân ở trong phòng như vậy chính mình cũng không nhất định là hung thủ tựa h như phía trước tô dịch như thế mặt khác nhân viên cảnh sát có thể cho rằng tô dịch là hung thủ thế nhưng rõ ràng ít không phải người bình thường chu dịch thanh không được n à n g cũng không thể hoàn toàn xác nhận nhưng tô dịch nếu là không thừa nhận giám sát hình ảnh một khi giám sát là thật liền lộ ra rất đường hoàng cùng kỳ quái đây chính là tô dịch muốn lựa chọn địa phương cho nên chu dịch thanh đến cùng có hay không giả tạo chứng cứ giả tạo giám sát đây mới là mấu chốt nhất ta từ trước đến nay đều không có cầm qua đàn ghi ta tiến lăng chính phong văn phòng tô dịch biểu lộ đã dần dần biến thành n g h i hoặc h ắ n không thể tin mở miệng đối mặt tình cảnh này tô dịch không có quá nhiều do dự liền lựa chọn bác bỏ cái này giám sát chính là giả dối không phải giả dối cũng là giả dối mình không thể nhận nếu là không nghĩ tới trường hợp này tạm thời nhận hạ giám sát sau đó đó mới là lọt vào chu dịch thanh tạm ấy một khi như vậy giám sát nếu là giả dối vô luận như thế nào chu dịch thanh đều đã có thể xác định minh đích thật đối với cái này không có ký ức đồng thời đang nói dối như vậy lui một vạn bước nói cho dù không phải ít cũng cùng ít cùng một nhịp thở tối thiểu là cái đồng l õ a ta tô dịch tiếp tục mở miệng có thể lập tức bị chu dịch thanh đánh gãy chu dịch thanh nghe đến đáp án này chuyển một cái b ú t ngươi có phải hay không còn muốn nói ngươi tại cái kia thời gian điểm cũng không có đi sau đó đải phòng nghỉ là tô dịch vừa định mở miệng lại lần nữa bị chu dịch thanh đánh gãy như vậy những này giám sát là chuyện gì xảy ra ngươi là cảm thấy ăn nói x u n g bù đắp được giám sát sao tô dịch hai tay nắm chặt chu dịch thanh đánh gãy chính mình khẳng định là nàng thẩm vấn thủ đoạn đây là vì đánh gãy người hiểm nghi nói dối bịa đặt sự tình suy nghĩ loại này nhiều lần đánh gãy hành động có thể để người hiểm nghi đối với chính mình nói dối thành lập không có như vậy mình sắc lòng tin từ đó lộ ra c h â n ngựa thuận tiện thẩm vấn người đột phá phòng tuyến có thể chính mình sẽ không tô dịch hai tay bị trói buộc nhưng bóp quyền trùng điệp hướng phía dưới dung một cái ẩm cái bàn trùng điệp một vang đồng thời còn tay xoạt tâm thanh cũng theo đó vang lên tô dịch chém đinh chặt sát giám sát bên trên những việc này ta một kiện đều chưa từng làm chương ba trăm chín mươi giao phong vừa mới bắt đầu chương ba trăm chín mươi giao phong vừa mới bắt đầu chu dịch thanh hử lạnh một tiếng đem bút trong tay thả xuống ngươi coi nơi này là địa phương nào tại sự thật trước mặt rào biện sẽ để cho ngươi lộ ra rất ngu xuẩn tô b ạ c h thanh đến ngươi tiếp lấy nhìn chu dịch thanh tiếp tục mở ra hình chiếu lại là giám sát nội dung mà nội dung vừa lúc là tô dịch đang cùng một cái nữ nhân tán gấu ít thứ ba mươi tám vụ án ngươi tại người chết lưu mẫn tử vong phía trước cùng nàng tán gấu tiếp lấy nhìn ngày một mươi năm tháng m ư ơ i tại nhà ngươi phỉ thúy hoa viên p ụ cận đi qua người chết d ư phạm ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i vẫn còn tại phỉ thúy hoa viên cửa ra vào lái xe con đường người chết vương huệ tỉnh chu dịch thanh một bên phát ra đoạn ngắn tạm dừng một bên tự thuật tô dịch thế mới biết nàng vì cái gì hoài nghi mình ít gần nhất ba vụ giết người chính mình cũng cùng người chết từng có hoặc nhiều hoặc ít gặp nhau đồng thời tử vong địa điểm vẫn là tại nhà mình phụ cận cái này không thể bảo là không khéo húng chi chính mình đêm đó cùng hôm nay thật đúng là đối chuyện ngày hôm qua nói không nên l ờ i một cái một hai ba đến không phải do chu dịch thanh không nghi ngờ như vậy chu dịch thanh vì sao đột nhiên tin chính mình nói mất trí nhớ lời nói đây còn không chờ nghĩ lại chu d ị thanh dùng sức vô bàn một cái đây đều là giả dối tô bạch thanh đừng tưởng rằng ngươi giấu rất tốt ngươi cũng sớm đã lộ ra chân tướng chu dịch thanh tiếp tục để đó giám sát lại lần nữa t h ả bà bốn người cùng tô dịch tiếp xúc bức ảnh từ chu dịch thanh ý t ư đến xem những người này đều là sát nhân ma ít vụ án bên trong người bị hại cũng chính là nói thông qua ngày hôm qua chính mình cùng lưu mẫn giao lưu giám sát chu dịch thanh đã tìm kiếm t r a ra mình cùng những người bị hại này tồn tại gặp nhau chỗ có thể nói là trùng hợp thế nhưng những n à y trùng hợp cũng quá nhiều tô d ị biết vẹn vẹn những tin tức này căn bản không có cách nào cho chính mình định tội có thể lại thêm hôm nay những n à y giám sát còn có chỉ tay nghiệm chứng như vậy sự tình liền biến thành phức tạp tô dịch nắm thật chặt n ắ m đấm cả người mang theo chút run r à y có vẻ hơi kích động không người không phải ta giết ta không có cầm đàn ghi ta đi lăng chính phong văn phòng cũng không có tại tống chi thiết biểu diễn thời điểm đi hướng hậu trường tô dịch lại lần nữa thuật lại quan điểm của mình hắn không có đường lui có thể nói hắn chỉ có tin tưởng vững chắc đây chính là chu dịch thanh ngụy tạo chứng cứ tô dịch gánh nguy hiểm chính là cái này giám sát là thật chính mình lại phủ nhận như vậy liền sẽ rơi vào vô tận hoài nghi chính mình cũng đánh mất tất cả giải thích quyền lợi chu dịch thanh sẽ nhận định chính mình là hung thủ bốn mươi mốt cái nhân mạng cho dù nói ngươi là ác ma đô không quá đáng chu dịch thanh sắc mặt đã lạnh đến cực hạn nhìn hướng ánh mắt của tô dịch liền như là nhìn thấy t à ác gã quỷ đồng dạng không có ý sợ hãi có chỉ là căm hận ta nói đều là thật tô dịch cũng không nói cái khác tức giận đến toàn thân phát run thân thể cũng toát ra mồ hôi lạnh tay chân lạnh bớt trực tiếp thực hiện một cái khí run dày lạnh cho nên ngươi giết người sao lúc này cắt sen vào một câu miệng không có tô dịch quyết định thật nhanh ta không có giết người giết người cũng không phải chính mình a cho dù là tô bạch thanh thực sự có người giết chết người cái kia cũng không phải chính mình nếu ngươi cự tuyệt không nhận tội ta cũng không có cái gì có thể cùng ngươi nói nhảm chờ lấy bị phán đi chu dịch thanh l ạ n h lùng nói lôi lệ phong hành trực tiếp đi ra phòng thẩm vấn nàng không có tại cùng tô dịch phí bất luận cái gì miệng lưỡi trong chàng nháy mắt chỉ còn lại có c ặ t cùng tô dịch cặp yên lặng cũng đứng lên đột nhiên chẳng biết tại sao tự giới thiệu mình ta là c ặ t ngươi có thể gọi ta c ặ t sau đó cũng không đợi tô dịch phản ứng liền xoay người chuẩn bị rời đi có thể đi đến nửa bên trong hắn lại đột nhiên bước chân dừng lại quay đầu lại nói một câu nói thả lỏng kỳ thật ta không hề cho rằng ngươi là ít sau đó cặp nên ngang rời đi ta không phải hung thủ giám sát đến cùng là thế nào đến tô dịch phút chốc đứng dậy hô to tại trước bàn thở phì phò cắt lời nói hắn không để ý hiện tại bọn hắn nói tô dịch cũng không thể tin tưởng thúng chi là loại này tín nhiệm chính mình rác r ư ỡ i lời nói chẳng qua là để chính mình đối nó thả xuống cảnh giác mà thôi có bản lĩnh trước tiên đem chính mình thả lại nói tín nhiệm tô dịch thở hừng hộp túi đầu hai tay chống cái bàn cánh tay ngay tại không quy luật run d à i lần này hắn không biết có hay không thành công nếu như thất bại trên cơ bản tẩy thoát hiểm nghi có thể lại giảm kể từ đó hắn nhiệm vụ cũng coi như thất bại sinh mệnh cũng đem cách mình đi xa、Chờ. tô dịch hai mắt nhìn hướng mặt bàn hắn mặt ngoài kích động cảm thấy lại là vô cùng tỉnh táo hắn biết hắn hiện tại có khả năng làm chỉ có trở hắn biết s ắ t vách còn có người đang ngó trừng chính mình giao phong vừa mới bắt đầu phòng thẩm vấn gian phòng phòng quan sát chu dịch thanh đi tới thủy tinh phía trước nhìn xem tô dịch cử động thần sắc không có nửa phần bắt đến hung thủ vui sướng ngược lại là lông mày càng nhăn càng sâu đường hổ ở một bên s ắ t mặt cũng là khó coi chu đội chúng ta tự mình giả tạo giám sát chứng cứ không báo cáo thật không có vấn đề sao cái này tô lão s ư thoạt nhìn giống như cũng không là hung thủ bộ d ạ n chu dịch thanh không nói gì một bên còn ngồi ba tên nhân viên cảnh sát trong đó một vị chính là ngang thai tóc ngắn nhỏ nhắn xinh xắn nữ cảnh sát bọn hắn đều bởi vì chu dịch thanh áp suất thấp mà không dám nói lời nào cũng chỉ có đường hổ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa vào lúc này sẽ còn mở miệng cộc cộc cộc dày ra tiếng vang báo cho chu dịch thanh cặt c ũ n g vào phòng thế nào chu dịch thanh không bay đầu lại mà là chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng thẩm vấn tô dịch hỏi khó mà nói cắt đi tới chu dịch thanh bên cạnh vớt vớt tay phải cổ tay tựa như là vừa rồi dựa vào có chút chua hắn thoạt nhìn đã có tỉnh táo một mặt cũng có xúc động một mặt rất phù hợp thân phận của hắn có phải là quá mức tận lực ngươi không cảm thấy rất giống diễn sao chu dịch thanh lại lần nữa đặt câu hỏi đương nhiên xem như tâm lý học tiến sĩ ta cảm thấy thật sự là hắn có thể làm được thế nhưng cũng không có ngươi nói như vậy tận lực có phải là chu đội ngươi đ ố i hắn ôm lấy quá nhiều ý c Cắt nhũ mày chúng ta có thể chỉ là ngụy tạo đầu hai cái giám sát mà thôi cái khác chứng cứ có thể là sự thật chu dịch thanh lạnh lùng nói cắt giang tay ra sắc mặt vô tội cho nên nói ngươi bây giờ có thể giải đáp một cái ngươi giả tạo chứng cớ này mục đích sao ta có thể là theo lời ngươi nói toàn bộ hành trình đều từ ngươi đến chủ đạo đúng vậy à chu đội n g ư ơ i để bộ phận kỹ thuật giả tạo cái này trên mặt n ổ i chính là giả tạo chứng cứ đến cùng là vì cái gì rõ ràng hắn khẳng định sẽ phủ nhận a kết quả không phải đã được quyết định từ lâu sau đường hồ cũng có chút chẳng biết tại sao nhưng hắn nguyên tắc chính là không hiểu liền hỏi chưa từng dịch chu dịch thanh có chút nhắm mắt lại sau đó từ cái bản bên trong móc ra một bản tư liệu mở ra bảy trên b à n mọi người tiến tới nhìn t h ẳ n qua phát hiện là một chút chữa bệnh hồ sơ phía trên danh tự bất ngờ viết tô bạch thanh xế chiều hôm nay sau đó ta liền một thân một mình đ i qua hắn chữa bệnh hồ sơ gần nhất trong một tháng hắn quả thật đi qua bệnh viện nhìn qua bệnh chương ba trăm chín mươi một trọng ác đối kháng chương ba trăm chín mươi một t h ọ n g ác đối kháng chuyện này cũng đi qua cùng giang thành đại học một vị tâm lý học giáo sư xác nhận qua hắn tháng này có cho tô bạch thanh làm qua đơn giản một chút khai thông tâm lý cùng t h ô i miên chu dịch thanh thản như nói cắt như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu cho nên ngươi cho rằng hắn mặc dù mất trí nhớ nhưng biết mình giết người cho nên ngươi muốn lợi dụng cái này ngụy tạo giám sát để hắn thừa nhận xuống những chuyện này cắt tân nhanh nói ra chu dịch thanh suy nghĩ chu dịch thanh cũng là nhìn thoáng qua c ạ t gật đầu chính như như lời ngươi nói chỉ cần hắn thừa nhận vậy liền đại biểu hắn hiểm nghi vô cùng lớn hắn đang nói dối đường hầu nghi hoặc hỏi vậy tại sao không giả tạo một chút không có quan hệ manh mối tại cái này sao trọng yếu tiết điểm đi dò xét nghĩ thăm dò hắn nói hay không d ố i có lẽ có những phương thức khác đi chu dịch thanh nhìn hướng phòng quan sát màn hình nghĩ hoán đổi ra một đoạn hình ảnh không quan trọng tiết điểm hắn có thể phản cung cũng không phải là tính quyết định ta cần cao áp đối lại hắn nhìn xem có thể hay không công phá phòng tuyến của hắn h i ệ n nhiên bây giờ nhìn lại áp lực tựa hồ đối với hắn không có bao nhiêu hiệu quả vậy liền không có khả năng hắn thật là bị hoan u ồ n g đường, đường h ổ lộ ra thì ra là thế biểu lộ chậm rãi gật đầu không hắn tuyệt đối có bí mật chu dịch thanh khẳng định nói nữ nhân trực giác các cơ nói có lẽ là đến từ nhiều năm trước gợi ý đi chu dịch thanh đệ xuống xác nhận hình ảnh như ngừng lại tô dịch tiến vào giáo sư mỹ thuật văn phòng một máy mắt ta thật rất muốn nghe nghe mười năm trước ít vụ án tình huống cắt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn chu dịch thanh không có nhiều lời nhấc lên cái cảm trong video đoạn ngắn tô bạch thanh đỡ cái chán k hít mắt lại một tay đẩy cửa tiến văn phòng kế tiếp chu dịch thanh động tác phía dưới lại điều ra hội trường hai mươi điểm bốn mươi hai giám sát tô bạch thanh đứng ở phía sau đầu cùng sân khấu trước thông đạo hắn sợ lên đầu sau đó nửa mở mắt tựa vào một bên trên v á c h t ư ờ n g biến mất tại giám sát phạm vi bên trong các hiểu rõ nhẹ gật đầu n g ư ờ i sở dĩ lựa chọn hai cái này tiết điểm là vì hắn vừa v ặ n thoạt nhìn đau đầu chóng đầu có sát xuất là cái này thời điểm mất đi ký ức không sai hơn nữa hắn chóng đầu thời gian khó tránh cũng t h ể quá mức vừa vặn vừa vặn cùng người chết tử vong thời gian có thể xứng đáng có thể kết quả không có như ngươi mong muốn dựa theo hiện tại manh mối đối hắn gần như khó mà định tội các khẳng định nói đường hổ đầu có t r ú ớ c mắt hắn vẫn là không biết rõ vì sao t r u đội cố chấp như vậy tại mất trí nhớ chuyện này mà các cũng không có đối với cái này bày tỏ nghĩ hoặc trước h ơ i hắn một h ơ i chu dịch thanh sắc mặt băng lãnh nhìn xem thủy tinh bên trong túi thấp đầu tô dịch tô bạch thanh đã đặc thù bắt giữ đồng thời cũng xuống lệnh điều tra chờ đi nhà hắn người chuyển đến tin tức đi đích xác không nóng n ả y cắt cũng nhìn chằm chằm phía trước tô dịch như có điều suy nghĩ khỏe miệng lộ ra mỉm cười ngày hai mươi bảy tháng m ộ mươi một trăm chín m điểm cửa mở ra người không phải ta giết tô dịch hư n h ư ợ c nói một tiếng cửa ra vào đi tới chính là c ặ t cùng chu dịch thanh tô dịch một mực ngồi tại phòng thẩm vấn mỗi khi hắn m ệ n h g i rời muốn lúc ngủ liền sẽ có nhân viên cảnh sát đi vào đem hắn tỉnh lại cũng không nhiều làm câu thông buổi sáng hắn ăn vài miếng cơm n g ộ i cùng một chút xíu rau dưa mai cho đến buổi tối hiện tại có thể nói hắn đã không sai biệt lắm tại cái này ở hai mươi b ố giờ hắn hiện tại vừa lạnh vừa đói vừa buồn ngủ tinh thần có chút hoảng hốt tô dịch biết đây chính là chu dịch thanh muốn đạt tới mục đích tô b ạ c h thanh người hôm nay không có phát bệnh đi chu dịch thanh lạnh lùng nói tô dịch không có ngần đầu bởi vì hắn bây giờ thấy trước mắt tia sáng vô cùng phát sáng đèn bàn cũng nhịn không được muốn nói cái này đèn bàn mở đến hiện tại liền không ngừng qua tô dịch ỉ có thể yên tĩnh ngồi tại trên thế tô d ị biết cái này tinh khiết tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đối mặt sát nhân ma ít người hiểm nghi tôi dịch cuống Tô họng l rất khô khàn giọng nói hôm nay chỉ là đến thông báo ngươi ngày mai ngươi liền bị bắt giam ngươi vụ án ảnh hưởng ác liệt ngươi sẽ không ra tòa mà là trực tiếp định tội ngươi tất cả tin tức sẽ công khai chịu thế nhân phỉ nổ không có khả năng tôi dịch không thể tin nhìn xem chủ dịch thành ta nghĩ không hiểu rõ ràng ngươi đã nắm giữ rất nhiều vì cái gì còn muốn đi giết người tìm kiếm kích thích làm một vị bị người yêu quý lao sư không tốt sao chuyện cho tới bây giờ ngươi hẳn là không có cái gì muốn nói đi chu dịch thanh trầm rãi mở miệng ta đương nhiên muốn nói tô dịch liếm liếm phát khô bờ môi chu dịch thanh mặt hướng tô dịch giả vờ như hướng hở ngươi nói ta muốn nói ngươi quá bất lực vụ án này bị ngươi làm thật không minh bạch không minh bạch vô duyên vô cơ trợ g i ú hung thủ h ã n hại ta tô dịch đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng trong lời nói bao hàm đồng đầm bán giận lắc lư lang lắc lư lang tô dịch hai tay không ngừng muốn t r a n h thoát còn tay gò bó ánh mắt mang theo ý l ệ n h nhìn thẳng c h ù dịch thanh phía trước nhân viên cảnh sát đã đem còn tay của hắn khảo tại ghế tựa cầm trên tay một bên một cái ghế tựa cũng là không cách nào di động ghế tựa cho nên hắn hiện tại liền đứng dậy đều làm không được chu dịch thanh không thèm để ý chút nào tô dịch thuyết pháp ngược lại là tiếp tục n ở một nụ cười ta có hay không bắt lầm người chính ngươi trong lòng rõ ràng tội gì còn muốn tại cái này d i ễ n kịch à đúng thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng ngày hôm qua chúng ta đi qua nhà ngươi tìm ra không ít cùng người chết có liên quan vật phẩm đây là chiến lợi phẩm của ngươi chiến lợi phẩm tô dịch ánh mắt không có biến hóa chút nào ngược lại là giận dữ mắng mỏ c h u dịch t h a n h ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng ít là cùng một bọn không thừa nhận không quan hệ ta để ngươi nhận một nhận ba c h u dịch thanh lại lần nữa mở ra trong tay mình một cuốn sách một cái nơ còn bướm một khối khăn lụa một khối đồng hồ một bộ kính mắt thế nào còn muốn nhìn sao ngươi lại nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu tô dịch siết chặt nằm đ ấ m căn cứ giám sát biểu thị người chết sau khi chết có bộ phận đều thiếu đồ vật chúng ta phỏng đoán đây là sát nhân ma lấy đi chiến lợi phẩm mà những vật này không hề thấy quái lạ tại trong nhà ngươi tìm được chu dịch thanh cũng nhìn chằm chằm tô dịch lại tại cho áp lực bức bách chính mình cung cấp chủ quan khai những vật này có thể căn bản lại không tồn tại tô dịch hiện tại thân thể suy yếu xác thực không có bao nhiêu khí lực nhưng hắn tâm cũng không có bị che che tô dịch thở dốc một tiếng cắt, nghe nói ngươi là một tên lợi hại t r í n h thám ân kẹo cảm thấy ngoài ý muốn tô dịch sẽ tìm hắn đáp lời có thể giúp ta tìm ra hung phạm sao tô dịch trong mắt tràn ngập trờ mong nữ nhân này nhất định là hung thủ một vòng mời giúp ta một chút tô dịch nắm quả đấm tay đang run dậy sau đó dùng sức đập vào trên tay v ị trên tay thậm chí tràn ra máu tươi Mà chương ỗ cổ tay cũng có tay t đối sâu ba trăm chín mươi hai thử vong chu ó c dịch thanh q g y ế t đ ngươi, p h á n chương ba trăm đối chín mươi hai thử vong chu dịch thanh quyết đoán phòng quan sát đường hổ cùng nhỏ nhắn sinh sắn nữ cảnh hạ thi liếc nhau một cái tiếp tục như thế nếu là cuối cùng thật không tra được cái gì cái t i a chu đội có thể là sẽ bị cắt trước cái này tô bạch thanh tuyệt sẽ không buông tha hắn đến lúc đó báo cáo ra chu đội làm như thế nhất định có nàng ý nghĩ hạ thi mí m môi nhìn xem trong phòng thẩm vấn có chút sụp đổ nam nhân như vậy ngươi cảm thấy tô bạch thanh thật sự là hùng thủ sao đường hồ hỏi hạ thi lắc đầu lúc này chu dịch thanh cùng c ặ t cũng đi đến hắn thân thể này có thể không nhịn được ngươi mài c ặ t cười cười ngươi là đang chờ hắn phát bệnh ta ngược lại là muốn tận mắt nhìn xem chu dịch thanh sắc mặt nghiêm túc không hề giống nói đùa ta biết ngươi lần này giả tạo chứng cứ thăm dò chẳng qua là muốn biết hắn hư thực n g ư ơ i có lẽ rõ ràng liền tính n g ư ơ i xác minh hắn thật như n g ư ơ i suy nghĩ n g ư ơ i vẫn như cũng là không có chứng cớ xác thực chứng minh cho nên bất luận ngươi nghĩ ra được kết quả được đến hay không h ắ n là trao lễ vật đính hôn ta đương nhiên biết chu dịch thanh không cần nghĩ ngợi chứng cứ luôn là chưa từng có nếu như ngay cả mục tiêu đều không có khóa chặt không có phóng ra bước đầu tiên ta nghĩ vụ án này là không phá được chu dịch thanh nhàn nhạt mở miệng cắt từ chối cho ý kiến tựa hồ không quá tin tưởng chu dịch thanh nói nếu như thế ngươi thời gian cũng nhanh đến dựa theo ước định xế chiều ngày mai một điểm sau đó tất cả nghe ta chu dịch thanh hơi gật đầu đáp lại trong đầu đang suy nghĩ cái gì tô dịch căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua ngoại trừ m ệ t m ỏ i cùng đói bụng ý thức của hắn cũng bắt đầu có chút mơ hồ cảm giác đại não giống như bị đông cứng đồng dạng thời gian dài ánh sáng mạnh chiếu vào con mắt không ngừng nghỉ thẩm vấn đánh thức phục vụ để tô dịch bờ m ô i cũng bắt đầu t r ắ n g bệnh Kẹt kẹt. cửa sắt lại một lần mở ra tô dịch đầu trùng điệp gật đầu một cái l i ê n tại vừa rồi đổi nhân viên cảnh sát công phu hắn ngủ rồi mười mấy giây tô, thanh, đời sau thật tốt làm người. tô dịch nghe lấy âm thanh nơi phát ra cười nạo một tiếng chầm rãi ngầm đầu a còn làm cái gì người Ta lựa chu ọ n làng q ỷ ta qua sẽ không bỏ qua ngươi. bỏ dịch thanh âm thanh lạnh lùng nói tô dịch đại nao đã cương không được hắn đều cảm nhận được v à o đại nao ngay tại tê dại nao có chút không quá nghe lời tô dịch nhìn một chút xung quanh cũng không có cặp tồn tại lần này vẹn vẹn chu dịch thanh một người tới tại chu dịch thanh ra hiệu phía dưới nhân viên cảnh sát đem tô dịch còn tay đều thao xuống đi chu d ị thanh cùng các nhân viên cảnh sát mang theo tô d ị đi tới cục cảnh sát tạm thời đơn độc bắt giữ phòng giam đến phòng giam sau đó chu dịch thanh vẫy lui tất cả nhân viên cảnh sát trong phòng giam c h ỉ còn lại tô dịch cùng chu dịch thanh hai người tô dịch để không nổi một tia khí lực bị mang lấy đi tới phòng giam về sau lập tức ngã trên mặt đất tựa vào bên tường chính mình hôm nay thật muốn bị bắt giữ tô dịch đối mặt bột nhau đại não phân tích không ra một tơ m một hào bất quá nên làm chính mình cũng đã làm tốt tiếp xuống c h ỉ có yên tĩnh đợi chờ mình trên chiếu bạc kết quả thẻ đánh bạc có thể là đã bên dưới đi xuống buổi chiều ngươi liền sẽ bị mang đi đi đông sơn đặc thù tù phạm nhà tù chu d ị thanh thản như nói tô d ị không nói gì tại trên mặt đất con mắt đều nhanh đóng lại vô luận là thật hay giả Nàng cũng t u y ệ t n ó i chuyện với Chu với chu dịch thanh vậy ẫ n đáng, bằng không còn Thanh. Thanh là lưu lực Chu thêm chút thỏa thực đột tử. Tô khí cho Bạch Dịch sự v mà chậm rãi tới gần tô dịch ngươi thật giống như thật cảm thấy có thể gối cao không lo ngươi là cảm thấy đã trốn ra ngoài sao chu dịch thanh lập tức đi tới tô dịch bên cạnh cái này tô dịch nghe lấy chu dịch thanh lời nói đây là nói chính mình thành công hiện tại mang chính mình tới đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi chỉ cần lúc trước chứng cứ là giả dối như vậy chính mình giết người sự thật tuyệt đối không tạo thành chứng cứ dây xích như vậy vì cái gì chu dịch thanh đột nhiên phải nói cho chính mình c tôi dịch, dịch, dịch, tô dịch, tô dịch nửa h mình đ mở mắt nhìn thấy chu dịch thanh càng đi càng gần ngồi sổm xuống cao gậy thân thể gần như muốn dán vào bên thai của mình hắn dùng sức lắc đầu bởi vì hắn cảm thấy một ít c u á i dị Cái này, Chu Dịch thanh rất quái lạ. Không giống bình thường. Ác quái giống hại người này Thanh Không bình thường. nhân sau rất lạ. đây ó vẫn như n h cũ n sinh trôi h c mà bị hại h người o ặ cũng là nhà của bọn họ thuộc, lại nhà bàng bọn muốn tại bảng hoàng bên trong họ thuộc, của c qua. tại vật Đây cũng quá mức tại một người tô dịch càng thêm cảm nhận được không thích hợp bầu không khí nếu như nói ngươi là ác ma như vậy ta chính là tử thần chu dịch thanh nói xong nói xong n ở nụ cười nhẹ nhàng vén lên tô dịch cáo khoác chu dịch thanh lời nói càng ngày càng nhẹ tô dịch chẳng biết tại sao nổi ra gà lên hắn lùi ra sau dựa vào muốn rời xa chù dịch thanh có thể hắn cũng không có khí đ ư c gì chu dịch thanh nhẹ nhàng kéo một cái hắn căn bản rời xa không được trên thế giới liền căn bản không có báo ứng có thể ta sẽ là ngươi báo ứng nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh chu dịch thanh liền cầm lấy một cái sáng loáng đao nhọn hướng về chính mình đâm tới tô dịch trực tiếp ra đầu tê dại ngự vô song nháy mắt mở ra nguyên bản vô luận là ra cục cảnh sát thầy thoát trong sạch chứng cứ là giả dối loại hình nhưng phạm là cùng nhiệm vụ chính t u y ê n có một mao tiền quan hệ sự tình chính mình cũng không cách nào nheo định cũng chính là ngự vô song cũng không thể bảo đảm chính mình t h á t khốn đương nhiên tiến hiệu như thế cái trò chơi phó bản tô dịch cũng biết chính mình ngự vô song cũng không phải là văn năng nếu muốn thắng hắn bên giới loại này đẳng cấp trò chơi vẫn là phải dựa vào chính mình chủ quan hành động nhưng hắn thật là không nghĩ tới cái này chu dịch thanh thế mà muốn trong cụ cảnh c sát giết chính mình ngự vô s o n g lần này không giống tô dịch bất chấp những thứ khác thậm chí liền neo định hướng lớn đi thử đều thử không được cái này thủ đoạn giết người chỉ ở trong trước mắt hắn cũng chỉ có thể neo định không bị chu dịch thanh dao găm giết chết cương đại sóng khí quán thâu tô dịch toàn thân tô dịch bị cái này mát mẻ khí vận một quán thâu cả người tinh thần khí nháy mắt nhấc lên bất quá làm phát hiện chu dịch, thanh dao phương hướng về sau. Tô dịch xưng sở thân thể về sau vốn cong giơ cánh tay lên muốn đi ngăn lại dao găm có thể tô dịch nào có dao găm nhanh rất nhanh chu dịch thanh liền đâm vào tô dịch ngực tô dịch kêu lên một tiếng đau đớn đem chu dịch thanh cầm dao găm tay chậm rãi túi đầu xuống hắn nhìn thấy chạy nhỏ giọt máu tươi không ngừng từ trên trôi đao chạy ra đồng thời chu dịch thanh còn gắt gao đem dao găm đ ẻ vào ngực của mình toàn bộ dao găm gần như hoàn toàn chui vào ngực của mình ta đi tô dịch lập t ứ c cả người đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu lưng ngưỡn lên thẳng tắp tay một mực nắm chặt chu dịch thanh trôi đầy đỏ tươi hết dịch tay chương ba trăm chín mươi ba liên h o à n kế nữ nhân này thật hung á t chương ba trăm chín mươi ba liên h o à n kế nữ nhân này thật hung á t đi địa ngục s á n hồi đi Chu dịch thanh sắc mặt ngoan lệ tay nắm dao găm gắt gao tựa vào tô dịch trên ngực giống như đòi mạng tử thần giết người tô dịch hét lớn một tiếng âm thanh to như t r ồ n g không hề giống bị đâm trúng trái tim người chỉ có thể nói chu dịch thanh cái này một đau cho hắn tinh thần lại Sẽ rách cảm giác đau l ớ n tại bộ ngực hắn xoắn động ngự vô song dóc phía dưới cũng để cho đầu góc hắn thanh minh có thể trung quy là chậm một bước tô dịch có thể cảm nhận được chu dịch thanh vừa rồi nói lời nói chân thành vô cùng nếu như chính mình thật là liên hoàn sát nhân ma lời nói nàng thật tính toán giết chính mình cho dù là cùng chính mình đồng quy vô t ậ n nhưng hiện tại tô dịch đầu góc thanh minh thời điểm mới b kỳ thực không phải vậy tiếp xuống để chính mình không thể nhắm mắt nghỉ ngơi làm hao mòn ý chí của mình cũng căn bản không phải là vì nghiêm hình bức cung ra cái gì mà là vì để cho chính mình rơi vào cực độ suy yếu để chính mình không cách nào lý trí suy nghĩ không cách nào t h à n h tình p h ả n đoán đồng thời tại sinh tử trong chốc lát làm ra theo bản năng cử động g i ấ u có chút sâu mười năm nữ nhân này cùng năm đó thật không đồng dạng tất cả mọi thứ chăn đệm vẹn vẹn để chính mình thả xuống cảnh giác đem l ự c chú ý tập trung ở ngụy chứng bên trên mục đích cuối cùng nhất vậy mà là vì t h a m dò chính mình sẽ hay không vận dụng dị năng hiện tại hắn còn có thể hô to ra giết người chính là chứng minh tốt nhất đại biểu chính mình căn bản không có bị đâm xuyên trái tim nếu như không có đoán sai nếu như vừa rồi chính mình phạm là dùng dị năng ngăn cản hoặc là phản chế thủ đoạn liền sẽ thật chết trên tay của nàng hoặc là nàng an bài nhân viên bên trên không biết vì sao nữ nhân này là thật ôm cùng sát nhân ma đồng quy vụ tận tư tưởng đây là không thể nghi ngờ thật đúng là có điểm điên cuồng d t người d t người tô dịch liên tục không ngừng teo to tay thật chặt nắm chu dịch thanh run không ngừng trên mặt chạy xuống mồ hôi lạnh chu dịch thanh hai mắt nhắm nghiền sau đó tại tô dịch ánh mắt đờ đẫn bên dưới nàng đem dao găm từ tô dịch lồng ngực rút ra cũng chỉ là một cái lò so dao găm nói là lò so dao găm nhưng thực tế dưới đáy một đoạn nhỏ dao găm là thật nó cũng thật đâm thủng tô dịch áo len đồng thời đâm vào tô dịch ngực chỉ bất quá cũng không có xâm nhập quá sâu cho nên tô dịch đau đớn cũng là thật dù sao cũng đâm đi vào một cm tả hữu cho phép ta nói xin lỗi với ngươi ngươi theo lệ được hưởng tố tụng quyền lợi của ta thanh đao này cùng máu là giả dối chu dịch thanh sắc mặt như t h ư ờ n g thở phao một hơi chợ đem dao găm nhẹ nhàng nhất chuyển trôi lao hướng về tô dịch đưa cho hắn đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đâm ta một đao cho nên ngươi cung cấp chứng cứ là giả dối sao tô dịch run r ậ y hỏi bộ phận đúng thế chu dịch thanh thẳng thắn con mắt cũng không có bất kỳ né tránh đông chu đội. Chu đội. Cửa bị mở ra. hiện nhiên là ở một bên quan sát giám sát nhìn thấy chu dịch thanh bạo khởi giết người giật n ả y mình người người đến là một mặt bất đắc dĩ cặn còn có lo lắng lưu hổ cùng hạ thi đừng tới đây chu dịch thanh một cái tay khác ra hiệu bọn hắn dừng lại hiển nhiên nàng cũng không muốn đem chính mình hành động đến khiến người khác cùng một chỗ gánh chịu đây là lựa chọn của ta tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới tô dịch không chút do dự đã thuận theo tự nhiên tiếp nhận dao găm dùng sức hướng chu dịch thanh ngực đâm tới dao găm mặc dù là lo so nhưng thật rất sắc bén lập tức đâm xuyên qua chu dịch thanh áo len、Phúc. tô dịch trùng điệp đâm xuống hắn có thể cảm giác được trùy thủ này đã sâu sắc mà đâm vào chu dịch thanh lồng ngực bên trong muốn so chính hắn ngực phía trước tổn thương sâu nhiều hắn cũng không có ngốc như vậy đi hướng chu dịch thanh yếu hại đâm bất quá nàng điều tiết lò so g a o găm chiều dài để chân thật g a o găm nhiều một đoạn tô b ạ c h thanh đường hổ hét to một tiếng liền mau tới tiến đến đỡ chu dịch thanh nhưng chu dịch thanh tay vẫn như c ũ đưa ngăn cản đường hổ dịu nàng nàng biểu lộ ngoại trừ lưỡi đao vào ngực thời điểm biến hóa một cái bên ngoài vẫn như cũ tỉnh táo cảm ơn tiếng cảm ơn này là chu dịch thanh nói với tô dịch bởi vì chỉ cần tô dịch cũng đâm hắn một đao như vậy so ra mà nói cũng là nói với nàng xin lỗi một loại tiếp thu cho dù tại tố tụng thời điểm cũng sẽ tổn thất nhất định cường độ cho nên chu dịch thanh tận lực nâng cao một đoạn chân thật d a o găm chiều dài người thật là một cái người điên tô dịch lập tức buông lỏng ra d a o găm trong ánh mắt mang theo một ít hoảng hốt có lẽ vậy chu dịch thanh đứng lên từ trong túi lấy ra một khối màu trắng bông vải khăn tay đem dao găm lấy ra sau đó dùng vải sô b ư n g kín vết thương tô dịch nhìn thấy màu trắng khăn tay lập tức liền đỏ thám một mạnh hã biết chính mình tổn thương cùng chu dịch thanh tổn thương không cách nào so sánh được cùng chu dịch thanh so ra chính mình cái này nhiều lắm là xem như là cọ rách ra nói đến là đến hơn nữa còn là đến thật nữ nhân này thật hung ác bất quá cái này có thể còn chưa xong giúp tô lão sư xử lý một chút vết thương chu dịch thanh nhìn tô dịch một cái sau đó đối với hạ thì nói nàng cuối cùng lại nhìn về phía c ạ t t ố t hiện tại thời gian giao cho ngươi chu dịch thanh bờ môi trở nên trắng nhưng giả vợ như người không việc gì tầm thường đi ra phòng giam giữ tô dịch nhìn xem chu dịch thanh bọng lưng cảm thấy nặng nề lần này phó bản có lẽ xa so với chính mình tưởng tượng còn một khó chu dịch thanh từ đầu tới thôi làm tất cả mọi thứ vậy mà không phải là vì chứng minh chính mình có phải hay không hung thủ mà là để chứng minh chính mình có thể hay không dị năng chỉ có dị năng giả mới có thể làm đến giết như thế nhiều người không lưu vấn chính là cùng mười năm trước ít vụ án đồng dạng làm chính mình còn tại chuyên chú đối kháng nàng ngụy chứng thời điểm nàng đã sớm m a i phục đâm ra cái này lợi hại nhất một kiếm Tô dịch h ì nếu h như hiểu chu dịch thanh n tư. đọc tâm là mình có dị năng nàng sẽ ngay lập tức diệt trừ chính mình hoặc là an bài người khác xử lý chính mình dị năng thứ này ở trong mắt nàng đã cùng tội phạm móc đối không biết nàng kinh lịch cái gì rất đáng tiếc làm hưu kế của nàng trên thực tế thành công tô dịch như nàng mong muốn theo bản năng vận dụng dị năng nhưng cái này dị năng là hư vô mở mịt ngự vô song cũng không phải là tác dụng tại trên thực chất dị năng người có tức hay không ta đích xác bảo vệ tính mạng nhưng ta bảo đảm lại hình như không có bảo đảm dùng một cái tình mịch đáng ghét ngự vô song s ó n g khí tại tô dịch trong cơ thể chuyển hai vòng tại chu dịch thành sau khi đi tự nhiên chậm rãi tiêu tán đây cũng là không còn cách nào hắn lúc ấy thực sự là chân chính trên ý nghĩa tê cả ra đầu đại não triệt để cứng đờ đối mặt tử vong uy hiếp hắn bản năng liền muốn dùng tới ngự vô song nhưng làm nàng nhìn thấy chu dịch thanh g i a o găm hướng về sau phát lực một cái trước mắt hắn mới có hơi kịp phản ứng đây là chu dịch thanh tại cho chính mình ra chiêu thời gian đây nếu như nàng thật muốn giết chính mình căn bản không cần đem đao lui về phía sau đến vị trí kia mới đâm tới chính mình cũng căn bản không có thời gian sử dụng ngự vô song thậm chí phía trước đang nói chuyện thời điểm cuối cùng nàng cũng đã cho một chút chăn đệm cùng tín hiệu có thể lúc ấy chậm chạp đại não cái kia còn quản những này tại đối mặt lúc sinh tử có thể là không thể có nửa phần do dự bất quá cho dù là lại cho tô dịch một cơ hội dù cho biết khả năng sẽ bạch dùng kết quả đối mặt một cái sáng loáng ngơi đao hắn chỉ sợ vẫn là sẽ sử dụng ngự vô song dù sao mệnh, cũng không phải lấy ra tại cái này đánh cược không có tổn thất chính là thắng kể từ đó tình thế hình như n g ư ờ truyền chương ba trăm chín mươi b ố đến từ c á t phong mang thử thách cấp chạy bố cục một chương ba trăm chín mươi b ố đến từ c á t phong mang thử thách cấp chạy bố cục thượng đường hổ s ữ n g s ờ nhìn xem chu dịch thanh đi ra cửa hắn căn bản chẳng biết tại sao chu dịch thanh muốn đột nhiên bạo khởi giả ý chọc ra cái này một đ a o hạ thi cắn môi một cái cũng nhanh đi ra ngoài cầm túi cấp cứu các sớ lên cái mũi ngồi s ổ n xuống từ trong túi móc ra một bao bánh bích quy đưa cho tô dịch ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi chu đội đều nói ngươi nên khởi tố khởi tố nàng vốn là dùng không tầm thường thủ đoạn bất quá tiếp x u ố ngươi n g yên tâm để cho ta toàn quyền tiếp nhận đối với ngài nhân quyền ta là nhất định sẽ bảo đảm đúng chỗ như vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi chờ chút băng bó kỹ lại ngủ một hồi chúng ta trò chuyện tiếp các gặp tô dịch thần kinh căng cứng cũng không có tiếp nhận bánh bích quy hắn cười cười liền đem bánh bích quy lại lần nữa nhét về trong túi đứng dậy đi nha tô dịch hai mắt nhắm nghỉn tựa vào trên vách tường hắn biết còn không thể phớt lờ xem ra hình như hiện tại quyền chủ động lại về tới trên tay mình chu dịch thanh hoài nghi nhìn như cũng đã biến mất một chút nhưng người nào biết nàng còn có cái gì ý nghĩ chỉ có thể nói nàng nếu muốn tinh khiết từ dị năng khối này tan giã chính mình xem như là thất bại bởi vì chính mình thật đúng là tương đương với sẽ không dị năng ngoại trừ chu dịch thanh còn có cát trực tiếp nói cho tô dịch nhìn như rất hiền lành người mới là nguy hiểm nhất cái này cắt từ đầu tới đuôi tồn tại cảm c ự c thấp không có đối với chính mình tiến hành bất luận cái gì hỏi ý chỉ là yên tĩnh nghe lấy đi theo chu dịch thanh từng bước một đi có thể cát có thể là nghe tiếng lâu dài rồi trình thám thực lực của hắn còn chưa từng hiện ra lúc này thả l ò n g trong lòng ngu xuân nhất tô dịch nghĩ đi nghĩ lại đầu góc càng ngày càng nặng vừa rồi ngự vô song mang tới chính diện hiệu quả đã tại chậm rãi ta biến hắn lập tức ngủ tiếp đi đợi đến một lần nữa lại mở to mắt hắn phát hiện trước ngực mình áo len bị cắt bỏ một đường vết rách vết thương cũng đã bị vải xô băng bó ký đầu vẫn là trong mặt con mắt cũng có chút trận không quá mở tỉnh lại đứng lên đi ngươi đã ngủ tám giờ hạ thi lắc lắc tô dịch tô dịch cố gắng mở to mắt não vẫn còn có chút t r o n váng đi thôi tham thử cắt để ta dẫn ngươi đi phòng thẩm vấn hàn huyên một chút、ừ. tô dịch thì thầm nói chỗ ngực mơ hồ có chút mát mẹ hạ thi đem tô dịch đỡ lên cũng không có lại cho tô dịch bắt đầu còng tay cứ như vậy một đường không nói chuyện đi tới phòng thẩm vấn nghỉ ngơi thế nào tới hàn huyên một chút đi cắt m ỉ m cười nói xem ra hắn đã tại bên trong xin đợi đã lâu hạ thi thay thế chu dịch thanh vị trí ngồi xuống mà tô dịch cũng rất chủ động đi tới vị trí cũ bên trên tô dịch rất rõ ràng đừng nhìn chu dịch thanh không tại cái này nàng nhất định tại bên cạnh phòng quan sát nhìn chằm chằm đây vụ án này căn bản thiếu không được nàng cho nên có thể thả ta đi ra sao ngồi xuống tô dịch có vẻ hơi kích động có thể kết thúc cuộc náo kịch này sao đừng nóng、nội. tôi tiên sinh a không t ô lao sư ta nghĩ ta đến nói cho ngươi chúng ta ngụy tạo cái nào manh mối cái nào lại là thực tế tồn tại sau đó chúng ta cùng một chỗ vớt một vớt ngươi thị giác gặp phải một số việc chúng ta xin một chỗ ôi ngươi liền có thể đi nha cắt đem một cái chén đẩy tới tô dịch trước mặt tô dịch túi đầu xem xét là một ly cà phê mới vừa rời giường chén thứ nhất cà phê là vị ngon nhất không thử một chút sao nói xong cắt đem trước mặt mình chén cầm lấy uống một ngụm tô dịch bỏ mặc ta hiện tại lập tức liền nghĩ về nhà còn có ta nhất định sẽ khởi tố chuyện này chưa xong cái kia sóc bả ở đâu không dám tới gặp ta tô dịch thở dốc kịch liệt hắn cũng không nông c h i ề u cảnh sát nếu tình thế người chuyển cũng muốn bày điểm phổ một bên hạ thi sắc mặt khó coi có thể ép đến lúc trước như thế một vị n h ò nhã lao sư nói ra dạng này lời tục đến c h ụ đội không thể bỏ qua công lao ta vô cùng hiểu ngươi bất quá phía trước đều là c h ụ đội chủ ý không liên quan gì đến ta ta hiện tại chỉ là một lần nữa thẩm vấn làm một chút hẳn là làm mà không làm ghi chép c á t nụ cười không giảm mời tô lão sư phối hợp một chút thế nào cũng không muốn khó xử ta trinh thắm cũng là lấy tiền làm việc ta tích cống hiến cũng cùng vụ này vụ án móc đối các h i ê n lành hướng về tô dịch trừng mắt nhìn không n g ư ơ i lý giải ta ta không hiểu ngươi ta sẽ liền ngươi cùng một chỗ khởi tố bao gồm ở đây biết chuyện này mỗi một vị tô dịch sắc mặt nghiêm một chút các ngươi hành động đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta đối ta mà nói các ngươi so ít càng thêm đáng ghét không tô lão sư ta nghĩ ngươi nghĩ sai ít mới là ngươi địch nhân nếu như không có ít giá họa cho ngươi ta nghĩ ngươi bây giờ có lẽ còn thư thư phục phục nằm tại trong nhà hoặc là văn phòng đương nhiên ít ta cũng sẽ không bỏ qua hắn tô dịch lạnh lùng nói có thể ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy các ngươi ngươi nhìn tô lão sư ít ngươi cũng sẽ không bỏ qua đúng không vậy chúng ta bây giờ trải vớt một cái cũng coi như để ngươi hiểu ít đối ngươi làm cái gì ngươi vì sao lại bị hiểu lầm thành hung thủ nói như vậy ngươi tin tưởng ta không phải ít tô dịch lừ l ệ n h một tiếng đương nhiên ngươi nhớ tới sao ta không phải sớm đã nói với ngươi sao kỳ thật ta không hề cho rằng ngươi là ít các biểu lộ vẫn như cũ mang theo lực tương tác đem lúc trước nói với tô dịch qua lời nói lặp lại một lần tô dịch giữ im lặng sau đó nói ta nói xong liền có thể rời đi đương nhiên ta nghĩ đây là quyền lợi của ta cũng là ngươi quyền lợi nghi tội chưa từng cắt cho tô dịch đánh cam đoan tô dịch đứng tại mình bây giờ nhân thiết bên trên nhắm mắt theo đôi tiến lên không dám b u n g lỏng lựa phần như vậy tranh thủ thời gian bắt đầu đi gặp tô dịch cuối cùng nhà ra hạ thi ở một bên trong lòng cũng rơi xuống một khối đá vừa rồi nghe thấy người này lập tức liền muốn cùng cục cảnh sát tan thua đủ như vậy không thể nghi ngờ chu đội giả tạo c h ứ n g c ứ sự t ì n h ngay lập tức sẽ liền sẽ chuyển đến phía trên đi nếu biết rõ nơi này cũng không tất cả đều là chu đội người còn có cạn còn có bản x ứ cục cảnh sát người tất cả mọi người đang ngó chừng vụ án này làm tốt thanh danh lên cao làm không xong vô công chính là từng có làm cực ém, làm kém, thậm cực chí tác dụng, để dư luận phản ra dụng, đương nhiên từ nhà ngươi tìm ra đến những cái được gọi là chiến lợi phẩm cũng là giả dối nhưng còn lại tất cả đều là thật nói xong c ặ t như có như không cười nhìn chằm chằm tô dịch chờ mong hắn là cái gì phản ứng cái gì tô dịch con ngơi ư co r ụ t lại khẽ n h ế t miệng thực hiện một cái c ặ t muốn nhìn đến phản ứng tô dịch cảm thấy đầu của mình vẫn còn có chút đau có chút hối loạn để không nổi sức lực hắn không nhịn được hoài nghi chính mình là có hay không ngủ tám giờ chính mình ngược lành lạnh xúc cảm có phải là mới vừa lên xong thuốc cũng không có qua bao lâu xúc cảm c ặ t ý vào chính mình không biết thời gian trôi qua mà cho chính mình hạ ngang chân có thể là người tốt lành gì chính mình có thể cũng liền ngủ một hồi liền bị hắn kéo tới nói chuyện t ô dịch cảm thấy cảnh giác miễn cưỡng lên tinh thần chương ba trăm chín mươi lăm đến từ c á t phong mang thử thách cướp chạy bố cục hai chương ba trăm chín mươi lăm đến từ c á t phong mang thử thách cướp chạy bố cục chung c ặ t tựa hồ là rất hài lòng t ô dịch biểu lộ cười tiếp tục nói không sai cũng chính là nói thứ nhất giết chết tưởng y thì y thì hùng khí cây đao kia đích thật là dính đ ầ y ngươi chỉ tay hơn nữa nhà ngươi trải qua điều tra về sau s ắ c thực thiếu hụt một cái đồng dạng kiểu dáng lại khác biệt loại hình đao đao thật là chính mình t ô dịch cho rằng cái này cũng là nguy tạo nhưng cặp lời nói trước nghe một chút liền tốt không cần quá để bụng t ô dịch tiếp tục miễn cưỡng lên tinh thần nghe lấy đồng thời tỏ rõ lập trường ngươi bây giờ nói như vậy ta thật có chút rất khó tin tưởng có thể lý giải hiện tại ta chỉ là trần thuật sự thật đến mức tin hay không ngươi có thể tạm thời không tin trở thành một cái cố sự đ ế n nghe cắt nhẹ gật đầu nâng cà phê uống một ngụm đương nhiên ta có thể bảo đảm ta nói mỗi một câu lời nói đều là thật những chứng cớ này cũng sẽ đệ đơn ta nghĩ chu dịch thanh c h u đội sở dĩ làm như vậy cũng là cần một chút căn cứ nếu như không phải như vậy nàng không có nhất định bốc lên bị cách chức nguy hiểm đến thẩm vấn ngươi cắt một mực duy trì nụ cười ấm áp đem chén cà phê cầm trên tay hiện nhiên hiện tại bầu không khí muốn so chu dịch thanh thẩm vấn bầu không khí tốt quá nhiều cũng nhẹ nhõm quá nhiều tô dịch trên ghế ngồi thậm chí còn có một khối mềm đạn cái đệm lập tức để hắn vung lòng rất nhiều nhưng tô dịch cũng sẽ không rơi vào c ặ t c ặ b ẫ y hắn biết c ặ t cũng chỉ bất quá là tại tê liệt chính mình mà thôi giả vờ cùng chính mình đứng tại cùng một phương kỳ thực muốn dụ ra bản thân khẩu cung loại này thẩm vấn phương thức cũng là tương đối đi hữu hiệu một loại vì để cho tội phạm vung lòng cảnh giác khai ra hữu hiệu tin tức gặp tô dịch không nói gì các cơ nói như vậy ta tiếp tục thứ hai thanh tia đàn ghi ta bên trên cũng tất cả đều là người chỉ tay trải qua hỏi ý sau、đó. lúc trước không chỉ một lần diễn tập quá trình bên trong bộ phận thầy trò có từng thấy ngươi đàn guitar cũng xác nhận thanh này đàn guitar theo bên ngoài quan thượng mà nói chính là ngươi hơn nữa thanh này đàn guitar không hề nghi ngờ chính là sát hại lăng chính phong hùng khí thứ ba tống chi khiết thi thể cũng không có bị phát hiện là thật biến mất nhưng lúc đó ngươi giám sát là thật ngươi từ đầu tới đuôi cách nàng gần nhất cũng nhất có cơ hội giết hại nàng thứ tư từ giám sát bên trên phát hiện ngươi cùng mặt khác vụ án bộ phận người bị hại mỗi lần đều có gặp nhau chuyện này là vô cùng xác thực vô cùng thế nào còn có cái gì nghi ngờ địa phương sao các hai tay đặt trên bàn ống tay háo lộ ra một khối màu bạc đồng hồ tại đèn bản g chiếu xuống có chút n g á y mắt không phải còn có cái gì nghi ngờ địa phương ta tất cả đều là nghi hoặc vì cái gì tại sao là đau của ta tại sao là ta đàn ghi ta còn có vì cái gì ít phải giá h o a ta cắt lại uống một n g ụ m cà phê ngươi nhìn kỳ thật cũng không thể trách c h u đội quá mức nóng nổi cho dù ai nhìn những đầu mối này trong lòng đều sẽ có ý tưởng hiện tại là chứng cứ dây xích không đủ ta chủ trương trực tiếp thả ngươi đi kỳ thật trên thực tế từ chương trình đến xem ngươi có thể còn muốn bị giam giữ hơn mấy tháng không trách hắn trách a i hắn cầm đau đ â m ta đây là thân phận của nàng có thể làm được sự tình nàng đến cùng muốn làm cái gì ta đến bây giờ đều không có hiểu tô dịch sắc mặt trầm xuống cắt nhẹ gật đầu lý giải nhưng ta trực tiếp thả ngươi đi còn có hai cái nho nhỏ điều kiện đệ nhất đâu chính là t r ư ớ c không muốn tố cáo c h u đội bao gồm chúng ta chờ sau mười ngày vô luận vụ án kết không có kết ngươi đều có thể tùy ý thế nào mười ngày mà tôi h đổi lấy ngươi ở bên trong m ấ y tháng không quá phận a hạ thi cảm ơn nhìn c ắ t một cái dù sao hắn đang vì chủ đội nói tốt tô dịch trầm mặc không nói sau đó thở ra một hơi nam t i ê n cắt sờ lên cái cảm bậy thiên được tô dịch cũng không do dự nữa dù sao ở tại người khác địa bàn m ư ờ tháng hoàn toàn hạn chế chính mình nhất định không có chút nào thành tích còn bị người gò bó thậm chí có thể chết tại cái này cũng có nói không bằng đi ra tìm kiếm ra đường nhìn xem c ặ t bộ dạng hắn chính là chuẩn bị tại cái này thời hạn bên trong p h a án cũng chính là hắn muốn tại trong bậy này đem chính mình c h ó c nã quý án tại không có những đầu mối khác phía trước tô dịch hiện tại biết chính mình thật cực lớn s á t suất là sát nhân ma sợ ậ cùng may mắn bạn kia nhật ký bị chính mình tiêu hủy không phải vậy thật đúng là biện không thể biện điều kiện thứ hai đâu không gấp một hồi bàn lại cho nên hiện tại ngươi biết ít đối ngươi có nhiều hung nát đi nếu như không phải ta tại ta tin tưởng bất luận là ai làm đứng tại t r u đội vị trí này đều sẽ đối ngươi áp dụng biện pháp thậm chí giam giữ mấy tháng ít vì cái gì muốn h a m hại ta tô dịch từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ cái này cũng không rõ ràng có lẽ hắn muốn thu tay tìm dê thế tội lại có lẽ ngươi là của hắn cựu nhân cắt sờ lên cầm suy tử nói khả năng rất nhiều cái này còn phải thông qua ngươi đến nói cho chúng ta biết nếu ngươi cũng muốn biết nguyên nhân ta nghĩ chúng ta có thể hô bang hỗ trợ tất ta hiện tại phải nên làm như thế nào t ô dịch thẳng n h i ê nói n có lẽ ngươi có thể cùng ta nói một chút cùng ngày ngươi tất cả hành động cắt chờ đợi tô dịch mở miệng xế chiều hôm nay ta đi tới trường học sau đó giáo sư quý thạch thanh liền trợ giúp ta làm một cái điều trị tại sau đó cái kia nữ nhân đ i ê n cùng đường hồ đến tìm ta sau khi bọn hắn rời đi ta đi chúng ta tầng kia lão sư văn phòng hàn huyên tán gấu tại sau đó chính là ăn cơm sau đó trở về hội trường diễn tập ta căn bản không có sát hại lăng chính phong cùng tưởng ý ý về thời gian ta tin tưởng các ngươi kiểm tra giám sát cha được kết quả cũng là dạng này tô d ị c bản tóm tắt một cái cùng ngày sự kiện húng chi đến cùng là ai đem lăng chính phong thi thể đặt ở cái kia tại hàng phía trước chỗ ngồi phía dưới giám sát không nhìn thấy sao ta căn bản là không thể nào làm được rất đáng tiếc giám sát cũng không có đây chính là sát nhân ma ít khó mà bắt giữ mấu chốt giống như quỷ mị không có khả năng phát sinh sự tình ngay tại trình diễn đây chính là ít cho nên hiện tại sự kiện tất cả đều tập trung ở trên người của ngươi Ngươi cũng đừng cảm thấy không nên sự thật như vậy ngươi hiểm nghi là tột đỉnh lớn cắt nhìn chằm chằm tô dịch trầm dai nói ta không có giết người ta cũng không thể nào là ít tô dịch chém đinh chản sát nói ân ta đầy đủ tín nhiệm ngươi cũng hy vọng ngươi tín nhiệm ta gần nhất ngươi có khi thường t r ò n váng thường xuyên nhỏ nhặt quái mà bệnh phải không đúng thế tô dịch gật đầu có thể cụ thể hàn huyên một chút sao cũng không có cái gì chính là đột nhiên t r ò n đầu trước mắt biến thành màu đen sau đó khả năng sẽ nương theo hôn mê nhưng bác sĩ nói cho ta nói không có gì đáng ngại có thể chỉ là thần kinh ra một vài vấn đề áp lực lớn cần nghỉ ngơi nhiều một chút tô dịch cũng lưu lại một tay cũng không nói cái gì đi bệnh viện chỉ nói là bác sĩ đến lúc đó chính mình nếu là không có đi bệnh viện liền nói là quý thạch thanh nói bất quá tô dịch vẫn là cho rằng chính mình đi qua bệnh viện dù sao quý thạch thanh cũng đã nói hơn nữa chính mình được loại này quái bệnh lời nói đó là nhất định sẽ đi đúng rồi còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì lúc ấy ở đây ngươi còn có một cái giống nhau như lúc đàn guitar các ôn hòa cười nói ta mua một cái mới đàn guitar tô dịch buột miệng nói ra không do dự liền nhà mình đều đi t r a quan hệ xã hội cũng kiểm tra lại thế nào sẽ không kiểm tra chính mình trò chuyện ghi chép mua mới đàn guitar chuyện này cảnh sát tất nhiên biết cái này không có cái gì tốt giấu giếm các chị không phải nho nhỏ thăm dò chính mình một cái có thể đón lấy thế tất nên đón cả mặt khác hỏi một chút vì cái gì muốn mua một cái mới đàn guitar phía trước đây này quả nhiên các thuận thế ném ra một vấn đề nào có chút hỗn độn tô dịch vừa định bột miệng nói ra nhưng chợt liền kinh hãi suất mồ hôi lạnh cả người ta đi các vấn đề này có ma chờ ở tại đây ta đây chương ba trăm chín mươi sáu đến từ các phong mang thử thách cướp chạy bố cục ba chương ba trăm chín mươi sáu đến từ các phong mang thử thách cướp chạy bố cục hạ mua đàn guitar chuyện này đối tô dịch mà nói là có chút uy hiếp dù sao hung khí là một thanh đàn guitar nhưng khi đó thực sự là không có cách cái thứ này tại trên xe của mình chính mình còn không có biện pháp tùy ý xử lý thực sự là làm người buồn ôn người nào có thể biết rõ trong hội trường có thể chẳng biết tại sao đi ra cái bị đàn guitar giết thi thể đồng thời chính mình đàn guitar sẽ còn đi bộ chính mình liền đến hậu trường phòng nghỉ tới đàn guitar người là nhận chủ sao ta cũng hoài nghi người có khí hồn ta thật tốt đợi ở trong xe nghỉ ngơi không tốt sao cần phải đi ra ngoài lang thang cảnh sát hoàn toàn có thể hiểu thành chính mình là vì dùng cũ đàn guitar giết n g i cho nên cần đổi một cái mới đàn guitar vì cái gì muốn mua một cái mới đàn guitar phía t r ư ớ cho đây này. Làm cắt ỏ i ra v nên đ à t nói Tô chính mình cái này nhốn máu đàn guitar xuất hiện ở phía sau đài phòng nghỉ không có ai biết cũng liền đại biểu cho lúc trước chính mình trong xe gặp qua đàn guitar sự tình không có người biết ngược lại cho tô dịch một cái hoàn mỹ mở cửa ớ nhưng là coi hắn muốn nói ra một cái trước mắt hắn cuối cùng tỉnh táo lại cái này cắt trong lúc lơ đãng hình như hỏi một cái cực kỳ nghiêm trọng hắn sẽ lại không câu t a đi từ vào cửa về sau cắt một mực tại c h ấ n an chính mình thậm chí mới vừa rồi còn cùng chính mình trước thời hạn ước định đi ra điều kiện cái này hoàn toàn là vì tháo xuống chính mình cảnh giác hiện tại lại biết do còn cố hỏi lên đàn guitar một chuyện thoạt nhìn tựa như là rất bình thường dựa theo trình tự tại hỏi thăm nhưng thực tế rất có thể là cho chính mình chôn xuống một viên lôi vạn nhất hắn gặp qua đàn guitar tại trong xe của mình đây không thể nào không phải là chính mình suy nghĩ như vậy đi tô dịch đại não như cũ vũ bùn bất quá cũng may khôi phục nửa phần đây không phải là đang cùng chu dịch thanh phía trước nghĩ nghiệm chứng mình rốt cuộc có thể hay không tại cái này chẳng liên hoàn án giết người bên trong nói dối một khi nói dối liền có hiểm nghi dây cung c h ặ t đức ân bởi vì dây cung c h ặ t đức cho nên ta một lần nữa mua một cái mới tô dịch lạnh nhạt mở miệng đáp lại đàn g u i ta r dây cung sớm thời điểm đoạn không gậy hắn không biết thế nhưng tại hiện trường án mạng nhốn máu đàn g u i ta r là đoạn không thể lại đoạn nếu như thế lý do liền nên là cái này mới đúng mặc dù dây cung chặt đứt lý do này muốn so lên đàn g u i ta r tìm không được mượn cớ càng thêm gỡ ép dây cung chặt đứt đàn g u i ta r lại chỗ nào đụng đạt thường liền thuận thế vừa vặn mua thanh g u i ta r tô b ạ c h thanh có thể là người có tiền giá trị bản thân quá ức dù sao hiện tại thanh kia dính đ ầ y máu đàn g u i ta r cũng có một ít lỗ hổng tuy nói gỡ ép nhưng cái kia nhìn như hoàn mỹ mượn cớ rất có thể rơi vào người hữu tâm cảm ấy nếu thật là chính mình nghĩ như vậy cái kia ca nhưng là quá làm hoàn toàn chính là tại làm ngựa không đơn thuần tâm tư kỳ náo càng là thành đại sự không câu n ệ tiểu t h í c người loại người này là khó đối phó nhất thì ra là thế đi hiện tại chúng ta đến nói chuyện điều kiện thứ hai thế nào cắt nụ cười càng thêm rực rỡ cũng không có tiếp tục hỏi tô dịch vì sao dây cung chặt đứt liền muốn thay mới đàn guitar cái này đ ố i hắn mà nói đã không trọng yếu người nói tô dịch đặc biệt cho cắt lưu lại một cái khí cửa ra vào vốn tại chờ lấy cắt truy hỏi nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp chặt đứt cái đề tài này tô dịch giải thích xong đàn guitar vấn đề sau đó phía sau mồ hôi đã đem áo len thấm ư ớ t đầu càng ngày càng nặng ta liền biết cái này cắt nhất định không có ăn cái gì hảo tâm cái gì ngủ tám giờ chính mình sợ là vừa vặn nằm xuống liền bị kêu lên mệt、mỏi. trạng thái cực kém lại thêm thoải mái dễ chịu hoàn cảnh vừa đúng trò chuyện cuối cùng còn cho mình trước thời hạn đánh một cái đi ra căn đoan rất dễ dàng để tô dịch căng cứng cảm giác biến mất hắn cùng chu dịch thanh vận dụng hai thái cực chu dịch thanh là nghĩ chính mình căng cứng đại não bên trên dây cung không dám mảy may buông lỏng cuối cùng tại dưới áp lực mạnh cho ra một k í c h trí mạng m à c a t t h ì là lợi dụng chu dịch thanh để chính mình mệnh mọi đại não để chính mình buông lỏng đ ặ t tới thư thích nhất trạng thái từ đó trong lúc lơ đã ngoi ra chính mình lời nói cũng là kém một chút liền có thể cái này cặn nói sau khi ra ngoài chúng ta như hình với bóng đồng thời ở cùng một chỗ đến viên tô dịch trở mặc ta hỏi ngươi hai vấn đề cái thứ nhất đối mặt những này tập trung manh mối ngươi có muốn hay không chứng minh chính ngươi không phải ít cắt nhìn thẳng tô dịch đương nhiên cái thứ hai ngươi có muốn hay không tìm tới chân chính ít loại này vấn đề ta sẽ không có loại thứ hai đáp án tô dịch thản nhiên nói như vậy rất tốt nếu chúng ta mục tiêu nhất trí như vậy sau khi ra ngoài chúng ta liền cùng ở b ệ thiên nhìn thấy tô dịch dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá chính mình cắt nhữ mày thế nào ta cũng muốn chứng minh ngươi không phải ít ta cũng muốn tìm tới chân chính ít xem như chính thám cái này thật kỳ quái sao ta cùng ngươi ở Đầu thứ nhì cùng ngươi à ta mục đích chính là tìm kiếm ít trong vòng bảy ngày tìm ra hung thủ ngươi nếu cũng ôm loại này ý nghĩ như vậy cùng ta cùng một chỗ hành động thử tìm ra ít thế nào tô dịch không thể không nói cắt nói rất đúng chính mình căn bản không có cách nào cự tuyệt hắn lý do quá đầy đủ thậm chí còn có cam đoan chính mình an toàn ý vị tại chính mình nếu là cự tuyệt cũng quá không hợp với lẽ thường húng chi tô dịch cũng không có muốn cự tuyệt nhiệm vụ là tẩy thoát hiểm nghi không phải nói một mực bắt không được ít chính mình hiểm nghi liền sẽ chậm rãi biến mất mà là ngược lại khả năng sẽ càng lúc càng lớn nếu như nói chính mình thật là ít như vậy tất nhiên giết người gì đó vẫn như cũ sẽ không biểu thị tại giám sát bên trong như vậy nếu như có thể tại lần sau ít p h ạ m án về sau cắt cùng chính mình ở cùng một chỗ như vậy chính mình liền có thể tẩy thoát đại bộ phận hiểm nghi cái này cỡ sao mà không làm đây là một kiện chuyện tốt ta đáp ứng ngươi cùng, ngươi cùng một chỗ chờ bài thiên còn có cùng một chỗ bắt giữ ít các cưới nói xem như tâm lý học tiến sĩ ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp làm một lần trinh thám không đợi tô dịch mở miệng các cười tiếp tục nói làm trinh t h á m cũng là rất thú vị phá giải tội phạm từng cái lưu lại câu đố là một loại hưởng thụ ví dụ như nói hiện tại có một cỗ thi thể hắn vô duyên vô cớ xuất hiện ở một lần nào đó t i ệ t tối hàng phía trước chỗ ngồi còn không có bị hắn người phát hiện như vậy hắn đến cùng là thế nào làm đến không phải liền là nói vụ này vụ án sao tô dịch từ chối cho ý kiến đối với làm trinh t h á m có không có thú vị hắn không nghĩ phát biểu bất cứ ý kiến gì chơi bình thường trò chơi có thể rất thú vị nhưng chơi cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược trinh thám trò chơi còn có thú vị sao tô dịch để tay lên ngực tự hỏi chính mình là một mực tại tham gia cái này trò chơi căn bản không có cái gì thú vị không có thú vị mà là vì sống sót một bộ đột nhiên xuất hiện tại cái kia thi thể đến cùng là thế nào làm đến cảnh sát quan sát giám sát cũng không có phát hiện nguyên nhân vậy ta nói một loại khả năng tính ngươi nghe một chút nhìn cắt c ư ờ i chầm d ã i nói hung thủ tại giết người sau đó lập tức đem thi thể đeo vào tính chất bền chắc đồng thời chống ẩm đàn ghi ta trong túi đem hắn k i ê n g đi ra lúc này giám sát sẽ đập tới bất quá không quan hệ đó cũng không phải đại sự gì nếu như ngươi nắm giữ một tên ưu tú hacker đồng bạn hắn có thể thay ngươi giải quyết tốt đẹp lại hoặc là hung thủ là một đoàn đội sẽ có đại lượng người bao che hung thủ lại sau đó hung thủ cùng hắn đoàn đội bên trong người khiêng đàn guitar đi tới hội trường bọn hắn theo thứ tự ngồi ở mỗi một hàng giống nhau một hàng vị trí bởi vì trước sau xếp chỗ ngồi dưới đáy khe hở rất lớn khiêng đàn guitar thi thể hung thủ đem túi đàn guitar đá đến vị kế tiếp đồng b ạ n chỗ hơn mười vị đồng loại như thế lặp lại tại tiệc tối mở màn đèn sau ánh sáng c ám phía dưới căn bản sẽ không có người chú ý tới một màn này mà cuối cùng mất điện đã ngồi ở chủ vị đồng loã đem mở ra túi đàn guitar r u lên sau đó đem túi đàn guitar lấy đi đại công cáo thành một kiện thoạt nhìn không thể tưởng tượng sự tình tại phạm tội đoàn đội hợp tác bên dưới liền có thể làm đến đương nhiên không bài trừ bị phát hiện khả năng cũng không bài trừ có chi tiết có manh mối sẽ bị phát hiện nhưng bây giờ tựa hồ tất cả những thứ này cũng không có người phát giác tô dịch càng nghe càng không thích hợp mãi đến c ặ t nói ra một câu cuối cùng tất cả những thứ này không có bị phát hiện hắn là giải thích một cái gây án quá trình sao cái này chính là quyền lợi mà có một chút người có thể hiện tại chính có được thế nhân chưa từng nắm giữ qua không thể tưởng tượng quyền lợi bọn hắn cũng có thể làm được dễ dàng n g ư ơ i đến cùng muốn nói cái gì tô dịch t a o mày nói hắn cảm giác được chính mình lúc trước cân nhắc qua sự tình ngay tại ứng nghiệm ta muốn nói là lăng chính phong thi thể là ta chuyển tới tiệc tối hiện trường đi cắt lộ ra ý nghĩa không rõ mỉm cười n g ư ơ i nói cái gì tô dịch cảm thấy châm xuống mặt n g o à i lại giả vờ làm s ư ơ n g sở thám tử cạn n g ư ơ i đang nói cái gì hạ thi cũng một mặt không thể tin nhìn chằm chằm cạn ta nói là kéo công t ắ c nguồn điện đồng dạng là ta làm thanh kia tràn đầy máu tươi đàn ghi ta cũng là ta tự tay lấy được ngư hậu trường gian phòng Các nhìn chăm chú lên tô dịch không có rời đi ánh mắt các nhàn nhạt nói ra ngữ liền như là nổ tùng tại hạ thi trong lòng q u a n q u ầ n cái gì chương ba trăm chín mươi bảy chính thắng ca hợp tác vui vẻ chương ba trăm chín mươi bảy chính thắng ca hợp tác vui vẻ không có khó như vậy lý giải chính là mặt t r a ý tứ các khẽ gật đầu vẫn như cũng là bộ kêu bình dị gần gũi rán g dấp là ngươi vu h ắ m ta tô dịch ánh mắt ngưng lại vụt một cái đứng lên vu h ắ m hai chữ nghiêm trọng ta chỉ là để sự tình biến thành đơn giản thông thuận một chút mà thôi ngươi cũng không phải ta giết vì cái gì làm như thế bình một tiếng cửa bị đại lực mở ra xuất khẩu hỏi thăm không phải tô dịch mà là c h ù dịch thanh chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn chằm c h ă m c ạ n uy người cũng không phải ta giết ta ngoại trừ di động lăng chính phong thi thể cùng di động đàn ghi ta vị trí lại kéo một cái áp mặt khác có thể cái gì cũng không có làm khá lắm ngươi làm còn không ít đây đường hổ cũng đi theo vào trong lòng không khỏi âm thầm nhổ nước b ọ t đối mặt tất cả mọi thứ ở hiện tại đầu hắn có chút quá tải đến hiện tại chu đội làm bừa một mạch hiện tại cắt càng là tuân r a cái này kinh người sự tỉnh quả thực so chu đội còn muốn làm ẩu chu đội thiết lập mặt khác vụ án châu quy ngọc cụ tâm tư kín áo hiện tại đụng phải cái này tô bạch thanh vụ án làm sao lại cùng biến thành người khác đồng dạng còn có tên này kêu nhất thời tra án chuyên gia hắn như thế làm bừa đến cùng muốn làm cái gì hạ thi cũng tại một bên không biết nên nói cái gì không cần nhìn ta như vậy ta chỉ là hỗ trợ lấy được ngươi hy vọng thẩm vấn cơ hội các nhìn hướng chu dịch thanh sau đó vừa nhìn về phía tô dịch ta là giúp chu đội một tay nhưng chứng cứ có thể vốn chính là chỉ hướng ngươi nhìn xem mọi người trầm mặc không nói các khép cười một tiếng lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh không có gì tốt kinh ngạc ta biết ngươi tại cha tô bạch thanh ta đi tìm hắn thời điểm vừa vặn đúng lúc phát hiện làng chính phong thi thể đương nhiên là cùng ta mang tới nhân viên cảnh sát đ ồ n g bạn sau đó kiểm tra giám sát ta biết được chỉ có tô bạch thanh một người trước đây không lâu một thân một mình tiến vào lăng chính phong gian phòng từ giám sát lại nhìn thấy hắn trở lại trong xe như vậy ta liền đi quan sát một phen cắt s ờ lên cái cằm không nghĩ tới thật phát hiện thú vị đồ vật chính là sát hại lăng chính phong hung khí tô dịch t im lặng n à y chỗ nào là cái gì dò xét một phen rõ ràng là dùng thủ đoạn gì phạm pháp mở ra xe của mình bởi vậy cái này giết người hung khí đàn ghi ta mới sẽ bị phát hiện cung tô dịch phía trước nghĩ tới chỗ kinh khủng không có sai biệt cái này hung khí là cặp từ trên xe mình đưa nó đưa đến chính mình hậu trường phòng nghỉ nếu là chính mình mới vừa nói cái này đ à n g h i ta tìm không được như vậy thế tất chính mình đang nói dối chuyện này liền bại lộ chính mình vì sao nói dối kia dĩ nhiên rất rõ ràng dù cho chính mình không phải ít cũng tất nhiên có liên hệ cái này trinh thám ca trước thời hạn phát hiện thi thể vậy mà là một màn này lớn xác thực nếu như tô dịch không nghĩ tới cũng là ai có thể nghĩ tới cảnh sát người chính mình có thể làm ra loại này thao tác không phải sao nhìn chu dịch thanh phản ứng nàng đều không có ngờ tới chính mình chỗ này còn có thể ra trong đó gian lại sau đó rất đơn giản ta liền đem thi thể lợi dụng ta phía trước nói phương thức đem hắn thả tới hàng phía trước đồng thời thừa dịp cơ hội lại đem tô bạch thanh đàn g h i ta thả tới hắn phòng nghỉ thật không nghĩ đến phòng nghỉ bên trong thế mà còn chết một người thật sự là ngoài ý liệu ngoài ý liệu cắt tựa hồ đang suy tư chu dịch thanh cũng rốt cuộc minh bạch cắt làm cái gì tô bạch thanh đã sớm tại cắt bố cục phía dưới từng bước một tiến vào hắn bấy dập nguyên bản không cách nào đem hắn đặc thù bắt giữ nhiều nhất là một vị người hiểm nghi nhưng cắt lại không quan tâm đầu tiên là rời đi thi thể lại là trực tiếp đem hung khí ném tại tô bạch thanh trước mặt tất cả những thứ này cũng là vì nhìn tô bạch thanh tức thời phản ứng đồng thời tại chỗ đem tất cả chứng cứ phạm tội đều l a n lộn tại một khối phòng ngừa lục soát chứng nhận trì hoãn ác liệt như vậy sự kiện để phía trên trực tiếp cho phép đặc thù bắt giữ hạ lệnh bắt giữ có thể đem tô bạch thanh mang về cục cảnh sát tiếp thu thẩm vấn đ â y đều là xuất từ c á t bút tích chu dịch thanh cũng không có ngờ tới tại cha nhìn như vậy nhiều giám sát video về sau vậy mà không có nhìn ra cả tần tàng chiêu này thao tác các cũng đứng lên đều đứng vậy ta cũng đứng một lát đây chính là quyền lợi ta có làm việc đặc biệt là quyền c người tên nhân cho n sát hiệp rằng đâu n h đ i tôi lão sư cặp tựa hồ rất nghiêm túc đang nói chuyện một kiện cùng vụ án không có quan hệ sự tỉnh tôi dịch lộ ra tức giận biểu lộ cái này không nên hỏi ta mà là người cần phải đi giải quyết sự tỉnh nói cũng đúng ta đương nhiên thật tốt vì bọn họ bên trên bài học cắt cười ha ha một tiếng sau đó vô tình hay cố ý nói làm trật tự thành hôn loạn thời điểm liền không thể không dùng hôn loạn để duy trì trật tự yên tâm giám sát đã đóng cắt nhìn hướng chu dịch thanh ba người lời ta nói không có người biết nếu là vụ án không phá được cầm tô lão sư định tội có lẽ cũng đồng dạng ha ha chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút c ắ t ôn h ò a cười một tiếng tô dịch một chán hát tuyến vui đùa cái đầu của ngươi, ngươi có nửa điểm nói đùa ý tứ sao điểm ta đây, đây là l hắn cảm g vì cái c gì nói muốn tại bên cạnh mình cái gì bảo vệ chính mình cái gì vì chính mình chứng minh đều là giả dối hắn có thể chính là vì giám thị chính mình tìm tới chính mình sử dụng dị năng thời cơ tô dịch càng nghĩ não cũng càng thêm hỗn độn hắn thiếu hụt ngủ phía trước ta đáp ứng ngươi sự tình hết hiệu lực hiện tại ta muốn cự tuyệt tất cả phối hợp chỉ cần đi ra liền sẽ lập tức đối c á c ngươi t r ồ n g á n tô dịch tựa như không nén được l ử a giận của mình dùng còn sót lại sức lực lớn âm thanh quát lớn tô lão sư nếu như ngươi còn nhớ rõ lời ta nói như vậy ta tin tưởng ngươi đây chỉ là lời vô ích và không ngươi ít nhất còn phải tại cái này thật tốt chờ mấy tháng cũng không rảnh rỗi lên cái gì kể sự thật kỳ thật giống như hắn nói nếu như cắt không nói cho chính mình vẫn như cũ có thể tiếp tục biểu diễn của hắn có thể hắn lại nói cho chính mình vì cái gì ngươi có thể đối ta hoặc là nói chúng ta có chút hiểu lầm ngươi phải biết chúng ta nhằm vào không phải cá nhân này tô lao sư chúng ta nhằm vào chính là tội ác ngập trời liên hoàn sát nhân m a ít mà ngươi chân chính xuất hiện tại cái này lý do cũng không tại ta mà là ở ít ngươi cảm thấy thế nào cắt ngắn ngủi v à i câu đem chính mình hái được sạch sẽ cũng cho tô dịch một cái hạ bậc thang ít từ chúng ta cùng một chỗ bắt giữ cắt đưa tay trái ra đặt ở tô dịch trước mặt Tô d ị chương ba trăm chín mươi tám còn có cao thủ còn giấu một tay một chương ba trăm chín mươi tám còn có cao thủ còn giấu một tay thượng chu dịch thanh nghe lấy cặp lời nói hơi nhau mắt lại phát giác dị thường đường hồ cùng hạ thi nhìn xem trinh thám cặp cùng bắt giữ trở về người hiểm nghi tô mạnh thanh chẳng biết tại sao đạt tới một cái thỏa thuận đánh lại một cái trường chỉ có thể nói không hổ là phía trên xuống hình sự trinh sát cố vấn cái này cửa sau cũng mở quá lớn hơn nữa phía trên đối c ặ t tín nhiệm trình độ cũng là phá trần có thể dựa vào hắn như thế làm ấu ngươi làm muốn hiện tại đi vẫn là t r ư ớ c lưu lại nghỉ ngơi một hồi tô dịch tự nhiên lựa chọn lập tức về nhà nói đùa cái gì nơi này không thể chờ lâu một giây ra ngoài là trăng sáng sao thưa đã là tháng mười một năm hai chín dạng sáng một điểm không có mập mờ, mờ các cùng tô dịch cùng nhau về nhà trừ cái đó ra còn có hai xe nhân viên cảnh sát tại tô dịch nhà dưới lầu chợ lệnh vừa vào cửa h ắ c miêu liền meo meo kêu lên tô dịch suýt nữa quên mất nhà mình còn có s ú n g vật yên tâm đồ ăn cho m è o chúng ta đã uy tô dịch cũng không đói hoài mặt khác cảm ơn ngươi tự tiện a ta nghỉ ngơi vừa rồi vừa lên xe cảnh sát đi ngủ hiện tại tô dịch cũng không lo được mặt khác chỉ muốn an ổn ngủ một cái cảm giác tô dịch ôm h ắ c miêu vừa vào gian phòng liền thấy đầu giường mang theo cùng tống chi khiết giống quá tranh chân dung h ắ c miêu lập tức liền từ tô dịch trong ngực nhảy xuống tới nhảy tới trên giường meo meo thét lên đúng à cảnh sát nhìn thấy cái này h ọ không có hoài nghi cái gì sao bất quá cũng đúng liền chỉ tay hung khí những chứng cớ này đều chưa hẳn có thể trực tiếp chứng minh chính mình là hung thủ hung chi cái này một bức cực giống người chết tranh chân dung chỉ có thể tính là một cái động cơ bất quá hiện tại tô dịch có lý do hoài nghi trong nhà tất cả đều là cỡ nhỏ camera giám sát loại hình đồ vật dù sao chuyện gì cắt cũng có thể làm ra nhất cử nhất động của mình sợ là đều bị bọn hắn để mắt tới tô dịch thơm thầm nhớ ở trong lòng tiến lên vớt vớt h á ắ miêu đầu hơi chút chấn an ngủ ngủ hắn y phục cũng không thoát trùng điệp nằm lịch xuống giường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp đợi đến tô dịch tỉnh nữa tới đã là hai mươi chín ngày hai giờ chiều ngủ ròng rã mười hai cái giờ nếu không phải trong lòng chứa sự tỉnh tô dịch cảm thấy chính mình còn có thể lại ngủ mười hai cái giờ ngủ hắn cái hôn thiên n m địa bất quá bổ sung mười hai giờ đầy đủ ngủ tô dịch cũng coi như sống lại tô dịch tắm rửa một cái thay quần áo khác vừa mở ra cửa phòng ngủ liền thấy chu dịch thanh hạ thi lưu hổ ba người tô dịch mặt tối sầm khá lắm thành đoàn đến nhà mình xử lý nằm sấp đá tới đúng không ngươi đã tỉnh tới ngồi cắt từ một bên cầm một đĩa lớn dâu tây tự nhiên chào hỏi tô dịch đến trên ghế xô p a ngồi nhà ta vẫn là nhà ngươi tô dịch không tình nguyện nhưng không thể làm gì ngồi đi qua nói đi làm sao tìm ít ô dịch trực tiếp đánh cái trực cầu gấp gáp như vậy ngươi thật sự có làm trinh thám tiềm chất đã nao h nhao muốn thử cắt đem dâu tây đặt lên bàn tất cả mọi người cầm qua dâu tây bắt đầu ăn tô dịch bụng đói kêu vang cũng thuận tay cầm một viên dù sao các ngươi chỉ có bảy ngày bảy thiên vừa đến ta cũng sẽ không nể mặt chu dịch thanh đối với tô dịch nói tô lao sư cho phép ta nói với ngươi một tiếng xin lỗi tô dịch vung vung tay đừng làm bộ này vô dụng nên như thế nào thì thế nào ta sẽ mời tốt nhất luật sư chu dịch thanh cười lắc đầu ta không có nghĩ đến, đến sự tha thứ của ngươi ta chỉ bất quá đi theo nội tâm muốn cùng ngươi lại nói một cái xin lỗi tô dịch cũng mặc kệ chu dịch thanh nói như thế nào hắn biết rõ họ chu cùng các hai người bây giờ nhìn giống như một mảnh ăn lành nhưng kỳ thực còn tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình muốn nói chu dịch thanh từ bỏ hoài nghi mình đó là không có khả năng chỉ có thể nói tại hắn chỗ này cắt giảm một chút chính mình là ít khả năng nhưng cũng không phải là tuyệt đối tại cái này hai người còn có cảnh sát ngay dưới mắt tô dịch phải luôn luôn bảo trì cảnh giác hơn nữa trong đầu hắn cũng dần dần hiện lên một cái kế hoạch một tràng thoát tội kế hoạch hạ thi có chút bận tâm tô lao sư chu đội chỉ là vì tìm tới ít mời ngươi xin đừng nên đạo đức bắt cóc ta cảm ơn hắn hành động tạo thành ta thể xác tinh thần tổn thương ta không hiểu cũng không muốn lý giải tô dịch lừ l ệ n h một tiếng chu dịch thành vô vô hạ thi chân ra hiệu nàng không cần nhiều lời tốt bầu không khí không muốn như vậy c ư ờ n g dù sao chúng ta còn phải cùng một chỗ một tuần đây chúng ta chu đội tiểu hạ tiểu đường cũng gia nhập chúng ta cái này không thể nghi ngờ để cái này nhà an toàn không ít chúng ta cũng có thể nhiều chút nhân viên gặp tô d ị c không nói chuyện cắt lại nói được rồi đừng như vậy hẹp hỏi dù sao nhân g i a t r u đội cũng là tổ chuyên án đội trưởng ngươi không muốn để cho nàng tham dự vào vụ án này đó là không có khả năng lại nói ngươi cái nhà này nhiều như thế phòng khách chống không cũng là chống không nhiều một chút n h â n k h í thật tốt vừa vặn ngươi mới từ trong cục đi ra cho ngươi đi đi n ắ m mốc thường thích tô dịch vớt vớt đầu ta cần dùng tới các ngươi cho ta đi n ắ m mốc cái này để ta n ắ m mốc hình như chính là các ngươi ở đây mấy vị đi ta ngủ gian kia tiểu nhân chu dịch thanh chủ động nói ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất liền được đường hồ lên tiếng ta ngủ ghế số p a hạ thi cũng giơ tay lên các ngươi thích thế nào t hắn ì t h vô cùng rõ ràng vấn đề này có lẽ đối chu dịch thanh đến nói là một cái rất mấu chốt điểm bởi vì mười năm trước sát nhân mãi nhưng chính là cùng mất trí nhớ cùng một nhịp thở vụ án giang thành đại học liên hoàn án giết người hai lần ngươi thoạt nhìn nhức đầu thời gian đều cùng trong vụ án người chết tử vong thời gian đối với bên trên chu dịch thanh thẳng thắn nói thẳng ra mấu chốt cho nên phía trước ngươi mỗi lần choáng đầu thời điểm có hay không cũng phát sinh án giết người cái này ta ngược lại là không rõ ràng tô dịch suy tư một chút nói tô dịch nói thầm một tiếng chu dịch thanh quan sát cẩn thận không hổ là có phía trước ít phá án kinh nghiệm người đối cái này choáng váng mất trí nhớ hơi chi tiết nhỏ nắm chắc rất đúng chỗ chỉ vì vết xe đổ ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì tô dịch ngẩng đầu hoài nghi nói như vậy ngươi mất trí nhớ chu kỳ thế nào chu dịch thanh không trả lời mà hỏi lại ừm đối với vấn đề này tô dịch do dự l i ê n tính không do dự cũng phải giả vờ như do dự dù sao thứ này thật không phải lập tức có thể nói ra đến vẫn là phải suy tư một hai mà tô dịch thật do dự lại là bởi vì cái này vấn đề đích thật là khó trả lời đầu tiên chính mình không biết đến cùng hôn mê mấy lần phía trước quý thạch thanh cùng chính mình trao đổi qua một tháng nhiều lần nhưng cụ thể số lần không biết nói một tháng ba lần t à hữu con em ngươi vừa vặn thẻ bên trên ít gây án thời gian hướng nhiều nói nói không đúng lại cảm thấy chính mình đang trốn tránh phía trước chính mình có thể là cùng quý thanh thanh còn có thể cùng bác sĩ đã giao thiệp vạn nhất đã có cụ thể số lần để lộ ra đi chính mình nói dối khẳng định là không tốt trong trước mắt tô dịch nghĩ đến một cái hoàn mỹ cách đối phó nói thật ta có chút nhớ không rõ nói thế nào chu dịch thanh sắc mặt như thường ta quên chương ba trăm chín mươi chín còn có cao thủ còn giấu một tay hai chương ba trăm chín mươi chín còn có cao thủ còn giấu một tay h ạ tô dịch khẽ thở dài một cái thở ra một hơi quên ta làm như thế nào lý giải chu dịch thanh suy tư hỏi mà cặp ba người cũng tại một bên muốn nghe cái đáp án dù sao nghe đến cái này chẳng biết tại sao trả lời kỳ thật các ngươi mất trí nhớ hai chữ dùng rất đúng phía trước đích thật là nhỏ nhặt nhưng về sau chậm rãi chậm rãi biến thành mất trí nhớ tô dịch thầm nghĩ chu kỳ là không biết nhưng không bằng dứt khoát đem mất trí nhớ thời gian hướng d à i nói nếu nhỏ nhặt một chuyện sớm đã lộ ra ánh sáng như vậy mất trí nhớ có lẽ đối với chính mình mà nói ngược lại là một t ấ m l á chắn kể từ đó vừa vặn có thể đem chính mình không quen thuộc không hiểu rõ tô bạch thanh địa phương che giấu cũng có thể ngăn lại một chút chu dịch thanh cùng các thế công hợp lý n g ư ơ i nói là n g ư ơ i thật bắt đầu mất trí nhớ c h u dịch thanh hai mắt tỏa sáng không biết liên tưởng đến cái gì đúng vậy chậm rãi ta bắt đầu liền hôm nay phát sinh cái gì đều không nhớ nổi mỗi ngày bộ phận ký ức tựa hồ cũng đang chậm rãi tiêu tán n g ư ơ i không có nghĩ qua cầm bản nhật ký bản ghi chép lại mỗi ngày tình huống sao chu dịch thanh ánh mắt càng thêm tỏa sáng t ta mất trí nhớ n g ư ơ i thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ nhật ký cái gì nhật ký giết người nhật ký muốn hay không tô d ị không khỏi âm thầm n ổ nước bọn bất quá hã biết chu dịch thanh hẳn là liên tưởng đến m ư ơ i năm phía trước chính mình lúc ấy chính mình cũng làm mất trí nhớ từ đó bị người h ã m hại cũng may mắn chỉ là h ã m hại trên thực tế năm đó tâu ngữ nhiên dị năng có thể nói cường đại quả đáng đầu tiên mộng cảnh không gian chính là mạnh đến mức không còn gì để nói thứ nhỉ còn có thể dùng tinh thần lực khống chế người khác ngoại trừ cần một chút k cứu giác môi giới bên ngoài gần như vô địch nếu là nàng thật muốn giết một người vậy đơn giản là dễ như t r ở bàn tay thậm chí nàng nếu là nguyện ý hoàn toàn có thể khống chế những người khác đi giết người hoặc là để muốn giết người tự giết lẫn nhau đổi một câu nói nàng nếu thật muốn như hại chính mình thực tế chỉ cần khống chế chính mình giết người liền xong việc chính mình trở thành ít sẽ biến thành như sắt thép sự thật, biện không thể biện. có lẽ là chu dịch thanh cũng liên tưởng đến điểm này bởi vì cái này mất trí nhớ cũng không có quá mức ảnh hưởng cuộc sống của ta dù sao chỉ là bộ phận ký ức ta liền xem như là ta bệnh hay quên quá lớn không có quá để ý t h ú n g chi tại quý giáo sư trị liệu xong một tháng này đến nay đã tốt hơn rất nhiều tô dịch lắc đầu bất quá ngươi một nhắc nhở như vậy cũng đúng ta là có thể viết một bản nhật ký chu dịch thanh có chút thở ra một hơi cho nên ngươi mất đi cái kia một chút ký ức nói thật gần nhất ký ức càng ngày càng hỗn loạn một chút nên ghi không nên ghi đều có chút lãng quên tô dịch nghiêm mà nói đặc biệt là ngươi ngày đó c h á n g váng phía sau ta tử quý giáo sư cái kia nghe nói ngươi gần như một tháng không có phát bệnh chu dịch thanh do hỏi đúng vậy nhưng cũng có lẽ là ta té xịu sau đó quên đi điểm này tô dịch không cách nào cãi lại dù sao có nhân chứng nhưng hắn có thể hướng dẫn một cái những khả năng khắc tính được vậy bây giờ ta đến nói cho ngươi ngươi mất trí nhớ cùng mê mọi đường khẩu rất khéo cùng ngày gần như đều là tại người bị hại tử vong thời gian có trường hợp này ngươi có thể một tháng không có phát bệnh nhưng ít liền vừa vặn một tháng không có xuất thủ mà ngươi một phát bệnh ít liền xuất hiện ngươi có ý tứ gì tô dịch giả vờ bị nàng hỏi x ư sở ta nói là có khả năng hay không ngươi chính là ít tại sao lại là ta ngươi tại nói bậy cái gì ta đã bị các ngươi thả ra hiện tại các ngươi đều ở tại nhà ta còn muốn cùng ta nâng cái này một góc dạng tô dịch lộ ra rất tức giận đừng hiểu lầm ta nói là có khả năng hay không ngươi cùng loại có mộng du giết người tình hình xuất hiện bản thân ngươi đích thật là không biết chớ nói bậy lui một vạn bước liền tính ta có thể mộng du giết người như vậy ta mộng du còn có thể không bị giám sát được tới nắm giữ hoàn mỹ phạm tội thủ đoạn tô dịch sắc mặt trầm xuống nói đùa lại làm trên người ta tới vậy nếu như là nhân cách phân l i ệ đâu Các ở một b ê người đột nhiên n h ứ hở bồi thêm một câu. Tô dịch nhìn h bồi một Tô câu. ớ n hắn chỉ thấy hắn lại tại cái kêu bày biện chính mình tiêu chuẩn khuôn g chỉ thấy cái c tại tiêu mặt tươi bày lại kêu ư Nhân cách phân liền cách giám sát liệt, đến ậ p không ngươi tới. đ cùng là đến tìm ta phối hợp bắt ít vẫn là đến giám thị ta ta tại trong lòng các ngươi như thế nào đều là cái phạm nhân giết người đúng hay không nếu là như vậy mời các ngươi nhanh chóng nói cho ta ta cũng tỉnh cùng các ngươi vô ích kéo ta cự tuyệt phối hợp các ngươi sẽ mời tốt luật sư ở nhà ngồi đợi sau bảy ngày tô dịch lạnh lùng nói đồng thời sẽ hướng mạng lưới lộ ra ánh sáng các ngươi hành động chờ lấy bị cắt trước ngồi tú đi các ngươi lên cho ta áp lực ta cũng cho các ngươi sức ép lên nghe đến tô dịch nói như vậy chu dịch thanh c ù n g cắt sắc mặt ngược lại là không thay đổi ngược lại là đường hổ cùng hạ thi sắc mặt khó coi bọn hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến chu đội cùng cắt vẫn như cũng là đang hoài nghi tô bạch t h a n h thậm chí còn nghĩ tới một chút không hợp thói thường khả năng ấy chúng ta chính là hàn huyên một chút mà thôi ngươi còn nhớ rõ mục đích của chúng ta sao đó chính là tìm tới ít từ ngươi bị hại số lượng cùng với giám sát video đến xem vụ này vụ án nếu muốn phá án và bắt giam cũng không phải là như vậy bình thường chúng ta nghĩ đến một chút kỳ kỳ quái quái phương hướng ngươi cũng đừng để ý a cho dù là nhỏ bé khả năng chúng ta cũng sẽ tìm kiếm ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần chúng ta tại bên cạnh ngươi liền có thể thay ngươi chứng minh cái này nhỏ xíu khả năng từ chúng ta cũng có thể giúp ngươi không rồi cắt cơi nói lời nói này nghe t ô i giống như là có chuyện như vậy nói trắng ra vẫn là muốn nhìn chằm chằm chính mình tô dịch âm thầm bướm môi ngươi còn nhớ rõ ta che lại ngực màu trắng khăn tay sao chu dịch thanh đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu như vậy tô dịch trầm mặc hắn hình như hiểu cái gì đúng a phía trước chu d ị c thanh không phải thích nhất h o à nghi sao như thế nào ta hiện tại nói mất trí nhớ ngược lại bọn hắn tin tưởng phía trước tại phòng làm việc của mình chính mình nói nhỏ n h ạ t gì đó chu dịch thanh còn cầm thái độ hoài nghi nhưng bây giờ hình như chắc chắn rất nhiều cũng bởi vì là bệnh viện cùng quý giáo sư hiển nhiên không phải còn có cao thủ chờ ở tại đây ta đây gặp tô dịch không nói chuyện chu dịch thanh tiếp tục nói phòng thẩm vấn đèn bàn ngươi có chú ý sao gặp tô dịch một bộ không biết vì sao dáng dấp chu dịch thanh lần nữa nói phòng thẩm vấn trên mặt bàn ta một mực chuyển bút ngươi hẳn là cũng không có ấn tượng à. tô dịch lắc đầu hình như có một chút quen thuộc nông ta phía trước đặc biệt cho ngươi xem chiếc đồng hồ đeo tay này còn nhớ rõ không lúc này cắt cũng tại một bên nói mềm hồ hồ cái đệm thế nào dễ chịu à? c ặ t vẫn như cũ cười chu dịch thanh cùng cắt l ư ớ t nhau lẫn nhau gật đầu một cái tựa như cũng không n g ờ tới song phương cùng nhau làm ra cử động như vậy tô dịch cái kia vẫn không rõ bọn hắn che giấu cái gì đây còn tốt chính mình nghĩ xa đau đầu hai người này có thể hay không đừng như thế mảnh ta mặt đối mặt thoải mái không được sao đừng cứ m g ạ i chỉnh những này lén lút được không